Trong năm 507, trong biển hỗn độn kim sắp đại náo, một ngoại tầng vị diện, vĩnh hằng hỗn loạn chi hỗn độn hải. Đây là một cái rộng lớn vô biên ngoại tầng vị diện, tại vô ngân rộng lớn không gian phạm vi phương diện, thậm chí cùng tinh giới tương xứng, chư thần ở giữa nếu là có mâu thuẫn bộc phát, ưa thích dùng nhất đến hẹn đánh nhau giao đấu, tiến hành thần chiến ngoại tầng vị diện, chính là tinh giới hoặc là hỗn độn hải. Ở chỗ này có thể buông tay buông chân, không quan tâm phát huy thuộc về thần linh toàn bộ vĩ lực. Ngày xưa Kim Chúc Long thần cùng tinh linh chủ thần ngay tại hỗn độn hải từng có chiến đấu. Hỗn độn hải hỗn loạn quy tắc hạ, ghi chép không biết bao nhiêu thần linh chiến đấu sau lưu lại qua vết tích. Đương nhiên, cũng có thứ thần lực. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một mặt nhìn bằng mắt thường không đến vị diện chi môn mở ra, ngân sắc cự long thân ảnh dẫn đầu từ đó bước ra. Sau đó là còn lại ba vị thần linh. Bởi vì gã lệ ông cùng thần gã lệ ông ở vào cùng một đội ngũ, khi tiến vào hỗn độn hải trước đó, cả hai liền đã hợp hai là một, hóa thành hoàn toàn thể, loại đỉnh cấp trung đẳng thần lực cấp độ gã lệ ông Ngô Duỷ ông. Tại gã lệ ông về sau, là từng cùng gã lệ ông đấu sức, có chơi có chịu đem thần quốc bại bởi sức mạnh của gã lệ ông cùng dũng khí chi thần cụ. Lực lượng cùng Dũng khí chi thần đầu đội sư thủ nắm trụ, phía sau hất lên màu đỏ áo choàng, nửa người trên trần trụi, không, có mặc giáp, một thân trần trụi bên ngoài cơ bắp cùng từng ngày, tầng tầng hở ra, tựa như cây già quận rễ, mười phần cường trắng. Lúc trước không sử dụng thần lực, tại chủ vật chất thế giới đơn thuần lấy nục thân đấu sức, cú bại bởi gã Lê ống. Nhưng là cái này không có nghĩa là cụ chính là kẻ yếu. Tương phản, Thần Thần cách đẳng cấp cao đến 15, đã ở vào trung đẳng thần lực đỉnh phong, lúc trước bị mong muốn thu hoạch được anh hùng chi quan sượt coi là lớn nhất chứng ngại. Sau đó là toàn thân trên dưới tràn đầy vết tinh cùng sát lục khí tức giết Chockchi Thần Xà The Snow, cùng bên ngoài thân lân giáp đốt hỏa diễm hủy diệt long thần cùng một chỗ giáng lâm. Giết Chockchi Thần Xà -no, The Snow, thân cách đẳng cấp giống nhau đạt tới 15. Vạn Thần Điện không hạn chế trận doanh, thiện thần cũng tốt, ác thần cũng được, đều hoang nên gia nhập, dù sao thiện ác đều là thuộc về đa nguyên vũ trụ vận chuyển không thể thiếu một bộ phận, mà Vạn Thần Điện dự tính ban đầu cũng không phải là chủ trì chính nghĩa hoặc là tà ác, là vì duy trì đa nguyên vũ trụ vận chuyển. Giết Chockchi Thần là một tôn ác thần. Thần tín đồ con dân nhiều chủng tộc loại đa dạng, nhân loại, Sài lang nhân, Ozer, tự ma, điệp tinh, Dã man nhân các loại đều có tín ngưỡng giết Chóp Chi thần thế lực. Những thế lực này giết đốt cướp đoạn, việc ác bất tận, chủ yếu cũng là bởi vì giết Chóp Chi thần dạy bảo. Hắc Dật dạy bảo thần tín đồ vì mình lợi ích đi chế tạo máu chảy, đi thèm nhỏ dãi ngáp ngé những cái kia thứ không thuộc về mình, đi giết chết ngăn trở bọn hắn bất kỳ chuyện gì bất luận cái nào. Nếu như theo trong tay người khác cướp đi những thứ gì, đặc biệt là theo đối thủ cạnh tranh trong tay cướp đi đồ vật, tại giết Chóp Chi thần trong mắt là một loại cao thượng khiến người ta hưng phấn hành vi, không thể giết chết địch nhân thì nhất định đem hắn muốn làm tàn, mà trộm không đi đồ vật thì nhất định phải phá đi. Vị này ác thần thần cách đẳng cấp giống nhau cao đến 15. Về phần hủy diệt long thần không cần nhiều lời, mặc dù thần cách đẳng cấp chỉ là 10, ở vào nhược đẳng thần lực đỉnh phong, nhưng trên thực tế có đỉnh cấp trung đẳng thần lực thứ thần lực, đồng thời cũng là bị coi là ác thần, cùng giết chóc chi thần giao tình không cạn, Ngưu tầm Nưu, Mã tầm Mã. Hoàn toàn thể gã lệ ổng, lực lượng cùng dũng khí chi thần, giết chóc chi thần, hủy diệt long thần. Để bảo đảm có thể vạn vô nhất thất giải quyết hết điên cuồng lãnh chúa, bốn vị này đỉnh cấp trung đẳng thần lực tụ tại một đội. Đồng thời bởi vì có vạn thần điện chư thần các loại chúc phúc gia hộ hiện tại bốn vị đỉnh cấp trung đẳng thần lực dáng lâm hỗn độn hải lại không có gây nên một tơ một hào chấn động lặng yên không một tiếng động cho dù có hỗn độn hải sinh vật theo các nàng trước mặt trải qua cũng chú ý không đến bốn vị thần linh tồn tại gã lệ ông ngắm nhìn bốn phía cảm thụ được hỗn độn hải hoàn cảnh lọt vào trong tầm mắt là một loại khó mà dùng lời nói diễn tả được máu hỗn độn chảy cấu thành vị diện các loại nguyên tố năng lượng tựa như món thập cẩm giống như hỗn hợp với nhau xoay chậm chậm thời điểm biến hóa tạo thành giống như thâm hải dòng nước xoáy ngầm giống như cảnh tượng nước cùng lửa dây dưa trong viên đá mở ra hoa tươi lại trong nháy mắt tại hỗn độn vòng xoáy bên trong hóa thành một mịn. Các loại năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập tại nơi này mỗi một tấc không gian, dường như vô biên bất ngát, khắp nơi đều là mạch nước ngầm cùng vòng xoáy hỗn loạn chi hải. Đây cũng là hỗn độn hải tên tồn tại. Trình độ không đủ cao người thi pháp nếu là tại hỗn độn hải thi pháp, bị pháp thuật nghiêm trọng phản vệ, trực tiếp một mệnh ô hô khả năng cao đến 99%. Rất nguy hiểm bị diện, không thích hợp tuyệt đại đa số sinh vật chủng tộc sinh tồn. Gắc Lệ ổng trộn ra lời bình. Chỉ là chờ tại Hỗn Độn Hải liền rất nguy hiểm, nếu như không có đủ chống cự hỗn độn thuộc tính năng lượng ăn mòn năng lực, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ trôi qua sinh mệnh lực. Đương nhiên, những này đối với thần linh mà nói không tạo thành ý hiệp. Chúng ta đã ở vào điên cuồng lãnh chúa phạm vi lãnh địa. Hỗn Độn Hải khắp vô biên tế, điên cuồng lãnh chúa phạm vi lãnh địa cũng rất lớn, mong muốn trực tiếp tìm được nó cũng không dễ dàng. Sừng sương tại bên trong Hỗn Độn Hải cụ nhìn một chút chung quanh cảnh tượng, nói rằng: "Điên cuồng lãnh chúa, xem như Hỗn Độn Hải ba vị loại trung đẳng thần lực nguyên sơ hoang thần bên trong cường đại nhất một vị, tính cách cùng nó tộc danh như thế, bản tính điên cuồng táo bạo, không tồn tại cái gì trí tuệ." một mực du đãng tại lãnh địa của mình bên trong nóng lòng nát bấy sinh vật có trí khôn lý trí cùng tư duy đem nó biến thành kính ngưỡng chính mình điên cuồng hôn loạn người không có cố định ở lại vị trí bởi vậy không tốt trực tiếp khóa chặt điên cuồng lãnh chúa phương vị ngân sắc cự long hơi ngẩng đầu trầm ngâm nói đã chúng ta khó tìm nó không bằng để nó chủ động tới tìm chúng ta gã lệ ổng vừa nói mặt khác ba vị thần linh liền biết ý của gã lệ ổng. có thể sử dụng hóa thân loại hình đi công kích điên cuồng lãnh chúa con dân hẳn là có thể gây nên chú ý của nó sau đó dẫn xả xuất động thần linh ở giữa giao lưu rất nhanh suy nghĩ như điện Trong ngay mắt, gã lệ ổng trợ thần liền đã xác định cụ thể, dẫn điên cuồng lánh chúa hiện thân phương án. Điên cuồng lánh chúa phạm vi lánh địa bên trong, hỗn loạn nguyên tố năng lượng hình thành trong vòng xoáy, có một tòa thành trì lặng im mà đứng, mặc cho hỗn độn hải thủy triều quét sạch cọ rửa mà không hề lay động. Tòa thành trì này ngoại hình mười phần quái dị, toàn thân nhìn lại dường như một cái cương tiêu thiết chú cự hình góc, tường thành cao có thấp có, bên trong kiến trúc cũng là cấp độ không đủ, không có chút nào trật tự có thể nói, cả tòa thành nội không nhìn thấy một tia tính đối xứng, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị hỗn loạn mỹ cảm. Vô đối xứng hỗn loạn mỹ cảm, rất điển hình sự kéo thiểm thành trì phong cách. Đây là một tòa sử kéo tiềm chi thành. Bên trong sinh hoạt vô số kẻ sử kéo tiềm. Xem như bình thường nhất binh sĩ cùng hỗn độn truyền bá người sử kéo đỏ tiềm, xem như cao cấp binh sĩ, hình thể khổng lồ sử kéo lam tiềm, có cốt trảo cùng tương đối cao trí tuệ, xung làm cấp thấp quan chỉ huy sử kéo lục tiềm, còn có có cốt trảo, cánh xương, có thống linh toàn cục trí tuệ, xem như cao cấp thống xoáy sử kéo xám tiềm. Vì khống chế chính mình sáng tạo ra hỗn loạn sử kéo tiềm chủng tộc, cường đại nhất sử kéo tiềm lãnh chúa, hỗn độn hải chi vương đoán cỏ siết thiết hạ hạn chế, khóa chặt sử kéo tiềm nhàn sát hình thái, phân ra xâm nghiêm trên dưới chế độ Mỗi một tên sử kéo thiểm, xuất sinh về sau chính mình vai trò nhân vật liền đã đã định trước. Cấp thấp sử kéo thiểm, sẽ không điều kiện phục tùng thượng vị sử kéo thiểm mệnh lệnh. Bất quá, hỗn loạn là sử kéo thiểm bản chất, bọn chúng cũng thường xuyên biến đến dị, vòng qua hỗn độn hải chi vương hạn chế, thậm chí xuất hiện qua phản loạn hỗn độn hải chi vương, mong muốn xưng vương sử kéo thiểm biến dị thể, đáng tiếc là, đều không thể chống lại hỗn độn hải chi vương vĩ lực, bị giết thì giết, thuần phục thuần phục. Cũng rất nhiều sử kéo tiềm chi thành cùng loại, tòa thành trì này bên trong, từ một tôn đạt tới bán thần cấp độ sử kéo xám tiềm chủ thể. Chương 507, trong biển hỗn độn kim sắp đại náo, 2 mắt trần có thể thấy, có thật nhiều sử kéo đỏ thiềm cùng lam thiềm xem như thành trì thủ vệ, tô điểm phân bố tại thành trì trung quanh, thời điểm duy trì lấy cảnh giác cùng đề phòng. tại hỗn độn hải, sử kéo thiềm là nổi danh nhất cũng là số lượng nhiều nhất bản thổ sinh vật. nhưng là bất kỳ một cái nào vị diện còn chưa hết có bản thổ sinh vật tồn tại, còn có rất nhiều kẻ ngoại lai, chính như có đôi khi sử kéo thiềm cũng sẽ đi hướng vị diện khác như thế. hỗn độn hải xem như tầng dưới vị diện, trong này còn sinh hoạt lấy rất nhiều ác ma, ma quỷ, có gửi phò dịch người hạng đội, loài rồng sinh vật, trời sinh cường hãn hỗn độn thuộc tính ma pháp sinh vật các loại, bởi vì hỗn độn không lường được thiên tính đa số đều tương đối nguy hiểm, đối với sử kéo thiềm mà nói cũng có rất lớn nguy hiếp. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là điên cuồng lãnh chúa địa bàn, ngoại trừ sử kéo thiềm bên ngoài, còn lại sinh vật có trí khôn trùng tộc ở chỗ này, nếu như không cẩn thận gặp điên cuồng lãnh chúa, sẽ bị điên cuồng lãnh chúa biến thành thuần túy tiên điên, 10 phần nguy hiểm. đương nhiên, bởi vì phạm vi lãnh địa rất rộng, gặp phải điên cuồng lãnh chúa xác suất không lớn, vẫn là có một bộ phận không phải sử kéo thiềm tộc sinh vật có trí khôn sinh hoạt ở nơi này. Nhưng dù vậy, tòa này sừng sững tại hỗn độn hải vòng xoáy bên trong sử kéo thiềm thành trì, đề phòng cũng là mười phần nghiêm. Bởi vì bên trong tòa thành này có sử kéo thiềm tộc thứ trọng yếu nhất đệ trứng thạch sử kéo thiềm có thể tự do giao phối sinh sôi nhưng là xác suất rất thấp bọn chúng đấu thể sinh ra chủ yếu nguồn gốc từ đẻ trứng thạch Đẻ trứng thạch là hỗn độn hải chi vương tạo vật khó mà phúc chế số lượng có hạn không phải tất cả sử kéo thiềm thành trì đều có đẻ trứng thạch việc này liên quan chủng tộc sinh sôi đồ vật tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết doãn gò siết sáng tạo ra đẻ trứng thạch dùng cái này đem khống sử kéo thiềm tộc mệnh mạnh một mực khống chế chính mình tạo vật điên cuồng lãnh chúa sấm đạm đồng thời cũng là đệ trứng thạch bảo hộ người điên cuồng lãnh chúa lãnh địa công kích có đệ trứng thạch thành trì lấy nó hỗn loạn không do thần trí rất dễ dàng liền có thể dẫn ra. Dấu ở chỗ tối ngân sắc cự long yên lặng nhìn chăm chú lên sử kéo thiềm thành, trong mắt toát ra nguy hiểm quan mang. Hắc hắc, thủy diệt cùng phá hư loại chuyện này, liền giao cho ta Ta yêu thích nhất, chính là lắng nghe những này tiểu côn trùng trước khi chết kêu rên, thưởng thức nổi thống khổ của bọn nó dễ rủa. Thủy diệt long thần lộ ra giữ tợn cười tàn nhẫn ý. Lúc này, sử kéo thiềm nhóm đối sắp đến nguy hiểm còn hoàn toàn không biết gì cả. Giết chóc chi thần lộ ra khát máu lệ khí ánh mắt, nói rằng, một trận giết chóc thịnh yến sao có thể thiếu ta. Kaz, đừng nghĩ đến một mình hưởng thụ, chúng ta cùng đi đẫm máu quần vũ ngươi không cần kéo ta chân sau là được. Hủy Diệt Long Thần hừ hừ nói rằng. Gã lệ ông nói rằng, như vậy ta cùng cụ quan sát chung quanh tình huống, tùy thời chuẩn bị nên đón điên cuồng lanh chỗ đến. Bên ngoài tần vị diện đối phó một tòa nho nhỏ thành trì, dù chỉ là dùng hóa thân, hai tôn đỉnh cấp trung đẳng thần lực đồng loạt ra tay, đã là rất cho đối phương mặt mũi. kế tiếp, Hủy Diệt Long Thần bên ngoài thân liệt hỏa thiêu đốt, bốc ra, sau đó lăn lộn ngưng tụ, phát hỏa xen lẫn, cuối cùng dừng lại thành một cái viêm ma hình thái, tại dung nham giống như tràn đầy khe hở át ma thân thể mặt ngoài, lượn lờ bước lên lấy hừng hực liệt hỏa. đồng thời cuộn cuộn máu tươi giống như thần lực theo giết chóc chi thần bên ngoài thân cuộn cuộn mà ra biến thành một cái kén máu kén máu lại trong nháy mắt phá vỡ đã đản sinh ra một cái huyết ma hình thái hóa thân viêm ma cùng huyết ma hai vị thần linh đem hóa thân biến thành trong hỗn độn hải cũng tồn tại không ít ác ma hình thái Chật. viêm ma cùng huyết ma trực tiếp bay lượn hướng sử kéo thiểm thành theo vĩ mô cấp độ nhìn phản phất là một đạo hỏa tuyến cùng một đạo tơ máu đâm xuyên qua hỗn độn hải lẫy như thiểm điện nhanh chóng mang tốc độ phi nhanh tung hành bởi vì tập kích thanh thế không có có thể che lấp tại viêm ma cùng huyết ma đến gần thời điểm xử kéo thiểm bọn thủ vệ phát hiện hai vị kẻ đến không thiện đại át ma Sử kéo thiềm thủ vệ trước tiên đưa ra cảnh cáo, nhưng là hai tôn ác ma mắt điếc thay ngờ, đặt chân tiến vào sử kéo thiềm thành trì cảnh giới tuyến. Trong chốc lát, sử kéo thiềm phát động phản kích, từng người từng người sử kéo thiềm hít một hơi thật sâu, đem hỗn độn hải bốn phía hỗn loạn năng lượng hút vào trong miệng, phần bụng cao cao nổi lên, sau đó hoa một tiếng, phun ra cùng mình bên ngoài thân nhan sắc giống nhau hỗn độn năng lượng cầu, va va. Ở đây liên tục nối thành một mảnh sử kéo thiềm va âm thanh bên trong màu đỏ, màu lam, lục sắc, ba loại nhan sắc hỗn độn năng lượng cầu tựa như mưa như chút nước quét sạch hướng viêm ma cùng huyết ma. Viêm ma mặt lộ vẻ hung ác điên cuồng biểu lộ cũng học sử kéo thiềm hít sâu một hơi, vai hàm cao cao nâng lên, hô, dứt sát hỏa diễm từ trong miệng của viêm ma phun ra, tại viêm ma bên miệng vẫn chỉ là mảnh khảnh ngọn lửa, nhưng là vừa mới tiếp xúc đến ngoại bộ, liền cơ hồ đốt lên hỗn độn hải, đem hỗn độn có thể lượng biến thành nhiên liệu, trong nháy mắt biến phô thiên cái địa, giống như viêm hỏa thăng nước. Đầy trời hỏa diễm cùng sử kéo thiềm nhóm phun ra hỗn độn năng lượng cầu đụng vào nhau, ầm ầm thanh âm bên thay không dứt. Đồng thời, dường như chất lỏng sinh mệnh, toàn thân từ máu tươi tạo thành huyết ma cũng xuất thủ, huyết ma vươn tay cánh tay, mắng hất lên. Cánh tay trực tiếp thoát thể mà ra, đồng thời phân giải biến thành hàng trăm triệu giọt máu. Mỗi một giọt máu tươi lại tại phi hành quá trình bên trong hóa thành tràn đầy giết chóc chi ý tiểu kiếm. Nhấc lên một hồi huyết sắc mưa kiếm, bao phủ hướng sử kéo thiểm chi thành. Hoa, như sấm sét to rõ thiểm minh thanh vang lên. Từ đâu tới ác ma? Tới ta sử kéo thiểm tộc địa bản đến Dương ai? Nơi này là Hôn Độ Hải, không phải vực sâu. Xem như thành chủ sử kéo sám thiềm lộ diện. Nó xem toàn thể đi lên là một cái tối tâm mở miệng con cốc lớn, nhưng là trên lưng ngọc ra một đôi cánh xương. Hơn nữa thân thể hai bên có sắc bén cốt chảo. Phân bố còn chưa không đối xứng, tạo hình mười phần quái dị, có chút hiếu kỳ. Viêm ma cùng huyết ma đều không có phản ứng xử kéo thiềm thành chủ ngôn nữ. Sử kéo xám thiềm lạnh toa một tiếng, đồng thời ghé vào cao nhất đầu tường vị trí, ngẩng đầu lên, mảnh hít thở. Tại trong miệng của nó, phản phất có một cái vực sâu giống như hỗn độn vòng xoáy xuất hiện. Đầy trời huyết hồng mưa kiếm nhận dẫn dắt, chuyển di phương hướng, đồng thời càng tiếp cận càng đổi nhỏ, cuối cùng bị hút hướng sử kéo xám thiềm miệng lớn. Sử kéo xám thiềm có thể thu nạp bất kỳ thuộc tính năng lượng công kích, đồng thời trải qua chính mình hỗn độn năng lượng ô nhiễm sau, phản phun ra ngoài xem như công kích của mình thủ đoạn, thu nạp huyết hồng mưa kiếm sau. Sử kéo sám thiềm liền chuẩn bị đưa chúng nó chuyển hóa lại phun ra. Cùng lúc đó, huyết ma trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Sử kéo sám thiềm đột nhiên đau bụng như đao dạo. Hãi nhiên phát hiện chính mình trốn nuốt vào huyết hồng mưa kiếm vậy mà không cách nào bị khống chế chuyển hóa. Hơn nữa ngay tại trong cơ thể của mình tà sung hữu đột Xuy suy suy. Từ bên ngoài nhìn lại, sử kéo thiềm thành chủ bên ngoài thân màu sám da thịt bắt đầu hiện ra lít nháy lít nhít lưới kiếm trạng nô lên. Trong miệng của nó cũng vang lên không chịu nổi gánh nặng kêu gen. Mấy giây sau, bang, sử kéo thiềm thành chủ thân thể nổ tung, chết không có chỗ trôn. Nếu như là bình thường huyết ma. Cùng cấp độ công kích thật đúng là không làm gì được sử kéo sám tiệm, dù sao nơi này là hỗn độn hải, sử kéo sám tiệm có thể phát huy ra cao hơn trình độ. đáng tiếc là nó đối mặt với ma, trên thực tế là một tôn đỉnh cấp trung đẳng thần lực thần linh tại tự mình khống chế hóa thân. đồng thời, viêm ma phun ra biển lửa màn tre cũng vượt trên một đám sử kéo thiềm binh sĩ hỗn độn năng lượng cầu, tựa như thao thiên cự lãng, bào yếu lấy, mãnh liệt tại vô số sử kéo thiềm ánh mắt tuyệt vọng bên trong, ngang nhiên đem chọn tòa thành chi nuốt hết bao trùm, có hỗn độn năng lượng thuận bị kích phát chống cự hỏa diễm. nhưng mà Đến từ hủy diệt Long thần hủy diệt chi hỏa lực phá hoại cực mạnh, năng lượng tuấn chỉ giữ vững được mấy giây không đến liền bị bị bỏng hòa tan cả tòa sử kéo tiềm thầy nhờ trai bại lộ tại liệt diễm bên trong ngắn ngủi không đến một phút thời gian liền bị cho một mũi lửa tại trong thành trì để trứng thạch tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi lúc này ánh mắt gã lệ ông nhắm lại cảm giác mở ra đến cực hạn trình độ chờ đợi điên cuồng lãnh chúa giáng lâm. thần linh có thể ở bản vị diện tùy tâm sở dụng di động thứ thần lực cũng không sai bần nhiều lấy thứ trung đẳng thần lực năng lực tại chú ý tới để trứng thạch bị phá hủy trong mắt chỉ cần muốn tới đây nhìn xem tình huống có thể chớp mắt đã tới quả nhiên ngay tại để trứng thạch bị ngọn lửa bị bỏng đến trong nấy mắt, hỗn độn hải nổi lên sôi trào mãnh liệt chấn động, dường như luồn sôi mở ra nước giống như sôi trào lên, vô biên bắt ngát hỗn độn năng lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Chật, tại bốn vị thần linh âm thầm nhìn chăm chú bên trong, một tôn thân ảnh vàng óng theo hỗn độn vòng xoáy bên trong hiện hiện. Một loại điên cuồng rối loạn cảm giác, đột nhiên tràn ngập tại tứ phương không gian. Sử kéo thiềm để trứng thạch bảo hộ người, điên cuồng lãnh chúa, tới. Mặc dù là sử kéo thiềm lãnh chúa, nhưng nó cùng sử kéo thiềm bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài xem phương diện, nó nhìn tựa như là tự kim hoàng sắc đống bùn nhão bên trong đồng bệnh kim sắc đại não. Đại não ở vào trung ương sừng sững bất động, ra thời điểm bắn ra lấy cường hãn tinh thần năng lượng, trung quanh hoàng kim đống bùn nhão giống như bao khỏa nó đại não kỳ dị vật chất, chính là thực thể hóa tràn trề tinh thần. Tại kim sắc đại não xuất hiện, bại lộ tại gã lệ ổ tầm mắt bên trong thời điểm. Một loại mê người mùi thơm ngát hương khí đồng thời bị gã lệ ổ người được, căn nguyên chính là lơ lửng tại bên trong hỗn độn hải, vừa mới đến nơi này kim sắc đại não. Cùng điên cuồng lãnh chúa xưng hào khác biệt chính là, viên này kim sắc đại não ngược lại có thần thánh duy mỹ làm cho người vô ý thức kính sợ kính ngưỡng, mong muốn quỳ bái cảm giác, đồng thời nhường gã Lệ Ẩng cảm thấy rất có môn ăn. Thơm quá hương vị. Ngân sắc cự long sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, bởi vì bản năng khát vọng, trong bụng tự nhiên sinh ra cảm giác đói bụng. Bây giờ, có thể làm gã Lệ Ẩng sinh ra bản năng dục vọng đồ vật cũng không nhiều. Chương 508: Hoang thần phản kích, cường đại thần vẫn. Tại hung hiểm âm u trong hỗn độn hải, kim sắc đại nao giống như điên cuồng lánh chúa lộ ra thần thánh ma cao quý. Vẻ ngoài phương diện, vị này điên cuồng lánh chúa cùng hỗn độn hải hoàn cảnh không hợp nhau, dường như không phải một cái hòa phong nhưng nếu là đắm chìm ở kim sắc đại não thần thánh cao quý cảm giác nhận nó vô hình hấp dẫn mà tới gần như vậy đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói hậu quả chính là tính chất tai nạn theo biết ngoại trừ sử kéo thiểm tộc bên ngoài phàm là tiếp cận kim sắc đại não sinh vật đều bị vỡ vụn tinh thần cùng tư duy biến điên cuồng mà hỗn loạn đây vẫn chỉ là kim sắc đại não vô ý thức đối chung quanh ảnh hưởng điên cuồng lãnh chúa nó trên thực tế là trước hết nhất đi vào hỗn độn hải nguyên sơ hoang thần trước kia có thứ cường đại thần lực nguyên sơ chi lực nhưng là bởi vì cực thấp trí tuệ cơ hồ chỉ án chiếu bản năng làm việc bị hiện nay hỗn độn hải chi vương doãn gò xiết lừa gạt bị cấp đoạt rất nhiều lực lượng rơi xuống tới loại trung đẳng thần lực, Cấp đoạt điên cuồng lánh chúa rất nhiều lực lượng, doãn gò xiết bởi vậy lên đỉnh trở thành hỗn độn hải chi vương. Hơn nữa điên cuồng lánh chúa như cũ không minh bạch, trong hồ hồ bôi là doãn gò xiết bảo hộ sử kéo thềm ra sản dòng họ đã cỗi. điên cuồng lánh chúa lộ diện một cái, kim sắc đại não mặt ngoài nếp uốn ở giữa nổi lên từng cơn sóng gợn, lôi cuốn lấy tràn trề hỗn độn năng lượng, tinh chuẩn khuyết tán bao phủ hướng viêm ma cùng huyết ma. Anh, trong chốc lát hai tôn bá thần cấp độ hóa thân liền bị hỗn độn năng lượng đè ép nát ấy. cái này trọn vẹn hai cái lớn cấp độ chính lệnh, bên ngoài tầng bị diện, bá thần gặp phải loại trung đẳng thần lực. Hoàn toàn chính xác không có một tia sức hoàn thủ, giết chết viêm ma cùng huyết ma về sau, điên cuồng không có trực tiếp truyền tống rời đi, nhưng tương tự không có ở chỗ này dừng lại, nó lập tức lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu chẳng có mục đích du đãng mà đi, liền phảng phất một cái bồng bềnh du đãng tại hỗn độn trong biển rộng kỳ dị sinh vật. Cự Lisa nhìn qua mười phần vô hại, đi theo sau, tiêm phục tại âm thầm bốn vị thần linh, lãng yên không tiếng động theo dõi mà lên, cũng không có trực tiếp ra tay. Đồng thời tại khóa chặt mục tiêu về sau, gã lệ ủng chờ thần đem tin tức thông chi còn lại ba chi thần linh đội ngũ. Vạn thần điện chưa thần đối với các nàng khí tức che lấp cũng không phải vấn năng. Một khi buộc phát chiến đấu, sinh hoạt tại bên trong hố độn hải nguyên sơ hoang thần, trước tiên liền có thể phát giác được nguy cơ. Bởi vậy, vì đồng thời cầm xuống bốn vị nguyên sơ hoang thần, nhưng tứ phương thần linh toàn bộ khóa chặt mục tiêu sau, cùng lúc ra tay. đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất kế hoạch. Nếu như nửa đường gặp phải biến cố, có thể không cần chờ đợi cái khác thần linh chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp cầm xuống mục tiêu. Kim sắc đại nao tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ là lấy mấy ngàn cây số giờ, chậm rãi ung dung lắc lư tại trong hố đụn hải, ngao du tại vô tận tạp nhã hố đụn năng lượng bên trong thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng chuyển di phương hướng, thậm chí đường cũ trở về, tại cùng một cái lộ tuyến bên trên lặp đi lặp lại, nhìn không ra bất kỳ vận động quy luật. Đối với theo đuôi chính mình bốn vị thần linh, Kim Sắc Đại Não hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là tại Hỗn Độn Hải, hiện ra ở Gã Lệ Ổng tầm mắt bên trong thời gian trường hạ, như cũ tại không nhanh không chậm chảy xuôi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh. Gã Lệ Ổng tiếp thụ lấy cái khác thần linh tin tức. Thủy Diệt Long Thần, Giết Chóc Chi Thần, lực lượng cùng Dũng Khí Chi Thần cũng là sắc mặt nghiêm một chút, nhìn chằm chằm Kim Sắc Đại Não ánh mắt biến nghiêm nghị trở nên nguy hiểm cá biệt ba người nguyên sơ hoang thần hành tung giống nhau bị khóa định rồi muốn động thủ sao? Thủy Diệt Long Thần lè lưỡi liếm môi một cái, không kịp chờ đợi thấp giọng nói rằng: Hùng Vĩ Ngân sắc Cự Long lắc đầu nói không đổi, chương chờ bạ hạ một bọn chúng động thủ trước, Hôn Đội Hải Chi Vương mới là trọng yếu nhất. Thứ cường đại thần lực nguyên sơ hoang thần có thể ưu tiên diệt trừ một cái là một cái, nhất là Doãn Gõ Siết như vậy thống lĩnh một cái vị diện, thậm chí còn có chính mình chủng tộc tạo vật nguyên sơ hoang thần càng cần hơn ưu tiên trừ bỏ. Trên thực tế nếu là Doãn Gõ Siết hưởng thụ sử kéo tiềm tộc tín ngưỡng. Dùng cái này đang thần, trở thành cùng loại bốn nguyên tố chi chủ thần hỗn độn hải thần linh, chư thần có lẽ cũng sẽ không đưa nó coi là tiềm ẩn địch nhân uy hiếp. Nhưng mà xem như hỗn độn hải chi vương, Sử kéo tiềm lãnh chúa Doan Gò Siết lại không muốn tín ngưỡng. Mong muốn khiến đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại hoang thần, cơ bản cũng là chán ghét sinh linh trùng tộc, không muốn tiếp nhận tín ngưỡng loại hình, Doan Gò Siết sáng tạo ra Sử kéo tiềm tộc, đều chỉ là vì tốt hơn giữ gìn nó đối với hỗn độn hải chi phối, chỉ là đem Sử Kiếu tiềm tộc xem như thuần túy công cụ, đồng thời không cho bọn chúng sinh ra tín ngưỡng. Lại qua sau một thời gian ngắn, chỗ sâu trong hỗn độn hải có một tòa kỳ dị kiến trúc nó lần đầu tiên nhìn dường như một tòa vàng son lộng lây thân điện, nhưng là một giây sau, liền biến thành thô ráp u ám hán động, sau đó trong chớp mắt lại biến thành tràn đầy vỡ vụn dấu vết phế tích. Mỗi cái trong nháy mắt, nó đều tại biến hóa lấy. đây không phải hảo giác, nơi này là hỗn độn hải chi vương doán gò xiết thành lũy, dựa theo doán gò xiết vô ý thức tư duy biến hóa, nhận nó hỗn loạn lực lượng ảnh hưởng tại ý chí của nó hạ, tòa này thành lũy hình thái mới có thể một mực tại biến hóa. doãn gò xiết đã bị xác định ở vào bên trong pháo đài. với dường như siêu tân tinh bạo tạc giống như vòng mắt thần quang tứ sạc, năm đạo vô hạn vĩ ngạ. Quang mang vạn trượng thần linh chợt phát hiện thân, đồng thời ra tay, công kích Doãn gò Siết tỏa thành. Chỉ là trong nấy mắt, Doãn gò Siết tỏa thành liền phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong vừa kinh vừa sợ, tại thần lực thủy triều bên trong gắt gao chống cự thân ảnh. Doãn gò Siết hình thái cũng hơi đặc biệt. Nó là một bộ trái đen, văn mèo, quái dị hải cốt bộ dáng, nhìn không ra cụ thể sinh vật chủng tộc, bên ngoài thân không có da thịt cùng huyết nhục, phía sau một đôi rộng lớn vô cùng cánh xương tương đối chói mắt. Doãn Gọ Siết, ngươi bị hoài nghi ý đồ phá vỡ chúng thần chi phối, kế hoạch phá hư đa nguyên vũ trụ và chuyện. Nếu như không muốn chết, hiện tại liền từ bỏ phản kháng. Thúc thủ chịu trói, theo chúng ta về vạn thần điện thần âm cuồn cuộn địa tai phát hội năm tôn cường đại thần lực bên trong người nổi bật đồng loạt ra tay phong tỏa doan gò xiết tất cả có thể chạy trốn lộ tuyến mang cho vị này hỗn độn hải chi vương không có gì sánh kịp áp lực doan gò xiết đương nhiên không hề từ bỏ phản kháng tại ý chí của nó hạ hỗn độn hải sôi trào lên vô biên bắt ngát hỗn độn năng lượng tụ đến tập trung tới doan gò xiết chỗ khu vực vì nó cung cấp cùng chúng thần đối kháng mênh mông kinh khủng năng lượng uy thế hải nhiên đáng tiếc là nó đối mặt năm vị thần linh đều không phải là bình thường nhân vật càng miễn mông hơn bàng bạc siêu phàm thần lực trầm động chập trùng, làm cả hỗn độn hải vì đó nhấc lên vô tận hỗn độn gợn sóng, dẫn đến cực kỳ nguy hiểm mạch nước ngầm cùng vòng xoáy tầng tầng lớp lớp. Tạ Gã lệ ông nơi này nhìn lại, ban đầu chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ điểm sáng, nhưng mà điểm sáng này lại sáng chói chói mắt, đại biểu nhất cực hạn cấp cao nhất siêu phàm thần lực, chỉ là nó xuất hiện trong máy mắt, liền hấp dẫn bốn vị thần linh ánh mắt. Kim sắc đại não chẳng có mục đích hành động cũng ngừng lại, có chút dừng lại. Kim trúc long thần bên kia động thủ đồng thời, điên cuồng lãnh chuỗi trung quanh lộn nhào lên tầng tầng lớp lớp sóng tinh thần văn, cuốn lên hỗn độn năng lượng hình thành lốc xoáy, liền phải truyền tống rời đi. Có lẽ là nhận được nguồn gốc từ Hỗn Độn Hải Chi Vương kêu gọi, mong muốn gấp rút tiếp viện Hỗn Độn Hải Chi Vương. Cùng lúc đó, Kim Sắc Đại Náo tứ phương chung quanh, bốn tôn uy thế ngập trời thân ảnh đồng thời hiện lộ. Huy Hoàng Thần Uy cùng lừng lấy Long Uy hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt phong tỏa Hỗn Độn Hải không gian, theo bốn phương tám hướng hiện lên, chấn áp hướng Kim Sắc Đại Náo. Oèn, oèn, lại có hai nơi Hỗn Độn Hải giới vực bắn ra trùng trùng điệp điệp thần uy. Bốn vị nguyên sơ hoàng thần, cơ hội trong cùng một lúc tao ngộ tác kích. Điên cuồng lánh chỗ phản ứng rất nhanh. Đối mặt bốn vị thần linh bạo khởi trấn áp, nó biến kim quang lập lòe, bóng mắt vô cùng Trung quanh toát ra một cỗ kim sắc hơi nước, thậm chí liền đại não mặt ngoài nếp vốn thật sâu lom sùm dưới, dường như đau tức dịu đục vết tích đồng dạng, rõ ràng siêu phụ tải sử dụng tự thân lực lượng. Một giây sau, từng đạo phạm vi bao phủ cực lớn, tránh cũng không thể tránh sóng tinh thần văn bắn ra lướt về phía chúng thần. Bị sóng tinh thần văn trúng đích trong mắt, gã lệ ổng đầu một bộ. Lại dương mắt xem xét, hỗn độn hải dường như biến mất, tầm mắt của mình bị kim sắc đại não trô lớp đầy, kim sắc đại não dường như biến thành đa nguyên vũ trụ bản thân giống như vô hạn to lớn, nhường gã lệ ổng vô ý thức sinh lòng nhỏ bé cùng cảm giác bất lực. Liền xem như lấy tâm trí của gã lệ ổng chỉnh độ đều không thể miễn trừ kim sắc đại náo tinh thần công kích. Lúc này, Thâm Linh Chi Dũng, cú hét lớn một tiếng, dậm chân bình bình. Ông có đại biểu cho vô hạn dũng khí quang hoàn khuyết tán mà ra, vì mình đồng bọn ra chỉ dũng khí quyền hành. Tại kim sắc đại náo ngay phía trước, ngân sắc cự long đã hoàn toàn thoát khỏi đối phương tinh thần chấn nhiếp, toàn thân lưu chuyển lên vô hình vô chất thời gian chi lực, tại tự thân ý chí hạ, khóa chặt kim sắc đại náo. Thời gian đình chỉ. Bao vây lấy kim sắc đại náo, thời gian nước sông tạm dừng chảy xuôi. Điên cuồng lánh chúa khó được bình tĩnh lại, dường như một tồn sinh động như thật đại náo điêu tố, giống như sinh đẹp tinh xảo kim sắc tác phẩm nghệ thuật. Một giây sau, một thanh mang theo quần cuộn sắt lục khí tức, phong mang tất lộ huyết sắc trưởng màu xé rách uốn độn hải không gian, trực tiếp xuyên thủng kim sắc đại não. Tại trên người nó mặt lưu lại trước sau thông thấu lô lớn, đồng thời hủy diệt long thần một ngụm long tức phun ra, ngập trời hỏa diễm đem trọn quả kim sắc đại não bao phủ ở bên trong. Đối mặt gã lệ ổng chờ thần bạo khởi tập kích, điên cuồng lánh chúa tử vừa mới bắt đầu liền lâm vào tuyệt đối bị động, chỉ là miễn cưỡng phản kích một lúc sau liền bị áp chế gắt gao ở. Gã lê ống căn bản không cần tự mình đầu thủ, hắn chỉ là rời giặc tại chiến trường biên giới, hết sức chăm chú sử dụng thời gian đỉnh chỉ đi áp chế trói buộc kim sắc đại não. Sau đó lực lượng cùng Dũng khí chi thần ứng đối Kim Sắc Đại Não phản kích, giết chóc chi thần cùng hủy diệt Long thần không ngừng chuyển vận, lần lượt ma diệt Kim Sắc Đại Não lực lượng, đưa nó biến suy yếu. Thần linh ở giữa chiến đấu, nếu là song phương không có gì chiến lệnh, có thể duy trì liên tục thời gian tương đối khá dài. Giống nhau, tại nhiên ép dưới tình huống, cũng có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Chỉ là mấy chục giây sau, Kim Sắc Đại Não liền biến tương đối suy yếu, trước kia bao vây lấy Đại Não thực thể lực lượng tinh thần, hoàng kim đống bùn não giống như vật chất cơ hồ toàn bộ biến mất, Kim Sắc Đại Não trực tiếp bại lộ tại hỗn độn hại không gian bên trong. Không thơm. Gác lệ ống khí khiến mũi phát hiện trước đó mùi thơm đã không còn sót lại chút gì, xem ra là nó ngưng tụ ở trung quanh, giống như là hoàng kim bùn đồng dạng kỳ dị tinh thần vật chất, mới là để cho ta cảm thấy bản năng khát vọng đồ vật. gã lệ ống yên lặng thầm nghĩ, một giây sau, ngân sắc cự long xa xa đuổi ra long chảo, nhắm ngay không có nhiều ít phản kháng lực lượng kim sắc đại não, long chảo cục bộ cự thần hóa, tăng vọt, che khuất bầu trời, bắt được kim sắc đại não. gã lệ ống cảm nhận được một loại trắng non nà xúc cảm, cảm giác cũng không mỹ hảo. tạp sát tạp sát. Thời gian Trường hạ ngưng tụ thành kết tinh hồ phách giống như tính chất, từng tấc từng tấc dọc theo đi, đem kim sắc đại não phong ấn lên, đồng thời theo long chảo co vào cùng một chỗ thu nhỏ, cuối cùng biến giống như phong tồn tại hồ phách bên trong hơi tiểu nghệ thuật thành phẩm, bị ngân sắc cự long cầm tại chảo bên trong. Điên cuồng lãnh chúa xâm đạm, phong ấn thành công. Phong ấn hoặc là giết chết, đều có thể xem như xử lý nguyên sơ hoang thần phương pháp. Bất quá đây đều là trị ngọn không trị gốc, dù sao phong ấn sẽ bị phá, giết chết có thể phục sinh, nhưng là cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Giống như thần linh như thế, cổ lão nguyên thủy hoang thần cũng rất khó chân chính giết chết. Thời gian phá hủy chi kiếm đúc thành thành công, không biết rõ có thể hay không chém giết âm thần, làm chúng no chân chính tử vong. Gã lệ ông nắm nhìn thời gian hổ phách bên trong kim sắp đại náo, nội tâm suy tư. Cùng lúc đó, ngay tại thành công phong lớn mục tiêu, mấy vị thần linh muốn rời khỏi hỗn độn hải, trở về vạn thần điện thời điểm. Trung quanh khu vực hỗn độn năng lượng lại lần nữa sao động, hội tụ thành vòng xoáy. Ân, bốn tôn thần kỳ đồng thời nhìn qua hỗn độn vòng xoáy bên trong, bước ra một cái hình thể khổng lồ như thiên thể sử kéo thiểm. Nó toàn thân đen nhánh, là một cái sử kéo hắc thiểm. Sử kéo thiểm trong tộc chỉ có một cái sử kéo thiểm là màu đen nhánh. Nó tên là xoay Ngươi, là một cái biến dị sử kéo tiềm, tiềm lực phi phàm, bị doan Gọ siết tuần phục sau xem như thuộc hạ của mình ngồi dưỡng, mặc dù không phải lãnh chúa, nhưng lại có sử kéo tiềm lãnh chúa lực lượng, là thứ trung đẳng thần lực mạnh nhất sử kéo tiềm biến dị thể. Trong hỗn độn hải bỗng nhiên bộ phát đại chiến kinh động đến xoay Ngươi. Nó không dám đi cường đại thần lực chiến trường, thế là đến trợ giúp điên cuồng lãnh chúa, nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa mới tới, điên cuồng lãnh chúa đã bị phong ấn. Tại bốn tôn thần linh ánh mắt nhìn soi mói, vừa mới giáng lâm mà đến sự kéo hắc tiềm nuốt nước miếng một cái. Hoa. Nó thanh tuyến rung dậy, quay đầu liền chạy vừa mới toát ra đầu to lại chui trở về hỗn độn trong nước xoáy. Muốn đuổi kịp đi làm thịt cái này nhỏ con có sao? Diệt Chóc Chi thần vẫn chưa thỏa mãn, nói rằng: "Không cần con nó, mục tiêu của chúng ta là Nguyên Sơ Hoang Thần. Đi thôi, trước tiên phản hồi Vạn thần Điện." Gác Lệ Âu ngắm nhìn Sử Kiếu Thiểm hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, cho nó reo một cái thời gian đơn ký, nói rằng: "Sử kéo Thiểm lãnh chúa trên thực tế không ngừng bốn cái. Bất quá, chỉ có bốn cái cường đại nhất là Nguyên Sơ Hoang Thần, còn lại mấy cái đều là Sử Kiếu Thiểm bên trong thăng chức đi ra, không đáng để lo. Bốn cái Nguyên Sơ Hoang Thần xử lý sạch về sau, Sử Kiếu Thiểm tộc đem dần bắt đầu Đưa chúng nó no biến thành quyền tộc tựa hồ là lựa chọn tốt. Đối với tại bên trong Hỗn Độn Hải xa gần nghe tiếng Sử Kéo Thiểm tộc, Gã Lệ ổng manh động hứng thú không nhỏ, thế là cho chạy trốn Sử Kéo Hắc Thiểm gieo thời gian đơn ký, nghĩ đến về sau có thể nhờ vào đó làm chút văn chương. Kế tiếp, thần quang văn trượng, thần linh san sắt trong vạn thần điện. Gã Lệ ổng chờ thần dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ trở về. Còn lại ba chi thần linh đội ngũ cũng lần lượt trở về. Hỗn Độn Hải chi vương, điên cuồng lãnh chúa, sát thái lãnh chúa. Ba vị này nguyên sơ hoàng thần đều được thành công cầm xuống, nhưng là có một cái chạy thoát rồi chạy trốn thành công nguyên sơ hoang thần tiên lạc sở sinh đặc biệt sử kéo thềm ngẫu nhiên tính lãnh chúa nó trước kia từng lén lén lẻn vào máy móc cảnh thậm chí tại kỳ điểm trong tay đào thoát qua. hỗn độn hải bốn cái nguyên sơ hoang thần thành công cầm xuống ba cái vạn thần điện lần thứ nhất nhắm vào hoang thần hành động mặc dù không có thập toàn thập mỹ nhưng cũng coi như thành công gã lệ ổng yên lặng thầm nghĩ sau đó tại xử lý rơi ba vị nguyên sơ hoang thần lấy được nho nhỏ chiến quả sau chư thần tại vạn thần điện lưu lại một đạo phân thân bản tôn diên phần mình quay trở về chính mình sở tại vị diện đồng thời bắt đầu toàn lực ứng phó điều tra chính mình sở tại vị diện mỗi một tức không gian lấy tìm kiếm hoang thần tung tích, gạt lệ ổng tại vĩnh hằng anh linh chi điện, sử dụng anh linh chi chủ quyền hành từng tấp từng tấp nhìn rõ anh hùng lĩnh vực. Nhưng mà, tại sao một khoảng thời gian, còn không đợi có càng nhiều hoang thần bị phát hiện. Thần tình yêu cùng sắc đẹp thú nghi, tại chính mình thần quốc ngoại tỉnh tới hoang thần tập kích, vẫn lạc. Không chỉ là thần tình yêu cùng sắc đẹp, trong cùng một lúc, không ít một mình bên ngoài, không có dựa vào thần linh gặp hoang thần tập kích, ngoại trừ thần tình yêu cùng sắc đẹp bên ngoài, còn có một vị trung đẳng thần lực trộm cướp chi thần vẫn lạc, một vị nhược đẳng thần lực truy tung chi thần vẫn lạc. Đối mặt chúng thần nhầm bảo đã khôi phục trở về kích thước nhất định, Hoang Thần không còn lẩn núp, dùng sắc bén hành động tiến hành phản kích, lộ ra răng nanh. Đây là tự bình minh chiến tranh sau, thần linh cùng Hoang Thần ở giữa lại một lần nữa chính thức giao phong. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 509, phá thành mảnh nhỏ oà đại lục. Không biết do theo cụ thể một khắc kia trở đi, Hoang Thần cùng thần linh ở giữa đệ nhị lần chiến tranh đã bắt đầu. Anh hùng lĩnh vực không biết là có hay không có dấu Hoang Thần. Nếu như có, nhất định phải bắt tới, không phải chính là họa lớn trong lòng. Gã Lệ ông bản tôn ở vĩnh hằng anh linh chi điện, khép hờ hai mắt tựa hồ là ngay tại nghỉ ngơi đồng thời đỉnh đầu anh hùng chi quan hiện ra quan hoa, cấu kết từng đạo quy tắc dây chuyền, thông qua khống chế anh linh chi chủ quyền hành, lấy thượng đế tầm mắt, ánh mắt cảm giác lướt qua từng tầng từng tầng anh hùng lĩnh vực. đây trời biển mây bốc lên, truyền kỳ chân long nghỉ lại long đỉnh vươn diện, lấy anh linh làm chủ, núi cao vạn trượng, đại giang bằng bạc, rừng rậm liên miên xà xăm bầu trời vườn, núi lửa dãy núi liên tục không ngừng, khói đặc cuồn cuộn, hình dạng mặt đất đã tái sinh khôi phục, tụ tập rất nhiều hỏa thuộc tính chân long hỏa chi hương, còn có không thấy qua mình, tràn đầy đường hầm cùng động vật, có đa số thạch long chiêm cư thế giới dưới lòng đất. thời gian trường hà hoàn toàn như trước đây, không nhanh không chậm chạy xuôi sau một thời gian ngắn, ngân sắc cự long mở ra thâm thúy như tinh hải bạch kim đôi mắt, gã lệ ổng không có buông tha anh hùng lĩnh vực mỗi một tức không gian, liền xem như hầu như không đều có thể có thể có, thể có hoang thần ẩn núp long đỉnh, hắn cũng sẽ môi đạo lưu phong mây bay đều đập vào mi mắt nhìn rõ một lần, còn lại ba tầng tự nhiên không cần nhiều lời, giống nhau không có trốn qua gã lệ ổng nhìn rõ, hơn nữa đối với xem như vị diện tri vương gã lệ ổng mà nói, cái này không có hoa phí hắn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, kết quả là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì tung tích, cái này không có ra ngoài dự liệu của gã lệ ống, hắn nhìn rõ anh hùng lĩnh vực, vốn là vì đề phòng nhất. Hoang Thần tại anh hùng lĩnh vực gần nút khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vạn Thần Điện liền rèn đúc tại Long Đình, bao quát cửu diện Long Thần ở bên trong chư thần ngày sau sẽ thường xuyên xuất nhập. Hoang Thần trốn ở anh hùng lĩnh vực, tựa như là chuột giấu ở ổ mèo bên trong. Mặc dù dạng này, vì phòng bị dưới đĩa đèn thì tối khả năng, gã Lệ ổng vẫn là trong trong ngoài ngoài đem anh hùng lĩnh vực nhìn rõ một lần, dù sao cũng không thể loại trừ có gan to bằng trời Hoang Thần tồn tại. Đồng thời, gã Lệ ổng tại rất nhiều thích hợp tận địa phương thiết hạ cảnh giới cạm bẫy loại hình đồ vật, nếu là có kẻ ngoại lai mạo muội xâm nhập, trong lúc vô tình phát động, trước tiên liền sẽ bị hắn vị này anh hùng lĩnh vực chi chủ phát ra được. Ha Gã Lệ ổng thấp giọng kêu gọi. Một quả nửa hư hào thủy tinh đầu lâu giọt liểu liểu xoay tròn hiện hiện, xuất hiện ở trước mắt gã Lệ ổng. "Chủ ta, từ giờ trở đi, giám sát anh hùng lĩnh vực tất cả động tĩnh, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không cần muốn ta, gặp phải tình huống dị thường, trước tiên cho ta biết." Gã Lệ ổng dặn dò nói. "Tuân mệnh." Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, thủy tinh đầu lâu biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vĩnh hằng anh linh chi điện. Vĩnh hằng anh linh chi điện bây giờ bị Gạ Lệ ổng tạo thành anh hùng linh vực hải tâm, ở vào vô tận vị diện quy tắc trung ương, haiz xem như khí linh, có thể ở một mức độ nào đó giám sát anh hùng linh vực tình huống. Mặc dù không bằng gã Lệ Ông chủ động thị sát, nhưng thắng ở chỉ cần có mệnh lệnh của gã Lệ Ông, có thể không bao giờ ngừng nghỉ chấp hành. Cùng lúc đó, tại bởi vì mấy vị thần linh vẫn lặng mà ngắn ngủi yên lặng mặc niệm sau, vị diện khác thần linh càng thêm coi trọng cùng ngưng trọng nhìn rõ chính mình vị trí vị diện. Gã Lệ Ông giống nhau đang chú ý vị diện khác tin tức. Thân tính yêu cùng sắc đẹp mặc dù là cường đại thần lực bên trong yếu kém cấp độ, nhưng yếu hơn nữa cũng đại biểu cường đại thần lực, muốn giết chết dạng này một tôn cường đại thân lực, làm cho đối phương liền chạy trốn đều khó có khả năng, là nhiều vị hoàng thần đồng thời tập kích. Hơn nữa biết được thần tình yêu cùng sắc đẹp cách mở thần quốc cụ thể tình báo tin tức loại tin tức này thường thường cần cùng thần linh tại cùng một vị diện khả năng bắt được đến bởi vì chư thần cảm thấy nguy hiểm đối hoang thần đại lực loại bỏ hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả đầu tiên tại không bị cản trở chi dã cũng chính là chủ yếu cư trú tinh linh thần hệ vị diện có ẩn nút hoang thần bị phát hiện chỉ là không chờ tinh linh chư thần liên hợp vạn thần điện thần linh đi vây quét hoang thần bọn chúng phát giác được thần linh cảm rất sâu trước tiên thì rời đi không bị cản trở chi dã đi hướng xuống tầng vị diện không có cho chư thần tiêu trừ cơ hội kế tiếp càng nhiều vị diện lần lượt phát hiện hoang thần tung tích. Liên cung không bị cản trở chi giã cùng loại, bởi vì hoang thần từ đầu đến cuối đề phòng, thường thường phản ứng rất nhanh, phát giác không ổn trong nháy mắt liền sẽ mở liệu, từ bỏ chính mình nhận nút chi địa. Hoang thần hiện tại có kích thước nhất định, thậm chí có can đảm chủ động tập sát thần linh, đã không muốn lại ở nút tại vị diện nơi hẻo lánh. Ban đầu luận thân đối bọn chúng mà nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao, vứt bỏ mười phần quả quyết. Nhưng cũng không phải tất cả hoang thần đều bình yên vô sự, có hoang thần gan to bằng trời, nút ở đại biểu chí thiện giới vực, còn có vị diện chi vương thiên đường sơn, hơn nữa còn không chỉ một cái mấy vị trốn ở Thiên Đường Sơn Hoang Thần bị phát hiện thời gian, Á Không Thần Vương ngang nhiên phong bế Thiên Đường Sơn, trực tiếp cùng thực lực cường hãn Thiên Đường Sơn chư thần cùng một chỗ đóng cửa đánh chó, vây giết hoang thần, cuối cùng đem hai tên hoang thần vĩnh viễn lưu tại Thiên Đường Sơn, mặt khác mấy tên trọng thương thoát đi. Tại kinh nghiệm một đoạn thời gian quét sạch sau, thượng tầng vị diện bên trong có hoang thần giấu kín khả năng biến cực kỳ bé nhỏ. Về phần vực sâu không đáy, 9 tầng địa ngục, tiêu viêm địa ngục, tu la chẳng các loại tầng dưới vị diện, cái này rất khó làm, bởi vì có tương đối một bộ phận áp thần cùng tà thần khó mà khai thông giao lưu mặc dù gia nhập vạn thần điện thần linh cũng không ít ác thần tà thần nhưng vẫn là lấy thủ tự thần linh làm chủ đối với ác thần tà thần mà nói cũng không thèm để ý hoang thần phải trang mong muốn hủy diệt thế giới hủy diệt chính mình bởi vì các nàng cũng không thiếu có cùng loại ý nghĩ phần tử khủng bố bất quá chủ yếu nhất là các nàng cảm thấy hoang thần nhiều lắm là làm làm phá hư cũng không có khả năng thật đem đa nguyên vũ trụ đánh về nguyên sơ thời đại chỉ là nhiều làm chút phá hư lời nói vừa lúc rất phù hợp ác thần tâm ý của tà thần ý nghĩ còn có một số việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đối hoang thần thờ ơ thần linh chỉ cần chiến hỏa đường đốt tới trên người mình các nàng liền lưỡi nhắc để ý bộ phận này thần giống nhau không phải số ít lần thứ nhất hoang thần cùng thần linh ở giữa chiến tranh hoang thần hung hăng nhưng là từng người tự chiến bại bởi thống nhất trận tuyến thần linh gã lệ ống yên lặng nghĩ thầm bây giờ hoang thần ngóc đầu trở lại nhưng là tình huống dường như trái ngược hoang thần thống hợp lại cùng nhau nhưng mà ở và hung hăng phương chư thần lại không cách nào toàn bộ ngưng tụ đối với kết quả này gã lệ ống không có cảm thấy ngoài ý muốn dù sao thần linh nhóm xem như kẻ thống trị đã đã lâu tâm tính cùng tầm mắt cùng lúc trước yếu tại hoang thần thời điểm hoàn toàn khác biệt thời gian lặng lặng trôi qua gã lê ống tiếp tục quan sát đến các đại vị diện thế giới tình huống Tại hoang thần đại quy mô rút lui thượng tầng vị diện, lui khỏi vị trí tầng dưới vị diện về sau, đã hoàn toàn không còn che che lấp lấp, bắt đầu thành lập thuộc về mình lãnh địa. Không chỉ như thế, hoang thần bắt đầu đại quy mô đi hướng chủ vật chất thế giới, càng ngày càng nhiều chủ vật chất thế giới bên trong, phát hiện hoang thần hoạt động dấu hiệu, bọn chúng tại chủ vật chất thế giới phát triển tổ chức thế lực, mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, đồng thời ý đồ theo trên căn bản suy yếu sinh vật có trí khôn chủng tộc đối với chư thần tín ngưỡng. Tại chủ vật chất thế giới, đối mặt sinh vật có trí không chủng tộc, hoang thần đem năng lực của mình nhận dấu đi lên thủy diệt thế giới vạn vật, trở lại nguyên sơ thời đại chân chính lý niệm, tại hoang thần trong miệng biến thành phá vỡ chúng thần chi phối, cho đa nguyên vũ trụ lấy chân chính tự do cờ hiệu. Cái này làm giá hiệu quả nhất định. Dù sao luôn có mặt đất sinh linh, không muốn phụ phục tại chúng thần hủy quang bên trong. Hướng hồ, hoang thần là cùng những đa nguyên vũ trụ cùng nhau đàn sinh nguyên sơ sinh vật, rất nhiều vị cách thậm chí so thần linh còn cổ lão hơn. Vốn là có thể gây nên rất nhiều sinh vật sùng bái đi theo dục vọng, tại Hoang Thần dẫn dụ hạng, có thật nhiều sinh vật có trí khôn trở thành Hoang Thần sứ đồ, đánh lấy cho đa nguyên vũ trụ chân chính tự do cờ hiệu, sáng lập các loại dưới mặt đất giáo hội, bí mật liên hợp, truyền bá bị Hoang Thần Tô Son chất phấn đóng gói sau lý niệm. Đối mặt Hoang Thần lung lay chính mình tín ngưỡng căn cứ cử động. Thần linh nhóm phản ứng cấp tốc lại cường ngạnh. Bởi vì thần linh giáo hội vẫn là thế giới chủ lưu, tại rất nhiều chủ vật chất thế giới, thuộc về thần linh giáo hội thông cáo chung, đem tất cả sùng bái Hoang Thần tổ chức đều thuộc về loại là ta giáo, công bố Hoang Thần chân chính giáo tông. Đem từng vị truyền bá hoang thần lý niệm tà giáo phần tử đưa lên hình phạt tiêu sống tiêu chết đa nguyên vũ trụ bị chúng thần thống trị tháng năm dài đằng đẵng hoang thần bánh khoe hoàn toàn chính xác có nhất định hiệu quả nhưng là mong muốn dùng cái này đến lung lay thần linh tín ngưỡng căn cơ cũng không hiện thực chỉ là hoang thần tại chủ vật chất thế giới hoạt động dấu hiệu không có bởi vì chúng thần đả kích cùng hiệu quả yếu ớt mà đình chỉ ngược lại càng ngày càng nhiều ngoại trừ còn có một cái nhường gã lệ ổng hơi chú ý chuyện kinh khủng chi chủ tại tiêu viêm địa ngục tầng thứ tư tĩnh lặng dậy núi đúc lại ma sảo, hơn nữa còn có rất nhiều cái khác hoang thần tề tụ tĩnh lặng dậy núi, khu trục nơi đó ác ma cùng ma quỷ trở sinh vật có trí khôn, tựa hồ là muốn đem tĩnh lặng dậy núi biến thành một chỗ hoang thần cứ điểm. kế tiếp, thần linh cùng hoang thần xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì cựu diện long thần nóng lòng rời rạc tại khác biệt vị diện thế giới, quan sát hoặc là đi điều chỉnh vị diện khác biệt quy tắc diễn biến, tại thần gia ngoài thời kỳ không ít bị khủng bố chi chủ theo đuổi tập kích bất ngờ, giữa hai bên quy mô nhỏ chiến đấu số lần không ít, thần linh đối hoang thần tập kích, hoang thần đối thần linh phục sát. Loại tình huống này ngay tại thường xuyên xảy ra, nhưng là trước mắt mà nói, Song Vương đều không có muốn bắt đầu chiến tranh toàn diện ý đồ. Thinh Quang nhâm nhiễm, thời gian trôi qua. Khoảng cách Hỗn Độn Hải Tập sát Nguyên Sơ Hoang Thần thời điểm, đã qua 12 năm. Trong đoạn thời gian này, gã Lệ Ổng thời gian đơn giản mà phong phú. Quan sát đa nguyên vũ trụ thế cục biến hóa, hấp thu chuyển hóa sinh mệnh năng lượng, ngẫu nhiên đi một chuyến dị thời không mở nông trường, thu hoạch thần cách, cùng Du Nạ cùng một chỗ tạo em bé. Ngoại trừ em bé một mực không thể tạo ra đến bên ngoài, những chuyện khác đều tại đều đâu vào đây tiến triển bên trong. Gắc Lệ Ổng, chúng ta lúc nào thời điểm mới có thể có đợi sau dòng dõi đâu? Trong tổ rồng, Zuna chấp chấp đạm trong mắt màu tím, thon dài cái đuôi tả hữu vung dậy, nhìn về phía thành tộc Vĩ Nạn ngân sắc cử Long. Gã Lệ ông lắc đầu, nói rằng, cái này không nhất định, chúng ta đều là chuyển kỳ long chủng, hơn nữa đều là thứ thần lực, mong muốn tự nhiên dựng dục ra dòng dõi đời sau cũng không dễ dàng. Tối đầu cùng mình bạn Lữ mặt nạ nhẹ nhàng dàn dàn, gã Lệ ông nói khẽ, ta có Zuna ngươi như vậy đủ rồi, về phần có hay không đời sau, trong mắt của ta cũng không trọng yếu, thuần theo tự nhiên a. Zuna nhẹ gật đầu, nói kia tốt, liền thuận theo tự nhiên. Chuyện này đối với chuyển kỳ long bạn Lữ lẫn nhau tựa sát vậy cùng vậy kế sát, độ lượng long dực triển khai trải tại đối phương trên lưng, cái đuôi quấn cùng một chỗ. Tại động tác của chân long dáng vẻ bên trong, xem như mười phần thân mật chặt chẽ. Tại thời gian trường hà vờn quanh bên trong, trong tổ dòng bầu không khí biến ấm áp mà tinh mịn. Gã lệ ống hưởng thụ lấy cùng mình bạn lữ vớt ve an ủi thời gian. Bất quá, cái này không có duy trì liên tục thật lâu. Sau một thời gian ngắn, thời gian trường hà đột nhiên nổi lên tinh mịn gợn sóng, hội tụ phản chiếu tại gã lệ ống bạch kim đồng lô bên trong, cho thấy một vài bức tương lai bức tranh. Gã lê ống rất sớm trước kia liền có đoán trước tương lai năng lực. Chỉ có điều, lúc mới bắt đầu nhất cần hắn chủ động đi xem. Hơn nữa nhìn đến tương lai không có kết cấu gì, phân loạn vô tự, có lẽ có một mực nhìn thật lâu mới có thể có tới hữu dụng tương lai tin tức. Hiện nay theo gã lệ ổng trưởng thành, hắn dự xem tương lai kỹ năng cũng đã nhận được tiến bộ, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, thậm chí không cần chủ động, liền có thể nhìn thấy cùng gã lệ ổng chính mình có liên quan, trọng yếu hơn tương lai. Bất quá, năng lực này cũng có hạn. Nếu là tương lai cảnh tượng bên trong có mạnh hơn chính mình rất nhiều sinh vật tồn tại, sẽ nghiêm trọng gây nhiễu gã lệ ổng cảm giác, dẫn đến tầm mắt mờ hình hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thí dụ như không chiến khế ước thời điểm, gã lệ ông liền sử dụng qua dự xem tương lai bởi vì dính đến trên Hạo Thiên Đế còn có một đám cường đại thân lực, Gã Lệ Ổng không nhìn thấy kết quả. Trong tương lai trong bức họa, Gã Lệ Ổng thấy được tại tứ ngược quét sạch cát bụi trong gió lốc phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ loa đại lục. Bên trong có hắn quen thuộc, Tuyết Trắng mênh mang bao phủ trong làn áo bạc băng nguyên, đã từng đi theo tại Gã Lệ Ổng một bộ phận quen thuộc. Hiện tại chủ yếu sinh hoạt tại cực bắc băng nguyên hung bạo xương hổ, cực bắc băng linh, đông lang, ấu dở các loại đều bị quét sạch vạn vật cát bụi phong bạo thối vệ. Bên trong thậm chí có ba đầu Tráng Niên truyền kỳ bạch long, Tráng Niên, truyền kỳ, bạch long, ba cái này từ nữ giường như cũng không dính dáng. Dù sao liền xem như Hồng Long hoặc là Kim Long, Tráng Nghiên liền chuyển kỳ cá thể, cũng là trong đó người nổi bật, chớ đừng nói chi là Ngũ Sắc Long bên trong sắp xếp thấp nhất Bạch Long. Bất quá, cái này ba tên Bạch Long có chút đặc thù. Bởi vì bọn chúng là vĩnh hằng cùng thời gian chi Long, Long đỉnh chi chủ, Anh Linh chi chủ vĩ đại gã lệ ổng ở dưới lý ổng bảo đệ bà muội. Cái này ba đầu Bạch Long tại có đầy đủ năng lực tự vệ sau, cùng một chỗ về tới Lỏa Đại Lục cực Bắc Bang Nguyên, đồng thời cho thấy mặc dù kém xa gã lệ ổng, nhưng là lại viễn siêu bình thường Bạch Long tứ chất, đang Tráng Nghiên giai đoạn, liền trở thành chuyển kỳ sinh vật, tại cùng cự nhân trong chiến tranh thậm chí tu hoạch nhất định công tích bọn chúng tại cực bắc băng nguyên định cư đã lâu, làm huynh đệ tỷ muội, một bên tranh đoạt lãnh thổ đồng thời, một bên cộng đồng nắm giữ cực bắc băng nguyên, tại đoạ đại lục được xưng là băng nguyên ba chủ, cực bắc ba long. biết bọn chúng chân thực lai lịch sinh vật không có mấy cái, tại đoạ đại lục loại địa phương nhỏ này, truyền kỳ thực lực đã đầy đủ sông pha, huấn hộ bọn chúng ba cái quan hệ cũng không tệ lắm, dù sao cũng là cùng một chỗ, xem như cá mẹ một lứa, lãnh chịu lấy gã lệ ông áp bách, bị vị huynh trưởng này ước thia lớn. ngoại trừ, còn có gã lệ ông rất quen thuộc lao niên truyền kỳ ngân long, như cũ đứng vững chính mình đeo tố cốt ra, từng du ngoạn qua kim trúc long đạo giống nhau chôn ở bão cắt bên trong hoặc là nói, toàn bộ sinh hoạt tại Nọa Đại Lục, bị gã Lệ ông quen thuộc người hoặc vật, đều cùng Nọa Đại Lục cùng một chỗ hủy diệt. Nửa năm sau, ta sinh ra chi địa, Nọa Đại Lục bị hủy là tại nhầm vào ta, hủy đi ta sinh ra thế giới dùng cái này buồn nô ta, hay là chỉ là đơn thuần bị liên lụy. Cự Long Yên lặng suy tư, ánh mắt nghiêm nghị. Xem như thời Quang Long, gã Lệ ông rất lưếu kiu, liền xem như một đồng tiền hắn cũng sẽ không quên, gã Lệ ông nhớ rõ chính mình cố ý nhét vào Nọa Đại Lục nơi hẻo lánh trong khe hở từng kiện ma pháp vật phẩm, còn nghĩ trăm ngàn năm sau lại tìm về đến, thưởng thức kinh nghiệm tại bọn chúng trên người cố sự tìm niềm vui. Đối với gã Lệ Ẩng mà nói, Toàn bộ Nọa Đại Lục đều là mang theo hắn hồi ức vật cũ, nếu là Nọa Đại Lục phải tao ngộ hủy diệt, gã Lệ ổng sẽ không ngồi yên không lý đến. Về phần tứ ngược Nọa Đại Lục đối tượng, chính là hiện ra ở gã Lệ ổng tầm mắt bên trong, che khuất bầu trời, quét sạch Nọa Đại Lục báo cát. Nó là sống, là một tôn hoang thần. Chương 510, Kim Lân há lại vật trong ao, một ngân sắc cự long ánh mắt lấp lóe, giống như có vô hình tin tức lưu tựa như như thác nước chảy qua. Cùng lúc đó, có quan hệ từng vị hoàng thần tin tức điệp chép, hiện ra ở trong đầu của gã Lệ ổng, bị hắn phân tích nhìn rõ. Tại hoàng thần ngóc đầu trở lại về sau, Càng ngày càng nhiều thần linh bắt đầu coi trọng hoang thần, đồng thời đem những gì mình biết liên quan tới hoang thần tin tức cùng cái khác thần linh cung hưởng. Để tại không có trải qua bình minh chiến tranh thần linh tại gặp phải hoang thần thời gian, có thể đối hoang thần nguyên sơ chi lực có sự hiểu biết nhất định. Thần linh thống trị đa nguyên vũ trụ tháng năm dài đằng đẵng, tại rất nhiều sinh vật có trí khôn trong mắt đã không tính thần bí. Đối với thần linh truyền thuyết vĩ lực ghi chép thư tịch đặt chung một chỗ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chất đầy mấy chục cái chủ vật chất thế giới. Chỉ cần có lòng thu thập thần linh tin tức, trừ phi là rất tin tức bí ẩn đối với hoang thần mà nói, không nên quá đơn giản. Nhưng là hoang thần không giống tất cả hoang thần đều là cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau đản sinh cổ lão tồn tại, so phần lớn thần linh càng phải cổ lão. trải qua lần thứ nhất hoang thần chiến tranh thần linh, tại bây giờ đầy trời thần linh bên trong, chỉ là chiếm cứ số ít. đương nhiên, cái này số ít thần linh thường thường là thần linh trong trận doanh cao nhất lưu một loại. lúc này, ngân sắc cự long nhắm đôi mắt lại lại mở ra, đôi mắt bên trong lấp lóe tin tức lưu im bật mà dừng. hoang mạc quân vương, cắt vàng chúa tể, hủy diệt chi cát. hoang thần a thể giùn, ánh mắt gã lê ông nhắm lại, nhìn chăm chăm tại đã dừng lại tương lai hình tượng bên trong, đẩy trời cắt bụi bên trong lộ ra một đôi màu vàng nâu đôi mắt hình dáng. Trải qua đối trong đầu Hoang Thần tin tức so sánh, hắn xác định vị này sắp tập kích Nọa Đại Lục, đem toàn bộ Nọa Đại Lục hủy diệt nguyên sơ Hoang Thần. A Thẻ Dùn, loại trung đẳng tân lực, đã từng vẫn lạc tại Bình Minh chiến tranh, là phục sinh trở về Hoang Thần một viên. Gã Lệ ổng không thèm để ý ra hỏa này đến cùng là phục sinh trở về, vẫn là vốn là thật tốt còn sống Hoang Thần, đã nó hiện tại xuất hiện ở gã Lệ ổng tầm mắt bên trong, hơn nữa là xem như nhân, như vậy, gã Lệ ổng cũng làm xong nên đón nó chuẩn bị. Chỉ là, gã Lệ ổng mơ hồ cảm giác, đối phương hủy diệt Nọa Đại Lục, hẳn không phải là tại đơn thuần nhắm vào mình. Chẳng lẽ tại nửa năm sau hoang thần tại chủ vật chất thế giới sẽ có cái gì hành động lớn, đoạt đại lục chỉ là xem như mục tiêu một trong. Gần nhất những năm này, hoang thần tại chủ vật chất thế giới tung tích hoàn toàn chính xác càng ngày càng nhiều, dù là phát triển ra hoang thần giáo hội một mực bị đánh ép, phát triển không nổi, cũng không có đình chỉ bọn chúng hoạt động. Sau khi suy nghĩ một chút, gã lệ ổng biểu lộ biến trang nghiêm lên, hắn khép hờ hai mắt, thời gian chi lực hội tụ đến bạch kim long đồng ở giữa, như là sóng nước nổi lên gợn sóng gợn sóng, lưu truyền thành phản chiếu tương lai đồ án bức tranh. Gã lê ống chủ động nhìn về phía tương lai, kết quả, tầm mắt bung lung dường như ngắm hoa trong màn sương, đối ngắn mũi nửa năm sau tương lai đều không thể thấy rõ, nhìn không rõ ràng. dựa theo gã lệ ông dự xem tương lai kinh nghiệm, điều này nói rõ, ngày sau sẽ có vượt qua hắn trước mắt sinh mệnh cấp độ tồn tại liên quan đến đối phương phóng xạ ra to lớn lực lượng, tự nhiên che đậy tương lai của gã lệ ông cảm giác. trong vạn thần điện, gã lệ ông lưu lại thời gian chi lực hóa thân mở mắt ra, đồng thời nói nhiều chúng thần hóa thân phát hiện của mình, sớm đối thần linh nhóm chọn ra cảnh cáo, làm các nàng có chỗ đề phòng. vạn thần điện có thể nói một mực tại mở ra, bởi vì chư thần tại vạn thần điện còn lại hóa thân, từ đầu đến cuối tại giao lưu tin tức tình báo. Kể từ đó đối mặt hoang thần kế hoạch có thể ngay đầu tiên làm ra ứng đối đồng thời cũng có thể dễ dàng hơn tiến hành quyết nghị đả kích hoang thần gặp phải chuyện gì đi lúc này ngay tại rầm rầm chơi đùa vàng bạc châu đáo du nạ dừng lại động tác thiếu kỳ nhìn về phía gã lệ ống trưởng con mắt nhìn nói rằng gã lệ ống nhẹ nhàng gật đầu nói ta vừa mới thấy được không tươi đẹp lắm tương lai dừng một chút gã lệ ông do hỏi ta muốn đi nọa đại lục một chuyến ngươi muốn cùng đi sao mỹ lệ ưu nhã lược năng long gật đầu nói ta cùng hạt cả đã hẹn một hồi muốn đi phong nguyên tố vị diện du mạn ai đoạt đại lục quá nhỏ chính ngươi đi bá bởi vì phong nguyên tố nữ hoàng lui tới anh hùng lĩnh vực nhất là thần gã lệ ổng chỗ bầu trời vườn tương đối thường xuyên hơn nữa dù nạ cũng thường xuyên đi bầu trời vườn cùng anh linh đánh nhau tìm niềm vui một lần tình cờ cùng phong nguyên tố nữ hoàng tại thiên không vườn gặp phải đồng thời so tải một phen đương nhiên phong nguyên tố nữ hoàng thu liễm thần lực của mình duy tự tại cùng du nạ cùng một giai tầng bởi vì không phải yếu quyết sinh tử luật bản cả hai điểm đến là dừng không có phân gia thắng bại truyền kỳ long trùng tiêu căng xem thường bình thường sinh vật nhưng là muốn cùng phong nguyên tố nữ hoàng cái này trưởng không cả một cái nguyên tố vị diện nguyên tố chi chủ thần so sánh trên thực tế vẫn là không bằng chỉ cần đối phương có cùng chính mình cùng loại hoặc là cao hơn vị cách chuyển kỳ long trùng thực tế là rất dễ dàng giao lưu khai thông đang nghe dù nạ trả lời về sau gã lệ ổng gật gật đầu thân thể lói lên rời đi tổ dồng vĩnh hằng anh linh chi ngoài điện rộng lớn vô tận lưu phong mây bay ở giữa ngân sắc cự long chiếu sáng dạng dỡ thân thể xé rách cùng phong cùng mây trôi ngắm nhìn có ước vạn chân long xuất nhập đầy trời biển mây ngắn ngủi suy tư sau gã lê ông không có trực tiếp đi noa đại, đại lục hơn nữa ẩn tàng thân hình Đi lơ lửng tại Long đỉnh trên bầu trời, một tòa liên miên trắng thuần sông băng. Sông băng bên trên, một đầu thân dài ước chừng 25 mét giống cái trắng niên Bạch Long, đang lượi biếng ghé vào một tòa tràn đầy tuyết trắng mênh mang băng sơn đỉnh chót, thưởng thụ lấy ma pháp sáng tạo ra phong tuyết tại chính mình lưng dắp bên trên quét ma sát, thỉnh thoảng xoay người, lay mấy lần long dục, nhìn qua có chút hài lòng. Cuộc sống của Bạch Long nương rất tưới nhuẩn, nguyên bản hiệu điệu Bạch Long thân thể đều nở nàng mấy phần. Bởi vì tuổi tác so gã lệ ông chỉ lớn hơn hơn 90 tuổi, hiện tại Bạch Long đường như cũng chỉ là cường tráng năm long. Ở độ tuổi này chiến lệnh, ngày sau chỉ có thể lộ ra càng ngày càng nhỏ chỉ là bạch long nương còn không có đi vào chuyển kỳ sinh vật thậm chí trên lệnh rất xa còn không bằng gã lệ ổng mấy cái bảo đệ bảo muội xã lũy ạ muốn đi cực bắc băng nguyên sao bất thình lình thanh âm tại bên thay của bạch long nương vang lên bạch trị long nương bị giật mình kêu lên nở nang long thể giật mình áp sập băng sơn đỉnh phong cảnh góc kia động sau đó thân thể lảo đảo bất ổn trực tiếp theo băng sơn đỉnh chót lăn xuống đi lăn trọn vẹn mấy trăm mét mới nhớ tới chính mình là có cánh sau đó tức giận vung lên long dược bay lên chẳng biết tại sao gã lệ ổng thấy cảnh này thậm chí có chút vui mừng giống bạch long nương dạng này thuần chính bạch long đã không thấy nhiều "Vivi, ngươi làm gì? Lâu như vậy không tới gặp ta, kết quả hiện tại vừa đến đã làm ta sợ. Cho ta chút tài bảo làm tổn thất tinh thần phí, ta miễn cưỡng có thể tha thứ ngươi." Ngước nhìn tại trong gió tuyết vĩ nạn to lớn ngân sắc cừ lòng, Bạch Long Nương bay múa tới gần. Tại Long đỉnh, hiện tại gã lệ ổng thường thường duy tự lấy hơn 500 mét thân thể xem như trạng thái bình thường hình thể, dường như một ngọn núi, tại trước mặt gã lệ ổng, Bạch Long Nương thân dài chỉ có 25 mét ra mặt, còn không có đầu của gã lệ ổng khổng lồ, cả hai so sánh phía dưới, nhìn dường như hoàn toàn không phải cùng một giống loài. "Ta nhìn ngươi tinh thần rất chần đậy, không giống nhận lấy tổn thương bộ dáng." Bạch Long Nương cố gắng bay cao, cùng Gã Lệ Ổng đầu rồng ngang hàng, đồng thời hừ nhẹ một tiếng, nói: "Đường Đường Long đỉnh chi chủ còn nhỏ mọn như vậy, không cho liền không cho." Hô, Gã Lệ Ổng thở ra một hơi. Côn Phong nổi lên, cuốn lên Bạch Long Nương ở trong mắt Gã Lệ Ổng có thể xưng nhỏ bé thân thể. Ta nói, ngươi không phải vẫn muốn trở về Cực Bắc Bang Nguyên. Ta dẫn ngươi đi một chuyến. Bạch Long Nương vẫn chưa tới truyền kỳ, ma pháp học cũng không có gì đặc biệt, bản thân không có đủ vị diện truyền tống năng lực, trước đó bởi vì tại Long đỉnh đợi bợt vẻ, liền muốn về Cực Bắc Bang Nguyên làm mưa làm gió, chơi một đoạn thời gian, bất quá không có Long mang theo thần đi, cũng chỉ có thể coi như thôi. Nghe được lời nói của gã lệ ổng, ánh mắt Bạch Long Nương sáng lên, nói: "Thật, ta còn có chút bảo bối dấu ở cực Bắc Băng Nguyên đâu, ta muốn dẫn trở về." "Chật, vô cùng Bắc Băng Nguyên do neo điểm, gã lệ ổng mang theo Bạch Long Nương, thi triển thời gian truyền tống." Chương 510, Kim Lân há lại vật trong ao, 2. Loa đại lục, cực Bắc Băng Nguyên, hiện tại đang đứng ở dạ mạc bao phủ dâng lên cực đêm thời gian. Cực Bắc Băng Nguyên ánh trăng vẫn luôn là lạnh đạm, giống nhau băng xương, có gợn sóng quan mang, nhưng là không cách nào cảm nhận được bên trong nhiệt độ. Tại ánh trăng trong ngần chiếu rọi làm nổi bật hạ, vô tận tuyết trắng từng tấp từng tấp từng tầng từng tầng bày khắp mặt đất. Hàn phong ô ô hô khét lên, lướt qua sông băng cùng khét nước, nhỏ vụn phong tuyết đón ánh trăng tùy theo nhảy múa. Từ trên cao hướng phía dưới quan sát, có thể nhìn thấy một bộ tuyết trắng mênh mang bao phủ trong làn áo bạc duy mỹ băng nguyên bức tranh tuyết điều, lạnh thõ, đông lang, sương hổ, băng hương. Băng nguyên bên trên sinh hoạt con ngồi cùng tạ săn, còn tại hoàn toàn như trước đây vì sinh tồn mà tiến hành không bao giờ ngừng nghỉ truy đuổi cùng truy sát. Hoang thần, ác ma, thần linh bọn chúng đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, coi như biết cũng sẽ không để ý. Thần linh cùng hoang thần chiến tranh đối bình thường dã thu mà nói, còn không bằng có thể làm chính mình ăn no nê hơi trọng yếu hơn. Đương nhiên. Trong màn đêm gió tuyết đầy trời đỉnh chỉ bay múa, cùng lúc đó, có một lớn một nhỏ, một ngân tái đi hai cái cự long xuất hiện ở thiên khung phía dưới. Xuất hiện tại chủ vật chất thế giới, gã lệ ông đem chính mình thân thể duy tự không chế tại chừng 50 mét, không tính hết sức kinh người, nhưng như cũng được sừng tụng là cự thú. Gió tuyết đầy trời chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Cự long hiện thân sau, từng mai từng mai bông tuyết tiếp tục đánh lấy mảnh sủa độ lấy gọn sóng ánh trăng từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, không có bất kỳ cái gì sinh vật phát giác được cự long tiến đến. Dù là ngay tại cự long che đậy ánh trăng bóng ma hình dáng phía dưới sinh vật, mặc dù ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy cự long thân ảnh, nhưng lại giống như là phản ứng trì độn giống như, không có lộ ra bị kinh sợ, cảm thấy khủng hoảng các loại phản ứng. Gã lệ ổng thi triển tương ứng pháp thuật, thấp xuống chính mình tồn tại cảm. Tại bình thường sinh vật cảm giác bên trong, gã lệ ổng có lẽ chỉ là một đóa hình giống mây bay, hoặc là một hồi bình thường gió, không có gì thường dạ mạc bối cảnh. Cực bác Băng Nguyên, chủ nhân của các ngươi trở về. Gió tuyết đầy trời, chúng ta tối đầu xung thần. Cùng ánh mắt trầm tĩnh chỉ là lộ ra một chút hồi ức chi sắc ngân sắc cự long khác biệt, trở về cự địa Bạch Long nương dường như một cái thoát cương cho hoang, cuồn vũ tại không, thần lấy thân thể cũng làm trục tâm, hai cánh thẳng tắp kéo dài trên hai, tại cao vút long ngâm đồng thời, lôi cuốn kéo theo lấy đầy trời óng ánh sáng long lanh tuyết bay xoay tròn nhảy múa. Hoa ha ha, hoa ha ha ha ha. Trân Long báo hiệu tiếng cười to vang vọng thiên khung. Từng cái sinh hoạt tại cực bắc băng nguyên sinh vật cảm nhận được kinh khủng đè nén long uy, kim long không được nằm rạp trên mặt đất, chui vào tuyết động bên trong run lẩy bẩy. Lúc này, lại một đường cuồn cuộn long uy đánh tới, bên trong ngẩn chứa thuộc về truyền kỳ cự long ý chí. Là ai? tại Vĩnh Dương chi long lánh địa bên trong Dương ai? cảm nhận được cỗ này trùng trùng điệp điệp long uy, Bạch Long Nương hơi sửng sở. Rất quen thuộc cảm giác. A, hóa ra là Hưu. Ngắn ngủi suy tư sau, Bạch Long Nương bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời giọt nói thầm, thế nào liền Hưu đều giống như trở thành truyền huyễn kỳ sinh vật. Con ngươi đảo một vòng, Bạch Long Nương lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu cùng chờ mong chờ đợi ánh mắt, nhìn về phía ngân sắc cự long, nói, gã lệ ổng, vị đại long đỉnh chi chủ, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, ta yêu nhất yêu nhất hảo nhi tử, ngươi bây giờ cay á lợi hại, để cho ta cùng ngươi dính được nhờ, đem ta thăng chức biến thành bản thần long thôi. Đối với gã lệ ông mà nói, cái này thật đúng là không phải việc khó gì. Đơn giản chính là ban cho Bạch Long Nương một chút thuộc về mình lực lượng mà thôi. Chính mình hoặc là thần gã lệ ống đều có thể trực tiếp khiến Bạch Long Nương một bước lên trời, vượt qua truyền kỳ cấp độ, trở thành bán thần, thậm chí trực tiếp thăng chức tới nhược đẳng thần lực cũng là có thể làm được. Nhưng vấn đề là, gã lệ ông không nguyện ý. Bạch Long Nương thật là tương đối sẽ gây chuyện phong cách. Gã lệ ông không phải nguyện nhìn thấy Bạch Long Nương khắp thế giới tán loạn gây phiền toái. Gã lệ ông trực tiếp quay đầu, không nhìn Bạch Long Nương yếu ớt tìm cầu. Hừ, ngươi thật vô tình. Bạch Long Nương lộ ra một bộ thở phì phò bộ dáng. Nhưng là cũng không muốn lấy gã Lệ Ẩng thăng chức chính mình. Lúc này, gã Lệ Ẩng nhìn về phương xa. Trong tầm mắt, một tia trắng xe rách ánh trăng cùng phong tuyết, mang theo thuộc về chân long khí thế cùng y nghi, phi nhanh như điện, đến gần. Chính là gã Lệ Ẩng Bạch Long Bạc Muội. Vĩnh Xương Chi Long. Hự cũng là cho mình lấy không tệ xương hảo. Đã trở thành truyền kỳ Bạch Long Hự, thân dài đạt đến 32 mét, hơn nữa đỉnh đầu mọc ra một đôi bình thường Bạch Long không có sừng rồng, hai cánh vung vậy ở giữa có nghiêm nghị băng sương chi khí tự nhiên tràn ngập, gió tuyết đầy trời tại trước người thần tốc ra, lại xoay lưng thần khép lại, giống như liền phong tuyết đều e ngại long uy. Đang vị chuyển, kỳ chân long mở con đường, cho hữu tăng thêm mấy phần uy thế. Chuyển kỳ tốc độ của Bạch Long rất nhanh. Trên trăm cây số không gian khoảng cách không tính là gì. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, ánh mắt Thâm Thúy Minh Ngông, sâu không lường được ngân sắc cự long ánh vào Hữu Long Đồng bên trong. Bạch Long bay múa thân thể im bặt mà dừng, lơ lửng ở giữa không trung, lang thần mấy giây sau mới lại tiếp tục vung lên long dục, mắt lộ ra kính ngưỡng chi sắc, tăng thêm tốc độ, cấp tốc bay về phía gã Lệ Ông. Huynh trưởng, ngay vậy quan vẫn là trước sau như một, so liệt dương sáng chói, so trăng sáng cao khiết đối với mình vĩ đại huynh trưởng đã trở thành truyền kỳ chân long hưu vẫn là không tiếc ca ngợi chi tử ánh mắt của gã lệ ông lướt qua dáng người hiểu điệu tinh tế mỹ quan hưu cảm thấy thân thể của thần tỷ lệ càng giống là mỹ lệ ngân long mỉm cười nói đang tráng niên giai đoạn trở thành truyền kỳ hưu ta vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo. hưu cúi lâu xuống nói không để cho huynh trưởng cảm thấy mất thể diện thì tốt ta một mực lấy ngài làm gương cố gắng đi theo ngài bộ pháp xem như gã lệ ông bà muội một đường nghe gã lỵ ông truyền thuyết sự tích trường thành vô luận là ở đâu bên trong đều có thể nghe được đối vĩ đại gã lỵ ở ngõ dưới lì ông ca đem chính mình vĩ đại huynh trưởng coi là sùng bái đối tượng là chuyện rất bình thường. Con cùng chát lơ mặt khác hai cái bạch long cũng giống như vậy. Về phần khi còn bé, bởi vì gã lệ ổng Mỹ Áp từng nghiến răng nghiến lợi biểu thị muốn trả thù trở về ý nghĩ, đã sớm bị ném đến ngoài chín tầng mây. Lấy ngũ sắc long tối hư tật xấu, nếu như gã lệ ổng so với chúng nó mạnh, nhưng là mạnh không tính rất nhiều, chỉ là có nhất định chênh lệch lời nói, khi bọn chúng có lẽ sẽ ghen ghét cùng căm thù gã lệ ổng, có thể gã lệ ổng cùng chúng nó chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không còn cùng một cấp độ, là khác nhau một trời một vực, bởi vậy, bởi vì chân long đối cao cường lực lượng sùng bái cùng truy cầu, ngược lại bắt đầu đối gã lệ sinh ra mãnh liệt ngưỡng mộ kính sợ. Lúc này, Hưu chú ý tới tại gã lệ ổng bên cạnh Bạch Long Nương. Mẫu thân, ngươi cũng tới." Hưu thái độ đối với Bạch Long Nương đồng dạng, thậm chí không có đối gã lệ ổng tính sưng. Bất quá Bạch Long Nương đối với cái này cũng không để ý, bởi vì thần vốn cũng không quá coi trọng thân tình, hơn nữa Hưu hiện tại đã mạnh mẽ hơn Bạch Long Nương. Nghĩ đến chính mình đối với Hưu chờ tiểu Long Sơ sảy chiếu cố, lúc trước thậm chí nhường còn nhỏ tiểu Long cho mình bắt con ngồi ăn, bình thường ngũ sắc long đều khinh thường hành vi, Bạch Long Nương nên chột dạ mới đúng. "Huynh trưởng, ta mang ngài nhìn xem bây giờ cực bắc băng nguyên a." Hưu mới nói. Gã lệ ổng lúc đầu Đồng thời Trịnh Trọng nói, người dẫn xá Lý A đi dạo A, Sau đó mặt khác thông chi Tom cùng lơ, mang theo xá Lý A cùng một chỗ trở về Long London, nơi này rất nhanh liền không an toàn. Không an toàn? Hự hơi sững sờ. "Huynh trưởng, ta hiện tại đã là truyền kỳ, ta..." Lời còn chưa dứt, tại ngân sắc cử Long trầm tĩnh ánh mắt nhìn soi mói, Hự bỗng nhiên ý thức được, mình coi như là truyền kỳ, tại vị này vĩ đại huynh trưởng trước mặt, vẫn là yếu đuối tựa như anh hải, căn bản cung cấp không được trợ giúp, thế là có chút thất lạc ngừng lại mong muốn nói tiếp lời nói. "Ta hiểu được." Thân đổi giọng nói rằng, Gã Lệ Ẩu mỉm cười, thân thể dần dần biến mất, biến mất tại hũ cùng bạch long nương tầm mắt bên trong, theo biến mất tại chỗ. Hô, Gã Lệ Ẩu ẩn giấu đi thân thể của mình, chậm ung dung bay qua Cực Bắc Băng Nguyên giả mạc, trong mắt hướng phía dưới, quan sát chính mình hồ long kỳ sĩ hoạt qua thổ địa. Hơn 200 năm đi qua, Cực Bắc Băng Nguyên tại Gã Lệ Ẩu mắt biến quen thuộc mà lạ lẫm. Tại phong tuyết ăn một hạ, một chút khe nước bị bổ sung biến thành băng nguyên, cũng có mới sông băng sinh ra, thấp bé hoặc là cao lớn băng sơn san sát nối tiếp nhau, cùng Gã Lệ Ẩu biết rõ Cực Bắc Băng Nguyên có chút nho nhỏ khác biệt, nhưng là trên đại thể không có nhiều biến hóa. Hắn thấy được chính mình băng sơn núi lãnh địa, bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn mà tạm thời mở đáy sông tổ rồng từng tập sát qua sông đầu ổ rờ người thi pháp băng hồ tìm được thứ nhất bản ma pháp thư tịch đồng thời gặp nguyên sơ thái dương chi thần tà ác điều tố ổ rờ bùa địa ngân sắc cự long tung cánh bay múa thưởng thụ lấy thân thể cùng khí lưu gọn sóng ma sát cảm giác nhìn xem vạn vật đều tại chính mình long dự phía dưới rất nhanh liền bay qua cực bắc băng nguyên đồng thời vượt qua long dây núi đi tới phương nam các nước trên không Đông ruộng sơn thôn thành chấn sơn lếu không giống gã lệ ông lần thứ nhất rời đi cực bắc băng nguyên thời điểm nhìn thấy bởi vì chiến hỏa mà suy bại thê thảm thế giới Bây giờ phương nam cảnh tượng một mảnh tường hòa. khói bếp bị mở, phong cảnh nghi nhân. Trong mấy mắt, tại màn đêm bao phủ xuống, ngân sắc cự long đi tới một tòa thành trì trên không. Hiện tại là ban đêm, nhưng là các loại ánh đèn đem phía dưới thành trì chiếu rọi tựa như ban ngày, dường như không thấy hắc ám. Trong mắt quan sát, gã Lệ Ẩng tại phồn hoa trong thành trì, thấy được thuộc về mình, sinh động như thật điêu tố. Một tôn cái cổ vị trí có một đạo vảy đen chi hoàn, ngửa đầu mà đứng, dáng vẻ hùng vĩ cự long. Cho đến ngày nay, Gác Lệ Ẩng còn bị coi là hạ ma công quốc, không, là bây giờ hạ ma vương quốc bảo hộ cự long. Mặc dù Gã Lệ Ẩng đã rất sớm đã bất quá hỏi, nhưng là nơi đây như cũ lưu lại gã Lệ Ẩng đủ loại truyền thuyết, một chút mới phát, giàu có xâm lược tính quốc gia, bởi vì không cách nào xác định truyền thuyết thật giả, thường thường cũng không dám đối hạ mà vương quốc ra tay. Chỉ là nguồn gốc từ gã Lệ Ẩng một chút ban cho che chở, liền đầy đủ cái này vương quốc phồn vinh hương thịnh không biết bao nhiêu năm tháng. Lúc trước cùng sởn đại công tước mua bán, ta thiệt thòi lớn. Gã Lệ Ẩng nghĩ tới rồi chỉ là tay chói gà không chặt phạm nhân, nhưng là đối mặt chính mình thời gian lại có thể chuyện trò vui vẻ, không lộ vẻ sợ hãi, so một đám chiến sĩ người thi pháp chi lưu còn trấn định tự nhiên sởn đại công tước. Hơn 200 năm tôn đại công thức hiện tại hẳn là chỉ còn lại một bộ xương khô đi gã lệ ủng bây giờ trở về mớn, cảm giác tất cả còn phảng phất giống như hôm qua chỉ là tại hắn trong mắt chỉ là hơn 200 năm tuế nguyệt đã đủ để dung nạp rất nhiều sinh vật kỳ khu long đông cả đời lặng lặng nhìn mấy phút về sau không có quấy rầy tòa thành trì này an bình ngân sắc cự long giống như là một trận gió lặng yên ở giữa vô thanh vô tức rời đi sau đó gã lệ ủng lại lần lượt tới thăm bạch cốt hoang nguyên tỷ mỗ quang minh giáo đỉnh chờ mình đi qua địa phương bạch cốt hoang nguyên đã bị triệt để tịnh hóa trước kia chờ đợi thiên khung chết vong linh khí không còn tồn tại Hoang vu khô cạo đại địa tái hiện sinh cơ. Bởi vì chiến tranh cùng vu yêu tứ ngược mà nguyên khí đại thương tỷ mộ, tại hơn 200 năm thời gian sau không thể khôi phục lại, bị quốc gia khác chia cắt chiếm đoạt, hoàn toàn biến thành tới thức, mà quang minh giáo đỉnh còn lặng im sừng sững tại mới quốc gia trong thành trì, như cũ bảo lưu lấy siêu nhiên vật ngoại thần quyền địa vị, gã lệ ổng còn đi kim trúc long đảo. Bây giờ tại loại đại lục sinh hoạt chân long cũng không nhiều, kim trúc long đảo bên trong long, cùng lúc trước so sánh thiếu đi mấy lần. Bởi vì mở cả dạ tinh cầu thời điểm, phần lớn chân long đều di chuyển rời đi. Hứa Hồ, loại đại lục loại địa phương nhỏ này, sắp thực không thích hợp chân long bay lượn. Chỉ có điều tại bây giờ điêu linh rất nhiều kim trúc long đạo bên trong, cũng là có một vị gã lệ ổng bạn cũ tại. Đã đi vào lão niên giống cái ngân long, đang lẳng lặng chiếm cứ tại long đảo biên giới đạm trên bờ cắt màu vàng, nhìn qua một đám nhỏ kim trúc long tại bờ biển chơi đùa đùa giỡn, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, thần sắc cũ tính mà trầm nhã. Ngân long lần nọ vượt qua tráng niên long giai đoạn, hiện tại trở thành lão long. Đón ánh trăng, lần nọ cảm giác dường như có cái gì sinh vật ngay tại lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt thần nhắm lại, ngẩng đầu. Một đôi bạch kim mắt đồng đập vào mi mắt. Đã lâu không gặp, lần nọ thực. Gã lệ ổng hiện lộ thân hình, nói rằng Lận Nạ hơi sững sở, sau đó lộ ra một cái gợn sóng cười yếu ớt, nói: "Kỳ thật cũng không có thật lâu, chỉ là ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi, biển cả vẫn là biển cả, không có chút nào biến hóa." "Đúng rồi, ngươi không tọa trấn Long đỉnh, tại sao có thể có không đến chủ vật chất thế giới?" Dù là gã lệ ống địa vị tại Long tộc đã cao đáng sợ, nhưng là Lận Nạ thái độ như cũ thong dong, chỉ là giống như tại đối mặt Lao hưu Đồng dạng, cũng không lộ ra câu nệ phản ứng, cái này khiến gã lệ ống cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Bởi vì cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tại đối mặt bạn cũ thời điểm gã lệ ông không muốn tại trên người đối phương nhìn thấy ánh mắt kính sợ. Chương 511, lần thứ 2 bình minh chiến tranh. 1. Tại ánh trăng trong màn chiếu rọi xuống, đã đi vào lao niên, nhưng là dáng vẻ như cũ duyên dáng ngân long ngẩng đầu, nắm nhìn che đậy dạ mạc, dường như không thuộc về thế giới này hùng vĩ cự long. Người không tọa trấn long đỉnh, tại sao có thể có không đến chủ vật chất thế giới? Lận nạ nhẹ giọng hỏi thăm. Loa đại lục bị hoang thần để mắt tới, ta cũng không thể ngồi xem chính mình sinh ra chi địa trầm luân hủy diệt. Gác Lễ ổng thần nhiên nói rằng. Lận nạ gật đầu, nói, hóa ra là dạng này. Xem như lão niên long, hơn nữa trước sau tham gia qua vinh quang chiến tranh cùng cự nhân địa tuyệt chiến tranh lần ạ. Hơn nữa đối với tại thượng tầng long thần chú ý kiến thức vẫn là mười phần rộng lớn thần minh bạch hoang thần đối thế giới uy hiếp. chỉ có điều tại từ trong miệng của gã lệ ống nghe được hoang thần một từ mà lại là nói loại đại lục bị hoang thần để mắt tới tình huống lợn nạ vẫn là thờ ơ không có lộ ra khẩn trương hoặc là e ngại loại hình phản ứng bởi vì thần biết gã lệ ống như là đã tới liền đã có xử lý ứng đối hoang thần dự định trời sập có người cao đỉnh lấy dính đến hoang thần cấp độ căn bản không tới phiên lợn nạ đến lo lắng dù sao lo lắng cũng là vô dụng cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào mặt nạ của ngân long bên trên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt còn nói thêm ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên mong muốn tìm ta ôn chuyện. gã lệ ổng thu liễm long dực, tại rất nhiều nhỏ kim trúc long ánh mắt tò mò nhìn chăm chú bên trong, dài hơn 50 mét thân thể chậm rãi giáng lâm tới long đảo bãi biển, tại ánh trăng khẽ vút hạ, toàn thân màu sáng bạc lân giáp thâm thúy như tinh không, chiếu sáng rặng rỡ, giống như một tòa hình rồng ngân sắc nhỏ sơn khâu. cũng có thể nói như vậy, cái này không cảm ứng được khí tức của ngươi, liền chuyên môn tới long đảo một chuyến. gã lê ống quen thuộc đáp lại nói, cùng lúc đó, có nhỏ kim trúc long chớp lấy chính mình non nớt long dực, lung la lung lay bay đến lơ na bên cạnh trốn ở thân thể của lân ạ bên cạnh, đồng thời không nháy một cái đánh giá gã lệ ông, đồng thời hướng ngân long thấp giọng hỏi thăm thân phận của gã lệ ông. lân ạ lân ạ, vị này vi nạn lại mạnh mẽ cự long tiên sinh là người tỉnh nhân cũng đi. hắc hắc, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. có nghịch ngợm hoàng đồng long giắt lân ạ cái đuôi, nháy mắt ra hiệu. cái khác nhỏ kim trúc long cũng liều diễu, vây quanh lân ạ hỏi lung tung này kia. các ngươi những tiểu tử này, tới địa phương khác đi chơi. lân ạ ra vẻ không chịu nổi kỳ nhưu tức những giận bộ dáng, giận dữ khiển trách mở thành quần kết đội nhỏ kim trúc long. nhỏ kim trúc long nhóm cái nhau ở mỹ, cười đùa tí từng rời đi. Sau đó, Lãn Nạ cùng Gã Lệ Ổng cùng một chỗ dạo bước tại Long Đảo Bãi Cát, trò chuyện trước kia chuyện lý thú. Cự Long Bộ Pháp không đội không chậm, cảm thụ được tứ chi cùng đất cắt tiếp xúc ma sát thời gian gọn sóng xúc cảm, đồng thời tại tĩnh mịch trong màn đêm lắng nghe rầm rầm, tựa như yêu mỹ tự nhiên âm nhạc thủy triều cuồn cuộn âm thanh. Gã Lệ Ổng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn cùng Lãn Nạ là rất thuần túy bằng hữu cũ quan hệ, Gã Lệ Ổng cũng có thể cảm thấy, Lãn Nạ đối với mình cũng không tồn tại ái mộ cảm giác, giống nhau. Theo lúc mới bắt đầu nhất, Gã Lệ Ổng mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy ngân long thời giấc đối phương mỹ lệ mà ưu nhã, bất quá cũng không có sinh sôi ra tiềm phối ngẫu dục vọng. Nói cho cùng là làm bằng hữu không quan trọng, bất quá tại kén vợ kén chồng phương diện lời nói, gã Lệ ổng cũng có nhất định thân phận yêu cầu, hán tại thực chất bên trong cùng tất cả chuyển kỳ long trùng như thế, là tương đối cao ngạo. Còn nhớ rõ lì Lịt cùng A Mộ sao? Lận Hạ bỗng nhiên nhắc lên hai cái đối với gã Lệ ổng mà nói tương đối xa xưa danh tự. Gã Lệ ổng gật gật đầu, nói, "Đương nhiên, trí nhớ của ta rất tốt." Lấy loài rồng đáng sợ trí nhớ, coi như ngàn năm vạn năm chuyện cũng sẽ không quên, chớ nói chi là chỉ là hơn 200 năm. A Mộ kẹt tại chín hoàn đại pháp sư cấp độ, mấy lần xung kích truyền kỳ sau khi thất bại, cuối cùng từ bỏ pháp thuật chỉ đạo, lựa chọn ở khu vực này chủng kiến quốc gia của mình. Mấy năm trước hắn tự nhiên tử vong. Lần nã dùng bình tĩnh ngữ khí tự thuật nói. Đồng thời tại từng đợt quang mang nhập vào, thần hóa thành chính mình tương đối yêu thích, giống nhau cùng gã lệ ổng mới gặp người của thời gian loại thân thể. Sau đó trần chuỗi chân bóng như ngọc, đường cong dịu dàng mắt cá chân, nhẹ nhàng linh hoạt giống tại trên bờ cát, vỏ sò giống như mượn mà trên ngón chân dính một chút trong suốt như kim hạt đất cát, dường như trang sức tô điểm. Nhân tiên phú cùng tuổi thọ chỗ gông cùng xiên xích, tử vong không thể tránh né. Gã lê ổng cũng không đậu dung, gọn sóng nói rằng. Lý đâu ta nhớ được tiểu nữ hài này pháp thuật thiên phú so với nàng huynh trưởng tốt hơn. lợn nạ bước chân nhẹ nhàng, mặc ngân sắc váy dài theo gió mà mở mị múa, đồng thời nói rằng thiên phú của lý lịch thật là không tệ. tại đột phá truyền kỳ sau, chọn rời đi loa đại lục cái ao nhỏ này đường, xem như một gã lữ pháp sư, chu du tại khác biệt vị diện thế giới, ngẫu nhiên thần sẽ trở về loa đại lục mang cho ta một chút nguồn gốc từ vị diện khác biệt thế giới đồ chơi nhỏ. truyền kỳ người thi pháp ở trong mắt gã lệ ống đã tính không được cái gì, nhưng trên thực tế truyền kỳ người thi pháp tại bất luận cái gì vị diện đều đã sẽ là nhận rất nhiều tôn kính đại nhân vật, chỉ là gã lệ ống hiện tại cấp độ quá cao đã ở vào có thể ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ các cục, ảnh hưởng vạn vật sinh linh vận mệnh kỳ thủ vị trí. Lữ pháp sư, mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá cũng là rất không tệ lựa chọn. rất nhiều cự long người thi pháp liền nóng lòng xem như lữ pháp sư du đã tại khác biệt vị diện thế giới. gã lệ ủng trước kia cũng từng có tương tự ý nghĩ, hoặc là nói gã lệ ủng hiện tại cũng coi như lữ pháp sư, chẳng qua là một vị chú du tại thời không khác nhau đặc thủ lữ pháp sư. nếu như không có hoang thần cái này đại uy hiếp, gã lệ ủng bây giờ nói không cho phép liền đã tại dị thời không trôi đến mất liên lạc. bất quá liền tình huống hiện tại mà nói, hắn không cách nào tùy ý đi hướng dị thời không lữ hành. Dù sao mình đại bản doanh đều muốn đánh trận, nơi nào có nhàn rỗi đi dị thời không lang thang. Kim Trúc Long đảo hoàn cảnh rất không tệ. Lúc này, mang theo nhỏ bé biển mùi tanh gió theo xa xôi mặt biển phá đến. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, rộng lớn vô ngần mặt biển sóng nước lấp loáng, ngẫu nhiên còn có hải ngư mang theo óng ánh sáng long lanh bọt nước nhảy ra mặt biển, toé lên mấy đoá gợn sóng gợn sóng gợn sóng. Lần nào mang theo gã lệ ửng tại Kim Trúc Long đảo trầm ung dung đi dạo, cho chuyện quá khứ cùng hiện tại chuyện cười cười nói nói, thời gian cứ như vậy như mặt nước lặng lặng chảy xuôi mà qua. Thời gian dần qua, sắc trời bắt đầu sáng lên. Phương Sa một vệt ngân bạch sắp nổi lên mặt nước tuyến, mặt biển bến bờ mới lên mặt trời nửa chặn nửa che, giống như một cái chân châu, lại dường như xấu hổ mông lung thiếu nữ, chỉ lộ ra nửa bên khuôn mặt, huy sái ra chiếu dọi trần thế thần hy ánh sáng nhạt. Cuối cùng, ban đêm chào cảm ơn, rơi xuống trên kim trúc long đảo luồng thứ nhất thần hy mang theo gợn sóng nhiệt độ, là cự long lân giáp dắt lên một tầng như có như không viền vàng, càng tăng thêm mấy phần uy nghi. Gã lệ ống nhìn ra xa hướng lên bầu trời, bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy dâng lên mặt trời. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngân Sắc Cự Long trầm ngâm nói, "Nọa Đại Lục rất nhanh liền không an toàn, ta lại ở chỗ này cấu trúc một cái thông hương cả dạ tinh cầu thế giới truyền trống trợ, sau đó triệu tập bản địa long tộc, lần ạ, ngươi cũng chuẩn bị rời đi trước ca." Hoàng Thần sắc bản thể giáng Lâm, cũng không phải lúc trước tiến đến qua Nọa Đại Lục bình thường hoang thần phân thân. Tại chủ vật chất thế giới quy tắc hạn chế hạ, gã Lệ ổng cũng không cách nào cam đoan, chính mình có thể ở cùng hoang thần chiến đấu đồng thời còn bảo đảm dư ba sẽ không quyết tán. Mỗi một vị hoang thần đều rất cổ lão, nắm giữ lấy kỳ lạ nguyên sơ chi lực, không thể khinh thường. Gác Lệ ổng cũng không muốn lật truyền trong mương. Hủy chính mình tại chủ vật chất thế giới đúc thành vô song uy danh, xem như chân long, gã Lệ ổng vẫn là có một chút chút lòng hư vinh, tương đối coi trọng chính mình thanh danh. Nếu như Cựu Diện Long Thần có thể tái tạo chủ vật chất thế giới quy tắc, đơn độc khiến Long Thần tại chủ vật chất thế giới phát huy ra toàn bộ vĩ lực, cũng quá tốt. Gã Lệ ổng tại nội tâm thầm nghĩ. Đáng tiếc là, chủ vật chất thế giới bởi vì đồng thời có các loại nguyên tố năng lượng, hơn nữa tỷ lệ cân đối, khảm hợp hoàn mỹ, quy tắc 10 phần hoàn thiện, ngược lại là khó khăn nhất tái tạo cải biến, cái này dẫn đến chủ vật chất vị diện so ngoại tầng vị diện càng khó tái tạo quy tắc. Chương 511, lần thứ 2 bình minh chiến tranh, 2 Chứ phi cửu diện Long Thần không thèm để ý chủ vật chất vị diện thiên địa lật úp, vạn vật tàn lùi, thiên thai luân chuyển, cưỡng ép tái tạo vị diện quy tắc. Nhưng lại chủ vật chất vị diện quá lớn, đây đối với cửu diện Long Thần mà nói cũng là rất khó khăn phí sức chuyện. Huống hồ, coi như cửu diện Long Thần bằng lòng, chủ vật chất vị diện nếu là lòng trời lỡ đất lời nói, chư thần cũng không có khả năng ngồi nhìn tín đồ của mình con dân suy vong. Đây chính là các nàng căn nguyên chỗ, dù là đối mặt bá quyền Long Thần, cũng làm theo sẽ thể sống chết phản kháng. Về phần chủ vật chất vị diện hiển hữu, chư thần cùng thứ thần lực không cách nào phát huy toàn bộ vĩ lực quy tắc. Đó cũng không phải cửu diện Long Thần tạo nên. Tại cửu diện long thần tạo nên hoàn thiện đa nguyên vũ trụ quy tắc trước đó, chủ vật chất vị diện tại nguyên sơ trong hỗn độn đạn sinh đồng thời, liền đã có quy tắc này. Rất nhiều thần linh cho rằng, đây là thần thượng thần đối với chư thần cùng thứ thần lực làm ra hạn chế. Cũng chỉ có tại chủ vật chất thế giới, phàm vật có thể tại chư thần vĩ lực trước mặt duy tự tôn nghiêm của mình, mặc dù một cái giá lớn sẽ rất lớn, hơn nữa cuối cùng chiến thắng thường thường vẫn là chư thần. Cùng lúc đó, đang nghe gã Lệ ổng trịnh trọng luôn ngứ sau, lận nạ chăm chú gật đầu, nói, "Ta hiểu được." Dừng một chút, lận nạ ngắm nhìn vĩ ngạn uy nghi tự lòng, nói khẽ, "Gã Lệ ổng, tại chiến tranh kết thúc sau, Loại Đại Lục sẽ còn tồn tại, đúng không? Ngân sắc Cự Long nhẹ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh nói, biết. Hai cánh của ta sẽ từ đầu đến cuối bao phủ nơi đây. Chậm, Gã Lệ ổng hai cánh mở ra, quần cuộn Long uy mang theo thuộc về ý chí của Gã Lệ ổng, phóng xạ lướt về phía bốn phương tám hướng, triệu tập Loại Đại Lục Long tộc tiến về Kim Trúc Long đảo. Phàm La bị hiển hách Long uy bao phủ chân long, đều thân thể rung động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Trúc Long đảo phương hướng, sau đó vung về Long dực chạy nhanh đến. Trong lúc nhất thời, sinh hoạt tại Loại Đại Lục chân long di chuyển giống như lướt qua trời cao, Long dực bóng ma che khuất bầu trời sẽ rách tầng mây vung vẩy tiếng vang triệt bát phương. Điều này khiến cho vô số sinh vật có trí khôn trùng tộc nghi hoặc cùng thần trương. Bọn chúng mặc dù không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn chân long chủng tộc động tác, chỉ cần cung nốc, liền sẽ ý thức được có lẽ có đại sự một tới, chỉ có điều, đối với yếu đối lại không có bối cảnh sinh vật có trí khôn mà nói, coi như cảm thấy có bất hảo chuyện muốn giáng lâm, cơ bản cũng là bất lực, chỉ có thể liên lặng cầu nguyện, gặp sao yên vậy. Tại Kim Trúc Long đảo cấu trúc ra thế giới truyền tổng trận về sau, Gác Lệ ổng cùng lần hạ cáo biệt, quay trở về cực bắc Bang nguyên. Đến trong màn đêm cực bắc băng nguyên sau, gã Lệ ổng không có gióng chống thua chiêng, đi hướng chính mình quen thuộc băng sơn núi lãnh địa. Tại dốc đứng kỳ khu băng đỉnh núi bộ, một tòa dùng băng tinh cùng hàn thiết điêu mài đúc thành thành lũy như cũ đứng vững tại gió tuyết đầy trời bên trong, sừng sững bất động, phía dưới có thành bảy kết đội Đông Lang thị tộc, đã thành lập đại quy mô thành trì băng nguyên tố sinh mệnh cực bắc băng linh, thân thể hùng tráng ổ dở thủ vệ các loại. Gã Lệ ổng mặc dù đã sớm rời khỏi nơi này lãnh địa, thường trú long đỉnh. Bất quá, Gắc Lệ ổng quyền tộc nhóm vẫn còn tại thủ vệ nơi đây, đồng thời phát triển không tệ. Tại băng vách đá lũy bên trong, loan pháng còn có thể nhìn thấy một tôn nô già cự nhân hình dáng. Hắc ám xương cự nhân còn khẳng tại băng vách đá lũy bên trong, nếu là nơi đây nhận lấy tập kích, nó phủ bụi lên thân thể đèm sinh động, xem như kinh khủng chiến tranh binh khí. Ngoại trừ Hắc ám xương cự nhân bên ngoài, nơi này còn có một đầu truyền kỳ cấp độ hung bạo hổ, hai đầu giống nhau đặt chân truyền kỳ lĩnh vực cực bắc bạo hùng. Gã lệ ổng vị lãnh chúa này mặc dù không tại, nhưng là chọn vẹn bốn vị truyền kỳ thủ vệ ở chỗ này, tại noqa đại lục loại này hao nước nhỏ, căn bản không có bao nhiêu sinh vật dám đặt chân nơi đây, hơn nữa nơi này còn có ba đầu truyền kỳ bản long, trên cơ bản tụ tập noqa đại lục số lượng nhiều nhất truyền kỳ sinh vật. noqa đại lục thế lực cơ bản đều đem cực bắc băng nguyên coi là cẩm khu cùng lúc đó, tại băng đáy vực bộ, ổ lấy một cái da lông tuyết trắng thuần hoạt, ngay tại liếm láp lấy chính mình hổ trảo đệm thịt lớn bạch hổ. nó trọn vẹn hơn 40 mét thân dài mang theo khiếp người lực các bách, tại trong gió tuyết nhảy múa da lông tầng dưới mơ hồ có thể thấy được có tinh mịn lân giáp, hơn nữa đỉnh đầu một cặp cao chót vót sừng nhọn, bạch hổ thân thể lại mang theo vượt trên đa số trưởng thành chân long thâm hậu long uy. đột nhiên, đã nhận ra một vệ khí tức quen thuộc sau, hung bạo xương hổ nháy máy mắt, nâng lên đầu hổ. ngao phủ kín một địa nguyệt ánh sáng đất tuyết, dường như bị cái gì quái vật khổng lồ chỗ che đậy, kia sáng biến âm u mấy phần. đồng thời, thân thể vĩ nạn hùng tráng dường như đến từ viễn cổ thời đại ngân sắc cử long, ánh vào hung bạo sư hổ đồng bên trong. Ngắn ngủi một giây ngây người sau, cái này đại lão hổ lập tức hưng phấn lên. Ngao! nó gân cổ lên gào thét một tiếng, đinh hai như có, đưa tới rất nhiều gã lệ ông quyền tộc chú ý. Thuần theo lấy ánh mắt của hung bạo sư hổ, nơi này sinh hoạt, đã sinh sôi mấy đời gã lệ ông quyền tộc, thấy được bọn chúng hiệu trung vương. Quang huy sáng chói chủ ta, vĩ đại huy hoàng vĩnh hằng cùng thời gian chi lòng, xin ngài tiếp nhận ngài hèn bọn tùy tùng đối với ngài Tản Dương. Cấu ngai chiếu rọi chúng ta mặt, lắng nghe thanh âm của chúng ta, để chúng ta đi theo dấu chân của ngài. Trong chốc lát, Nguồn gốc từ quyển Tộc Sinh Vật Kích Động kêu gọi vang vọng thiên cung. Hung bạo xương hổ cưỡi mây đạp gió, sương mù giống như băng sương khí tức ngưng tụ thành đôi cánh cắm ở sau lưng của nó, mưa múa làm nó bay thẳng chạy lên bầu trời. Trong miệng nó đầu lưỡi hùng hục, thở gấp nhiệt khí, hướng phấn chạy hướng gã lệ ống. Thử liệu thử liệu, tới gần gã lệ ống về sau, hung bạo xương hổ lẻ lưỡi chính là một hồi manh liếm, vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Cái này thuộc về hung bạo loại đại gia hỏa, mặc dù đã trở thành truyền kỳ sinh vật, bất quá làm việc bản năng vẫn là cùng bình thường, dã thu không nghi ngờ gì, thái độ đối với gã lê ống cũng không cái gì biến hóa. kế tiếp Tại trấn An quyền tộc, đồng thời cùng hung bạo hồ chơi đùa sau một thời gian ngắn, gã Lệ ổng thu liễm thân thể, một lần nữa vào ở bằng sườn núi Thành Lũy. Hoang thần lại sắp tới nửa năm trước thời gian bên trong, gã Lệ ổng quyết định liền ở lại đây, ôn lại một chút cực Bắc Băng Nguyên phong quang. Tại trong lúc này, gã Lệ ổng mặc khác hai cái bảo đệ cũng biết nhà mình vĩ đại huynh trưởng vị Lâm tin tức, đến đây hướng gã Lệ ổng vẫn an một chuyến, sau đó tại gã Lệ ổng thụ ý hạ, mang theo Bạch Long Nương cùng một chỗ quay trở về Long đỉnh. Cùng lúc đó, vực sâu không đáy, bóng ma biển, thâm thủy u ám hải nguyên trong lực cốc. Ở trong tối lưu mãnh liệt đáy biển thế giới, sâu tiềm ẩn u ám trong nước biển Chỉ lộ ra quái dạng cũng không thể diễn tả bóng ma hình dáng thâm hải cổ thần, hương cái khác gần nút tại Hải Uyên bên trong hoang thần truyền lại ra ý chí của mình. Bắt đầu đi, nhuộm nhỏ bé hèn bọn phàm vật nhóm một lần nữa cảm nhận được, bị chúng ta nguyên sơ vĩ lực chi phối sợ hãi. Đệ nhị lần bình minh chiến tranh, chính là thuộc về nguyên sơ vĩ lực bình minh. Như là đã ngóc đầu trở lại, hoang thần nhóm đã không chịu cô đơn, không cam lòng lại trải qua chịu thần linh linh viễn nhằm vào trên ép. Bọn chúng muốn phá vỡ chúng thần chi phối. Vì thế, tại hoang thần bên trong cao tầng đã chọn ra chiến đấu quyết nghị. Xác định, ngày sau đem lấy chủ vật chất thế giới là chiến trường, đem thần linh nhóm theo ngoại tần vị diện kéo vào chủ vật chất vị diện, tại cùng một trình độ bắt đầu đệ nhị lần bình minh chiến tranh. Trước đó tại chủ vật chất vị diện phát triển cái gọi là Hoang thần giáo hội, nhận thần linh nhằm vào cũng thờ ơ. Nguyên nhân chủ yếu chính là phát triển giáo hội, chuyên bá tự do lý niệm loại hình chỉ là ngụy trang mà thôi, phục sinh trở về hoang thần nhờ vào đó tại quen thuộc bây giờ chủ vật chất vị diện, để tại ngày sau nổi lên. Bây giờ, thần linh tổng hợp lực lượng đứng trên ưu thế. Nếu là lấy chủ vật chất vị diện là chiến trường, đối với hoang thần mà nói, có thể mức độ lớn nhất san bằng sông phương trên lịch. Dù sao tại chủ vật chất vị diện bắt đầu chiến tranh lời nói, hoang thần có thể không kiêng nể gì cả, mà thần linh đem sợ ném chủ vật vì mình. Hoang thần không thèm để ý tí ngưỡng, tại chủ vật chất vị diện có thể không lưu dư lực phát huy phá hư, thậm chí trực tiếp liền lấy hủy diệt chủ vật chất thế giới làm mục tiêu đi hành động. Mỗi phá hủy một cái chủ vật chất thế giới đều là đang giao động thần linh nội tình căn cơ, trang trận phá hư còn có thể phạm vi lớn sinh sôi kinh khủng tuyệt vọng, tiến một bước để cao kinh khủng chi chủ thực lực. Tương phản, thần linh không cách nào ngồi yên không lý đến, coi như biết rõ tại chủ vật chất thế giới bắt đầu chiến tranh gây bất lợi cho chính mình, cũng nhất định phải nên chiến. Dù sao nguồn gốc từ chủ vật chất thế giới tín ngưỡng là thần linh chính yếu nhất siêu phàm thần lực nơi phát ra. Lúc này, từng vị hoang thần chuẩn bị sẵn sàng, ngon nghe muốn động, bắt đầu tuyển định có thần kỳ tín ngưỡng tồn tại chủ vật chất thế giới, chuẩn bị chính thức nhấc lên cùng thần linh chính diện chiến tranh. Tựa như quái đàn hắc cầu giống như nguyên sơ thái dương chi thần, mở mắt ra nhìn về phía loại đại lục, toàn thân hắc vụ lan lội. Nó muốn đi loại đại lục, hủy đi cái này ghê tẩm thế giới. Chỉ có điều, nó mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại có chút kiên kỵ sinh ra từ này cái thế giới gạ lẹ ở ngũ giới lì ống, không muốn tại chủ vật chất vị diện cùng gạ lẹ ống chính diện chiến đấu gia hẹn ngươi muốn đi nhỏ như vậy chủ vật chất thế giới ha ha chẳng lẽ là sợ làm cho quá mạnh thần linh chú ý một gã thứ trung đẳng thần lực hoang thần cười nhạo nói hoang thần tính tình quay lệ cố chấp mà cứng nhắc dù là biết rõ đối phương cường hãn hơn chính mình nhưng thường thường vẫn là dám khiêu khích đối phương thẳng thắn nguyên sơ thái dương chi thần bên ngoài thân trong mắt chuyển động lên nói a thể rủn ngươi vừa mới phục sinh trở về cũng không minh bạch cái này nho nhỏ thế giới có thể so sánh ngươi tưởng tượng nguy hiểm nhiều theo nguyên sơ thời đại phục sinh đối bây giờ chúng thần kỷ nguyên còn không hiểu rõ lắm hoang thần khinh mệt nói nhỏ bé như vậy tiểu thế giới nguy hiểm bởi vì là gần nhất phục sinh, nó nhận biết đa số còn dừng lại tại nguyên sơ thời đại, không có hoàn toàn chuyển biến tới. đối với thần linh, vị này hoang thần còn bảo lưu lấy miệt thị thái độ, bởi vì đã từng hoang thần trận doanh hoàn toàn chính xác so thần linh cường đại. nhưng nó không để ý đến một chút việc thực, bây giờ đa nguyên vũ trụ thuộc về thần linh, mà không phải hoang thần. nguyên sơ thái dương chi thần lộ ra hắc ám nụ cười, toàn thân bên ngoài thân miệng rộng bé ra, trăm miệng một lời, ngươi dường như không tin ta, đã như vậy, ngươi đi thử xem hủy đi tiểu thế giới này a, ta chờ ngươi tin tốt tốt. chính nó không quá bằng lòng mạo hiểm đi noa đại lục, nhưng là lại mong muốn rửa sạch nhục nhã bởi vậy thử mê hoặc cái khác hoang thần tiến về canh trường hiểm chuẩn gì tốt ra hẹn ngươi chuẩn bị là ta khải hoàn mà ăn mừng a đang khi nói chuyện một sợi báo cắt xâm nhập chủ vật chất vị diện chương 512, trăm mười chi cử nhân loại đại lục cực bắc băng nguyên chẳng biết lúc nào ba phủ tại cực bắc băng nguyên trên không dạ mạc lặng yên ở giữa biến mất mặc dù không có mặt trời chiếu rọi nhưng là có gợn sóng sắc trời thay thế ám trầm dạ mạc. chỉ có điều bởi vì một trận bão tuyết tìm đến đầy trời tuyết lông ngông cùng lệnh tấu xương hàn phong cùng một chỗ quét sạch cực bắc băng nguyên nhường cực trú thời gian cực bắc băng nguyên như cũ không tính sáng tỏ sinh mệnh lực ngoan cường băng nguyên sinh vật vì tránh né phong tuyết mà đợi tại xào huyệt của mình bên trong, toàn bộ thế giới băng tuyết dường như hoang mạc, không, có sinh cơ. Cùng lúc đó, đang chiếm cứ tại băng đỉnh núi bộ, cảm thụ được gió tuyết đầy trời tẩy lễ ngân sắc cự long, chậm rãi mở ra bạch kim sắc sáng chói long đồng. Gian nan vất vả cùng bạo tuyết, ánh vào đôi mắt của gã lệ ổng bên trong. Ngân sắc cự long giơ lên cái cổ, hít một hơi thật dài cực bắc băng nguyên thuần chính không khí lạnh, mắt sáng ngời mà thâm thúy. Hoang thần cũng nhanh tới a, chỉ là không biết rõ cụ thể sẽ giáng lâm tới vị trí nào. Bất luận hoang thần lựa chọn ăn ngon chỗ nào, chỉ cần là tại Nọa Đại Lục, gã Lệ ổng đều có thể chớp mắt đã tới. Ngắn ngủi suy tư sau, gã Lệ ổng lại lần nữa nhắm đôi mắt lại. Đồng thời, ngân sắc cự Long đỉnh đầu suddenly Hoa Vương quan cùng khế cửa sừng rồng nổi lên gợn sóng huy quang, thấy rõ tiếp nhận lấy nguồn gốc từ rất nhiều vị diện thế giới tin tức, gã Lệ ổng bản tôn hiện tại chờ tại Nọa Đại Lục, bất quá cũng một mực tại chú ý cái khác vị diện thế giới, tin tức nhận biết rất nhanh tức thời, không có bởi vì bản thân chờ tại Nọa Đại Lục mà cực hạn chính mình. Tại gã Lệ ổng rời đi Long đỉnh, nghỉ lại tại Nọa Đại Lục ngắn ngủi trong nửa năm. Các nơi tình huống như thường, cùng lúc trước cũng không hề có sự khác biệt ngắn ngủi nửa năm tại thần linh thời gian quan niệm bên trong cùng một cái nháy mắt cũng không có quá nhiều khác nhau vô sự xảy ra đa nguyên vũ trụ tình trạng không có bất kỳ cái gì biến hóa là mười phần bình thường chuyện dù là hiện tại hoang thần đột kích nhưng không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn liền phải đã xảy ra hoang thần đối nội đại lục xâm lấn hẳn không phải là nhất thời hứng khởi ánh mắt gã lệ ông nhắm lại nội tâm suy tư tới gần hoang thần hủy diệt nội đại lục thời gian gã lệ ông nhiều lần nhìn về phía tương lai nhưng là kết quả đều không cắt mấy bởi vì dính đến mạnh hơn mình tồn tại cảm giác của hắn bị che đậy nhìn không rõ ràng bây giờ Đã mười phần tiếp cận gã lệ ông dự luôn thời gian gần nhất thời gian. Đột nhiên, ngân sắc cự long đồng lấu ngưng tụ, nhìn rõ tới nguồn gốc từ cái khác chủ vật chất thế giới tin tức. Chủ vật chất thế giới, phí lý nhi đại lục. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ thời tiết, dường như trở mặt dường như, trong nháy mắt có vô số mây đen hội tụ sinh ra, cuộn cuộn tụ lại, bên trong tràn ngập tràn đầy kiếm chế cùng khí tức hủy diện, chỉ là mấy giây sau, tại vô số sinh vật ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, to như hạt đậu, thâm trầm đen nhánh tựa như mực nước giọt mưa giọt thành che trời màn che, lộp bột từ trên trời giáng xuống. Dường như có một cái vô hình hắc ám đại thủ, ép hướng mặt đất. Nơi nào đó trong núi rừng, một cái lôi lang cảm thụ được đột nhiên đứt át cùng đè nén không khí, vô ý thức ngẩng đầu. Lôi lang đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy lít nha lít nhít, dường như mực nước giống như giọt mưa. Tự, một giọt nước, chính giữa lôi lang cái chán. Trong chốc lát, lôi lang có không tầm thường lực phòng ngự ra lông tựa như gặp cường toan, từ từ rung động. Dầm dầm lôi lang kêu lên một tiếng, tại trong mưa to chằn chọc chạy trốn, nhưng là kinh khủng thâm trầm nước mưa ở khắp mọi nơi, trong ngáy mắt, xem như nơi đó sơn lâm bá chủ lôi lang đều mình đẩy thông tích, chỉ có thể trốn ở ngọn núi trong khe hẹp run lẩy bẩy vô số sinh vật thất kinh tiếng gào thét, nương theo lấy mưa to ăn mòn rửa sạch thế giới từ từ thành. trong lúc nhất thời bên thai không dứt, nhất là sinh vật có trí khôn trùng tộc tụ tập khá nhiều khu vực, thí dụ như nhân khẩu đông đúc quốc gia đô thành, mưa to quả thực là mưa như chút nước mà xuống, giống như thác nước từ trên trời giáng xuống, đen nhịt đánh tới hướng đại địa. trong thời gian cực ngắn, chỉ làm thành đại lượng nhân khẩu thương vong. nơi đó cường giả chống lên phòng hộ, nhưng là tại cái này kinh khủng vĩ lực hạ cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. tín ngưỡng chư thần sinh vật có trí khôn bắt đầu cầu nguyện. thế là. Cái thứ nhất nhận Hoang Thần tập kích chủ vật chất thế giới, bị rất nhiều thần linh đồng thời trú mục. Anh hùng lĩnh vực, vạn thần điện. Chúng thần lưu ở nơi đây hóa thân toàn bộ sinh động hẳn lên, Thần tính quang mang vạn trượng, lấy thần niệm giao lưu đưa tin. Hoang Thần đã như thế trong trợn trực tiếp xâm nhập chủ vật chất thế giới. Thần linh quang huy không thể xâm phạm, chư vị, ta đến xử lý cái này mạo phạm thần uy Hoang Thần. Rất nhiều thần linh đồng thời biểu thị, mong muốn hạ giới xử lý Hoang Thần, hiện ra thuộc về thần linh vĩ lực, nhường chất vấn chúng thần chi phối sinh vật minh bạch, chúng thần quyền uy không thể xâm phạm, Hoang Thần sớm đã là quá khứ thức. Đúng lúc này, càng nhiều Nguồn gốc từ cái khác chủ vật chất thế giới con dân cầu nguyện cùng kêu cứu, truyền vào chúng thần thái mắt. Số lượng đông đảo hoang thần, cơ hội trong cùng một lúc xâm nhập hướng chủ vật chất vị diện. Trong lúc nhất thời, vô số sinh ra linh kinh hoảng cầu nguyện âm thanh liên tục không ngừng, khiến chư thần sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Xâm lấn chủ vật chất vị diện, thủy diệt chủ vật chất thế giới, hoang thần ý đồ theo trên căn bản dung chuyển thần lực của chúng ta bản nguyên. Không phải tất cả thần linh đều là eo hoặc là ản nạn chờ không quá cần tín ngưỡng đỉnh cấp thần linh. Hoang thần đối chủ vật chất thế giới phá hư, sẽ nghiêm trọng lung lay thần linh tín ngưỡng bản nguyên, đây là thần linh danh giới cuối cùng, không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện. Chư quân, hoàng thần đã tuyên chiến, đồng thời cho chúng ta tuyển định chiến trường. Bọn chúng mong muốn chiến tranh, như vậy thì cho bọn chúng chiến tranh, để bọn chúng minh bạch, đa nguyên vũ trụ chân chính, kẻ thống trị đến tuột cùng là ai? Lần thứ nhất bình minh chiến tranh bọn chúng đại bại, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tiệu diện long thần nu hòa mà lý tính trầm tĩnh tiếng nói vang lên, quanh quẩn tại vạn thần điện, dường như mang theo ma lực thần kỳ, khiến chúng thần có chút sao động nội tâm an định xuống tới. Thần linh ở giữa giao lưu chỉ ở trong chớp mắt, tại xác định hoàng thần đại quy mô xâm lấn chủ vật chất vị diện sau, từng tôn thần linh hạ giới nên chiến hoàng thần từ trong chủ vật chất thế giới ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nếu là đầy đủ may mắn, sẽ có khả năng nhìn thấy đầy trời lưu tinh như mưa sệt qua thương khung, trong đó mỗi một đạo lưu tinh đều đại biểu một vị hạ giới thần linh. Quả nhiên, không chỉ là nhắm vào loa đại lục, cực bác băng nguyên ngân sắc cự long sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lưỡi, không có cái gì rõ ràng chưa mộ, lấy chủ vật chất vị diện là chiến trường đệ nhị lần bình minh chiến tranh, đột nhiên liền bạo phát, tại trong mắt liền có không biết nhiều ít sinh vật bởi vì hoang thần giáng lâm lực lượng mà trầm luân tử vong. Gã lưỡi ống nâng lên thân thể, ánh mắt nhắm lại, cảm giác phạm vi bao phủ toàn bộ loa đại lục. Cùng lúc đó. Phương Nam Trư Quốc ở vào đồi núi địa khu Hạ Ma Vương quốc cảnh nội, lúc này chính là ban đêm. Hiện tại đêm lãng sao thừa, ánh trăng như thủy ngân tả, huy sái phủ kín đại địa. Hạ Ma Vương quốc không thiết cấm đi lại ban đêm, bình thường công dân, công quốc quý tộc, địa vị cao thượng người thi pháp, từng vị người đi đường tại phồn hoa sáng tỏ trên đường phố rộn rộn ràng ràng, ràng như nước chảy. Lúc này, một gã người thi pháp bước chân hơi ngừng lại, nhũ mày, ánh trăng giống như đột nhiên trở tối. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nổi lên nguyên tố linh quang, nhìn về phía thiên cung. Một giây sau, người thi pháp sắc mặt đại biến tại trong tầm nhìn của hắn, nguyên bản treo ở thiên nga đen vải nung giống như màn đêm đóa đóa mây bay, chẳng biết lúc nào biến thành kỳ dị hạt cát chi mây. người thi pháp chân cảm giác cũng đống nhiên có chút không thoải mái, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy từ đá cẩm thạch lắt thành trên mặt đất xuất hiện rất nhiều hạt cát, ngay tại có sinh mệnh đồng dạng ngọ nguậy, đồng thời càng ngày càng nhiều. hô, một hồi gió lớn nổi lên, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, thiên địa đống nhiên biến sắc, cuốn phong lôi cuốn lấy vô tận cát vàng chống dòng sinh ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến tối tăm mờ mịt một mảnh, tầm mắt bị che đậy, cảm giác bị lỡ lộn, lọt vào trong tầm mắt đều là gào thét quét sạch bao cát. Theo ngoại giới dùng vĩ mô thị giác nhìn lại, có thể nhìn thấy có che khuất bầu trời kinh khủng báo cắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm khu vực, ngay tại cùng dầm dĩ lấy quét sạch thế giới, không ngừng di động, những nơi đi qua không có một mảnh cỏ, núi đá, cỏ cây, phi cầm tẩu thú, đều bị hóa thành đất cắt một bộ phận. Một gã người thi pháp bên ngoài thần triển khai nguyên tố hộ thuẫn, muốn đi vào đầy trời trong báo cắt tìm tòi hư thực. Hô, một cỗ báo cắt có sinh mệnh giống như đem nó bao phủ. Nguyên tố linh quang sáng tắt một cái trước mắt, hỗn thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, bên trong người thi pháp bị gió cắt một quyền, như tạo lôi phệ, bao quát hắn quần áo pháp trưởng, còn có thân thể của hắn người thi pháp mọi thứ đều trong nháy mắt bị đồng hóa thành cát, bị gió thổi qua, biến thành từng hạt mất đi sinh mệnh lực hạt cát theo gió ma động, dung nhập vô tận báo cát. Ngay tận thế sao? Đây là cái gì? Chợt mắt nhìn qua đầy trời báo cát tiếp cận, Hạ Ma Vương quốc đám người dường như kiến bò trên chảo nóng giống như thất kinh. Vương quốc bên ngoài chống lên lưu quang lấp lóe pháp thuật che đậy, nhưng là bị gió cắt vừa chạm vào, liền tựa như băng tuyết gặp phải hỏa diễm giống như trừ khử ở vô hình, có thể phòng bị chuyển kỳ cấp độ cường giả nhiều lần hình kích thành trì hộ thuẫn, đối mặt cái này không biết tiên thai, thậm chí ngay cả một giây đều không thể chẻo chống. Nhìn qua một màn này, Vô số lòng người sinh tuyệt vọng. Tại tuyệt vọng lúc, có người nhớ tới vương quốc thủ hộ Chi Long. Truyền thuyết đã danh dương đa nguyên vũ trụ vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long, liền sinh ra tự nhỏ nhỏ nhỏ đại lục, đồng thời đã từng cùng Hạ Ma vương quốc một vị lãnh tụ từng có giao dịch, bằng lòng trở thành nơi đây bảo hộ cự Long, vì đó cung cấp che chở. Tại Hạ Ma vương quốc trung ương, còn đứng vững vàng vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long điều tố. Mặc dù rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không tin tưởng, nhà mình nho nhỏ vương quốc có thể cùng một vị thần uy hiền hách Long thần dính líu quan hệ, nhưng là tại hiện tại thời khắc khẩn cấp, bọn hắn cũng theo bản năng tựa như bắt lấy một cọng cỏ cọ cứu mạng cuối cùng người chết chìm tại nội tâm chỗ sâu hướng vĩnh hằng cùng thời gian chi long cầu nguyện chúng long chi lãnh tụ anh hùng lĩnh vực vương giả, vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long chúng ta bằng lòng dâng lên tín ngưỡng xin ngài lắng nghe chúng ta hèn mọn thần cầu lấy ngài vĩ lực che chở chúng ta yếu đuối sinh mệnh đây chỉ là trước khi chết dây đua không có người cảm thấy cầu nguyện của mình thật có thể đạt được đáp lại nhưng mà ngay tại tuyệt vọng cảm xúc sinh sôi sôi trào kinh khủng bão cắt phản chiếu tại mọi người trước mắt thời điểm thời gian trôi qua đột nhiên trở nên chậm xuống tới mới đầu Mọi người coi là đây là chính mình quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác, thẳng đến thời gian chậm lại tới trực tiếp ngưng trệ dừng lại, từng hạt lơ lửng trong không khí hạt cắt ngưng trệ bất động, cấu trúc thành một bộ kỳ dị mà duy mỹ bức tranh. Tại thời gian trường hà Nội lên gợn sóng bên trong, ngân sắc Cự Long Vĩ nạn thân thể hùng tráng nhảy lên mà ra, từ ảo ngưng tụ thành thật. Mũ miệng giống như cao chót vót sừng rồng, đại biểu anh hùng chi vương Xuân Hoa Vương quan, từng đạo thần bí mà huyền ảo, cùng thời gian trôi qua dường như hòa làm một thể vậy đen chi hoãn. Cự Long ánh mắt thâm thúy mêng mông, ngắm nhìn đẩy trời bao cát. Cùng lúc đó, một đôi tử hạt cát tạo thành màu vàng nâu đôi mắt như ẩn như hiện. Hiện ra tại vô tận trong báo cát, cùng ngân sắc cự long bốn mắt nhìn nhau. Thủy Diệt báo cát, hoang Mạc Quân Vương, a thẻ rùn. Gã Lệ ổng đọc lên đối phương tổ danh. Nếu biết ta, kiến thức của ngươi cũng không tệ. Tắt vàng bên trong đôi mắt lộ ra thuộc về nguyên sơ vĩ lực kiều căng ánh mắt. Ta cùng vũ trụ cùng nhau sinh ra, trưởng không nguyên sơ chi vĩ lực, hậu bối, ủy dạng xuống trước mặt của ta, ta có thể tha cho người khỏi chết. A thẻ rùn thanh âm thô lệ, tựa như đất cắt va chạm, nói rằng, nghe vậy, Gác Lệ ổng hơi sử sở, sau đó nhịn không được cười lên, từng cây long nha lóe ra gọn sóng hàn mang. Gia hỏa này dường như không rõ lắm, mình rốt cuộc gặp ai? Nguyên sơ sinh vật, trung hợp, ta đổ cất giữ cần nguyên sơ sinh vật tràn đầy Tô Điểm. Xem như ta đổ cất giữ, ngươi miễn cưỡng hoặc cách. Ngân sắc cự long ánh mắt hở hững, nói rằng, nghe được lời nói của gã lệ ổng về sau, đầy trời báo cắt bạo động sôi trào lên, hiển lộ ra vị này hoang thần tức giận tâm cảnh. Gió rạc nhỏ bé hầu bối, Trôn ở gió, hòa vào cát, cùng ta hòa làm một thể a. Sa chi tuyệt vực. Wen. Sơn phong khuynh đảo đổ sụp, đại địa tầng tầng lõm, bầu trời bị cắt bụi bao phủ trong mấy mắt, tại giao thét phi nhanh khô giáo gió nóng bên trong, bầu trời cùng đại địa đều biến thành cắt vàng tạo thành thế giới, hơn nữa Nơi này không phải dị không gian, không phải ảo giác, chính là thực sự, chủ vật chất thế giới bị cưỡng ép cải tạo kết quả. Nơi đây mỗi một hạt cát, mỗi một sợi gió đều ẩn chứa A thẻ dùn ý chí, mang theo nồng đậm phá hư cùng lực lượng hủy diệt. Đồng thời, Hạ Ma Vương quốc bởi vì khoảng cách quá gần, bị liên lụy tại A thẻ dùn trăm chú sau, trong nháy mắt liền bị vô tận cắt vàng nuốt sống, người ở bên trong thậm chí chưa có trở về tới thần, liền trở thành cắt vàng một bộ phận. Gã Lệ ổng có thể ngăn cản đây hết thảy xảy ra. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Bởi vì tại chủ vật chất thế giới quy tắc hạn chế hạ, đối mặt một vị cùng chính mình cùng cấp độ hoang thần, quá cố kỵ chúng bên lời nói sẽ ảnh hưởng tới gã Lệ ổng phát Huy. Húm hồ, chỉ cần cấp tốc xử lý sạch gã thẻ Dùn, lấy gã Lệ ổng bây giờ năng lực, hoàn toàn có thể đem thời gian này chuyển, chỉ cần chiến đấu không cần kéo thời gian quá dài, bị phá hư tàn phá nọ đại lục có thể khôi phục nguyên dạng. Tại vô tận trong báo cát, ta đánh đâu tháng đó. A thẻ Dùn thanh âm quanh quần tại thế giới cắt vàng bên trong. Ông quần quần cắt vàng leo lên cùng một chỗ, cùng cường phong cùng một chỗ biến hình thành một tôn đỉnh thiên lập địa, chót vẹn ngàn mét cao lớn xa chi tự nhân. Tại chủ vật chất thế giới có thể thể hiện ra loại này hình thể, đã 10 phần kinh khủng nhỏ bé như sâu kiến ra hỏa, tại ta to lớn xa chi dưới thân thể, én ngại à, tuyệt vọng à. Đồng thời, xa chi cự nhân ánh mắt bên nệ, giơ cao cánh tay nắm chặt cuồng phòng, cùng cắt vàng hỗn hợp biến thành trường kích, sau đó sải bước, mặt lộ vẻ cuồng ngạo biểu lộ, chạy về phía bến bờ ngân sắc cự long. Một bên khác, ngân sắc cự long vung về hải cánh, dâng chào mà đứng, khuôn mặt trầm tĩnh, là đối phương hiện ra lực lượng tờ ơ. Thời gian trường hà sông thủy hạo hạo đạm đãng, hội tụ hướng ngân sắc cự long thân thể, cự thân hóa, đỉnh lấy chủ vận chất thế giới quy tắc cát chế, lớn long chi thân thể tựa như sung huyết hải minh thể, bạo tạc thức bành trướng trong năm 513, đồ cất giữ một, các vị giao thừa khoái hoạt, một. nhỏ bé. Tại ngân sắc cự long ánh mắt lạnh lùng nhìn soi mói, nhìn qua đối phương từng tấc từng tấc vĩ ngạn lên, tựa như sơn nhạc thể phách dáng người, á thể run lời nói im bặt mà dừng. Sử dụng cự thần hóa về sau, dù là gánh chịu lấy chủ vật chất vị diện quy tắc hạn chế, bây giờ gã lệ ổnh như cũ cho thấy tràn trề hùng vĩ hình thể, cao chót vót vĩ ngạn ngân sắc cự long từ đầu tới đuôi, thân dài trọn vẹn vượt qua 5 nan mét, thì giác phương diện mang tới lực trùng tích, đã vượt qua ngày xưa tại chủ vật chất thế giới nhìn thấy đời thứ nhất á thiết long vương. Cự long che khuất bầu trời giương cánh nhẹ nhàng vung lên. Đầy trời bao cắt lập tức tùy theo mà múa, cắt bay đá chạy. Ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ, như vực sâu như ngục long uy quần cuộn gào thét mà ra, ven đường tại mặt đất từng đợt nhấc lên cao mấy ngàn trượng, giống như màn trời giống như cắt vàng thác nước. Ta chính là cắt vàng chi vương, ngươi tại lĩnh vực, sử dụng lực lượng của ta tới đối phó ta. Bế mở, bởi vì gã lệ ổng cho thấy hình thể mà bộ pháp chậm chạp mấy phần xa chi cự nhân, khi nhìn đến gã lệ ổng vung lên long dục nhấc lên cắt vàng hải khiếu, muốn bao phủ chính mình thời điểm, đất cắt tạo thành khuôn mặt bên trên lộ ra rõ ràng cuồng nộ chi sắc. Gió xa trường kích giơ lên cao cao, theo trên hướng xuống trùng điệp vung lên một giây sau, bị cự long nhấc lên cắt vàng thác nước từ đó tách ra ra thẳng tốc mà rộng rãi đại đạo, đại địa đồng thời ra bị nẻ ra kéo dài vốn lượn mấy trăm cây số khe nước, cuồn cuộn cắt vàng tách rời, rơi vào a thể dùn thân thể hai bên, bởi vì sa chi hoang thần lựa giận mà dừng không ngừng và mèo rung động, sôi trào, càng nhiều cắt vàng giống như nước chảy, tại a thể dùn ý chí hạ hội tụ đến nó biến thành sa chi cự nhân trên thân thể, tiến một bước tăng gấp đôi cô này hoang thần thân thể, cuối cùng một tôn hai chân đặt đất, trọn vẹn hơn sáu mét cao sa cự nhân sinh ra, cuồn phong cùng cắt vàng lượn lờ lấy thân thể nó, phảng phất tại vì mình quân vương mà an mừng ngã cưỡng đây đối với a Thẻ giun mà nói, hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. phản chiếu tại ngân sắc cự long đồng lỗ bên trong sa chi cự nhân, tại mỗi một bước di động thời điểm, bên ngoài thân hạt cắt đều tại gì rào lưu lạc, không có hoàn mỹ cố định, trước đó nó tại thể hiện ra ngàn mét thân thể thời điểm, toàn thân trên dưới tựa như một thể, nhưng là bây giờ lại nhìn phù phiếm. nếu như chỉ là truy cầu hình thể, vô luận là gã lệ ông hay là a Thẻ giun, đều có thể thể hiện ra so hiện tại cao lớn hơn hùng vĩ dáng người, mặc dù có chủ vật chất vị diện quy tắc hạn chế cũng có thể làm được. chỉ có điều, hang quá hóa dở, không cân nhắc toàn bộ nhân tố, chỉ muốn muốn duy tự quá lớn hình thể có đôi khi ngược lại sẽ giảm xuống lực chiến đấu của mình. A Thẻ duẩn hiện tại chính là vì tại hình thể phương diện không bị gã lệ ổng cái này hậu bối áp bách từ bỏ càng thích hợp thân thể của mình hình thể, truy cầu không có ý nghĩa khổng lồ. ngược lại để cho mình không cách nào hoàn toàn trưởng khống thân thể, tạo thành càng nhiều lực lượng hao tổn. ngu xuẩn mà cố chấp hiếu thắng. sát mặt gã lệ ổng thông dong, tại nội tâm cho a Thẻ duẩn chọn ra đánh giá. không có tranh cường hao thắng lại lớn biến hóa thể, ngân sắc cự long hai cánh triển khai, tựa như sơn nhạc lớn long chi thân thể mang theo xé rách vô tận cắt vàng gào thét tác phong, cuồn vũ tại thiên cung. hô, hô. Cự Long hai cánh bắn cháy mạnh vùng lên, mang theo lôi trống giống như thanh minh, Gã lệ ống giống như một quả ngôi sao màu bạc dâng lên lại rơi xuống. Trên không trung sẹn qua duy mỹ mà nguy hiểm đường vòng cùng, từ cao xuống thấp, vồ giết về phía A Thẻ Dùn. Dùng ngươi không có ý nghĩa hả cát? Tới lấy lòng ta. Trâm Thấp bảo Hiếu tự Cự Long trong miệng văng lên, Gã lệ ống hai cánh hoành không, cao tốc phi hành phong áp lướt qua đại địa, dưới thân tự nhiên tách ra một đạo kéo dài vô tận khe rãnh. Một bên khác, A Thẻ Dùn xem như cổ lão nguyên sơ sinh vật, cảm nhận được nguồn gốc từ gãy lưỡi ống kinh mệnh bạo phảng, cắt vàng tạo thành màu nâu đôi mắt lập tức găm lệ sụn dưới gió xa trường kích hướng mặt đất mạnh mẽ một sự phạm vi ngàn tỷ dặm bên trong a thể rồn cấu trúc lĩnh vực phạm vi bên trong cắt vàng tạo thành đại địa xoay tròn trên bầu trời cũng chống giống nẻ sinh lít nha lít nhít thô lệ hạt cát làm cả thế giới tựa hồ cũng bịt kín một tầng hạt cắt mạng che mặt đồng thời vô tận báo cắt giống như sống lại bọn chúng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên dường như có sinh mệnh đồng dạng hướng phía gã lệ ổng hội tụ mà đi liên tục không ngừng dính bám vào ngân sắc cự long bên ngoài thân từng tầng từng tầng từng tức từng tức muốn em gạ lệ ổng toàn bộ nuốt hết không lưu một tiên nơi hẻo lánh khẽ hở c Bão cắt mang theo một loại hủy diệt mục nát đặc thù lực lượng. Gã Lệ ổng có thể cảm giác được, tại chính mình và rồng cùng đất cắt tiếp xúc thời điểm, những này bão cắt tại ma sát ăn mòn hắn lưng giáp, nếu như thời gian dài bị nơi này bão cắt ăn mòn, hắn vảy rồng cũng biết biến thành đất cắt băng tán. Ngoại trừ, bão cắt vô khủng bất nhập, ý đồ theo các loại khe hở bên trong chui vào thân thể của gã Lệ ổng nội bộ. Lúc này, gã Lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vô hình vô chất thời gian chi lực tựa như nước chảy, bao trùm lưu chuyển tại bên ngoài thân gã Lệ ổng bên trên, đem mong muốn xâm nhập thân thể hắn bão cắt chặn đường bên ngoài. Đồng thời, chỉ là ngắn ngủi thời gian một hơi thở, liền có rất rất nhiều hạt cắt tụ đến, đem cự long bao khỏa ba tầng trong ba tầng ngoài biến thành một quả to như vậy cắt cầu, thậm chí không thấy ngân sắc cự long thân thủ bao cắt công xiềng, a thẻ rụn rỗi ra đại thủ, xa xa nhắm ngay bị cắt cầu nuốt hết ngân sắc cự long, ánh mắt xa bén, hèn mọn nhỏ yếu sinh vật, ngươi sẽ bị khốn tại ta chi công xiềng, phong hóa thành cát, dầm dầm dầm, bầu trời cùng đại địa ở giữa vô tận bao cắt xôi trào vặn nẹo, ngưng tụ hóa thành một đạo nói trọn vẹn mấy vạn mét, không thể phá vỡ bao cắt xiềng xích, quấn quanh hướng cắt cầu, muốn đem cự long phong ấn nhưng là ngay tại từng đạo xiềng xích muốn lẫn nhau cấu kết khóa chặt lên thời điểm, thời gian đột nhiên dừng lại. đây trời cuốn phong, từng hạt tràn ngập không gian cắt vàng đã thực thể hóa kiên cố xiềng xích tất cả sự vật đều dừng lại ngưng trệ. Á thẻ duồn sắc mặt ngưng tụ, lượn lờ tại nó bên ngoài thân báo cắt kịch liệt hơn sôi trào. vô tận báo cắt nghe ta hiệu lệnh, phong Á thẻ duồn nhanh chân đặt đất. khó mà tính toán cắt vàng hội tụ tại đỉnh đầu của nó, huyễn hóa trở thành một đỉnh vương miệng giống như hình dạng tạm tạm tạm thời gian đình chỉ trong lĩnh vực bị ngưng trệ dừng lại báo cắt bắt đầu rung động từng đạo xiềng xích cũng nhỏ bé và mèo cuốn quanh ở cắt cầu mặt ngoài mang theo nồng đậm phong ấn chi lực mong muốn khóa kín bên trong tử long cùng lúc đó á thể duồn đột nhiên sắc mặt kỳ biến băng tại đinh thai nhức góc thanh thế bên trong một cái ngân quang sáng chói cấn lấy vòng vòng giống như đồ án là cấn long dực cao cao dơ lên phá vỡ tầng tầng lớp lớp không lưu khe hở cắt vàng hình cầu toé lên vô tận đất cắt tứ tán loạn vũ băng lại một cái long dực cao dương phá phong mà ra sau đó hiện đầy ngân sắc tinh mịn vảy rồng lớn long chi chảo ngang nhiên tạo động Lấy như bệ cảnh khô ráo vẻ, đem từng đạo nhìn như không thể phá vỡ bao cắt xỉn xích toàn bộ đập vỡ vụn, biến thành phá thành mảnh nhỏ cắt khối gì rào tự nhiên, rơi xuống mặt đất. ngươi chưa thể làm ta cảm thấy vui vẻ, ta rất thất vọng. Cự Long giọng trầm thấp tại hoang thần vang lên bên hai, làm nó nội tâm hơi trầm xuống. Tại đây trời vỡ nát, tựa như kim hạt bay múa cắt vàng bên trong, ngân sắc cự Long trong mắt, ánh mắt thâm thúy mà mênh mông, quang huy mặt nạ bên trên giường như bao phủ một tầng nguồn gốc từ thời viễn cổ ánh sáng ánh sáng nhạt, sâu không lường được. bị ta hủy diệt bao cắt bao vây lại, nhưng lại cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Cho tới bây giờ tại cảm nhận được đối phương ẩn chứa sâu không lường được lực lượng thời gian, A Thệ Dùn mới ý thức tới, đối thủ của mình dường như cũng không đơn giản, hoàn toàn không phải bình thường thần linh có thể đánh động. Lúc này, vị này Hoang Thần nghĩ đến, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần cuối cùng quỷ dị ngứ khí. Dạ Hẹn không muốn tới tiểu thế giới này, chẳng lẽ cũng là bởi vì đầu này Cự Long? A Thệ Dùn tại nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Gã Lệ Ổng hiện tại bản tôn sinh vật đẳng cấp, không cùng thần gã Lệ Ổng dung hợp tại loại trung đẳng thần lực cấp độ xem như trung đẳng, mà A Thệ Rủn là đỉnh cấp loại trung đẳng thần lực, mới đầu nó xem thường gã Lệ Ổng cũng là nhìn ra thực lực của gã Lệ Ẩng cấp độ, chỉ là không nghĩ tới chính mình vậy mà lại rơi vào bị động hạ phong. Chương 513, đồ cất giữ 1, các vị giao thừa khoái hoạt, 2. Cho dù là dưới áp chế của chủ vật chất thế giới chiến đấu, bản thân chỗ có được sinh mệnh cấp độ cũng sẽ không chân chính rơi xuống, ở mức độ rất lớn có thể quyết định thắng bại đi hướng. Gã Lệ Ẩng cũng không biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì, đồng thời, gã Lệ Ẩng cũng không có ý định cho nó dư thừa thời gian đi suy nghĩ. Suy. không gian chấn lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Ngân sắc cự long hai cánh bằng phẳng rộng rãi, xé nát đầy trời báo cát, giống như một đạo thước bút vẽ ngân sắc thẳng tắp, lấy đầy trời báo cát làm bối cảnh màn che, thẳng tắp cứ động. Đối mặt Long uy ngập trời cự Long, A Thẻ rủn không dèn suy nghĩ. Gió xa trường kích dựng thẳng lên, ong ong ong mang theo chấn động cao tần, tựa như răng cưa lưới đao sắc bén hạt các tầng. Tại ngân sắc cự Long tập sát mà đến đồng thời, nên đón chém về phía cự Long cái cổ. Đồng thời, gã lệ ổng rũi ra Long chảo, từng cây câu chỉ hàn quang lấp lóe, thời không đứt gãy chi chảo. bị bám vào một tầng hỗn loạn thời không lưu Long chảo ngân quang sáng chói, cùng gió xa trường kích ngang nhiên đụng vào nhau. Bang, một đạo hình cái vòng sóng xung kích bắn ra. Hoa mạc giống như mặt đất tầng tầng lõm. Tại ngân sắc cự long trầm thấp bảo hiếu âm thanh bên trong, tập trung a thẻ run rất nhiều nguyên sơ lực lượng biến thành gió xa trường kích tạm sát một tiếng, bị mạnh mẽ bẻ gãy. A thẻ run đồng lỗ co rút lại. Cắt giáp thép giáp, vô cùng vô tận hạt cắt áp xúc trung điểm, tạo thành không thể phá vỡ áo giáp kết cấu, bám vào tới xa chi cự nhân bên ngoài thân. Cùng lúc đó, tại cự long hướng phía mục tiêu giỗi ra lợi trảo đồng thời, phần tay vậy đèn chi hoàng bỗng nhiên nghịch kim đồng hồ chuyển động lên, thời gian chi lực bắn ra. Thời gian tại vừa mới định hình ngoại tầng trên khải giáp đảo lưu, để nó biến thành nguyên thủy hạt cắt trạng thái, sau đó Ngay tại cự long lợi chảo chạm tới A Thẻ run lồng ngực đồng thời, cắt vàng áo giáp cũng trừ khử ở vô hình, dường như chưa từng có xuất hiện qua. Oen, thời không đứt gãy chi chảo xé mở hoang thần hạt cắt ra thịt, lúc trước ngực xuyên vào, từ sau ngực phá xuất. Tại quán xuyên A Thẻ run lồng ngực đồng thời, gã lệ ổng hùng vĩ như núi lớn long chi thân thể áp bách mà đến, mang theo tràn trề vô hạn lực lượng, ven đường kẹp lấy hoang thần thân thể một đường tiến lên, A Thẻ run thì là khuôn mặt dữ tợn, từng bước lui lại. A Thẻ run lâm vào bị động thời điểm, không cho nó cơ hội phản kháng, lại một cái long chảo xé rách thân thể của nó, thấu thể mà ra. Oành! Ngân sắc cự long đứng thẳng người lên, mạnh hữu lực chi sau đạp thật mạnh, khiến mặt đất vỡ nát loóng, đã ngừng lại chính mình thân hình khổng lồ quan tính. Cự long lợi chảo đã song song quán xuyên a thể run lồng lực. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long khoảng cách gần ngắm nhìn hoang thần, tại đối phương rãy rủa bên trong lộ ra một cái có chút hung ác loài rồng nụ cười, từng cây bại lộ trong không khí long nha hàn quang lạnh thấu xương, Xoẹt! gã lẹo ổng song chảo đung nhiên phát lực. Tại cự long mênh mông lực lượng hạ, a thể run ngưng tụ thân thể run dậy kịch liệt, băng một chút cả nửa người bị từ đó xé nát, biến thành đầy trời cắt vàng vang khắp nơi lưu động, rầm rầm. Sa Chi cự nhân nửa người dưới cũng đã mất đi lực lượng, biến thành nhỏ mật vô tận cắt vàng theo gió tung bay. Gã Lệ ổng thân thể hơi rung, chấn động rất xuống lân giáp khe hở ở giữa hạc cát. Ta chính là Sa Chi bản nguyên, hình thái vô hạn biến ảo, vô cùng vô tận, bất tử bất diệt. A thẻ dùn hư hảo mở mịt thanh âm lại lần nữa vang lên. Gió lớn gào thét, cắt vàng tràn ngập lạnh tấu xương, từng cái tiểu hào, ngàn mét chi cao cắt vàng cự nhân ngưng tụ thành hình, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít vây quanh ngân sắc cự lòng, đồng thời đánh giết mà đến. Gắc Lệ ổng thở ơ. Những này mới đàn sinh Sachi cự nhân chỉ có hình thể lại không tồn tại đầy đủ nguyên sơ vĩ lực, cùng lúc trước Ga Thẻ Dùn ngưng tụ thân thể nhìn như như thế, trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực, chỉ là phô trương thành thế mà thôi. Gã lệ ống đánh nát vừa rồi hoang thần hình thể, mặc dù không cách nào một lần liền giết chết sinh mệnh lực ngoan cường hoang thần, nhưng cũng tuyệt đối khiến á Thẻ Dùn gánh chịu cái giá không nhỏ. Thời gian chưa cắt, gã lệ ống long chao ép xuống, vô hình thời gian chi lực tựa như gợn sóng, trong ngay mắt lướt qua hàng ngàn hàng vạn xa chi cử nhân, tạp sát tạp sát tại ngắn mũi dừng lại sau, những đại gia hỏa này nguyên một đám phá thành mảnh nhỏ, liền tạo thành bọn chúng thân thể hạt cát đều bị cắt chém nát bấy thành càng nhỏ xíu hạt vô trụ, tán lại đại biểu hủy diệt đầy trời bao cát, có vô hạn vô tận thân thể. Theo ban đầu, ta liền đứng ở thế bất bại. A Thẻ Dùn tiếp tục nói. Đồng thời, bao cát cùng tập, giống như là mưa to đồng dạng lít nhã lít nhít cuốn về phía gạ lệ ông. Kế tiếp, A Thẻ Dùn không còn ngưng tụ thực thể, liền khống chế thao túng vô cùng vô tận gió cùng tất vàng, liên tục không ngừng, lấy bao cát, cắt thác nước, cắt mâu các loại khác biệt phương thức loại hình công kích, dường như không bao giờ ngừng nghỉ thủy chiều, quét sạch hướng gạ lệ ông. Không có thực thể hoàn thần, sát thực tương đối khó giết. Tuế Nguyệt Hàng rào chống cự lấy bao cắt xâm nhập, gã lưỡi ổng bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy cắt vàng cấu trúc thế giới, ánh mắt trầm tĩnh. Hoang thần chỗ biểu hiện ra trùng loại hình thể rất nhiều, liền A thể run mà nói, nơi này mỗi một mai hạt cắt kỳ thật đều xem như nó thân thể một bộ phận, không có cụ thể hình thể, xem như mười phần khó giết hoang thần. Nhưng là khó giết không có nghĩa là không cách nào giết chết. Để cho ta nhìn xem, ngươi là có hay không thật bất tử bất diệt. Ngân sắc cự long hít sâu một hơi, thể nội hồi lâu chưa từng sử dụng, tích lũy minh mông nguyên tố năng lượng dung chuyển lên, căn bản không cần niệm tụng chú nữ loại hình trình tự làm việc. Lấy gã Lệ Ổng bây giờ đối thế giới bản nguyên thấy rõ nhận biết, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tương ứng pháp thuật mô hình trong nháy mắt liền cấu trúc thành công. Đồng thời, gã Lệ Ổng tiêu hao thời gian chi lực, sử dụng trọng không thi pháp. Tại đầy trời báo cát tạo thành thế giới bên trong, từng vòng mặt trời từ từ bay lên. Trong nháy mắt, tư pháp thuật triệu hoán cấu trúc mặt trời, lít nhá lít nhít treo đầy màn trời, dường như từng mai từng mai kim sắc chân long đôi mắt, đang dùng hờ hững vô tình ánh mắt, quan sát phía dưới thế giới. Mặt trời chi nhãn, tại chủ vật chất thế giới bên trong, chỗ có tối cao sát thương bán thần cấp độ pháp thuật, cũng là chủ vật chất thế giới có thể gánh chịu pháp thuật cực hạn ngân sát cự long khép hở hai mắt thanh âm trầm giọng nói: tới đi, thưởng thức hủy diệt thị yến. Tạ gã lệ ổng không để lại dư lực ma lực tiêu hao bên trong, từng khỏa mặt trời trong nháy mắt biến hào quang rực rỡ, bắn ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, từng tấc từng tấc chiếu dội bao phủ đại địa, lấy kinh khủng nhiệt độ cao đem từng hạt cắt vàng hòa tan. Trong chớp ngón này, A Thẻ Dùn đã nhận ra tử vong nguy hiểm. Trong thời gian ngắn nó có thể tiếp nhận gã lệ ổng pháp thuật công kích, nhưng là một lúc sau, tình huống liền thật nguy hiểm. A Thẻ Dùn nội tâm bắt đầu sinh thoại ý, suy suy suy cắt vàng như vòng xoáy giống như lưu chuyển, mong muốn lâm vào vị diện hà rào, rồi đi nọ đại lục. Nhưng là chẳng biết lúc nào, từng đạo vô hình vô chất thời gian xiển xích đã sen lẫn thành mạng, trải rộng noqa đại lục vị diện hàng rào, đem thời không phong tỏa lên. Mong muốn ở trước mặt của gã lệ ổng phá vỡ thời gian xiển xích rời đi chủ vật chất thế giới, cũng không phải là chuyện dễ dàng. noqa đại lục, cái này nhận ta hai cánh che đậy thế giới, cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, liên tục không ngừng, tiếp tục thi triển nhiều loại hủy diệt tính pháp thuật, đại quy mô phạm vi lớn phá hư a thể run thân thể, nơi này mỗi một hạt hạt cắt đều bị gã lệ ổng khóa chặt, cũng sẽ không buông tha. Đối với không có cố định hình thái a thể run, loại phương thức này đơn giản nhất hơn nữa thua bảo hữu hiệu, hiệu thế giới bị phong tỏa trở thành lồng giam chính mình lại không phải là đối thủ của gã lệ ông chỉ có thể theo thời gian trôi qua bị làm hao mòn thân thể dưới loại tình huống này a thẻ dùn kết cục đã đã định trước gia hẹn Âm hiểm hắc ám hỗn đản a thẻ dùn tại nội tâm nghiến răng nghiến lợi ý thức được mình bị nguyên sơ thái dương chi thần hố nếu là nguyên sơ thái dương chi thần nói rõ đoạ đại lục chỗ có được nguy hiểm nó có lẽ cũng sẽ không khang khàng đến đây bởi vì không muốn mãn tính tử vong a thẻ dùn lại ngưng tụ ra có đại lượng nguyên sơ vĩ lực hình thể cùng gã lê ông quyết tử chiến đấu nhưng là đều không ngoại lệ bị phá hủy đánh tan. Sau một thời gian ngắn, tại cảnh hoàng tàn khắp nơi lại địa bên trên, cắt vàng bao phủ bao trùn khu vực chỉ còn lại chỉ là mấy chục cây số phương viên. Treo ở thiên khung ngân sắc cự long trong mắt, đồng thời sử dụng không gian bệnh thuật cùng thời gian hổ phách phong ấn thuật. Tập sát tập sát, thời gian hổ phách từng tấc từng tấc kéo dài hiện hiện, không buông tha mỗi một hạt cắt vàng, đem cực kỳ suy yếu a thẻ duỗi phong ấn lên, đồng thời bệnh áp suất không gian, cuối cùng tạo thành một đoạn chỉ có vài mét đường kính cắt vàng. Bên trong hạt cắt hạt hạt, hạt rõ ràng có sinh mệnh giống như loài da. Đối phó hoa thần, bởi vì không có chân chính có hiệu giết chết thủ đoạn phong ấn thật là tốt lựa chọn. Ta nói qua, ngươi sẽ trở thành ta đồ cất giữ một bộ phận. Đối ngưng Kết Định Hình A thẻ rụt nhẹ nhàng cười một tiếng, gã Lệ ổng đem tác phẩm nghệ thuật giống như thời gian hồ phách thu hồi. Hoang thần đại quy mô xâm lấn chủ vật chất thế giới, để cho ta nhìn xem, dạ hẹn ngươi ở đâu. Đối Nguyên Sơ Thái Dương chi thần vị lão hữu này, gã Lệ ổng có thể nói là muội phần tưởng nghiệm. Chương 514, thần hy cùng hắc ám. Tại cảnh hoàng tàn cấp nơi, mặt đất các nơi đều là khe rẽn cùng khe hở thế giới bên trong, ngân sắc cự long treo ở thiên cùng, hai mắt dường như đã mất đi tiêu cự. Cùng lúc đó, từng đạo nguồn gốc từ vị diện khác biệt thế giới tí tách Giống như như thác nước tại Gã Lệ Ẩng Bạch Kim mắt đồng bên trong sẽ qua, chiếu rọi lúc này rất nhiều chủ vật chất thế giới chuyện đang xảy ra. Gã Lệ Ẩng thấy rõ tìm kiếm Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, rất nhanh, ngay tại vô số kẻ nội dung bên trong khóa chặt tới cùng Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần có liên quan tin tức. Chủ vật chất thế giới một trong, gần đại lục. Như ngày đó Loa Đại Lục đồng dạng, có vô biên bắt ngát hắc ám màn che xâm nhập bao phủ thế giới này thiên cùng, sâu u hắc ám quang mang hội tụ vào một chỗ, tạo thành đậm đặc hắc vụ giống như vật chất, tràn ngập tại mắt Trần có thể thấy mỗi một tấc khu vực không gian. Hắc vụ tràn đầy, quần quần sôi trào. Trong bóng đêm các loại quan mang lúc này liền phảng phất đến tàn trong gió, lão đạo muốn ngã, ta tại trong bóng tối sinh ra, ta cũng là hắc ám người sáng tạo, ta mang đến hắc ám, ta mang đến quang minh, ta chính là chân thực chi quang, ta chính là trí cao duy nhất liệt dương, làm cho người đầu váng mắt hoa, tinh thần chập chờn nói nhỏ lượn lờ tại trong hắc vụ, thời thời khắc khắc xâm nhập hắc vụ bên trong sinh vật, suy suy suy, có sinh vật không cách nào vững chắc tâm trí, bị hắc vụ ăn mòn, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhiều sóng dị hóa, từng cây dương nhanh múa vướt xúc tu chui ra ra thịt. Từng mai từng mai giọt liu liu chuyển động ánh mắt, chèn phá lông tóc. Từng trương răng nhọn dao thoa miệng máu chảy rộng tứ chi. Nhiều sóng quái vật gào thét, lấy vặn vẻo kinh khủng thân thể, bắt đầu truy tìm dập tắt phụ cận không thuộc về hắc ám quan mang. Đồng thời, nếu là tầm mắt có thể xuyên thủng hắc ám, đồng thời nhìn thấy mấy vạn mét cao thiên khung màn che bên trên, liền có thể nhìn thấy vô biên hấp vũ đầu nguồn. Một quả màu đen mặt trời, mặt trời mặt ngoài thiêu đốt lên đen nhánh vặn vẹo, từ ước vạn nhỏ bé xúc tu tạo thành quần mặt trời, khó mà thống kê số lượng. Lít nháy lít nhít ánh mắt trải rộng mặt trời mỗi một tấc mặt ngoài, phóng thích ra hắc ám, ác độc, hung lệ ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống. Quan sát phía dưới trong bóng đêm trầm luân thế giới. Lần này Hoang Thần đại quy mô xâm lấn chủ vật chất vị diện, cũng không giống như lúc trước phân thân loại hình tiểu đả tiểu nháo. Treo cao tại màn trời ở giữa màu đen mặt trời, chính là Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần bản thể. Cùng tôn này Hoang Thần bản thể so sánh, lúc trước xâm lấn Nóa Đại Lục đen nhánh xà long chỉ là một cái không có ý nghĩa phân thân mà thôi. Nếu như tập kích Nóa Đại Lục chính là Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần bản tôn, lúc trước ở vào Nóa Đại Lục long tộc, căn bản là không có cách có một tơ một hào tới đối kháng năng lực, chỉ có thể dựa vào long thần hạ giới. Giữa trong đại lục cường giả không ý khác biệt chủng tộc bán thần cường giả vượt qua mười vị, truyền kỳ sinh vật càng là hàng trăm hàng ngàn. là nguyên sơ thái dương chi thần chút xuống hắc ám vĩ lực thời điểm, những cường giả này hội tụ vào một chỗ, như từng đạo thiểm điện mở ra hắc ám màn che, phá không bước lên, cùng một chỗ thẳng hướng nguyên sơ thái dương chi thần. Hèn mọn nhỏ bé sinh vật, mong muốn trực diện hoang thần vĩ lực. tới đi, chân thực quang mang sẽ gột rửa huyết đục của các ngươi cùng tâm linh, các ngươi đem say đắm ở hào quan của ta bên trong, ca tụng cùng chuyển xuống chí cao liệt dương chi vĩ đại. hô, tại nguyên sơ ý chí của thái dương chi thần hạ vô biên bắt ngắt hắc vụ tụ lại, dường như một chương hắc ám đại thủ trong nháy mắt liền đem một nửa lấy dũng khí trùng sát hoang thần bán thần cường giả quét sạch luôn hết có chủ vật chất vị diện quy tắc hạn chế rõ ràng đều là bán thần cấp độ thật là tại giao thủ thời điểm trên lệch lại ngày đêm khác biệt nguyên sơ thái dương chi thần vô cùng đơn giản một chiêu, liền có thể mỉa sát mấy vị đồng cấp bán thần sinh vật cái này rất dễ lý giải bởi vì sinh mệnh bản chất sinh vật vị cách đẳng cấp cách quá lớn hơn rồi bán thần con kiến cùng bán thần sư hổ so sánh như cũng chỉ là con kiến nguyên sơ thái dương chi thần tại hoang thần bên trong cũng là nhất lưu cường giả có không tầm thường thứ cường đại thần lực, từng tại lần thứ nhất bình minh trong chiến tranh rực rỡ hào quang, thậm chí tại chư thần chi phối đa nguyên vũ trụ thời điểm, như cũng dám thỉnh thoảng kìm nén không được, an ổn chủ vật chất thế giới. Bởi vì rất sinh động, thần bị qua chư thần rất nhiều lần vây quét, thật là vẫn luôn sống thật tốt, chưa hề tử vong hoặc là bị phong ấn qua. Cái này đã có thể nói rõ nguyên sơ thái dương chi thần cường đại, đông đảo đứng hàng chủ vật chất thế giới đại lục đỉnh phong bán thần cường, giả vốn đang cảm thấy, chính mình xem như bán thần, có thể tại chủ vật chất thế giới cùng hoang thần một trận chiến, thậm chí trực tiếp giết chết hoặc là phong ấn hoang thần, danh dương đa nguyên vũ trụ nhưng là ngay tại vừa rồi ngắn ngủi trong một giây chuyện đã xảy ra khiến cái này bản thổ bán thần lòng tin trong nháy mắt phá thành mà nhỏ hắc ám đại thủ nuốt sống trường phân nửa bán thần lan lộn mấy lần sau chợt tàng ra lộ ra bên trong đã nhiều sóng dị hóa tại bình thường sinh vật nhìn biến kinh khủng đáng sợ mà xấu xí mấy vị bán thần những này nhiều sóng bán thần trong miệng khàn khàn gào thét sau đó tại nguyên sơ thái dương chi thần âm ú ánh mắt nhìn soi mói, trái lại vồ giết về phía còn lại bán thần bởi vì có hay không chỗ không tại hắc vụ tăng phúc gia trì Đồng thời hát vụ cũng tại suy yếu bình thường sinh vật lực lượng, cứ kéo dài tình huống như thế, đã mất đi tâm trí nhiều sóng bán thần tại để ép bình thường bán thần đánh ngắn ngủi mười mấy giây về sau, liền có một cái bán thần kình thiên lang bị xé nát thân thể, huyết vũ lâm ly, từ trên trời giáng xuống. Côn trùng ở giữa đâm máu chém giết, luôn có thể làm ta cảm thấy vui vẻ. Nguyên sơ thái dương chi thần từng mai từng mai ánh mắt có chút ngheo lại, lộ ra vui vẻ ánh mắt. An mòn sinh vật có trí khôn tâm linh dùng chính mình vĩ lực đưa chúng nó biến thành phù hợp chính mình thẩm mỹ nhiều xong quái vật, đây đối với Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần bản thân mà nói, trên thực tế cũng không có cái gì chân chính có ích, chỉ có điều, nó ưa thích dạng này tìm niềm vui, thích nhìn sinh vật có trí khôn tư duy ăn khớp trầm luân với mình trong bóng tối, nhìn xem bọn chúng nhiêu sóng, đồng thời bào hiếu gào thét thẳng hướng trước kia đồng loại. Đột nhiên, giống nhau tại mấy vạn mét thương khung ở giữa, nơi nào đó bị bóng tối bao trùm màn trời có chút rung động, đồng thời nổi lên gợn sóng quằn mang. Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần vô số mắt đồng dọc theo lên, nhìn chòng chọc vào dị biến địa phương. Tại vị này cổ lão hoàng thần nhìn soi mói Một tia nắng sớm tựa như trường lương, xuyên qua vô biên bắt ngát hắc vụ, huy sái đạm kim sắc quang minh chiếu rọi đại địa. Đây chỉ là một bắt đầu. Ong ong ngoang ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền có ngàn vạn thần hy từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi bát phương, đem nguyên sơ thái dương chi thần sáng tạo hắc vụ thế giới biến tùng trăm ngàn lỗ. Thần hy ánh sáng nhạt chỗ chiếu rọi bao phủ khu vực, từng người từng người nóng nảy nhiều song quái vật biến an bình lên, tắm rửa lấy đạm kim sắc thần hy, thân thể chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, vô số quang huy tập trung tại một chỗ, hóa thành một tôn thần kỳ. Vị này thần linh duy tự lấy tuấn lãng phi phàm thanh niên nam tính bộ dáng, Có một đầu chóe mắt tóc vàng, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một loại tích cực hướng lên nụ cười như ánh mặt trời, nét cười của thần mang theo một loại thần dị mỹ lực, dường như có thể tiêu trừ tất cả cực khổ cùng ngán trở, khiến sinh vật cảm thấy như gió xuân ấm áp, nội tâm an tưởng. Thần hất lên một cái rất đơn giản, có thời La Mã cổ đại phong cách tiểu dáng bài bảo, chần chùy bên ngoài, có chút hở ra cơ bắp mỗi một tấc đều điêu mài hoàn mỹ, tự nhiên mà thành. Vô tận thần hy quang mang còn cuốn thần, hoặc là nói, là bởi vì thần mà sinh. Vị này thần linh chính là Ức vạn quang huy chi chủ, thần hy chi chủ lục hộ sàn đạ, một vị thực sự cường đại thần lực. Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, bây giờ thời đại không thuộc về ngươi. Thần Hy tảng sáng, bình minh đã thay thế hắc ám. Thần Hy Chi chủ lộ ra một cái tích cực dương quang mỉm cười, tại rực rỡ quang huy bao phủ bên trong dáng vẻ cao quý, đối Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần nhẹ nói. Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần trong mắt có chút chuyển động, đối Thần Hy Chi chủ lộ ra chán ghét cùng căm hận ánh mắt. Thần Hy Chi chủ là lần gần đây nhất vây quét Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần chư thần một trong, bởi vì lực lượng thuộc tính khắc chế, cùng Quang Minh Thần cùng một chỗ đối Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần tạo thành thương tổn cực lớn, để nó bất đắc dĩ ẩn nốt tại bóng ma biển hồi lâu. Chỉ bằng ngươi, mong muốn thay thế ta. Ừ, ta cùng thế giới cùng nhau sinh ra, chấp trưởng nguyên sơ hắc ám chi quang. Nếu như là tợ dột tới, còn có tư cách đứng tại trước mặt của ta, mà ngươi thì tính là cái gì? Quang Minh Thần tợ dột tham dự qua lần thứ nhất bình minh chiến tranh, cùng nguyên sơ Thái Dương Chi Thần thù hận thật lâu liên kết. Lần này tại phát hiện nguyên sơ Thái Dương Chi Thần thời điểm, Quang Minh Thần chuẩn bị giáng lâm mà đến, cùng nguyên sơ Thái Dương Chi Thần giải quyết song phương ấn đoán. Nhưng là giống nhau đối nguyên sơ Thái Dương Chi Thần cảm thấy hứng thú thần huy chi chủ càng nhanh giáng lâm đến đây. Sau đó Quang Minh Thần cũng không khăng khăng muốn đối phó nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, đi cái khác chủ vật chất thế giới, xử lý mặt khác cường đại hoan thần. Tiểu bối, ta sẽ nuốt lấy hảo quang của ngươi, để ngươi trầm luân tại ta hắc ám bên trong." Nguyên sơ thái dương chi thần bên ngoài thân vô số miệng máu mở ra, phun ra quần cuộn hắc vụ, tràn ngập bát phương. Đồng thời, con mắt của nó biến sâu tối tăm ám, hội tụ dựng dục càng thâm thúy hắc ám quang mang, đồng loạt ngắm nhìn thần hy chi chủ. Xuy xuy xuy, từng đạo thực thể hắc ám quang mang sẽ rách không gian, phản phất là thế gian thâm trầm nhất đậm đặc hắc ám cụ tượng, trận bao giống như quét sạch hướng thần hy chi chủ. Bình thường sinh vật có trí khôn chỉ là nhìn thấy những này hắc ám quang mang một cái, tâm thần trong nháy mắt liền sẽ bị vô biên bắt ngát hắc ám nuốt hết ba phủ biến thành mất đi thần trí điên cuồng tên điên quái vật thần hy chi chủ khẹt miệng nụ cười không có biến mất đồng thời đối mặt nguyên sơ thái dương chi thần sắc bén công kích thần có thể cảm nhận được đối phương khó giải quyết trình độ ánh mắt biến trang nghiêm chăm chú rất nhiều thần hy quyền hành ước vạn quang huy từng đạo đạm kim sắc quang mang chống rộng sinh sôi đem toàn bộ thế giới chiếu dọi huy hoàng trói mắt dường như là không gian xung quanh dắt lên một lớp viền vàng tại đồng đậm quang huy chiếu dọi phản phất tại mặt trời dưới đáy tuyết động, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần Hắc Ám quang mang biến ám đạm rất nhiều, tiếp cận tới thần Hy Chi chủ thời điểm, bị thần đưa tay kích thích thần Hy qua mang, toàn bộ chặn lại. Cùng lúc đó, Nguyên Sơ ánh mắt của Thái Dương Chi Thần băng lãnh, như cũng tập trung vào thần Hy Chi chủ. Ong ong ngọng, màu đen mặt trời kịch liệt rung động, bên ngoài thân lượn lờ vô tận xúc tu hồn luẩn múa, đồng thời, đậm đặc dương như sương mù hắc ám như là muốn bao phủ thế giới thủy triều, cuộn cuộn mà ra. Hắc vụ tụ lại cùng một chỗ, Biến thành từng cây che kín huyết bổn đại khẩu cùng nhỏ bé đôi mắt xuất tu, theo bốn phương tám hướng áp xúc thần hy chi chủ Quang Huy, đồng thời phối hợp vô biên hắc vụ phong tỏa không gian, liên tục không ngừng cuốn về phía thân thể của thần. Thần Hy Chi chủ không cam lòng như thế, thần siêu phàm thần lực châm động khắp trùng, toàn thân trên dưới thần quang huy hoàng, quang mang vật trượng, huyễn hóa trở thành một tôn vĩ nạn Quang Huy tự thần. Quang Huy sáng chói thần linh trong tay cầm do thiên địa ở giữa thần hy quang mang đúc thành chế tạo thần kiếm, lần lượt vung dậy, chặt đứt nguyên sơ thái dương chi thần hắc ám xuất tu, đồng thời chém ra đạo đạo xuyên qua thiên khung thần hy kiếm huy đứt quần quần hắc vụ, trực tiếp hướng về Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần bản thể. Tập sát tập sát. Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần bên ngoài thân xúc tụ biến lớn biến lớn, vạn gai thần hy kiếm huy, sau đó trên thân thể từng trường che kín răng cưa răng nanh miệng lớn mở ra, sinh mánh cắn nát tan hết. Hắc vụ tràn đầy, quần quần như nước thủy triều, lấy Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần làm trung tâm càng nhiều sôi trào nổi điện. Thần hy chi chủ áp lực tăng gấp bội. Tại chủ vật chất thế giới mặt đất ngước đầu nhìn lên. Thiên khung màn che dường như bị chia cắt thành hai nửa, một bên là kim sắc thần hy, một bên khác là hắc ám quầng mang, cả hai sen lẫn quấn quanh, đối kháng với nhau. Khi thì kim sắc thần hy áp đảo hắc ám quang mang, khi thì hắc ám quang mang thôn phệ kim sắc thần hy chỉ là, tại càng nhiều thời điểm, là hắc ám quang mang càng hơn một bậc. Theo thời gian trôi qua, nguồn gốc từ thần hy chi chủ quang huy đang dần dần ấm đạm. Tại ước vạn sinh linh khẩn trương cầu nguyện bên trong, quang minh cùng hắc ám ở đầy tranh phong. Loa đại lục, khắp nơi trên đất vỡ vụn dấu vết trên mặt đất. Ngân sắc cự long khuôn mặt trầm tĩnh, hai mắt bên trong phản chiếu lấy từng màn nguyên sơ thái dương chi thần cùng thần hi chi chủ giao phong thành tượng. Thần hi chi chủ dường như không phải nguyên sơ thái dương chi thần đối thủ. Nếu như là Quang Minh thần lời nói, hẳn là tối thiểu nhất có thể cùng Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần địa vị năng nhau, nhưng là thần Hi Chi chủ hơi hơi kém một chút. Quan chiến trong chốc lát sau, gã Lệ Ẩng Yên lặng thầm nghĩ. Gã Lệ Ẩng đem Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần coi là địch nhân của mình, đồng thời cũng thừa nhận Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần chỗ có được thực lực, đây là một vị cổ xưa mà cường đại hoang thần, là hoang thần bên trong nhất lưu cấp độ cường giả, thần Hi Chi chủ mặc dù không kém, nhưng là so sánh cùng nhau vẫn là kém một chút. Anh hùng trong lĩnh vực Vạn Thần Điện. Gác Lệ Ẩng lưu tại nơi này hóa thân mở mắt ra, nhìn về phía thần Hi Chi chủ hóa thân. Thần Hi Chi chủ Ngươi cần viện trợ sao? Gã lệ ông dò hỏi. Ta có thể xử lý sạch ra hẹn, cũng không nhọc đến phiền anh linh chi chủ. Thần hy chi chủ hóa thân mỉm cười. Gia hỏa này rõ ràng có chút nhịn không được nhưng là lại cố kỵ mặt mũi. Thần linh uy nghiêm gã lệ ông lắc lắc long vĩ ba, ngội nuốt cười một tiếng, nói: Tốt, ta tin tưởng lấy thần hy chi chủ lực lượng chiến thắng hoang thần dễ như trở bàn tay. Loa đại lục, ngân sắc cự long hai cánh cao dương che khuất bầu trời lớn long chi thân thể lướt qua trời cao. Đồng thời vô hình vô chất thời gian chi lực đổ xuống mà ra. Ngân sắc cự long những nơi đi qua hai cánh bao phủ chi địa thời gian bắt đầu đào lưu dường như thế giới tái tạo đồng dạng đã phá thành mảnh nhỏ cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa trọng hóa sinh cơ từng đạo thảm không nỡ nhìn khe rãnh khe hở khép lại đổ sụt quanh đảo sơn phong ẩm ẩm một lần nữa to lớn sướng sướng vô số đứt gãy cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên hội tụ thành rừng trước kia bị gió cắt nuốt hết trong lĩnh vực vô số đất cắt lại xuất hiện khép lại cùng một chỗ biến thành thành trì hình dáng hình dạng từng người từng người đã bị thôn phệ sinh vật có chi khôn hình thể tái hiện mặt lộ vẻ mở bị vô phương ứng đối chi sắc tại a thể duôn toàn lực bắn ra thời điểm phụ cận sinh vật có chi khôn trong nháy mắt liền biến thành hắc ác thậm chí không thể có một giây phản ứng thời gian Gã Lệ Ẩng thi triển thời gian ngược dòng, đem bị phá hư nghiêm trọng noqa đại lục tái tạo đồng thời, rất nhiều chết tại hắn cùng A thẻ dùn chiến đấu trong dư âm sinh vật có trí khôn, cũng theo đó phục sinh. Bởi vì noqa đại lục không lớn, đối với bây giờ đã thứ trung đẳng thần lực gã Lệ Ẩng mà nói, loại này quy mô thời gian ngược dòng cũng không tính việc khó gì, không, có nhiều tiêu hao, dù sao coi như chỉ là nhược đẳng thần lực cũng có thể đại quy mô phục sinh phàm vật. Đương nhiên, phàm vật đẳng cấp càng cao, phục sinh lên tiêu hao thì càng nhiều. Rất nhanh, noqa đại lục đại khái khôi phục nguyên dạng. Gã Lệ Ẩng không vội mà đi hướng cái khác chủ vật chất thế giới đối phó hoàn thành hắn quay trở về bao phủ trong làn áo bạc cực bắc băng nguyên tắm rửa lấy gió tuyết đầy trời chiếm cứ tại băng nguyên đỉnh phong chấn thủ loại đại lục đồng thời yên lặng chú ý thần hy chi chủ cùng nguyên sơ thái dương chi thần chiến đấu tùy thời mà động chương 515, eo cùng kinh khủng chi chủ loại đại lục cực bắc băng nguyên ngân sắc cự lòng khép hở hai mắt toàn thân hiện ra gợn sóng thần thánh quang huy chiếm cứ tại băng đỉnh núi bộ tắm rửa lấy đầy trời ngọ vụn bay lên phong tuyết đang quan sát thần hi chi chủ cùng nguyên sơ thái dương chi thần chiến đấu đồng thời gã lưỡi ống khóa chặt một phương đã lảo đảo muốn ngã chủ vật chất thế giới rất nhiều thần linh ánh mắt tụ tập ở nơi đây thế giới hô hô hô Thê lương tiếng rít bên tai không dứt, một tôn thân thể trắng kiện, bề ngoài tựa như ác ma hoang thần, toàn thân trên dưới lượn lờ sôi trào màu đỏ thẫm kỳ dị khí diễm, bình thường sinh vật nhìn lên một cái, dường như liền sẽ ngã vào vạn vật kinh khủng hội tụ hình thành của sâu. Kinh khủng chi chủ phía sau hai cánh cao cao triển hai, thu kết khuôn mặt bên trên hiện lộ lấy nụ cười dữ tợn. Ta chính là trung cực chi đại khủng bố. Vạn sự vạn vật, tất cả tất cả, thần linh cùng thế giới, cuối cùng rồi sẽ tại ta kinh khủng trong bóng tối trầm luân sụp đổ. Uy tiện tiếng cười to, ba phủ quét sạch toàn bộ chủ vật chất thế giới tại bên trong chủ vật chất thế giới nguyên một đám nhìn qua đại ma thần kinh khủng dáng người sinh vật có trí khôn nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng đồng thời chính bọn chúng không cách nào nhìn thấy chính mình bởi vì kinh khủng chi chủ mà ra đời e ngại tuyệt vọng chỉ sợ các loại cảm xúc đều tại trong lúc vô hình hội tụ vào một chỗ liên tục không ngừng tiến vào kinh khủng chi chủ thân thể trở thành tôn này đại ma thần lương thực tôn này từng từng đánh chết cửu diện long thần hoang thần nắm trong tay đa nguyên vũ trụ ban đầu nhất kinh khủng chi lực thế giới sinh liệt vạn vật diệt tuyệt loại chuyện này càng nhiều đa nguyên vũ trụ càng hỗn loạn kinh khủng chi chủ có khả năng khống chế lực lượng thì càng nhiều không chỉ là chỗ này chủ vật chất thế giới. Bởi vì hoang thần đại quy mô sầm lớn, tất cả lâm vào khủng hoảng chủ vật chất thế giới bên trong đều đang vì kinh khủng chi chủ liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, thậm chí bao gồm trước đó gã lệ ổng cùng a thẻ dồn chiến đấu loại đại lục. Kinh khủng chi chủ mở ra đại thủ, vô cùng vô tận đỏ thấm khí diễm bắn ra, tại kinh khủng chi chủ trong tay hội tụ, tạo thành thâm trầm dữ tợn, đen nhánh không ánh sáng đến hắc tám cửa. Ha ha ha. Hèn mọn nhỏ bé sinh linh, ta sẽ thưởng thức các ngươi sinh ra tự kinh khủng bên trong vô hạn tuyệt vọng. Kinh khủng chi chủ làm càn cười to. Đồng thời, nó hai tay giơ báo, lên đến hắc tám cửa, theo trên hướng xuống hung tận hoa hướng mặt đất với anh đỏ thâm khí diễm điên cuồng phun trào tạo thành một đạo khai thiên tích địa đỏ thâm phủ mang tại vô số sinh linh hoảng sợ nhìn soi mói, thời gian trôi qua dường như chậm lại đạo này đỏ thâm phủ mang dường như tại một chút xíu hạ xuống nhưng là trên thực tế chỉ là trong mấy mắt đỏ thâm phủ mang liền đã rơi vào mặt đất mặt ngoài nhìn như chậm chậm chỉ là bởi vì cảm giác bị bóp méo nguyên nhân băng tại ngắn mũi ngưng trệ tĩnh mịch sau dừng dậm sụp đổ Quần sơn băng liệt, Giang Hải ngăn nước, mặt đất vỡ vụn một đạo kéo dài trọn vẹn hơn trăm triệu cây số, thôn vệ vô tận sinh linh kinh khủng khe nước lớn, trực tiếp lạc ấn tại phương này chủ vật chất thế giới mặt đất, ầm ầm như địa chấn tiếng vang, giống như thế giới bản thân không chịu nổi đả kích gào thét. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, kinh khủng chi chủ một kích sau, bởi vì thu lấy tới càng nhiều nguyên sơ vĩ lực, bên ngoài thân đỏ thấm khí diễm càng thêm hung ác điên cuồng, rào rạt bạt trượng, anh hùng lĩnh vực, Long đỉnh, vạn thần điện, cửu diện Long thần giãn ra thân thể, toàn thân màu sắc thay đổi dần lân giáp chiếu sáng rạng rỡ, rất hiền nhiên, vị này chư thần chi chủ, nguyên sơ chi long chuẩn bị giáng lâm chủ vật chất thế giới cũng đã từng giết chết qua một lần túc địch lại lần nữa chiến đấu. bất quá ngay tại cựu diện long thần tự mình giáng lâm trước đó một vị không thuộc về cao đẳng thần nghị hội cường đại thần lực thần hóa thân bỗng nhiên mở miệng đối cựu diện long thần nói: eo miệng hạ thỉnh cho phép ta giáng lâm chủ vật chất thế giới là ngài thử một lần kinh khủng chi chủ lực lượng kinh khủng chi chủ có đỉnh cấp loại thần cách đẳng cấp 20 nguyên sơ vĩ lực nếu như bên ngoài tần vị diện cơ bản không có mấy vị thần linh dám trực diện kinh khủng chi chủ. bất quá hiện tại kinh khủng chi chủ là tại chủ vật chất vị diện tại chủ vật chất vị diện quy tắc hạn chế hạn. Có chút trong lòng còn có dã tâm thần linh liền theo không nén được sôi trào chiến ý, ngo ngoe muốn động. Nếu là có thể đánh tan kinh khủng chi chủ tôn này đại ma thần. Không hề nghi ngờ, vị này thần linh đem đạm trên kinh khủng chi chủ xem như đá kê chân, trong thời gian thật ngắn thu hoạch rất nhiều tín ngưỡng, trên phạm vi lớn cung cấp chính mình thần cách đẳng cấp. Tốt, nếu là ngươi có thể đánh bại kinh khủng chi chủ, cao đẳng thần nghị hội là ngươi mới tăng một tịch chi vị." Cửu diện Long thần mỉm cười, thanh tuyến trầm tĩnh mà hữu lực. Cùng lúc đó, chủ vật chất thế giới. Roeng, hàng ngàn hàng vạn lôi đỉnh, còn có cuồn cuộn phong bạo cùng một chỗ. Từ trên trời giáng xuống, tại vô tận kinh khủng khí diễm bao phủ quét sạch hạn, hóa thành một tôn thần kỳ bản tôn hình thể. Sì si sì si sì, si. đến không hết hồ quang điện tại tôn thần này kỳ đen nhánh ra thịt mặt ngoài nhảy nhót, mắt trần có thể thấy gào thét phong bạo vờn quanh tại thần thần thể bốn phía. Thần khuôn mặt nghiêm khắc, không giận tự uy, nồng đậm trên trán rường như một mực mang theo không cách nào dập tắt tức giận. Đôi mắt của thần một thanh một lam, một cái là phong bạo chi nhãn, một cái khác là lôi đỉnh trí mắt. Phong bạo cùng lôi đỉnh hội tụ vào một chỗ, tạo thành đôi mắt của thần. Vị này chính là cung nộ tự nhiên chư thần lãnh tụ, phong bạo lôi đỉnh chúa thể, phong bạo cùng hủy diệt chi thần. Tạ loạn, tổ lưu đã từng hiệu trung cường đại thần lực, chính là phong bạo cùng hủy diệt chi thần. Phong bạo cùng hủy diệt chi thần ngắm nhìn kinh khủng chi chủ, chỉ là vừa mới giáng lâm, ngay tại tôn này đại ma thần kinh khủng khí diễm bên trong cảm nhận được như thực chất cảm giác các bách, mắt lộ ra vẻ kiên dẻ. Kinh khủng chi chủ gắt gĩ, ta vì phong bạo cùng hủy diệt chi thần tạ loạn, cùng nội trư thần đứng đầu. Kinh khủng chi chủ ánh mắt bên nghệ, gọn sóng lườm phong bạo cùng hủy diệt chi thần một cái. Vị này hoang thần căn bản không có phản ứng phong bạo cùng hủy diệt chi thần, nửa đầu bào hiếu, trong mắt phảng phất có liệt hỏa đang tiêu đốt hừng hực. Eo, chính ngươi không dám tới đối mặt ta để ngươi dưới trướng đi tìm cái chết. Nghe vậy, cảm nhận được bị không để ý tới phong bạo cùng hủy diệt chi thần ánh mắt trầm xuống, biểu lộ có chút vật mèo, có vẻ hơi giữ tận hung ác. Gia hỏa này thật là một tôn ác thần, nóng lòng dùng phong bạo cùng lôi đình tạo thành hủy diệt, ép buộc sinh vật có trí khôn tín ngưỡng chính mình, bản tính táo bạo không thôi, có chút không hài lòng liền sẽ táo bạo phát tiết thần lực. Bởi vì cảm nhận được nguồn gốc từ kinh khủng chi chủ khinh miệt, mặc dù minh bạch đối phương là một vị cấp cao nhất âm thần, nhưng là phong bạo cùng hủy diệt chi thần vẫn là lựa dẫn bốc lên, khó tự kiềm chế. Kinh khủng chi chủ, ta phong bạo đem thôn vệ ngươi. Trầm thấp đệ nén phun ra một câu đồng thời. Phong bạo cùng hủy diệt chi thần bên ngoài thân hồ quang điện bỗng nhiên bắn ra sáng chói ánh sáng chói mắt, tại trong cơ thể thần siêu phàm thần lực cuồn cuộn như nước thủy triều. Phong bạo quyền hành, cuồng nộ thiên phong. Hô! Một cú có thể phá vỡ kim đoạn sắt long quyển gió lớn đột khởi. Lôi đỉnh quyền hành, thực cốt nộ lôi. Đầy trời mây đen bỗng nhiên hội tụ, bên trong lôi quang lấp loé, lôi minh cuồn cuộn tựa như ác long bảo hiếu. Dầm dầm dầm. Lóa mắt sáng chói lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít, nhập vào dường như muốn bao phủ bầu trời cùng đại địa long quyển gió lớn. Trong lúc nhất thời, phong lôi tê động, đồng thời ép hướng kinh khủng chi chủ. Đối với cái này, kinh khủng chi chủ vẫn là thờ ơ. Thừ, eo, không nên quên, ta muốn giết ngươi trăm triệu khác. Tranh thủ thời gian xuống tới, để cho ta lại chặt đứt ngươi một lần, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể hay không lại chia ra thành mới hai vị long thần. Kinh khủng chi chủ ngựa đầu hô. Nó biết, Cửu diện long thần lúc này khẳng định đang chăm chú nhìn mình. Đồng thời, kinh khủng khí diễm sôi trào mấy liệt, tại Long quyển phong lôi bên trong đi ngược dòng nước. Vang, khí diễm cuồn cuộn, đốt lên nguồn gốc từ phong bạo cùng hủy diệt chi thần quyền hành thần khí. Cơ hồ trong nháy mắt liền đảo khách thành chủ, đem Long quyển phong lôi toàn bộ nuốt hết, đồng thời hiện hóa thành một trường sâu không thấy đáy vượt sâu miệng lớn, giữ tận lấy màu đỏ thấm răng, cơ răng nành, một ngụm nuốt cắn về phía phong bạo cùng hủy diệt chi thần. Một bên khác, phong bạo cùng hủy diệt chi thần song sắc đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy đại ma thần tùy ý phản kích, cảm nhận được thâm trầm trùng cực lực lượng kinh khủng. Dường như nhỏ yếu sinh vật đối mặt nguyên thủy kinh khủng chi vật thời gian, nguồn gốc từ bản năng đàn sinh, cơ hồ không thể thở đổi, khó mà di động cảm giác sợ hãi, trong lúc bất tri bất giác xông lên phong bạo cùng hủy diệt chi thần tâm thần. Vị này ngang ngược tùy tiện ác thần, lần thứ nhất cảm giác mình nguyên lai like là lạ như thế nhỏ bé. Xuy. Hồ quang điện lấp lóe, tại nguy hiểm lúc, tạ loạt hóa thành một ngọn gió lôi, phi nhanh rời xa, né tránh kinh khủng chi chủ công kích. Nhưng nàng vẫn là chậm một bước. Kinh khủng khí diễm hội tụ thành miệng lớn, mặc dù không có hoàn toàn trúng đích, thật là cũng cắn trúng tạ loạt biến thành phong lôi nửa bên thân thể. Xoẹt. Phong bạo cùng hủy diệt chi thần quyết định thật nhanh, bỏ bị cắn trúng thân thể. Ha ha, phản ứng cũng không tệ lắm. Kinh khủng chi chủ rốt cục nhìn thẳng vào tạ loạt một cái, nữ khí khinh miệt nói rằng: "Bến mờ, phong bạo cùng hủy diệt chi thần khuôn mặt dữ tợn, Đôi mắt bên trong đối kinh khủng chi chủ lộ ra thật sâu tức giận, còn có nhỏ bé không thể nhận ra ý sợ hãi. Thần hạ nửa bên thần thể đã không có, tự phần eo bị cắn đứt, hơn nữa còn lượn lờ lấy một cố ăn mòn lực cực mạnh kinh khủng khí diễm, ý đồ ăn mòn thần còn sót lại trên nửa bên cạnh thần thể. Lan, không cần quấy nhiễu ta cùng eo chiến đấu, không phải ta trước làm thì ngươi. Đại ma thần vừa trừng mắt ở trên cao nhìn xuống đối phong bạo cùng hủy diệt chi thần nói rằng, đang nói chuyện đồng thời, nó lắc lư đến hắc ám búa, lưỡi búa đen nhánh rất lạnh, kinh khủng khí diễm lượn lờ, mãnh liệt sôi trào, cảm giác áp bách cuồn cuộn ngập trời. Ngươi. Tạ Talon bị chọc giận, cảm giác cứ như vậy rời đi, chính mình thật mất mặt, nhưng là muốn tiếp tục cùng kinh khủng chi chủ là Địch, thật đúng là sẽ tán thân tại phương này chủ vật chất thế giới, sẽ bị kinh khủng chi chủ chém giết. Thế là, Phong Bạo cùng Hủy Diệt Chi Thần Lâm vào ngắn ngủi chờ chờ. Talon, tốt. Ngươi đã tận lực, đi đối kháng cái khác hoang thần a, nơi này liền giao cho ta xử lý. Cựu Diện Long Thần Du Hỏa nhưng là lại không thể nghi ngờ thanh âm, truyền vào Phong Bạo cùng Hủy Diệt Chi Thần trong hai. Eo miệng hạ, nhường ngài chế cười. Sắc mặt Talon biến ảo, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo Cự Diện Long Thần hiệu lệnh, rời đi chủ vật chất thế giới. Tại thần rời đi quá trình bên trong, kinh khủng chi chủ cũng không có ngăn cản. Nó tích góp chính mình nguyên sơ vĩ lực, xử lấy đen nhánh thâm trầm đến hắc ám bữa, đợi chờ mình túc địch giáng lâm. Ông, thiên khung ở giữa, có sang chói huy hoàng vẩy quang dâng lên, tựa như mặt trời đồng dạng chiếu rọi bát phương. Một tôn dáng người hùng vĩ, phản phất là tất cả loài rồng cụ hiện dung hợp lại cùng nhau biến thành vĩ nạn long thần. Giáng lâm tại tại kinh khủng chi chủ ma huy bên trong run dậy chủ vật chất thế giới, vừa mới xuất hiện, liền chấn áp xuống giường như vô cùng vô tận kinh khủng khí diễm. Long thần quang huy cùng đại ma thần hung uy địa vị ngang nhau. Anh gì, ngươi vẫn là một độ ngu xuẩn mà trương dương bộ dáng. Cựu địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, lấy cửu diện Long Thần tốt tính, cũng không nhịn xuống không mặn không đạm châm chọc kinh khủng chi chủ một câu. Kinh khủng chi chủ là một chút liền nổ bạo tính tình, nhưng là bởi vì cùng cửu diện Long Thần chiến đấu chém giết quá lâu, ngược lại có chút bình tĩnh, đồng thời cũng chế dễ lại, nói ta Ngưu Sủng. Ha ha, kia từng bị ta hoa thành hai nửa ngươi đây tính toán là cái gì? Ta Ngưu Sủng như vậy ngươi chính là ngu không ai bằng. Cựu diện Long Thần trầm mặc. Tại trong lời nói tranh phong, cửu diện Long Thần rất ít chiếm tiện nghi, bởi vì bất luận thần nói thế nào, kinh khủng chi chủ liền sẽ căng chết một chút. Ngươi đã từng bị ta hoa mở qua. Hết lần này tới lần khác đây là không cách nào phản bác sự thật. Bất luận quá trình là như thế nào, kết quả thật là cửu diện Long Thần bị gia hỏa này giết một lần. Tại kinh khủng nguyên nhân chính là cửu diện Long Thần trầm mặc mà tăng lớn cường độ, tùy tiện cùng tiêu thời điểm. Cửu diện Long Thần mở ra miệng rộng, Ngàn vạn quy tắc cụ tượng hiện hiện, hội tụ tại cửu diện Long Thần trong miệng hóa thành chủ vật chất vị diện quy tắc thổ tức. Tựa như Giang Hải đồng dạng hạo đạm trào lên, quét sạch hướng kinh khủng chi chủ. Vô sỉ. Đối mặt cửu diện Long Thần quy tắc Long tức, kinh khủng chi chủ cũng không dám giống trận đánh lúc trước tạ lót lúc công kích đồng dạng kinh thường, vội vàng hợp thành lên trồng chất kinh khủng khí diễm hình thành không thể phá vỡ hàng rào chặn đường ngăn cản. đối binh một đợt về sau kinh khủng chi chủ mang theo đến hám bữa phía sau cánh rơi giống như cánh chim vung lên toàn thân đỏ thâm khí diễm nghiêm nghị tựa như một viên sa băng trực tiếp đánh tới hướng cựu diện long thần cựu diện long thần không chút gì yếu thế đồng thời long rực mở ra chính diện đón lấy kinh khủng chi chủ trong chốc lát hai tôn cấp cao nhất tồn tại đánh giáp lá cờ băng Vậy quang sáng chói long chảo cùng đến hám bữa trùng điệp đụng vào nhau chàn chê sóng xung kích như bẻ cánh khô phất qua bát phương ầm ầm Tại đó, thâm khí diễm cùng Long Thần Quang Huy đang dây dưa, bầu trời bị xé nứt, đại địa bị sụp đổ, toàn bộ chủ vật chất thế giới đều tại sụp đổ, lảo đảo muốn ngã. Liên xếp như có thể phát huy toàn lực nhược đằng thân lực, tại chủ vật chất thế giới cũng đánh không lại hai vị này a. Quan sát đến cửu diện Long Thần cùng kinh khủng chi chủ chiến đấu tình trạng chư thần nội tâm run động, loại đại lục cực bắc băng nguyên, gã lệ ầu yên lặng chú ý Long tộc chủ thần cùng đại ma thần chiến đấu, cùng nội tâm thời gian tính ra, nếu như là ta tại chủ vật chất thế giới cùng hai vị này chém giết, ngân sắc cự Long mở mắt ra, lắc lắc đầu, tự nhận công bằng. Cùng loại này cấp cao nhất tồn tại so sánh, gã Lệ Ẩng Bản Tôn vẫn là kém một chút, dù là tại chủ vật chất thế giới cũng khó có thể cùng các nàng chính diện chống lại. Chỉ là đơn thuần lấy lúc chiến đấu biểu hiện, gã Lệ Ẩng liền làm không được kỷựu diện Long Thần hoặc là kinh khủng chi chủ giống như lực phá hoại. Bất quá ta hiện tại mới là loại trung đẳng thân lực, chủ vật chất thế giới mặc dù có quy tắc áp chế, nhưng là sinh mệnh bản nguyên cấp độ như cũ cực kỳ trọng yếu. Chờ ta đến đỉnh cấp thứ cường đại thân lực, tuyệt đối có thể cùng các nàng chính diện giao phong. Nhọ vụn đông tuyết phản chiếu tại cự long đồng lỗ bên trong, tựa như giấy lên tuyết trắng nổi giận. Thời gian lặng lặng trôi qua, Tiểu diện Long thần cùng kinh khủng chi chủ chiến đấu duy trì liên tục không ngừng, rất nhanh, các nàng chỗ dừng lại chủ vật chất thế giới liền cơ hồ sụp đổ, vì không cho chủ vật chất thế giới vỡ nát, Tiểu diện Long thần dẫn đạo chiến cuộc, bắt đầu chằn chọc tại rất nhiều khác biệt chủ vật chất thế giới xem như chiến trường. Đột nhiên, tắm rửa lấy do tuyết đầy trời ngân sắc cự Long ánh mắt khẽ nhúc đích, run lên bên ngoài thần tuyết động, đứng thẳng đứng thẳng người. Tại chủ vật chất thế giới, gần đại lục, thiên cung ở giữa kim sắc thần hy đã chỉ còn lại không có ý nghĩa khu vực, trung bình đều là thâm thủy như vực sâu hắc vụ, vô cùng vô tận dữ tận xúc tu, hắc ám trùng sáng, dữ tận miệng máu. Nguồn gốc từ Nguyên Sơ Thái Dương chi thần công kích theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng, áp bách lấy Thần Hi chi chủ không gian sinh tồn. Đâm đặc hắc vụ trung ương, thần Hi chi chủ bên ngoài thân thần tính quang mang sáng tối chập chờn, u ám rất nhiều. Thần đã đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tại thần Hi chi chủ tuấn lãng khuôn mặt bên trên, dương quang nụ cười mê người đã chẳng biết lúc nào biến mất không thấy, mày nhăn lại, có chút ưu sầu. Chương 516, thần Hi lớn tả thần lại một bằng chứng. Tại thần Hi chi chủ cùng Nguyên Sơ Thái Dương chi thần chiến đấu trong trụ vật chất thế giới. Cùng đây trời đầy trời tràn đầy đậm đặc hắc vụ so sánh, từng đạo thuộc về Thần Hy chi chủ Đạm Kim sắc Thần Hy quang mang chỉ chiếm căn cứ không đến một phần mười khu vực, như ẩn như hiện, so sánh phía dưới lộ ra mười phần ám đạo. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, Kim Sắc Thần Hy vẫn là càng thêm ám đạo, hắc vụ cuồn cuộn như nước thủy triều. Dữ Tận quái đàn màu đen mặt trời mặt ngoài, từng trương hiện đầy dữ tợn răng nanh miệng lớn vặn bèo cười quái dị, không che giấu chút nào chính mình thuộc về Nguyên Sơ Hoang Thần, đối với hậu thế sinh ra thần linh chỗ biểu lộ ra, cao cao tại thượng khinh miệt thái độ. Xuy, thâm trầm quang mang lấy Nguyên Sơ Thái Dương chi thần làm trung tâm bắn ra, đồng thời Hắc Vụ tụ lại biến thành ngàn vạn vặn bẹo kinh khủng, dường như sinh ra tự bóng đêm vô tận bên trong nhiều sóng quái vật. Bên ngoài thân chật ních ánh mắt, lít nha lít nhít ánh mắt thay thế lân giáp quái xà. Nhỏ bé xúc tu quấn quanh ở cùng một chỗ, trùng điệp tạo thành ngắc long. Vặn bẹo lông tóc hạ tràn đầy cối xay thịt đồng dạng nhanh ác miệng máu quái đạn huyết đục các lang. Theo Hắc Vụ bên trong bước ra vô số nhiều sóng quái vật, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng, trận bao giống như cắn thẳng hướng thần hy chi chủ. Bên trong còn kèm theo nguyên sơ Thái Dương Chi thần bản tôn thả ra hắc ám quang mang hoặc là siêu trường xúc tu. Quất rồi. Đối mặt Nguyên Sơ Thái Dương chi thần sắc bén thế công, thần Hy Chi chủ đỡ trái hở phải. Đạm Kim sắc quang huy theo thần Hy Chi chủ bên ngoài thần bắn ra, mặc dù sáng chói mà lóa mắt, có thể quang mang cũng đã bị một mực ước thúc gáp chế ở quần quần hắc vụ trung ương, từng cái nhanh ác quái đàn hắc vụ quái vật gào thét báo hiếu, bên ngoài thân hắc ám tại thần Hy chiếu rọi xuống sáng tối chập chờn, nhưng lại không có hoàn toàn tăng ngân dã. Xuy, ánh mắt quái xà tựa như một đạo vận vẹo thiểm điện, đâm rách thần Hy quang mang. Thần Hy Chi chủ mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, trong tay từ vô số đệ nhất thế giới sợi thần hy đúc thành kim sắc thần kiếm sắc bén vung lên. Kim sắc kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua ánh mắt quái xà thân thể. Tập sát. Từng đạo kim sắc kim châm mang từ trong ra ngoài, xuyên qua ánh mắt quái xà thân thể, để nó trong nháy mắt chia 5 x 7, biến thành khó mà tính toán vô số viên phân liệt ánh mắt. Những này ánh mắt khoảng cách gần bỗng nhiên bạo liệt, biến thành mực nước đồng dạng đậm đặc hắc vụ, bao phủ thần hy chi chủ. Càng nhiều hắc vụ quái vật gào thét vô giới tới, tự thần hy chi chủ phản kích trung lâm vang vỡ vụt, liên tục không ngừng dung nhập trong hắc vụ, để cao lớn hắc vụ nồng độ. Bất ngờ không đề phòng, tự thần hy chi chủ trúng quanh bọc lên đạm ánh sáng màu hoàng kim bị hắc vụ bao trùm. Quang Minh bị dọt tắt, toàn bộ chủ vật chất thế giới trở lại hắc ám. Một cái chớp mắt về sau, Hưng hực kim diễm tự trọng trọng bao khỏa hắc vụ bên trong nở rộ, tựa như liệt dương mới sinh, chiếu rọi vạn vật. Cùng lúc đó, ngay tại kim sắc thần hy lóa mắt huy hoàng, bạo khởi đột phá hắc vụ phong tỏa bao phủ trong ngay mắt. Với hàng ngàn hàng vạn theo nguyên sơ thái dương chi thần bản thể bắn ra xúc tu quấn quanh ở cùng một chỗ, cấu trúc tạo thành một cây tráng kiện vô cùng núi khoan giống như hình thái, lượn lờ quả thực chất giống như thâm thúy hắc ám, một đường ngang ngược vỡ vụn không gian, như như giấy, đánh tan thần hy chi chủ trung quanh ánh sáng màu hoàng kim. Phấp phấp. Vừa mới phá vỡ quần quần hắc vụ thần hy chi chủ toàn thân rung động. Thân rủi xuống đôi mắt, nhìn thấy kinh khủng hắc ám xúc tu quái sinh ngọ nguyệt, quán xuyên bộ ngực của mình. Tại thần hy chi chủ trong mắt thời điểm, trên xúc tu mặt từng mai từng mai đôi mắt cũng đồng loạt chuyển động, lấy tàn nhẫn cùng ánh mắt kinh miệt đào qua thần hy chi chủ. Bằng, thần hy chi chủ khuôn mặt khóa chặt, ánh sáng màu vàng nóng giống như thần kiếm chém xuống, cắt đứt nguyên sơ thái dương chi thần xúc tu, đồng thời bên ngoài thần sôi trào lên tầng tầng lớp lớp kim sắc quan diễm, đem xuyên qua chính mình thân thể, còn tại quái sinh mệnh đồng dạng nhúc nhích ăn mòn xúc tu nhóm lửa tiêu đốt. Rất nhanh Thần Hy Chi Chủ loại trừ nguyên sơ Thái Dương Chi Thần xuất tu, liền thần thể bên trên thương thế đều tại quang mang bao phủ xuống mới tinh như lúc ban đầu. Thật là, Thần Hy Chi Chủ tình huống cũng không phải là cùng nhìn qua như thế tốt đẹp. Thần khí tức sụt giảm, rõ ràng suy yếu rất nhiều. Cấp thấp ngu muội thần linh, cũng lưu toàn cùng vĩ đại nguyên sơ sánh vai. Ngươi thậm chí không cách nào làm cho ta sử dụng toàn lực. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần bên ngoài thân từng đạo miệng máu lộ ra vặn vẹo mà tùy tiện cười to, lít nháy lít nhít răng nhanh xâm hàn tranh giữ tận. Nghe được nguyên sơ lời nói của Thái Dương Chi Thần, Thần Hi Chi Chủ quanh thân quang mang nhảy vọt một chút, mặt không biểu tình. Gia hẹn, ta chỉnh thừa nhận chính mình xem thường ngươi. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta sớm muộn sẽ rửa sạch cái nhục này hôm nay. Thần hy cuối cùng rồi sẽ xua tan hắc ám. Nói, ánh sáng màu vàng nóng lại lần nữa bắn ra, vây quanh Thần hy Chi Chủ thân thể tạo thành bản lĩnh hết sức cao cường của sáng, tựa như một thanh trường mâu quán xuyên vô biên hắc ám, sẽ rách vị diện hàng rào, Thần hy Chi Chủ bao vây lấy quan huy, thân thể chậm rãi biến mất, biến mất trong đó. Nghỉ. Quang mang loé lên một cái rồi biến mất. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần điều động hắc ám vĩ lực, kéo dài vô hạn xúc tu quất roi hướng Thần Hi Chi Chủ sáng tạo kim sắc của sáng. Phanh phanh phanh súc tu rơi vào kim sắc cổ sáng bên trên, nhường kim sắc cổ sáng kịch liệt rung động, lão đảo muốn ngã, bắn ra vô số mạng nện đồng dạng khẽ hở, bất quá, tại kim sắc cổ sáng vỡ vụn trước đó, thần hy chi chủ vẫn là bình yên rời đi chủ vật chất thế giới. Oen, Nguyên sơ thái dương chi thần đôi mắt khẽ động, ngàn vạn hắc cám chùm sáng như như mưa to đem kim sắc cổ sáng vỡ nát. Nó bên ngoài thân súc tu vô tự múa, dương nhanh múa đuốt, ha ha cười quá dị. Thế nhân tôn ngươi là ước vạn quang huy chi chủ, mà nhưng ngươi nhát gan như sau trong khe nứt rắn, côn trùng, chuột, kiến, không dám nhìn thẳng ta chân thực chi hắc cám quang huy, thật sự là thật đáng buồn mà bở cười. Hát vụ nghiêng trời lệ đất, gào thét mà ra, một lần nữa tràn ngập bao trùm này phương trụ vật chất thế giới đại lục mỗi một tấc không gian. Thần Hy Chi Chủ, haha, ngươi về sau có thể thay tên gọi Thần Hy Chi Chủ. Treo cao ở trên vòm trời màu đen mặt trời vặn vẹo cùng thiếu. Cùng lúc đó bóng tối bao trùm đại địa. Rất nhiều bởi vì Thần Hy Chi Chủ dáng lâm mà cảm thấy hy vọng sinh vật có chi khôn, khi nhìn đến Thần Hy Chi Chủ rời đi chủ vật chất thế giới, không địch lại nguyên sơ Thái Dương Chi Thần thời điểm. Bởi vì tại trong bóng tối nhìn thấy quang minh, nhưng là lại tận mắt chứng kiến quang minh bỏ qua chính mình, nội tâm tuyệt vọng kinh khủng cảm giác trong nháy mắt để cao một cái cấp bậc. Đây không chỉ dừng nhường Nguyên Sơ Thái Dương chi thần hung uy càng tăng lên, cũng ở một mức độ nào đó khiến kinh khủng chi chủ khi lấy được càng nhiều lực lượng bản nguyên, cùng cự diện long thần đối chiến lực lượng càng đấy, kinh khủng khí diễm ngưng tụ như thật. Lúc này, tại Thần Hy Quang Minh bị khu trục, Hắc Gám trùng điệp bao phủ dưới tình huống, chỉ cứ tại Đoạ Đại Lục ngân sắc cự long tầm mắt bị che đậy, không cách nào lại tùy ý nhìn rõ Nguyên Sơ Thái Dương chi thần trỗi chủ vật chất thế giới tình huống, thế là mở mắt ra. Không hổ là Thần Hy đại tà thần. Một mực tại cố gắng xé trừ thần chân sau. Gác Lệ ổng lung lay đầu, tại nội tâm yên lặng trầm ngẫm. Gia hòa này Trước kia bản thể giáng lâm đi đối phó một vị tứ ngược chủ vật chất thế giới đại Vũ yêu, kết quả lại bị phản tổn thương, ngược lại đúc thành đối phương vi danh, đưa đến một cái vượt ngang vô số vị diện thế giới lớn tà giáo sinh ra. Đã cách nhiều năm lại lần nữa bản thể giáng lâm chủ vật chất thế giới, lần này đối phó nguyên sơ thái dương chi thần giống nhau bị đánh bại chạy trốn, gã lệ ổng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần Hy Chi chủ làm qua bậc mình sự tình nhiều lắm, đến mức đối với lần này thần Hy Chi chủ tan tác, bao quát gã lệ ổng ở bên trong chư thần, vậy mà cảm giác đương nhiên Dường như Thần Hy Chi chủ có thể đánh bại Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, cứu vật chủ vật chất thế giới tại trong nước lửa mới là khiến thần kinh ngạc chuyện. Trong vạn thần điện, Thần Hy Chi chủ hóa thân chần chờ một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Quang Minh thần, nói khẽ: "Tở dột, ta thất bại Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần còn tại chủ vật chất thế giới tứ ngược, môi thở mỗi, mỗi khắc đều có vô số sinh linh bị hắc ám thôn phệ. Ngươi đối Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần hiểu rất rõ, có lẽ ngươi có thể đánh bại tôn này hắc ám hoàng thần." Thần Hy Chi chủ bản tôn tụ thường, thân thể bị sở xuyên ăn mòn, trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào lại chiến đấu. Cao đẳng thần ghế một trong, Quang Minh thần lưu lại hóa thân mở mắt ra, Đối thần Hy Chi chủ ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi nói: "Lugo Sanda, Nguyên sơ Thái Dương Chi thần chấp trưởng Nguyên sơ Hắc Ám Chi vĩ lực, cổ xưa mà cường đại, ngươi thua với nó cũng sẽ không bôi nhọ tự thân tôn nghiêm." Dừng một chút, Quang Minh thần hóa thân mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, nói: "Ta cũng rất muốn đi đối phó giả hẹn, nhưng là, bản thể của ta đang cùng thế giới kẻ thôn phệ đối kháng, cùng thế giới kẻ thôn phệ địa vị năng nhau, không cách nào thoát thân." Thế giới kẻ thôn phệ tác đồ, Hoàng thần trận doanh chủ cột vương vàng, thứ cường đại thần lực một trong. Đây là một tồn từng vãn lạc tại Bình Minh chi chiến, sau đó phục sinh trở về cường đại hoàn thần. Tại Bình Minh Chi Thời Gian Chiến Tranh Kỳ, chết ở thế giới kẻ thôn vệ trong tay thần kỳ số lượng đông đảo, bị nó hủy diệt thế giới cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Ngay xưa, sáng thế người án nạn ra tay, sáng tạo ra mấy vạn khoa sáng chói sao trời đem thế giới kẻ thôn vệ tự tay chấn sát. Tại phát hiện Thần Hy Hi Chi Chủ ra tay, dáng Lâm Chủ vật chất thế giới đối kháng nguyên sơ Thái Dương Chi Thần sau, Quang Minh Thần cũng không có nhà hản dối, đi nên chiến thế giới kẻ thôn vệ. Quang Minh Thần thần cách đẳng cấp cao đến 18, tại cường đại thần lực bên trong là thượng lưu cấp độ, bất quá mong muốn cầm xuống thế giới kẻ thôn vệ đối với Quang Minh Thần mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Cả hai đã kịch chiến hồi lâu, nhưng là một mực không cách nào phân ra thắng bại. Chư vị, có ai hiện tại có thể xử lý dạ hiểm sao? Quang Minh thần thoát thân không ra, xem như lệ nhị vị bị hoang thần đánh tan cường đại thần lực, thần hy chi chủ tự giác xấu hổ, hỏi thăm hướng cái khắc cường đại thần lực. Phong bạo cùng hủy diệt chi thần là vị thứ nhất rút đi. Bất quá đưa nàng đánh bại chính là kinh khủng chi chủ, tất cả tình có thể hiểu. Luo đạ, ta đang cùng hôn độn ma khiển chiến đấu, không rảnh bận tâm thế giới khác. Chính nghĩa chi thần hóa thân thấp giọng nói rằng, phá hủy chủ quân rất mạnh, ta không cách nào thoát thân. Tú nhân chủ thần hóa thân thanh niên rất nặng nói. Đông đảo cường đại thần lực lúc này đều không có nhàn rỗi. Thần nuốt vô tận tuế nguyện, hoang thần lần này ngóc đầu trở lại quy mô rất lớn, chư thần cảm nhận được rõ ràng áp lực. Thần hy Chi Chủ do dự một chút, cuối cùng mặt lộ vẻ vẻ kiên định. đã như vậy, ta sẽ lấy thánh giả chi lực đi hết sức ngăn cản nguyên sơ Thái Dương Chi Thần phá hư chủ vật chất thế giới. Thần nói rằng, Thần hy Chi Chủ bản tôn chỗ vị diện, thần quốc bên trong, mười tôn thuộc về Thần hy Chi Chủ thánh giả bên ngoài thân hiện ra gợn sóng thần tính quang huy, chuẩn bị giáng lâm chủ vật chất thế giới. khác biệt cấp độ thần linh, có thể sáng tạo ra thánh giả số lượng khác biệt. Nhược đẳng thần lực thường thường chỉ có thể sáng tạo một cái thánh giả. Trung đẳng thần lực không sai biệt lắm có thể có 5 cái, cương đại thần lực năng sáng tạo 10 cái tà hưu. Thần Hy Chi chủ hết thảy chỉ có 10 cái thánh giả. Thánh giả không kém, nhưng là cùng bản thể so sánh, tại chủ vật chất thế giới có thể phát huy ra sức chiến đấu đem hạ xuống một cái cấp bậc. Thần Hy Chi chủ 10 tôn thánh giả cùng một chỗ, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn Nguyên Sơ Thái Dương chi thần, nhưng là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả nhất định là thần thánh giả bị Nguyên Sơ Thái Dương chi thần toàn bộ dần dần tổn vệ. Thánh giả cùng thần linh có tiên ti vạn lũ liên hệ, có giống nhau thần hồn, cực kỳ trong yếu, thường thường tại chủ vật chất thế giới đóng vai lấy nhất quyền uy truyền đạo người nhân vật. Mười tôn thánh giả nếu như đều bị tổn phệ. Đây đối với thần Hy Chi chủ mà nói, chính là một cái mười phần đả kích nặng nề, siêu phàm thần lực tại một đoạn thời gian rất dài bên trong có lẽ sẽ rơi xuống tới trung đẳng thần lực, cần dài rằng rặc thời gian đi khôi phục vốn có trạng thái. Luco Sanda, không nên gấp gáp. Nguyên sơ thái dương chi thần đối thủ đã đi hướng nó chỗ chủ vật chất thế giới. Quang minh thần hóa thân mỉm cười, nói rằng, thần Hy Chi chủ ngàn người, sau đó hai mắt nổi lên quang huy, ngắm nhìn chủ vật chất thế giới. Nàng nhìn thấy Một tôn vậy quang thâm trầm sáng chói như mênh mông tinh hà, thể trạng vĩ nạn hùng tráng ngân sắc cự lòng, ngay tại sẽ rách nguyên sơ thái dương chi thần sáng tạo hắc ám màn trời, đi hướng bị khói đen che phủ tứ ngược chủ vật chất thế giới. Thần Hy Chi chủ hóa thân quay đầu, nhìn về phía tại trong vạn thần điện chiếm cứ cự long hóa thân. Gã lệ ổ ngỗ dữ lì ổ, thần Hy Quang Huy là ngươi mở con đường." Thần nói rằng. Thần Hy Chi chủ xem như cường đại thần lực không cách nào tại chủ vật chất thế giới đánh bại nguyên sơ thái dương chi thần, nếu là thứ trung đẳng thần lực gã lệ ổ thắng, như vậy thần Hy Chi chủ mặt mũi uy nghiêm đem rơi xuống rất nhiều, bất quá, thần Hy Chi chủ vẫn là là gã lệ ổ cung cấp thần chúc phúc. Ông, kiếm sắc thần hy tử trên trời giáng xuống, phối hợp ngân sắc cự long đem hắc ám màn trời xuyên qua xé rách một cái to lớn lỗ hổng. Một giây sau, xương rồng cao chót vót, thể phách hùng vĩ ngân sắc cự long đặt chân chủ vật chất thế giới, lớn long chi thân thể ở vào bóng đêm vô tận lượn lờ bên trong, nhưng lại như cũ chiếu sáng rạng rỡ, quang trạch lưu truyền, không vì hắc ám chô rung động. Che khuất bầu trời long rực vung dậy, mang theo thời gian trường hà gợn sóng gợn sóng, đem chúng quanh ngàn vạn cây số phương viên hắc vụ khiên che tán. Bến mở, quái đàn vận vẹo màu đen mặt trời mở ra hàng trăm triệu đông đúc đôi mắt, liên tục không ngừng chớp động, từng tia ánh mắt tập trung tại cự long trên thân nhanh như vậy liền bị đánh bại, a thẻ giùn cái này tự đại ngu xuẩn phế vật, thật sự là vô dụng. Nghe được nguyên sơ lời nói của Thái Dương Chi Thần, Gã Lệ ổng lập tức liền hiểu, xâm lấn loại đại lục hoang thần, tỷ lệ lớn là nguyên sơ Thái Dương Chi Thần toán loạn. Nếu không, lấy loại đại lục loại địa phương nhỏ này, hoang thần căn bản cũng sẽ không lựa chọn nó xem như xâm lấn chi địa. Dù sao hoang thần ánh mắt vẫn tương đối bắt bẻ. Nguyên sơ âm thanh của Thái Dương Chi Thần trong chất, chói thay ồn ào, nói với Gã Lệ Ông, lần trước gặp mặt, ngươi còn chỉ có thể ở phân thân ta trong bóng tối chầm luân, dựa vào không thuộc về mình lực lượng đánh bại phân thân của ta. Dừng lại một chút. Nguyên Sơ Thái Dương chi thần ngữ khí biến tráng kiện váng ngất lệ, tiếp tục nói, gạ lệ ở Ngô Du Lý ông. Lần này, ngươi lựa chọn trực diện ta cùng vũ trụ vạn vật cùng nhau đạn sinh vĩ đại nguyên sơ hình thể. Ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được bị bóng đêm vô tận bao phủ, trầm luân tại trong vực sâu hắc ám tuyệt vọng tư vị, thẳng đến tinh thần của ngươi tự nhiên sụp đổ." Nguyên Sơ Thái Dương chi thần muốn giết nhất mục tiêu, đầu tiên là chính mình tốc địch quang minh thần, sau đó chính là để cho mình cắm ngã nhào gà lệ ông. Chương 517, Hắc ám cũng sẽ khuất phục tại chân long chi vực. Ngân sắc cự long ánh mắt đạm mạc, khuôn mặt trầm tĩnh. Quét mắt một vòng đầy trong tầm mắt Hắc Vũ sau, gã Lệ Ẩm nhìn qua Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, mặt rồng bên trên lộ ra một cái gợn sóng nụ cười, nói rằng, "Giạt hẹn, ta tưởng niệm ngươi đã rất lâu rồi. Hôm nay chúng ta có thể bản thể gặp nhau, ta đem toàn lực ứng phó, không cố phụ lần này cơ hội khó được." Dừng một chút, ngân sắc Cự Long thanh âm biến trầm thấp mà lệch léo, dường như nguồn gốc từ băng nguyên Hàn Phong. "Chỉ là, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Đến đối mặt ta, một đạo hiện ra thần tính quang mang long ảnh xẹt qua bầu trời, theo ngoại tầm vị diện mà đến, trực tiếp đụng vào ngân sắc Cự Long, cả hai hòa làm một thể, hợp hai làm một lập tức, ngân sắc cự long bên ngoài thân lại bịt kín một tầng thần tính huy quang, khí tức tăng vọt. tại chủ vật chất thế giới, muốn đối phó nguyên sơ thái dương chi thần tôn này thứ cường đại thần lực cổ lao hoang thần, gã lệ ống bản tôn không có niềm tin tuyệt đối, thế là quả quyết lựa chọn cùng thần gã lệ ống dung hợp, tiến vào chính mình trạng thái mạnh nhất. thần gã lệ ống bởi vì cá thể sức chiến đấu cũng công mạnh, để phòng vạn nhất chỉ là chờ tại chính mình thần quốc bên trong, cũng không có dáng lâm tới chủ vật chất thế giới chống cự hoang thần. bởi vậy cả có thể trực tiếp hưởng ứng gã lệ ống kêu gọi. một bên khác, nguyên sơ thái dương chi thần đối gã lệ ống khí tức tăng vọt thở chỉ là nghe được gã Lệ Ông bình tĩnh nhưng là lại ẩn hàm cuồng ngạo lời nói sau, ánh mắt của nó biến âm trầm xuống. Vị này Hoang Thần tự nghĩ cổ lão cường hãn, rất khó dễ dàng tha thứ gã Lệ Ông cái này hậu bố đối với mình kinh thị. Ha ha, nên đón ta Mên Ngông Hắc Ám a. Ông long long màu đen mặt trời kịch liệt chấn động lên. Tên là Hắc Ám quang trầm thấp lập loè quần quắt lấy, vô biên bát át, giống như là thủy triều tại tứ phương trong không gian trầm đọng chập trùng. Hắc Ám quang huy tự nguyên sơ thái dương chi thần bắn ra, gần như trong nháy mắt liễn che mất ngân sắc tử long. Gã Lệ Ông ngắm nhìn bốn phía. Những này Hắc Ám đậm đặc vô cùng. Giống như mực nước hát vụ, nhiễm ở xung quanh hắn, tràn ngập tại gã Lệ Ẩng trong tầm mắt, đồng thời che đậy gã Lệ Ẩng cảm giác, nhường trong tầm nhìn của hắn tối mở mịt một mảnh. Hơn nữa không chỉ là mắt thường tầm mắt, các loại năng lực nhận biết đều hứng chịu tới nghiêm trọng cái nhiễu. Thậm chí liền thời gian trường hà chấn động, tại gã Lệ Ẩng trong nhận thức đều dường như biến nhỏ bé đạm mỏng hơn. Không phải thời gian trường hà chấn động biến nhỏ hơi, chỉ là cảm giác của ta bị suy yếu. Trong bóng tối, gã Lệ Ẩng yên lặng trầm ngẫm. Tâm niệm vừa động, đơn giản lại thực dụng ánh sáng thuật bị cấu trúc thành công. Bạch sắc quang mang vây quanh ngân sắc cự long lân giáp bay lên, nhưng là Chỉ chiếu sáng hắc ám ngắn ngủi một cái trước mắt, nhìn thoáng qua có thể thấy được Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần giữ tận mà quái đản hình thể, sau đó, quang mang liền bị hắc ám thôn phệ. Lại thi triển cường hãn hơn pháp thuật, Gã Lệ ổng trực tiếp triệu hồi ra một cái mặt trời chi nhãn. Nhưng là tại vô biên bắt ngắt hắc ám bao phủ xuống, mặt trời chi nhãn còn chưa mở ra, đang ngưng tụ quá trình bên trong, liền bị hắc vụ thôn phệ, khiến Gã Lệ ổng pháp thuật cấu trúc thất bại. Cùng thần hy chi chủ trong quá trình chiến đấu, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần đã đem lực lượng của mình gần như toàn bộ bao trùm này phương chủ vật chất thế giới. Tại hắc vụ nơi bao bọc thế giới, Nguyên tố năng lượng bị trên phạm vi lớn áp chế, gã Lệ Ông pháp thuật không tốt phát huy. Xuy. Một cây hắc cám xúc tu im hơi lặng tiếng, quấn quanh hướng cổ của gã Lệ Ông. Tại tới gần lúc, ngân sắc cự long nhấc ngang long trảo, phản ứng nhanh chóng đem nó xé rách. Kế tiếp, dựa vào vô biên hắc cá miệp hộ, nguồn gốc từ Nguyên Sơ Thái Dương chi thần thế công từng cơn sóng liên tiếp, cuồn cuộn không dứt, lấy xảo trá gốc độ tập sát hướng ngân sắc cự long. Nếu không phải có Tuế Nguyệt Hàng giáo phòng hộ, gã Lệ Ông đã mình đầy thương tích. Cho dù có Tuế Nguyệt Hàng giáo, thừa nhận Nguyên Sơ Thái Dương chi thần loại tầng thứ này thế công, nếu như thời gian giải, Tuế Nguyệt Hàng giáo cũng chịu không được dầm dầm dầm vô số hắc ám xúc tu liên tiếp không ngừng tinh chuẩn rơi vào tuế nguyệt hàng rào cùng một vị trí khiến tuế nguyệt hàng rào phía trên lõm khe hở cực tốc mở rộng gã lệ ở ngũ giới ỉu ngươi có thể không gián đoạn tiếp nhận ta công kích bao lâu bị bóng tối bao trùm tư vị như thế nào nguyên sơ thái dương chi thần vô số miệng lớn đồng thời nói chuyện thanh âm trong chất trong bóng đêm tràn ngập rời rạc, không cách nào xác định phương vị gã lệ ổng không phải thần hy chi chủ không có đủ quang huy quyền hành không am hiểu xua tan hắc ám nhất là nguồn gốc từ nguyên sơ thái dương chi thần hắc ám nhưng là gã lệ ỉu có mình am hiểu lĩnh vực ngân sắc cự long ánh mắt thâm thúy không hề bận tâm, long dục nhẹ nhàng vung lên, thời gian chi lực lập tức như là sóng nước làm nền kéo dài, khiến phạm vi lớn thời gian trường hà đình chỉ chảy xuôi, lâm vào ngưng trệ. Trong chốc lát, như sương mù giống như vận mèo lăn lộn hắc vụ liễu lo đỉnh chỉ. Thời gian chi lực hội tụ ở cự long đôi mắt, nhường vốn là thâm thúy như vũ trụ bạch kim long đồng lại nhiễm lên một tầng như có như không, dường như thời viễn cổ ánh sáng nhỏ bé màu sắc. Thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, tất cả sự vật tại thời gian chiều không gian phô diện, triển khai tại gã lệ ủng long đồng bên trong. Hắn có thể nhìn thấy một hòn đá, một đóa hoa, một người nhìn thấy tất cả sự vật quá khứ, hiện tại, cùng sắp phát sinh tương lai. Tại thời gian chiều không gian thấy rõ, nhường gã Lệ Ổng đối thời gian đình chỉ trong lĩnh vực tất cả tất cả, cơ hội không gì không biết. Thời gian chi đồng. Hội tụ thời gian chi lực tại đôi mắt, tại thời gian đình chỉ lĩnh vực phụ trợ hạng, cấp độ sâu thấy rõ thời gian trường hạ, lấy đạt tới thời gian chiều không gian bên trong không gì không biết hiệu quả. Đây là tấn thăng loại trung đẳng thần lực sau, gã Lệ Ổng chính mình nghiên cứu mà ra thời gian hệ năng lực. Suy suy suy ngắn ngủi đình chỉ sau, Nguyên Sơ Thái Dương chi thần bắn ra hắc ám vĩ lực, cưỡng ép kích thích thời gian trường hạ, khiến thời gian đình chỉ trong lĩnh vực khắc vụ lại lần nữa dâng lên. Ngân Sắc Cự Long tử ơ? bởi vì đối toàn bộ thời gian đình chỉ trong lĩnh vực tình huống gã lệ ổng đã thấy rõ rõ như lòng bàn tay vừa quay đầu gã lệ ổng nóng nhìn hướng nguyên sơ thái dương chi thần tại vô biên bắt ngát hắc vụ bao khỏa bên trong nguyên sơ thái dương chi thần hơi sững sờ cảm nhận được nguồn gốc từ gã lệ ổng khóa chặt nó lại tụ hợp tập càng nhiều hắc ám ý đồ che đậy gã lệ ổng cảm giác nhưng là bị khóa định cảm giác vung đi không được ngân sắc cự long hít một hơi thật sâu thời gian nước sông bạo động gào thét lăn lộn rót vào ngân sắc cự long thân thể cùng lúc đó phong vân biến sắc hắc vũ rung động thoáng qua về sau Một tôn thể phách cao cho vót, tựa như sơ nhạc, che khuất bầu trời ngân sắc cự thú liền treo ở thiên khung ở giữa, không chút kiêng kỵ phóng ra lấy núi kêu biệt lầm, khiến thiên băng địa liệt lừng lây Long uy. Chọn vẹn vượt qua 5000 mét thân thể, tại chủ vật chất thế giới cảm giác gấp bách mười phần. Nguyên sơ thái dương chi thần duy tự hình thái, là đường kính ngàn mét tả hữu màu đen hình cầu, tại cự thần hóa trước mặt gạ lệ ông phảng phất như là một quả đại hắc bóng ra. Hô! Long uy lướ qua Nguyên sơ thái dương chi thần, thực chất hóa lực trùng kích lượng lôi cuốn lấy Nguyên sơ thân thể của Thái Dương chi thần, đưa nó hướng về sau áp bách thôi động mười mấy cây số. Ổn Định thân thể sau, Nguyên Sơ ánh mắt của Thái Dương Chi Thần bận bèo mà tức giận. Hàng trăm triệu nhỏ bé đôi mắt hội tụ lên Hắc Ám Chi Quang, một giây sau, cao độ ngưng tụ, mang theo cường hãn hủy diệt cùng phá hư ăn mòn chi lực Hắc Ám trùm sáng tựa như mưa như chút nước, lít nha lít nhít, quét sạch hướng ngân sắc tự long. Gã Lệ ổng cự thần hóa hình thể, cũng không hù đến nó. Dù sao nếu là tại bên ngoài chủ vật chất thế giới, bên ngoài tầm vị diện lời nói, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần hoàn toàn có thể một ngụm nuốt vào hàng tinh lực dương, liền xem như tại chủ vật chất thế giới, nếu là nó ngật ý, cũng có thể đem thân thể đường tính tăng phúc tới vượt qua năm năm mét. Gã Lệ ổng dựng thẳng lên long trảo cao hơn nồng độ thời gian chi lực tụ lại bao trùm tại long trảo tinh mịn trên vảy rồng, không trở thành thời không đứt gãy chi trảo. Đồng thời, ngân sắc cự long hai cánh vung lên, che khuất bầu trời thân thể nhất lên một cô gió lớn, quyển án nhìm trời tối sương ngủ, long uy ngập trời, đỉnh lấy nguyên sơ thái dương chi thần công kích, tựa như một cái ngôi sao màu bạc, trực tiếp đánh tới hướng nguyên sơ thái dương chi thần. ầm ầm, từng đạo lực xuyên thấu cường hãn hắc ám trùm sáng rơi vào ngân sắc cự long chi thần, liên phảng phất mưa to thời tiết, ảo ảo giọt mưa rơi vào mặt hồ, đốt đông điểm ra vô số lõm, tầng tầng lớp lớp vỡ sóng vỡ sóng. Tuyết nguyệt hàng rào lon công đường, khe hở dày đặc đồng thời, tạ gã lệ ổng thời gian chi lực tràn đầy hạ, tuế nguyệt hàng rào quang trạch lưu truyền, chỉ cần là không có trực tiếp vỡ vụn địa phương, trong nháy mắt liền có thể đem lõn cùng khe hở chữa trị. nguyên sơ thái dương chi thần điều tiết khống chế công kích khoảng cách cùng tần suất, đồng thời khiến mấy chục đạo hắc ám chùm sáng tập trung hướng về gã lệ ổng một cái vải rồng. bởi vì hắc ám chùm sáng tốc độ rất nhanh, vừa mới bắt đầu thời điểm, trong nháy mắt đánh nát gã lệ ổng tuế nguyệt hàng rào, Suy. xuyên xuyên thấu tuế nguyệt hàng rào sau, hắc ám chùm sáng lại rơi xuống gã lệ ổng trên vảy rồng. vảy rồng là chân long chỗ có được thiên nhiên áo giáp, theo chân long thể phép tăng trưởng mà không thể phá vỡ cũng là gạc lệ ổng đệ nhị tầng phong ngự. Hắc ám chùn sáng va chạm gạc lệ ổng màu sáng bạc thâm trầm vậy rồng, nổ tung thành nhỏ vụn vụn ánh sáng, tựa như tại ngân sắc cự long bên ngoài thân nở rộ từng đó từng đó tiên diễm hắc ám chi hoa. Gạc lệ ổng trên vậy rồng mặt vết loăn cùng khe hở sinh sôi trải rộng, tinh mịn va chạm cảm giác không ngừng truyền đến. Bất quá, những này cũng không chân chính làm bị thương gạc lệ ổng. Tại chân long lân giáp phía dưới, còn có một tầng tựa như da cá sấu cứng cỏi da thịt, lực phong ngự yếu kém, là chân long tầng cuối cùng phong ngự, lại phá vỡ tầng này da thịt lừa nói, mới có thể chân chính làm bị thương chân long. Ngay tại hắc ám chùn sáng khóa chặt gạc lệ ổng vân giáp vết loẵng, mong muốn tiến một bước tạo thành chân chính ăn mòn thương thế thời điểm ngân sắc cự long hai cánh mở ra manh cháy mạnh vu lên cả con rồng lấy truy làm trung tâm trong nháy mắt cao tốc chần chọt lượn vòng đồng thời tại thời gian chi đồng thấy rõ thời gian chiều không gian tình huống hạ, nắm chắc tất cả nguồn gốc từ nguyên sơ thái dương chi thần hắc ám trùng sáng có thể tinh chuẩn tránh đi những này sắc bén cực tốc công kích nguyên sơ thái dương chi thần công kích tiết tấu bị đánh vỡ đang lượn vòng chần chọt đồng thời ngân sắc cự long ngẩng đầu mở ra miệng rồng giang khắp nơi long nhã ở giữa có thời gian chi lực tại đột biến phản ứng hóa thành khu trục thời gian chi tức một ngụm phun ra. Khu trục thời gian chi tức như bẻ cánh khô, đem phía trước bị nguyên sơ Thái Dương Chi Thần đôi mắt bắn ra dày đặc chùm sáng khu trục đến thời gian lưu bên ngoài. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần bản tôn xúc tu vô hạn kéo dài, tầng tầng lớp lớp, nhúc ních và mèo, tựa như màu đen huyết đục tạo thành bình chứa hàng rào, ngăn ở trước khu trục thời gian chi tức phương. Khu trục thời gian chi tức chúng đích những ngày xúc tu, trong nháy mắt biến thành thời gian nát bấy chi tức. ầm ầm, xúc tu hàng rào bị nát bấy, xuyên qua ra thùng tấu lô lớn. Thời gian nát bấy chi tức thẳng tiến không lùi, tại ngân sắc cự long phi nhanh đồng thời tiếp tục quét về phía nguyên sơ Thái Dương Chi Thần. Hừ nguyên sơ thái dương chi thần mặt lộ vẻ dữ tận thần thái, nó bên ngoài thân từng trương miệng máu chuyển di xây dịch, tập trung đến thời gian nát bấy chi tức phía trước, đồng thời hung tận mở ra, tại dữ tận hung ác từng vòng từng vòng răng nanh ở giữa, lộ ra thâm thúy hắc ám, dường như thông hướng vũ trụ hắc ám nhất vượt sâu kinh khủng khoang miệng. Bang, thời gian nát bấy chi tức chính giữa nguyên sơ thái dương chi thần, đồng thời, ra hỏa này vô số trương huyết buồn đại khẩu gặm cắn gãy ổng thổ tức, tại từng tầng từng tầng thối nát nát bấy đồng thời, lại đem gãy ổng thổ tức xé rách vỡ vụn, nuốt xuống đi rất nhiều. Xem như cổ lão mà nguyên thủy nguyên sơ hoang thần, nó thật sự có đủ để vốn để tiêu não. Cuối cùng, một ngụ Long tức kết thúc. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần chính diện lõm đi xuống một tầng. Phía trên hắc vũ quấn cùng một chỗ hội tụ biến ảo, cấu trúc thành một quả chiêm cư Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần trong thân thể hơn phân nửa đường kính vượt qua 700 mét mắt đồng. Cái này mai đôi mắt đồng lỗ đen nhánh, trung bình trải rộng lít nha lít nhít, tựa như như độc xà vặn bẹo tơ máu. Đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy ngân sắc cử Long, đem mục tiêu một mực khóa chặt, đồng thời thu nạp vô biên bắt ngát hắc ám. Vạn giới phá hủy chi quang. Tại lần thứ nhất bình minh chi thời gian chiến tranh kỳ, nguyên sơ Thái Dương Chi Thần từng lấy đạo này sát chiêu, một lần xuyên qua đánh nát ba vị đồng cấp cường giả thân thể một giây sau, nguyên sơ thái dương chi thần hình cầu tròn thân thể run rẩy kịch liệt, lấy như bẻ cảnh khô dáng vẻ, âm vang bắn ra một đạo tràn trề kinh khủng, khiến bầu trời vì đó sụp đổ xé rách trụ trạng hắc ám quang mang. Cơ hồ trong nháy mắt liền đến tới ngân sắc cự long trước mặt, chớp mắt đã tới, tốc độ thật nhanh. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, khi nhìn đến siêu cự hình đôi mắt thành hình trong nháy mắt, gã lệ ông không gì không biết thời gian chi đồng liền thấy rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Chỉ có điều, đạo này hắc ám quang mang thực sự quá nhanh, nhanh đến coi như sớm thấy rõ, nhưng là tại đối phương khóa chặt hạng, căn bản không cách nào làm ra để tránh, chỉ có thể nảy kháng. Gã gã lệ ổng rút xuống thời gian chi lực, từng tầng từng tầng điệp ra tại Tuyế Nguyệt Hàng rào phía trên. Bang! Tuyế Nguyệt Hàng rào trong nháy mắt lóm, vặn mẹo, vỡ vụt. Hắc ám quang mang rơi vào gã lệ ổng Lân Giáp phía trên. Vậy rồng cũng khó có thể trực tiếp chống cự, tại quang mang bao phủ xuống phá thành mảnh nhỏ, nhường gã lệ ổng trong nháy mắt biến máu me đồng địa. Cùng lúc đó, gã lệ ổng bên ngoài thân vậy đèn chi hoàn lập tức nghịch kim đồng hồ xoay tròn, mục tiêu là chính mình lân, lân Giáp. Thời gian ngược dòng mục tiêu nếu là có thể cấp quá mạnh, hiệu quả sẽ rất yếu ớt, hơn nữa đối gã lệ ổng tiêu hao rất lớn, dưới tình huống như vậy, không bằng lựa chọn ngược dòng thân thể của mình. Huyết dịch luồn dòng, nhục thể tăng sinh, da thịt tu bổ, vảy rồng cảm hợp. Ngân sắc cự long trong nháy mắt mới tinh như lúc ban đầu, thể phách tràn đầy. Đồng thời, bị đánh tan Tuyế nguyệt hàng rào cũng một lần nữa tạo dựng ra đến, chống cự sôi trào mãnh liệt hắc ám quan mang. Vang! Tuyế nguyệt hàng rào lại lần nữa bị đánh nát, ngân sắc cự long bại lộ tại bên trong hắc ám quan mang, một thân mới tinh lân giáp phá thành mảnh nhỏ, một lần nữa máu tươi chảy ngang. đồng thời, gã lệ ổng bên ngoài thân vậy đèn chi hoàn cao tốc nghịch kim đồng hồ xoay tròn, một khắc không ngừng, trong nháy mắt lại đem trạng thái của gã lệ ổng khôi phục. Như thế, thời gian trường hà rối loạn điên đảo chảy xuôi. Vỡ vụt, ngược dòng, lại vỡ vụt, lại ngược dòng. Như thế lặp đi lặp lại. Trong khoảng thời gian ngắn, tại gã Lệ ổng thứ ba hơn vạn thứ trọng cấu Tuế Nguyệt Hàng rào thời điểm, kinh khủng tràn trề hắc ám quang mang rốt cục yếu đi xuống tới, thời gian dần trôi qua lực bất tòng tâm, bị Tuế Nguyệt Hàng rào chô ngăn lại. Hô. Thứ cường đại thần lực nhất lưu hoang thần, cái này áp đáy hổng kỹ năng quả thật cứng hãn. Chờ ta tấn thăng thứ cường đại thần lực, cũng có thể thức tỉnh cường hãn hơn thời gian hệ năng lực. Gã Lệ ổng thở dài một cái, cảm giác thân thể dường như bị móc sạch. Bến mở. Nguyên sơ Thái Dương chi thần lớn đồng lỗ lộ ra không dám tin ngạc nhiên ánh mắt. Ngươi Ngươi, không có khả năng, ngươi vậy mà có thể ngăn lại công kích của ta, là tuyệt đối không thể." Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần thân thể run rẩy. Gã Lệ Ổng chăm chú nhìn hướng Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, ánh mắt biến trở nên nguy hiểm. Sử dụng năng lực cường hãn như vậy, đối với nó mà nói khẳng định cũng không thoải mái. Tạ gã Lệ Ổng trong tầm mắt, lúc này Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, thân thể trung ương siêu cự hình đôi mắt đã biến thành màu xám trắng, vô sinh cơ, dường như không có một tia sinh cơ sức sống. Ngoại trừ, nó bên ngoài thân xúc tu chẳng biết lúc nào đều đã khô héo, thân thể biến chùy lủi khô cằn, từng mai từng mai nhỏ bé đôi mắt ám đạm không ánh sáng dây đặc miệng máu giống nhau khô cắt xuống. Trước 518, thời gian hành lang, vĩnh viễn không cách nào đạt tới hiện thực. 1. Bị gã lệ ông dùng thời gian nát bấy chi tức chính diện đánh một kích, lại sử dụng tiêu hao rất lớn, áp đáy hòm sắt chiêu. Giờ phút này, nguyên sơ trạng thái của Thái Dương Chi Thần, là mắt trần có thể thấy không tốt. Tối thiểu nhất, nó nếu là lấy hiện tại trạng thái lại lần nữa cùng thần hy chi chủ chiến đấu, thần hy chi chủ khẳng định là có thể thắng được. Suy yếu lúc đối mặt với vậy quang như cũ sáng chói ngân sắc cự lòng, nguyên sơ thái dương chi thần toàn thân trên dưới ánh mắt điên cuồng vặn vẹo rung động mười phần không bình tĩnh đồng thời nó bên ngoài thân từng trương khô quắc miệng máu lại lần nữa mở ra vô tận hắc ám tận về thân ta hô hô hô vô số kẻ vết nước cùng một chỗ miệng lớn hô hấp tại dồn dập khí lưu gấp dọn bên trong tràn ngập tại chủ vật chất thế giới đem tất cả quang mang xua tan hắc ám quang mang ngưng tụ như thật dường như từng đạo ra hà bị nguyên sơ thái dương chi thần thu nạp tới trong cơ thể của mình hắc vụ biến ám đạm hắc ám rút đi các loại quang mang một lần nữa nở rộ đồng thời Tại hấp thu chính mình trước đó thả ra hắc ám lực lượng sau, Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần bại lộ tại đã mất đi hắc ám che đậy thường khung màn che hạ, nó bên ngoài thân xúc tu một lần nữa dài đi ra, dày đặc trải rộng chùi lùi thân thể, từng mai từng mai ám đạm đôi mắt cũng khôi phục một chút sát thái. Bên ngoài quan thượng nhìn, Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần dường như căn bản không có nhận qua tổn thương. Bất quá tại trên thực tế, tình trạng của nó đã mười không còn một, tiến vào trọng thương trạng thái hư nhược. Gã lệ ông ố dữ lý ông, ngươi luôn luôn có thể cho ta không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ." Vô số viên đôi mắt đồng loạt hung tận nhìn qua ngân sắc tự lòng, màu đen mặt trời run nhẹ nhẹ, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói: che khuất bầu trời, vĩ nạn hùng vĩ, nguyên sắc cự long ánh mắt nhắm lại, nguy hiểm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nguyên sơ thái dương chi thần, mặt rồng nổi lên hiện một cái gợn sóng nụ cười, ngạc nhiên mừng rỡ, ha ha, dạng này ngạc nhiên mừng rỡ còn sẽ có rất nhiều, chỉ sợ ngươi không cách nào gánh chịu, vô phúc tiêu thụ. đang khi nói chuyện, gạ lệ ổng dựng thẳng lên long chảo, cách không vung lên, xoẹt, mấy đạo thời không đứt gây vết cào sắc bén gào thét, chém về phía nguyên sơ thái dương chi thần, nguyên sơ thái dương chi thần bên ngoài thân nhỏ bé xúc tu múa, tựa như cháy hừng hực lăn lộn ngọn lửa màu đen, đồng thời dung hợp lại cùng nhau hình thành tráng kiện thon dài lớn xúc tu, vô hạn kéo dài, quật thời không đứt gãy vết cạo. Tạp sát tạp sát xúc tu chia 5 x 7, biến thành xương mù màu đen, lại lần nữa tụ lại hướng Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần. Tại Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần chống cự hạ, thời không đứt gãy vết cả uy lực bị suy yếu một phần, bất quá cuối cùng vẫn rơi xuống Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần hình cầu tròn trên người mặt. Suy. Hắc vụ tứ tán, tựa như lâm ly màu tươi. Mấy đạo không cạn không sâu khe ranh vết tích hiện lên ở Nguyên Sơ bên ngoài thân Thái Dương Chi Thần, tại từng tia từng sợi xương mù màu đen xen lẫn hạ, cấp tốc tái sinh dung hợp. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long hai cánh mở ra, theo sát phía sau, mang theo cuộn cuộn long uy tập sát mà đến. người cho rằng, người có thể ăn chắc ta. nguyên sơ thái dương chi thần mặt lộ vẻ nhanh ác biểu lộ, màu đen như mặt trời thân thể mạnh mẽ đấm tới, cũng không yếu thế chút nào lao tới hướng ngân sắc cự long. nó biết gã lệ ống mặc dù đỡ được sát chiêu của mình, nhưng là bản thân cũng cùng nguyên sơ thái dương chi thần cùng loại, gánh chịu to lớn tiêu hao. bây giờ nhìn dường như uy thế hung mãnh, nhưng tương tự không phải trạng thái toàn thịnh. bởi vì là song hướng lao tới, trong nháy mắt, một vị hùng vĩ như núi cao ngân sắc cử long, một tôn hơi co lại màu đen như mặt trời hoang thần, cả hai khoảng cách gần đụng vào nhau. Ngân sắc cự long thời không đứt gãy chi chảo xé rách bầu trời, mỗi giây có thể vung vẩy xuất siêu hơn trăm vạn số lần, mang theo đầy trời tàn ảnh, tần số cao cao tốc xé rách cắt chém hướng Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần hình cầu thân thể. Đồng thời, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần bên ngoài thân hàng trăm triệu xúc tu cũng quần ma loạn vũ giống như cuồn loạn bạo động lên. Cuồn cuộn hắc vụ vòng quanh Nguyên Sơ thân thể của Thái Dương Chi Thần, bao quát từng cây xúc tu đều bám vào bao trùm, bên ngoài tầng tạo thành kim loại cảm nhận hấp giáp, cùng gã lệ ổng lần lượt công kích đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm Tại cao tần dày đặc đui bính bên trong, ngân sắc cự long lợi trào thỉnh thoảng liền rơi vào nguyên sơ trên người Thái Dương Chi Thần, thẳng tiến không lùi mở ra hắc ám lực lượng cấu thành hình thành ngoại tầng áo giáp. Tại nguyên sơ Thái Dương Chi Thần bản thể bên trên lưu lại răng khắp nơi khe rãnh khe hở, nguyên sơ Thái Dương Chi Thần xúc tu ngẫu nhiên cũng biết rơi vào cự long lân giáp. Trên xúc tu mặt phân bố từng trương răng nhọn gặm cắn gã lệ ổng tuế nguyệt hàng rào, nguồn gốc từ từng mai từng mai đôi mắt hắc ám chùng sáng giống nhau liên tục không ngừng, nhưng là có thể chân chính phá vỡ tuế nguyệt hàng rào phòng hộ. Tại cự long bên ngoài thân lưu lại thương thế ít càng thêm ít. Vào lúc này chiến đấu kịch liệt bên trong gã lẹo ổng chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Hiện tại song phương trạng thái đều đã không tốt, nguyên sơ Thái Dương Chi Thần cũng không có có thể thay đổi thế cục năng lực khác. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, nguyên sơ Thái Dương Chi Thần mình đầy thương tích, màu đen Thái Dương Thể biểu tràn đầy tầng tầng lớp lớp vết cào khe hở, nhìn có chút thê thảm. Trái lại một bên khác, tại Cự Long Lân giáp bên trên cũng có vỡ vụn vết tích, nhưng là số lượng thưa thớt, thương thế không nhiều, ngược lại là Ngân Sắc Cự Long tăng thêm mấy phần hung hãn cảm giác. Tại đã quả đạm rất nhiều khói đen che phủ bên trong, Ngân Sắc Cự Long cái đuôi độ cao vốn lượn tới thân thể một bên, tựa như kéo căng dây cung đồng dạng. Tạo thành khoa trường căng cứng đường cong, phía trên mỗi một tấm vải rồng đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Một giây sau, kéo căng Long Vĩ vung ra, giống như tia chớp màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền quét ngang đánh tan từng tầng từng tầng đậm đặc hắc vụ. Qua trong giây lát, mang theo tràn trề cự lực đuôi đánh rơi tại Nguyên Sơ trên người Thái Dương Chi Thần. Bằng! Đột nhiên, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần liền phản phất bị đại bổng chúng đích bóng chảy, bị Long Vĩ chúng đích thân thể mặt ngoài thật sâu lom sùm dưới, hắc ám áo giáp phá thành mảnh nhỏ, đồng thời, tại Long Vĩ cự lực phía dưới, màu đen mặt trời lấy một cái nghiêng xuống phương độ cong, tựa như một cái nhỏ bé sao trời. Kéo dài chập chờn màu đen đuôi lửa, vẫn lạc trọng đánh tới hướng đá cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất. Oen, đại địa tầng tầng sụp đổ, dường như thiên thạch vũ trụ giáng lâm chính giữa mặt đất. Nương theo lấy đinh thái nhấc góc đại địa băng liệt tiếng ai minh, tại vô tận trong buổi mù, từng đạo khe hở kéo dài vô hạn, như mạng nhện tựa như tia chớp giăng khắp nơi, chủ vật chất thế giới mặt đất phá thành mảnh nhỏ, vô số khe rãnh cùng khe hở tựa như vặn vẹo vết sẹo là gấn trên mặt đất mặt. Về phần Nguyên Sơ Thái Dương chi thần rơi xuống vị trí, một cái đường kính tròn vẹn mấy trăm cây số, bên trên rộng hạ hẹp, cơ hồ quán xuyên vỏ quả đất nửa vòng tròn hố to hiện hiện. Hố to tận cùng dưới đáy đông hậu dày đặc như mực nước hắc ám lúc nhích lan lụt. Tại hắc ám bao phủ bên trong, nguyên sơ thái dương chi thần toàn thân mình đầy thương tích, bên ngoài thân thương thế một tầng chồng lên một tầng, cơ hồ không có một tấc thịt non. Hắc vụn hình thành từng đạo màu đen như sợi tơ huyết đủ xen lẫn cấu trúc cùng một chỗ, là nguyên sơ thái dương chi thần tu bổ thương thế. Chỉ có điều nó thương thế tái sinh tốc độ đã rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Tại ban đầu nguyên sơ thái dương chi thần tái sinh thương thế đều là tại qua trong dây lát hoàn thành, cơ hồ là hắc quang lóe lên, nó liền tái sinh hoàn toàn nhưng là tại hiện tại, thương thế của nó chỉ có thể lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, không cách nào qua trong dây lát khép lại tái sinh, không trung thương khung ở giữa, tựa như như núi cao ngân sắc cự long trong mắt, nhìn về phía bị khảm vào lòng đất màu đen mặt trời, tiếp nhận ta nhiều như vậy công kích, gia hỏa này trạng thái đã rất suy yếu, nhưng là sinh mệnh lực như cũ tràn đầy, xa không đến muốn tử vong thời điểm, thứ cường đại thần lực nguyên sơ hoang thần, mong muốn hoàn toàn đem nó giết chết, rất khó khăn, ánh mắt xuyên qua tầng tầng bụi mù hình thanh bích trường gã lẹ ông nhìn qua như cũ có thể tái sinh chính mình sở thụ tới thương thế chỉ là tốc độ hiệu suất trở nên chậm nguyên sơ thái dương chi thần dưới đấy lòng yên lặng thầm nghĩ chương 518, thời gian hành lang vĩnh viễn không cách nào đạt tới hiện thực 2. cùng lúc đó thời gian chi lực yên lặng đổ xuống mà ra vô hình vô chất lặng yên không một tiếng động bao trùm tại phương này chủ vật chất thế giới vị diện hàng rào phía trên phong tỏa thời không âm âm bụi mù bay lên đá vụn rung động màu đen mặt trời vặn bẻo lên hỏa diễm của mặt trời giống như nhỏ bé xúc tu một lần nữa theo lòng đất từ từ bay lên Không có tiến hành không có ý nghĩa ngôn ngữ đối thoại. Ngân sắc cự long hai cánh thu nạp, toàn bộ thân hình tựa như một cái theo trên hướng xuống đạn tháo, trên không trung sệt qua nguy hiểm ngân sắc hồ quang, thẳng đến nguyên sơ thái dương chi thần. Lần này đối mặt long uy cuồn cuộn thời gian chi long, màu đen mặt trời không tiếp tục cùng gạ lệ ổng song hướng lao tới. Hô hô hô! Nguyên sơ thái dương chi thần thân thể lay động, trung điệp hắc vụ tràn đầy hiện hiện, lượn lờ tại thân thể của nó trung quanh. Đồng thời nguyên sơ sau lưng của thái dương chi thần kéo lấy động đặc như thực chất hắc ám đuôi lửa, tốc độ tăng gấp bội, song song nazi hiểm mà lại hiểm tránh đi rơi kích tập sát mà đến ngân sắc cự long. Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần sẽ không tiếp tục cùng gã lệ ổng chính diện chiến đấu, bắt đầu cùng gã lệ ổng né tránh cứu Vãn. Ông tại tiếp nhận nhất định công kích, thừa cơ cùng gã lệ ổng kéo dài khoảng cách sau, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần trùng quanh hắc ám quang mang xôi trào lên, bao vây lấy thân thể của nó, dường như cháy hừng hực hỏa diễm, sau đó mạnh mẽ hướng phía vị diện hàng rào và chạm. Tạp tạp tạp vị diện tinh bích tựa như nhận lấy và chạm mặt kính. Từng đạo mắt Trần có thể thấy khe hở, giống như mạng nhện lại cùng loại thiểm điện hoa văn, từ Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần va chạm địa phương sinh xôi hiện hiện, kéo dài tới rối rải. Nhưng là, mặt kính cũng không có vỡ vụn bởi vì tại vị diện tinh bích mặt ngoài ngay tại tiếp nhận nguyên sơ thái dương chi thần hung ác va chạm thời điểm một tầng như có như không tựa như tầng tầng khảm nạm vậy rồng hoa văn ngân quang ánh sáng nhạt nhẹ nhàng lấp lóe bao trùm tại vị diện tinh bích phía trên đối thời không tiến hành cố định phong tỏa người cho rằng mong muốn hủy diệt loa đại lục hoang thần là thế nào bị ta cầm xuống ngân sắc cự long nói rằng long chảo rối ra bên trong là cùng một mảnh đất biểu cùng nhau bị áp suất phong ấn tại thời gian hổ phách bên trong tựa như hàng mỹ nghệ kỳ dị cắt vàng gã lê ống treo cao tại thiên khung ở giữa ở trên cao nhìn xuống quan sát màu đen mặt trời ánh mắt hờ hững nói rằng Dạ hẹn, ngươi cũng biết như á thẻ dùn đồng dạng, trở thành ta đồ cất giữ. Ta tán thành ngươi vị cách, bởi vậy, ngươi đem xem như ta vô số đồ cất giữ bên trong màu đen minh châu." Dừng một chút, ngân sắc cự long mặt nạ bên trên lộ ra một cái không mang theo cảm xúc mỉm cười, tiếp tục nói, "Trở thành ta đồ cất giữ cũng là khác loại bất tử bất diệt, vì thế cảm thấy vinh hạnh a, dạ hẹn Nguyên sơ Thái Dương chi thần từng mai từng mai đôi mắt bắt đầu vặn mèo, ánh mắt thăm trầm. Tại nồng đầm hắc vụ quay chung quanh bên trong, Nguyên sơ Thái Dương chi thần chậm rãi nói, "Nói như vậy, ta còn cần cảm tạ ngươi." Gác lệ ông lung lay long dục, bình tĩnh nói, "Như vậy ta đem nhận lấy ngươi cảm tạ. Bến mở, nghe được ngân sắc cự long nôn nữa sau, nguyên sơ thái dương chi thần đột nhiên run lẩy bẩy, bên ngoài thân từng trương miệng lớn vách ra, cười ha ha, tựa hồ là nghe được cái gì thú vị lời nói. gã lệ ông ô dữ liệu ông, ta thừa nhận chính mình khinh thường ngươi, chỉ có điều, ngươi mặc dù cường hãn, nhưng là mong muốn phong ấn ta, ngươi vẫn là chờ trở thành thứ cường đại thần lực rồi nói sau, chỉ cần phá vỡ ngươi thời không phong tỏa, rời đi chủ vật chất vị diện, ngươi có thể làm thế nào? nguyên sơ thái dương chi thần nhay răng cười lên, nói, chẳng lẽ ngươi mong muốn đuổi tới ngoại tầng vị diện, lại đem ta phong ấn? nếu như là dạng này, ta tùy thời phụ hồi, Liên xếp như bên ngoài tầng vị diện thứ trung đẳng thần lực gã lệ ổng hiện tại cũng coi như một vị cường giả, chỉ có điều cùng thứ cường đại thần lực nguyên sơ Thái Dương Chi Thần so sánh, hoàn toàn chính xác còn yếu một cái sinh mệnh cấp độ, không cách nào chính diện chống lại. đưa ngươi lưu tại chủ vật chất thế giới, là được rồi. Ngân sắc Cự Long ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ bằng ngươi phong tỏa mong muốn vây khốn ta, vậy thì đi thử một chút ta. Nói xong, nguyên sơ Thái Dương Chi Thần toàn thân hắc ám khí diễm mảnh liệt sôi trào, bao vây lấy thân thể của nó, tiếp tục vọt tới vị diện tinh bích. Vô tại vô hình kinh khủng rung động bên trong. Vị diện tinh bích mặt ngoài bao trùm long lần trạng thời không phong tỏa mạch lạc bắn ra dày đặc hơn khe hở, đồng thời cùng vị diện tinh bích cùng nhau thật sâu lom số dưới. Đúng như vậy lại đến mấy lần, vị diện tinh bích liền sẽ bị đánh nát. Nguyên sơ thái dương chi thần không giống với trước đó gã lệ ông ứng đối A thẻ Dùn. A thẻ Dùn không cách nào tại trước mặt gã lệ ông, hết sức chăm chú bài trừ thời không phong tỏa, bởi vì lấy nó cùng gã lệ ông chiến lệnh, tại nó phân thần mong muốn thời điểm rời đi chủ vật chất thế giới, gã lệ ông đã có thể đem nó trực tiếp làm thịt. Nhưng là, nguyên sơ thái dương chi thần là thứ cường đại thần lực. Cho dù có chủ vật chất thế giới áp bách, sinh mệnh lực của nó vẫn là tràn đầy tới có thể xương kinh khủng, hoàn toàn có thể đỉnh lấy gã lệ ông công kích, đánh đổi khá nhiều, đánh vỡ thời không phong tỏa. Rời đi chủ vật chất thế giới. Gia hẹn, ngươi nói như thế Đường Hoàng, ta kém chút coi là ngay tại chợt vật chạy trốn đối tượng là chính mình. Không nên quên, ngươi mới là tại Long Uy Hạ mong muốn chạy trốn người hản nhát. Hứa Hồ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể theo hai cánh của ta phía dưới chạy trốn? Gã lệ ông nói rằng, ánh mắt nghiêm nghị mà sắc bén. Lúc này, bởi vì hắc ám rút đi, một vầng mặt trời run run rẩy rẩy ở phương xa đường chân trời từ từ bay lên. Gieo hạt ra luồng thứ nhất ánh nắng chiếu dội mà đến. Ngân sắc cự long tắm rửa lấy ánh nắng, quang huy lóa mắt, cao lên đầu lĩnh bên trên sừng rồng cao chót vót tựa như mũ miệng, mang theo một loại siêu phàm thoát tục khí độ uy nghi. Đồng thời, ngay tại đang khi nói chuyện, cự thần hóa trạng thái dưới gã lệ ống, một đôi chọn vẹn vượt qua 8000 ngàn mét long dực chậm chậm triển khai, đồng thời còn tại ý chí của gã lệ ống hạ cục bộ tăng gấp bội mở rộng, biến che khuất bầu trời, bao quát phạm vi lớn không gian, tựa như một mặt ngân sắc màn trời. Màn trời bên trên, nguyên một đám vòng vòng giống như hoa văn đồ án hiện ra gợn sóng quang huy, thời gian nước sông ở đây dừng lại, xoay quanh, hội tụ tràn vào nếu là có có thể thấy rõ đến lúc đó quang trường Hà sinh vật tại long dực màn trời hạ ngường đầu ngưỡng vọng thiên cung nó sẽ phát hiện nơi đây thời gian trường Hà vậy mà dần dần hiện lên một cái thâm trầm lốc xoáy đem đi qua hiện tại tương lai cái này ba loại thời gian thái hỗn hợp lại cùng nhau không phân khác biệt đầu đôi tương liên thứ cường đại thần lực nguyên sơ thái dương chi thần có thể cảm giác được thời gian trường Hà dị biến gia hỏa này vậy mà cho tới bây giờ còn có áp đáy hổm kỹ năng không có sử dụng nguyên sơ nội tâm thái dương chi thần siết chặt không để ý hao tổn bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển hắc ám quan mang lượn lờ tại bên ngoài thân hình thành cuộn cuộn ngọn lượn màu đen càng hung mãnh va chạm hướng vị diện hàng rào, tập sát, tập sát. tại nguyên sơ thái dương chi thần va chạm hạ, vị diện tinh bích lảo đảo muốn ngã, khe hở kéo dài tốc độ rất nhanh. thiên khung ở giữa, ở vào hai cái trong long dực ở giữa cự thần hóa ngân sắc cự long, khuôn mặt trăng nghiêm, bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy nguyên sơ thái dương chi thần, vung vẩy cùng mình thân thể chủ thể hoàn toàn kém xa màn trời giống như long dực. màn trời long dực mặt ngoài vòng chuyển động tuần hoàn chuyển lên, dường như vô số to to nhỏ nhỏ lốc xoáy, tựa như van gột tinh không. bọn chúng dẫn động thời gian nước sông, tại thời gian trường hà bên trong tạo thành càng bàn bạc, dường như có thể thôn vẹt tất cả vòng xoáy. Cái này vòng xoáy là gã lệ ổ ổng tấn thăng loại trung đẳng thần lực sau, chỗ thức tỉnh chính yếu nhất hạch tâm năng lực, hiệu quả hết sức đặc thủ, gã lệ ổ ổng đưa nó xứng là. Thời gian hành lang. Thời gian hành lang ngay tại long vực phía dưới, tại gã lệ ổ ổng long vực phạm vi bao phủ bên trong. Lúc này, ngay tại va chạm vị diện tinh bích nguyên sơ thái dương chi thần, cũng tại gã lệ ổ ổng long vực phía dưới. Che khuất bầu trời long vực nhẹ nhàng vung động, đồng thời, tại ý chí của gã lệ ổ hạ, thời gian vòng xoáy thu nạp lên, nguyên sơ thái dương chi thần ở vào vòng xoáy chính giữa phương vị đã bị thời gian hành lang nơi bao bọc. Nguyên sơ thái dương chi thần có thể cảm nhận được thời gian trường hà dị động. Bất quá bởi vì ở vào chủ vật chất thế giới, hơn nữa trạng thái suy yếu, nó đối với mình đã bị thời gian hành lang bao trùm tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. với anh, tại một lần hung mãnh va chạm sau, long lân trạng thời không phong tỏa mạch lạc phá thành mà nhỏ, đồng thời vị diện tinh bích thật sâu lõm sụn dưới, đến cực hạn về sau, dọc theo từng đạo khẽ hở ẩm vang vỡ vụt. vị diện hàng rào vừa mở thời không phong tỏa đồng thời mất đi hiệu lực. điều này đại biểu lấy nguyên sơ thái dương chi thần có thể rời đi chủ vật chất thế giới, đi ra bên ngoài tầng vị diện, vừa đến ngoại tầng vị diện vẫn là thứ trung đẳng thần lực gã lẹo ống, tự nhiên không dám sâu truy nguyên sơ thái dương chi thần. Đến tận đây, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần thở dài một hơi. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía ngân sắc cử lòng, ánh mắt hung hăng nói, "Gã lệ ổng ổ Ngô Gia ổng, rửa mắt mà đợi a, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta hắc ám mai táng tổn phệ. Nói xong, màu đen mặt trời kéo lấy quần quần hắc vụ, tiến vào vị diện tinh bích bên bờ. Cùng lúc đó, tiếp theo trong ngay mắt, liên phảng vất vị diện tinh bích một bên khác, vẫn là này phương chủ vật chất thế giới đồng dạng. Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần vừa mới biến mất thân thể, lại lần nữa xuất hiện, vị diện tinh bích lỗ hồng cũng độ lưu đồng dạng khôi phục lại khe hở trải rộng, nhưng là còn chưa vỡ vụn thời điểm. Không chỉ là Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần Tạ gã lệ ống hai cánh bao phủ thời không trong phạm vi, vòng xoáy lưu chuyển, khiến hết thể trùng quanh cảnh tượng trong nháy mắt khôi phục được. Gã lệ ống long dược hình thành che trời màn che, vòng xoáy chạm thời gian hành lang bao phủ tứ phương ban đầu thời điểm. Sau đó liền cùng trước đó như thế, nguyên sơ Thái Dương Chi Thần cảm nhận được áp lực, tăng lớn cường độ, siêu phụ tải vận chuyển hắc ám bao mang, va chạm vị diện tinh bích. Tại phá vỡ vị diện tinh bích sau, nguyên sơ Thái Dương Chi Thần thở dài một hơi, ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh ngân sắc cử long, ánh mắt hung ngắt nói: Gã lạy ống lõa lạy ly, rửa mắt mà đợi a, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta hắc ám mai táng thôn phệ. Giờ này phút này, giống như lúc đó kia khắc. Chương 519, Thần hy chi chủ, tâm ta thái sập không chơi tiểu hảo, đổi đại hảo. Gã lệ ổng tre khuất bầu trời long dư hạ, thời gian hành lang bên trong, Nguyên Sơ Thái Dương chi thần lần lượt nói ra câu nói này, lần lượt đánh vỡ vị diện hàng rào, nhưng là tại sắp chân chính rời đi chủ vật chất thế giới thời gian, nó lại lâm vào thời gian hành lang tuần hoàn bên trong, tất cả chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Thiên cung ở giữa, ngân sắc cự long trong mắt quan sát, ngắm nhìn bị vây ở thời gian hành lang tuần hoàn bên trong Nguyên Sơ Thái Dương chi thần. Nếu như không có ngoại lực hiệp trợ, nguyên sơ Thái Dương Chi Thần sẽ vĩnh viễn bị cuốn ở thời gian hành lang bên trong, vĩnh vô chỉ cảnh tại thời gian trường hà vòng xoáy bên trong tuần hoàn mà không biết. Đối với nguyên sơ Thái Dương Chi Thần mà nói, mỗi một lần tuần hoàn, bao quát chính nó ký ức đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vậy, nó không cách nào nhận biết tới chính mình trên thực tế bị vây ở thời gian hành lang bên trong, phương thức tư duy đã bị cố định, rất khó nghĩ ra phản chế thủ đoạn. Thời gian hành lang, đây cũng là một loại phong ấn thủ đoạn. Chỉ cần thành hình, dựa vào thời gian trường hà bản thân, thời gian hành lang cũng sẽ không lại đối gã lệ ổng tạo thành tiêu hao có thể vĩnh hằng duy tự sụn dưới phan la đặt chân thời gian hành lang khu vực bên trong chỉ cần không có đủ tại tuần hoàn bên trong thấy rõ đến thời gian hành lang bản chất năng lực đều sẽ hám sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế bất quá nếu là có sinh linh mong muốn vĩnh sinh có thể chủ động bước vào thời gian hành lang tiến vào tuần hoàn mượn nhờ thời gian mỹ lực lấy khác loại phương thức vĩnh sinh bất diệt lúc này lại một lần đánh nát vị diện tinh bích sau nguyên sơ ánh mắt thái dương chi thần hung ác nói gã lệ ửng ửng lệ ly rửa mắt mà đợi a ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta hắc cám mai táng thu thiệ cái này đã không biết là nó lần thứ mấy lâm vào tuần hoàn Đối với Nguyên Sơ Thái Dương chi thần câu nói này, Gã Lệ ổng thậm chí có chút chán nghe rồi. Cái này đối ngươi mà nói, đã coi như là rất tốt kết cục. Là ta nhân tử mà lòng mang cảm kìa." Ngân sắc cự long mặt không biểu tình, nói nhỏ nói rằng. Đồng thời, tại trong cơ thể Gã Lệ ổng, đã còn thừa không nhiều thời gian chi lực lại lần nữa bắn ra, phối hợp ma lực cùng một chỗ, đồng thời cấu trúc thời gian hổ phách phong ấn thuật cùng thế giới bài thuật. Tạp tạp tạp tại ý chí của thời gian chi long hạ, từng tấp từng tấp có ánh sáng long lanh, thôi mở trạng thời gian hộ phách hiện hiện xuất ra. Những này hổ phách cũng không phải là tràn ngập tại tất cả không gian, mà là vòng ra phạm vi lớn khu vực, quay trung quanh gã lệ ổng thời gian hành lang bao phủ phạm vi khu vực, ở bên ngoài biên giới tạo thành một tầng thời gian hổ phách. Ở thế giới bệnh thuật tác dụng dưới, hổ phách nội bộ không gian đang thu nhỏ lại, thời gian hổ phách cũng theo đó thu nhỏ. Tại hổ phách bên trong, bị khốn ở thời gian hành lang nguyên sơ thái dương chi thần, hoàn toàn không cách nào phát giác được chuyện ngoại giới, từng lần một lặp lại tuần hoàn. Cuối cùng, đã giải trừ cự thần hóa gãa lệ ổng triển khai long chảo, đem thời gian hổ phách thu lấy mà đến, chăm chú nhìn lại, nho nhỏ. nhỏ cùng gã gã lệ ổng một cái vải rồng không xê xích bao nhiêu thời gian hổ phách bên trong. Hắc vụ như nước thủy triều, sôi trào lăn lộn, nguyên sơ thái dương chi thần cả người vòng quanh nồng đậm hát cám, lâm vào thời gian hành lang tuần hoàn mà không biết, tạ gã lệ ổng có chút hang hái nhìn soi mói, tuần hoàn không ngớt. Trong lúc này khảm thời gian hành lang, phong ấn nguyên sơ thái dương chi thần, hiện ra động thái thời gian hổ phách, là gã lệ ổng có cái thứ nhất. Đem thời gian hổ phách thu hồi, gã lệ ổng ngắm nhìn một phía, nhìn ra xa này phương trụ vật chất thế giới. Tâm mắt nhìn thấy, đều là vết thương chi địa. Sơn hà sụp đổ, giang hải chảy ngược, rừng rậm l Vô số sinh linh chết bởi hắc ám. Còn có những này ngoại tầng vị diện thần linh ở giữa chiến đấu dư ba. Trải qua thần hy chi chủ cùng nguyên sơ thái dương chi thần chiến đấu, chủ vật chất thế giới này đã bị tàn phá không ra bộ dáng. Về sau, lại có càng thêm kịch liệt, gã lệ ổng cùng nguyên sơ thái dương chi thần chém giết. Nay phương chủ vật chất thế giới đã chịu không được càng nhiều chiến hỏa thiêu đốt, lại đến một trận cùng loại cấp độ chiến đấu, nó có rất lớn xác suất sẽ phá thành mảnh nhỏ, phân ly sụp đổ. Không phải nóa đại lục thế giới nhỏ như thế này, hơn nữa nhận phá hư phạm vi cũng rất nghiêm trọng. Chiến đấu chằn trọng nhiều, loạt vào phá hư khu vực tràn ngập tại gã lệ ổng cảm giác phạm vi bên trong. Phạm vi quá lớn hơn nữa gã lệ ông mặc dù thành công phong ấn nguyên sơ thái dương chi thần nhưng là mình cũng không phải không tổn thương chút nào tiêu hao rất lớn hiện tại không cách nào sử dụng phạm vi lớn thời gian ngược dòng đem nơi này tái tạo tới hoàn hảo trạng thái chiến hậu đối chủ vật chất thế giới sửa chữa tái tạo tạm thời giao cho không quen chiến đấu nhược đẳng thần lực A. gã lệ ông nghĩ như vậy nói siêu phàm thần lực cơ hồ không gì làm không được áp dụng tính cường mạnh có thể dùng tới sửa bổ chủ vật chất thế giới trong vạn thần điện thần hi chi chủ hóa thân ngắm nhìn ngân sắc cự long do dự mấy giây về sau thở dài một tiếng nói khẽ gã lê ông ngữ lì ông ta trước đó sai lầm khinh thị ngươi dẫn đến một phương chủ vật chất thế giới sinh linh đồ thán, hách dám tràn đầy. Bất luận gã lệ ổng thời long nghịch lưu lại cường hãn, hắn bản tôn vẫn là loại trung đẳng thần lực. Bởi vậy, thân làm cường đại thần lực thần Hy chi chủ đối với vị này anh linh chi chủ có chút khinh thị. So sánh giới, thân chức quyền hành có chỗ cùng loại, nhưng là càng thêm cổ lão lại cường đại quang minh thần cách cục cùng tầm mắt giống nhau càng rộng lớn hơn, thậm chí tại gã lệ ổng vẫn là thứ nhược đẳng thần lực thời điểm, liền thấy rõ gã lệ ổng chỗ có được vô hạn tiềm lực, sớm tới giao hảo. Ở chỗ này, ta chỉnh trọng hướng chư vị biểu đạt táy nãy. Thần Hy chi chủ hóa thân nói rằng, lúc mới bắt đầu nhất, gã lệ ông liền biểu thị có thể đi hiệp trợ thần hy chi chủ đối phó nguyên sơ thái dương chi thần, nhưng là cái này bị thần hy chi chủ từ chối, thần cho rằng mình có thể giải quyết hết nguyên sơ thái dương chi thần, kết quả không bằng thần ý, ngược lại khiến nguyên sơ thái dương chi thần khí diễm càng thêm phách lối. không sao, gã lệ ông hóa thân mở mắt ra, bình tĩnh giản lược trả lời. lúc này quang minh thần hóa thân quay đầu, bị bao phủ tại nu hỏa quang mang bên trong khuôn mặt lộ ra ấm áp nụ cười thân thiện, nói, nói thực ra, ngươi có thể phong ấn giả hẹn để cho ta cảm thấy hết sức kinh ngạc, ngắn ngủi hơn hai năm. Phản phất giống như một cái trước mắt, ngươi liền đã trưởng thành đến loại trình độ này, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Quang Minh Thần vẫn luôn tán thành Gã Lệ Ông tiềm lực, bất quá, thần cảm thấy Gã Lệ Ông hẳn là có thể chiến bình nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, kết quả là Gã Lệ Ông đem nguyên sơ Thái Dương Chi Thần thành công phong ấn. Quang Minh Thần bản tôn, tại chủ vật chất thế giới cũng không cách nào Cam Đoan có thể phong ấn nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, hơn nữa thần nắm giữ quyền hành còn có chút khắc chế nguyên sơ Thái Dương Chi Thần nguyên sơ hắc ám chi lực. Điều này đại biểu lấy Quang Minh Thần bản tôn tại chuỗi vật chất thế giới, xác suất rất lớn cũng không phải là đối thủ của Thời Gian Chi Long đối với cùng chính mình giao tình coi như không tệ quang minh thần gã lệ ống hóa thân phản ứng không có lệnh như vậy đặng giống nhau mỉm cười khiêm tốn nói chỉ là may mắn mà thôi nếu như là ngươi đến khẳng định có thể càng nhanh giết chết hoặc là phong ấn nguyên sơ thái dương chi thần gã lệ ống hóa thân cùng quang minh thần hóa thân quen thuộc thân thiện trò chuyện với nhau đồng thời tại trong vạn thần điện cái khác chư thần hóa thân thì gia nhập vào khai thông phần lớn là đối với gã lệ ống khen ngợi thậm chí còn có một ít bình thường ngược đặng thần lực cùng trung đẳng thần lực không còn che giấu gần như định nọ tảng dương lấy thứ trung đẳng thần lực cấp độ thành công phong ấn nguyên sơ thái dương chi thần. Đây là rất nhiều thần linh nghĩ cũng không dám nghĩ hiển hách công tích. Huống hồ, Nguyên sơ Thái Dương chi thần là vị thứ nhất bị chúng thần thành công phong ấn thứ cường đại thần lực Hoang thần. Đối với thứ cường đại thần lực cấp độ Đông Đảo Hoang thần, cường đại thần lực nhỏ còn chưa lấy được chiến quả, kết quả bị gã lệ ổng vị này loại trung đẳng thần lực cầm xuống một máu, sao có thể không làm các nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhìn qua chư thần hóa thân vui vẻ khai thông cảnh tượng, thần Hy chi chủ hóa thân bên ngoài thần quang huy có chút hoảng hốt. Cùng lúc đó, tựa là cảnh, Ách Lạc Ni Á, đại biểu lãng mạn chi ái đệ nhị phương diện. Tại Ách Lạc Ni Á, có một tòa tràn đầy đậm ánh sáng màu vàng nóng bao phủ thần quốc, tên là Sáng sớm vinh Quang Chi Quốc. Nơi này chính là thuộc về Thần Hy Chi chủ quốc độ. Sáng sớm vinh Quang Chi Quốc bên trong, một tòa quang huy sáng chói trong thần điện. Thần Hy Chi chủ ngồi chính mình trên thần tọa, một tay chống đỡ đầu, mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa. Tại thần hiện đầy thần hy quang huy thần thể bên trên, từng đạo trước kia bị Nguyên Sơ Thái Dương chi thần ăn mòn tạo thành hắc ám hoa văn như ẩn như hiện, tản ra gợn sóng hắc ám tà ác lực lượng, nhường Thần Hy Chi chủ khí tức bất ổn, có chỗ yếu đất, liền thần tính quang mang đều sáng tối chập chờn. Thần linh tại chủ vật chất thế giới chiến đấu, gánh chịu chủ vật chất thế giới quy tắc áp chế đồng thời, nếu như sát thương Coi như rời đi chủ vật chất thế giới, xuất hiện bên ngoài tầng vị diện, khôi phục toàn bộ vĩ lực, những thương thế này cũng biết đi theo. Cùng Nguyên Sơ Thái Dương chi thần chiến đấu, thần Hy Chi chủ thụ thương không nhỏ. Thông qua hóa thân nhìn qua chúng thần đối gã lệ ông ô dữ lì ông chen chúc, thần Hy Chi chủ cảm nhận được cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn có một tia ghen ghét. Thần Hy Chi chủ đại biểu thần Hy, mới sinh mặt trời, chương dương thanh xuân hỏa lực, tỏa sáng sinh mệnh lực đặc loại, là một vị nhận rất nhiều tuổi trẻ sinh vật tôn sùng thần linh, giống nhau, thần bản thân cũng coi là một vị tuổi trẻ thần linh, đồng thời, nóng lòng bị hoa tươi trên chúc, bị tán dương bay chúng quanh chỉ là đáng tiếc, Thần hy Chi chủ mỗi lần mong muốn làm ra một chút công tích vĩ đại thời điểm, đều sẽ thất bại. Mong muốn thành lập thần hệ, không thể thành công. Truy cầu vận mệnh nữ thần, không thể thành công. Ngay cả giết một cái tại chủ vật chất thế giới làm nhiều việc các vũ yêu, vậy mà cũng không thể thành công. Hiện tại, lại bị Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần mạnh mẽ đánh bại, chỉ có thể chật vật trốn về ngoại tầng vị diện. Nếu không phải Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần không quan tâm, không muốn tại Thần hy Chi chủ trên thân tốn hao quá nhiều tinh lực, có lẽ nàng đều không về được. Đây hết thảy xét đến cùng, vẫn là ta không đủ cường đại. Nếu như ta có eo miệng hạ thực lực Ta quang huy đem chiếu rọi vô tận vị diện thế giới, đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ bao phủ ở bên trong. Nghĩ đi nghĩ lại, tựa hồn là làm ra một cái quyết định trọng đại, Thần Hy Chi chủ ánh mắt biến kiên quyết lên. Chợt, thần thân ảnh lói lên, theo sáng sớm vinh quang chi quốc rời đi. Vô ngần rộng lớn tinh giới bên trong, mười phần xa xôi, vô sinh cơ nơi hẻo lánh chi địa. Mang theo gợn sóng quang huy, Thần Hy Chi chủ thân ảnh dáng lâm mà đến. Ngay tại Thần Hy Chi chủ trước người, có một tòa nhẹ nhàng trôi nổi tại tinh giới phù đảo, trầm mặc mà không nói gì bởi vì không có cái gì sinh vật có trí khôn quản lý, tòa này phù đảo phía trên trải rộng các loại dấu vết bị ăn mòn, nhìn mười phần hoang vu, cũng không thu hút. Thuộc về sinh vật có trí khôn xem xét, căn bản cũng sẽ không lựa chọn xem như nơi ở phù đảo, rách nát không chịu nổi. Nhưng là tại thần hy chi chủ tầm mắt bên trong, tòa này phù đảo diện mạo hoàn toàn khác biệt. Thần hy chi chủ nhìn thấy là một tôn khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt nhắm chặt, dường như ngủ thiếp đi vĩ ngạn thân hình, cũng là phù đảo chủ thể căn nguyên chỗ. Tinh giới bên trong có một bộ phận phù đảo, là vẫn là thần minh thi hải. Tòa này phù đảo chính là một cái trong số đó, bị thần hy chi chủ nấp rất kỹ cũng chỉ có thần hy chi chủ có thể nhìn thấy nó thần linh bản chất tôn này vẫn lạc thật lâu thân thể đã biến thành tinh giới thi hại thần linh tại thần hy chi chủ trong mắt có gầy cao thân thể thân thể mái tóc dài màu trắng bạc năng eo trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng mà huy nghiêm ta chờ ngươi đã lâu luo sanda không có cái gì chấn động lý trí tỉnh táo thanh tuyến văng lên truyền vào thần hy chi chủ trong thay phù đạo bên trong còn không có hoàn toàn tiêu tán thần linh chân linh mở mắt ra một đôi hoàn mỹ đối xứng màu đen đồng lỗ phản chiếu lấy thần hy chi chủ khuôn mặt omen ni ta ta muốn càng nhiều lực lượng có thể đạt thành mong muốn vĩ lực, thần hi chi chủ khuôn mặt kiên quyết, chậm rãi nói rằng, nếu là một chút cổ lão thần linh nghe được Omeni Tạ Tụ danh, sẽ hết sức trấn kinh. Omeni Tạ, thần có rất nhiều sương hảo, kim sắc mặt trời, vĩnh hằng chi nhật, khế ước cùng trật tự chi quang, thời gian người bảo vệ. Tại xa xưa niên đại trước, tôn thần này linh chấp trưởng lấy tất cả cùng mặt trời tương quan quyền hành, hơn nữa là duy nhất chấp trưởng, là chân chính trên ý nghĩa thái dương thần. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong trăm tỷ tỷ vầng thái dương quan mang đều nhận thần trưởng khống, sinh mệnh sinh ra thường thường không thể rời bỏ mặt trời. Gần như tất cả chủ vật chất thế giới đều có mặt trời tồn tại, hơn nữa tại Nguyên Thủy thời đại sẽ bị coi là thiên thần sùng bái. Bởi vì mặt trời tính đặc tụ, làm tín ngưỡng sinh ra sau, trước kia xem như Nguyên Sơ hoàng thần Omen Nỉ Tạ cấp tốc đăng thần, đồng thời thần cách đăng cấp tương đối chi cao. Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần giả hẹn, có lẽ là trước đó tục danh là Nguyên Sơ Hắc Ám Chi thần, chính là không muốn làm tức giận Omen Nỉ Tạ. Dựa theo Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần lời giải thích, nó tốc đích hẳn là Omen Nỉ Tạ mới đúng, bất quá, Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần một mực gây sự với Quang Minh thần, ngược lại đem không có nghĩa là mặt trời Quang Minh thần xem như cựu địch. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, Ô Mện Nghị Tạ cũng không phải Nguyên Sơ Thái Dương chi thần có thể địch nổi đối tượng. Vị này vĩnh hằng chi nhật chưa hề biểu hiện ra qua chính mình thực lực chân chính, rất nhiều thần linh suy đoán, thần thần cách đẳng cấp cao đến 19, hơn nữa còn có giống nhau cường hãn Nguyên Sơ thứ thần lực. Chư thần cho rằng, tại Ô Mện Nghị Tạ cường đại nhất thời điểm, siêu phàm thần lực cùng thứ thần lực cùng một chỗ, hẳn là đủ để cùng Tố Thế Chi Long eo Trời cấp độ tồn tại so sánh, có lẽ hơi yếu một bậc, nhưng là tuyệt đối không kém quá nhiều. Nếu không phải Ô Mện Nghị Tạ vẫn lạc quá sớm, lấy Thái Dương tính hạt thủ Phàm vật đối mặt trời xuống bái, thần thần cách đẳng cấp thậm chí có hy vọng đạt tới 20. Giống như nay mà nói, bất kỳ chấp trưởng mặt trời quyền hành thần linh, đều là cường đại thần lực. Ở tại vực sâu không đáy ác thần, mặt trời cùng hỏa chi thần thái tứ thể, thần hy chi chủ lục ổ sàn đạ, quang minh thần cỡ rốt. Ba vị này, nhiều khi cũng được xưng là thái dương thần, mà các nàng chấp trưởng mặt trời quyền hành đều là tại ổ mèn lì tạ sau khi chết. Ngoại trừ mặt trời quyền hành bên ngoài, còn có như là thần hy, quang huy trời cùng mặt trời tương quan quyền hành, trước kia cũng là thuộc về ô mèn lì tả, còn có xem như nguyên sơ sinh vật, có thể khống chế tất cả mặt trời thứ thần lực bởi vậy có thể thấy được, Ô Mạn Nỉ Tạ toàn bộ thịnh thời kỳ là một tôn như thế nào cường đại thần linh. đối với cái chết của Ô Mạn Nỉ Tạ vong nguyên nhân, chúng thuyết phân vân, ngay cả cổ lão thần linh cũng không quá hiểu rõ. bởi vì Ô Mạn Nỉ Tạ là tại đống nhiên ở giữa tử vong vỡ lạc, thối lui ra khỏi vô tận thế giới đại võ đài. tại Ô Mạn Nỉ Tạ sau khi chết mới có càng nhiều thần linh nắm giữ mặt trời quyền hành, bao quát quang minh thần mặt trời quyền hành, cũng là về sau nắm giữ. mà thần hy chi chủ sinh ra tự Ô Mạn Nỉ Tạ sau khi chết. Bởi vì cả hai thần trước mười phần cùng loại, mới đầu, một bộ phận thần linh suy đoán, Thần Hy Chi chủn là Ô Mện Nhĩ Tạ biến thành, nhưng là bởi vì cả hai tính cách hoàn toàn khác biệt, chậm rãi liền không lại dạng này suy đoán. Trên thực tế, chư thần suy đoán là chính xác. Thần Hy Chi chủ đích thật là Ô Mện Nhĩ Tạ biến thành, chỉ là quan hệ của hai người có chút đặc thù, không phải hóa thân cùng bản thể quan hệ. Chuẩn Xác mà nói, Thần Hy Chi chủ là sinh ra tự Ô Mện Nhĩ Tạ vẫn lạc di hài bên trên tân thần, kế thừa một bộ phận Ô Mện Nhĩ vĩ lực. Về phần, Ô Mện Nhĩ tử vong vẫn lạc, nguồn gốc từ thần một lần nếm thử. Thần có xuất sắc thời gian bộ thần trước, ý đồ khống chế thời gian trường hạ, lấy cảm giác cũng dung hợp tất cả thời không vô cùng vô tận tất cả mặt trời, lấy thành tựu chư giới duy nhất này, thu hoạch được sánh vai thần thượng thần chi vĩ lực. Kết quả là, thần thất bại. Ô Men nhỉ tạ bảng bạc dạ tâm, thu nhận chính mình vẫn lạc. Tại vẫn lạc trước trong ngay mắt, vì lưu lại phục sinh cơ hội, thần một tay dẫn đường thần hy chi chủ sinh ra. Nghe được thần hy chi chủ khao khát lực lượng lời nói sau, Ô Men nhỉ tạ còn xuất lại chân linh khuôn mặt nghiêm túc, phảng phất giống như liệt giường, nói rằng, "Như vậy, ngươi liền trở thành ta, mới diện mục trở về." Chương 520, cự ngục chi chủ hành động, một Như vậy, ngươi liền trở thành ta, mới diện mục trở về. Đối mặt với như mặt trời chân linh đôi mắt, Thần Hy Chi chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên quyết không thay đổi. Thần thất bại quá nhiều lần, thậm chí bị gọi đùa là Thần Hy đại tà thần, mỗi một lần nghe được chính mình ngoại hiệu, Thần Hy Hi Chi chủ mặt ngoài mặc dù vẫn là ánh nắng tươi sáng, nhưng nội tâm lại là cảm thấy mười phần khó chịu, dù nói thế nào, thần cũng là trật tự một bên thần linh, được xưng là tà thần rất khó tiếp nhận. Trở thành ố mện nhị ta, có thể làm Thần Hy Chi chủ thu hoạch được số so hiện tại mạnh hơn vĩ lực. Nhưng là, phạm la lực lượng đều có một cái giá lớn. Phần này lực lượng một cái giá lớn là thần hy chi chủ làm mất đi rất lớn một bộ phận bản thân, cùng ổ mèn nhỉ tạ chân linh dung hợp. Trước kia thần hy chi chủ một mực trần chờ do dự, nhưng là hiện tại dưới thần định rồi quyết tâm. ổ mèn nhỉ tạ là ta, lưu ổ sàn đã cũng là ta. Ta là ước vạn quang huy chi chủ, ta cũng là vĩnh hằng chi nhật. Ông, thần hy chi chủ khuôn mặt quyết tuyệt, hóa thành một đạo kim sắc thần hy, đầu nhập vào ổ mèn nhỉ tạ thi hải biến thành tinh giới phù đảo. Trong chốc lát, toàn này phù đảo mặt ngoài nổi lên từng kia từng sợi quang huy, đồng thời ngay tại tinh giới vô ngần ngân sắt trong hư không, tại im hơi lặng tiếng ở giữa hình thái biến ảo. Dần dần biến ảo thành thần hy chi chủ nhìn thấy thần linh chân linh tướng mạo. Đối với tại tinh giới bên trong, hiện tại đang phát sinh ở thần hy chi chủ trên người chuyện, gã Lệ ổng trước mắt còn hoàn toàn không biết gì cả. Coi như biết được, gã Lệ ổng cũng sẽ không có cái gì rõ ràng phản ứng. Dù sao, hắn cùng thần hy chi chủ ở giữa lại không cái gì ân oán, cũng chưa từng treo chọc qua lúc đầu duy nhất Thái Dương thần Ổ Mèn Nhĩ Tạ. Mặt khác, lúc này không giống ngày xưa, mặt trời quyền hành đã bị chia cắt. Ổ Mèn Nhĩ Tạ coi như phục sinh, cũng chỉ có thể chấp trưởng thuộc về thần hy chi chủ quyền hành. Rất khó lại có toàn thịnh thời điểm vĩ lực, thần như cũ sẽ rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không cách nào xem như cấp cao nhất thần linh trở lại đa nguyên vũ trụ. Quang minh thần cùng mặt trời cùng Hỏa chi thần đều chắc chắn sẽ không nhường ra chính mình quyền hành. Hai vị này cũng đều không phải loại lương thiện. Chỉ có điều, Ô Mện Nhỉ tạ đang tiến hành phục sinh lặng yên không một tiếng động, các nàng đều cũng không hiểu biết. Trở lại chuyện chính, gã Lệ ổng chính mình không có ý định đi sửa bộ bị phá hư chủ vật chất thế giới. Hắn cần thời gian nhất định nghỉ ngơi để khôi phục trạng thái của mình. Hiện tại gã Lệ ổng, bên ngoài nhìn không có vấn đề gì nhưng là hắn trên thực tế đã mười phần mệt mỏi, thể nội thời gian chi lực trăm không còn một, thể lực, ma lực, tinh thần lực các loại giống nhau tiêu hao rất lớn. dù sao nguyên sơ thái dương chi thần đích thật là một vị không thể khinh thường cường địch, tại bên trong thứ cường đại thần lực cũng là cường giả, có thể đưa nó thành công phong ấn, đối gã lệ ông mà nói cũng là tiêu hao rất lớn. lấy gã lệ ông hiện tại trạng thái, nếu là lại đến một vị cùng loại a thể dùn loại trung đẳng thần lực hoang thần đều rất khó thật tốt xử lý, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. về phần tốt nhất nghỉ ngơi chi địa, hiện nhiên là có vạn thần điện sừng sững anh hùng lĩnh vực long đỉnh. Ngân sắc cự long hai cánh hơi rung, trung quanh thời gian trường hà tạo nên nhỏ vụn lượn sóng, đồng thời, thân thể của gã lệ ổng biến hư ảo, từ nơi này bị nghiêm trọng phá hư chủ vật chất thế giới rời đi. Gã lệ ổng rời đi chủ vật chất thế giới, quay trở về anh hùng lĩnh vực, tiến vào long đỉnh vĩnh hằng anh linh chi điện. Trong tổ rồng, đã theo phong nguyên tố vị diện trở về du nạ quay đầu. Thân nhìn về phía ngân sắc cự long, cảm nhận được gã lệ ổng có chút hư nhược trạng thái, mặt nạ nổi lên hiện một tia quan tâm điều lộ. Gã lệ ổng, tình trạng của ngươi dường như thật không tốt. Tại chính mình quen thuộc bạn lữ trước mặt, ngân sắc cự long hơi ngẩng đầu, lộ ra mang theo một chút kiêu ngạo biểu lộ cái đuôi nhẹ nhàng lung lay, nói rằng điểm này thương thế không tính là gì dù nã ngươi đoán ta phong ấn vị kia hoang thần dù nã nháy nấy mắt ngéo một chút đầu làm suy nghĩ trạng sau đó nói ta đối hoang thần không hiểu rõ làm ai gã lệ ông mỉm cười nói theo ngươi biết hoang thần bên trong đoán bởi vì bị nguyên sơ thái dương chi thần từng làm bị thương dù nã trước tiên liền nghĩ đến nguyên sơ thái dương chi thần thấy lại lấy gã lệ ông nhỏ biểu lộ dù nã bừng tỉnh hiểu ra nói chẳng lẽ ngươi là đem nguyên sơ thái dương chi thần phong lớn sao gã lê ông nhẹ gật đầu lại đắp đỏ lên đầu mặc dù tại chư thần tán dương bên trong chứa làm đạm định cùng thâm trầm nhưng là có thể áp đảo một đám cường đại thần lực, lấy loại trung đẳng thần lực thân thể, dẫn đầu phong ấn thứ cường đại thần lực Nguyên Sơ Thái Dương chi thần, nội tâm gã Lệ Ổng chỗ sâu vẫn còn có chút nho nhỏ kiêu ngạo, sau đó tại chính mình bạn lĩnh trước mặt có thể không ngại biểu hiện ra ngoài. Thông minh, nói, "Long Trảo Khế đảo, thời gian hổ phách bị gã Lệ Ổng lấy ra." Tại thời gian hổ phách bên trong, phong ấn một khối hơi có lại, đã bị thời gian hành lang cố định tuần hoàn không gian khu vực, dựa theo cố hữu thời gian quy tắc, Nguyên Sơ Thái Dương chi thần ở bên trong như biểu diễn giống như lần lượt tuần hoàn qua lại. Du Nạ đem đầu chen chúc tới, giương cổ lên, xích lại gần thời gian hổ phách, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. khi nhìn rõ tình huống bên trong sau, dù nà hai mắt lôi ánh sáng, quay đầu nhìn về chính mình cường hãn vĩ nạn với ngẫu, nhịn không được nói, wa, thật đem cái này xấu xa hỏa bắt lại, gạ lệ ổng ngươi thật tuyệt. ngân sắc cự long lung lay cái đuôi, đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, cười khanh khách nói, giống nhau giống nhau. chỗ nào bình thường, rõ ràng là rất lợi hại, không cần khiêm tốn đi. dù nà nhìn ra lúc này ngân sắc cự long có chút hài lòng hưởng thụ lòng hư vinh, thế là cô ý gạt ra sùng bài ánh mắt, cười hí hí nói rằng, không hồ là gồm cả rất nhiều sưng hào, được tôn là long đỉnh chi chủ. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thời gian long thần, anh linh chi chủ. Ước vạn giống cái chân long trong ngộng tình long, vĩ đại gã lệ ổng ở giữ lì ông đâu. Ta thật sự là quá ngưỡng mộ ngươi rồi. Chính mình bạn lữ khen quá manh quá xúc nổi, nhường gã lệ ổng mặt mò một đỏ. Tại cùng gã lệ ổng chơi đùa trong chốc lát sau, Dù nạ lộ ra kích động dáng vẻ, nói, "Gã lệ ổng, chờ ngươi khôi phục tốt về sau, ta cũng muốn đi chủ vật chất thế giới giáo huấn hoàn thần, chúng ta so tải một chút hai lợi hại hơn." Nghe vậy, gã lệ ổng gật đầu nói, "Tốt." Gã lệ ổng không gặp qua độ bảo vệ mình bạn nữ, Dù nã xem như hắn phối ngẫu, xưa nay không là cái gì nhà ấm bên trong đóa hoa tại chủ vật chất thế giới, dù nạp ứng đối thứ cường đại thần lực phía dưới hoang thần, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hổ, hổ, nào có bằng lòng một mực sống ở những người khác che chở cho chân long, liền xem như chính mình với ngẫu cũng không được. tại chân long quan hệ xã hội bên trong, giống được cự long cùng giống cái cự long địa vị là chân chính bình đẳng. kế tiếp, gã lệ ổng chuẩn bị nghỉ ngơi. bất quá, ngay tại hắn nghỉ ngơi trước đó, đột nhiên ánh mắt khẽ biến, lại lần nữa lấy ra đã thu hồi thời gian hổ phách. thời gian hổ phách bên trong, bị thời gian hành lang bao phủ, bị gã lê ống trực tiếp cắt đứt khối nhỏ chủ vật chất thế giới trong không gian. Lâm vào tuần hoàn Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần lại một lần lặp lại kêu cáo, nói, "Gã Lệ Ẩm Óa Việt Ly, dựa mắt mà đợi a, ngươi sẽ táng thân tại ta hắc cá bên trong." Nói lời kịch, xuất hiện nhỏ xíu biến hóa. Mặc dù rất giống, nhưng là gã Lệ Ẩm như cũng nhẹ cảm chú ý tới. Kế tiếp, ở vào thời gian hành lang bên trong Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, mặc dù còn tại tuần hoàn, nhưng là thỉnh thoảng sẽ lộ ra nghi hoặc biểu lộ, hơn nữa phương thức hành động không còn hoàn toàn nhất trí, biến có chỗ khác nhau. Chuyện gì xảy ra? Gã Lệ Ẩm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh, liền phân tích xác định dị thường đầu nguồn. Nhìn một chút tổ rồng chung quanh, ánh mắt gã Lệ Ẩm nhắm lại. Bây giờ, gã lệ ông đã rời đi chủ vật chất thế giới, quay trở về xem như ngoại tầng vị diện anh hùng lĩnh vực. Nơi này là ngoại tầng vị diện, bởi vậy, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần có thể phát huy ra chính mình toàn bộ nguyên sơ vĩ lực. Mặc dù tại thời gian hồ phách bên trong, là có một khối nhỏ chủ vật chất thế giới cùng nhau bị phong ấn ở bên trong, nhưng là dù sao không phải hoàn toàn chủ vật chất thế giới, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần sẽ chậm rãi khôi phục, ý thức được chính mình lâm vào vô hạn tuần hoàn thời gian hành lang. Đến lúc đó, đối mặt khôi phục lại thứ cường đại thân lực cấp độ Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, lấy thực lực bây giờ của gã lệ ông, có thể phong không được nó. Tuy suy tư về sau, gã lại ông mang theo thời gian hổ phách, lại lần nữa trở về chủ vật chất thế giới kim loại đại thế giới. Chương 520, kỹ ngục chi chủ hành động, 2. Tại kim loại màn che cấu trúc thành hình màn trời hạ, ngân sắc cự long theo thời gian trưởng hà bên trong nhảy lên mà ra, treo ở trong cao không. Đang phía dưới chính là từ nhiều đám cột kim loại hình thành rừng sắt ép. Trong đó tráng kiện nhất một cây liên tiếp màn trời cùng đại địa, phía trên khắc đầy ngay ngắn trận tự máy móc hoa văn, từng đạo tựa như huyết dịch màu u lam ánh sáng nhạt lấp loé không ngừng, các loại ma pháp phù văn tô điểm trong đó. Ông. Tại nhỏ xíu máy móc tiếng vang bên trong, Trung ương máy móc trụ bên ngoài thân bọc thép nứt ra, đồng thời, một quả tựa như có mạng sống, dường như ngay tại hô hấp rung động kim loại lập phương từ đó bay ra. "Chủ ta, kim loại thế giới chào mừng ngài đến." Mang theo khí giới thiên tôn chủ ý chí kim loại lập phương rung động một chút, nói rằng, Gã Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp lấy ra phong ấn có nguyên sơ thái dương chi thần thời gian hộ phách, nói, "Cái này mai thời gian hộ phách, ta đem cất đặt tại cái này chủ vật chất thế giới, bên trong phong ấn một tôn hoang thần, ngươi xem thật kỹ quái." Bởi vì đem nguyên sơ thái dương chi thần coi là chiến lợi phẩm của mình. Gã lệ ổng cũng không muốn nhường cái khắc thần linh đút tay, bởi vậy quyết định tạm thời đem nguyên sơ thái dương chi thần lưu tại kim loại thế giới, chờ mình trở thành thứ cường đại thần lực sau, lại đem nó xem như đồ cất giữ đưa vào không gian tùy thân. Thời gian hổ phách phía trên có gã lệ ổng lưu lại ấn ký, nếu là có cái gì tình huống dị thường, gã lệ ổng có thể trước tiên cảm giác được, trước mắt đến, hiện tại đặt ở có kỳ giới thiên tôn thủ vệ chủ vật chất thế giới cũng coi như an toàn. Hoang thần xâm lấn chủ vật chất thế giới, hạch tâm mục đích là muốn dung chuyển phá hư thần linh lực lượng nơi phát ra, lựa chọn căn bản là có thần kỳ tín ngưỡng khu vực, thần linh tín ngưỡng không khí càng dày đặc, hoang thần càng để ý. Thế là, tất cả đều là kim loại tạo vật, không tồn tại tín ngưỡng kim loại thế giới rất an toàn, bởi vì công hãm nơi này cũng không chỗ tốt gì, căn bản liền không có hoang thần tận lực nhằm vào nơi đây. Xin ngài yên tâm." Kỳ giới Thiên Tôn ý giản nói giận mình đáp lại nói, Gã lệ ông nhẹ gật đầu, do hỏi, "Người bên kia tình hình chiến đấu như thế nào?" Kỳ giới Thiên Tôn có tương đối một bộ phận ý chí, đặt ở nó sáng tạo ra máy móc trên người long thần, hoang thần đại quy mô xâm lấn chủ vật chất thế giới, máy móc long thần xem như long thần hệ một viên, giống nhau không, có nhà hỗn cùng một vị thứ nhược đẳng thần lực hoang thần rằng có tranh phong. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ta có 76% khả năng bắt sống mục tiêu. Kỳ Giới Thiên Tôn hồi đáp. Đối với Hoang Thần Gia Hỏa này cảm thấy rất hứng thú, mong muốn bắt Hoang Thần xem như đối tượng nghiên cứu, bởi vậy tham chiến thời điểm có chút tích cực. Kế tiếp, gã Lệ ổng lại hỏi thăm một chút Kỳ Giới Thiên Tôn cùng được sâu huyết chiến tương quan chuyện. Tại nghe xong Kỳ Giới Thiên Tôn sau khi trả lời, gã Lệ ổng như có điều suy nghĩ. Vực sâu không đáy bên trong ác ma đại công tức cùng vương tử còn có tà thần ác thần chiến lực không lứt, và duyên bình nguyên huyết chiến quân cơ hồ đều bị triệt hồi. Ma quỷ huyết chiến quân hiện tại chiếm cứ phạm vi lớn vạn nguyên bình nguyên. Tại Thâm Viên Ác Ma các lãnh chúa vì sương vương mà nhiều mặt chiến tranh thời điểm. Chín tầng địa ngục ma quỷ thừa lúc vắng mà vào. Tại chống rông vạn luyện Bình Nguyên thành lập đông đảo căn cứ quân sự. lít nha lít nhít ma quỷ thành lũy cứ điểm hết đợt này đến đợt khác, củng cố sâm nghiêm. Nguyên bản Ác Ma cùng ma quỷ ở giữa huyết chiến cũng không phải là cực hạn tại vượt sâu không đáy. Bao quát tiêu viêm địa ngục, tiếng gió hú vượt sâu. Tu La chẳng đợi chút nữa tầng bị diện đều có huyết chiến trận tồn tại. Chỉ có điều giai cấp trật tự sầm nghiêm địa ngục ma quỷ, tại cửu ngục chi chủ ý chí hạn hiện tại thay đổi huyết chiến sách lược thu nạp cái khắc tầng dưới vị diện huyết chiến quân thừa dịp đám thâm nguyên ác ma bể bột nhiều việc sưng vương nội chiến không rảnh bận tâm ma quỷ chống đông thời điểm nhao nhao tràn vào vạn nguyên bình nguyên địa ngục bát ma tướng toàn bộ dáng lâm tại vực sâu không đáy còn có bao quát bể dễ đại công tước ở bên trong mấy vị ma quỷ đại công tước cũng tại vạn nguyên bình nguyên thành lập thành lũy cứ điểm liên tục không ngừng dẫn đạo địa ngục khí tức tiến vào vạn nguyên bình nguyên đối vạn nguyên bình nguyên tiến hành cải tạo tại bây giờ vực sâu tầng thứ nhất ma quỷ hoành hành cửu ngục chi chủ vị này cũng muốn lẫn vào vực sâu sưng vương chi chiến sao gã lỵ ẩu yên lặng tầm nghĩ. Cửu Ngục Chi Chủ ạt ma thiệu tư, một vị sâu không lường được ma quỷ quân vương, cư trú ở sâu nhất tầng tầng thứ 9 địa ngục Na ổ sét địa ngục, là không thể tranh cãi địa ngục chi vương. Không giống với từng người tự chiến, các cứ một phương ác ma lĩnh chủ, ma quỷ trật tự xã hội nghiêm nghiêm, thượng vị ma quỷ đối với hạ vị ma quỷ có tuyệt đối lực khống chế, tất cả ma quỷ, bao quát thứ nhất tới tầng thứ 8 ma quỷ đại công tước, còn có địa ngục ma tướng, ma quỷ thân vương các loại, đều sẽ tôn theo Cửu Ngục Chi Chủ ý chí. Dù là tất cả ma quỷ đều khát vọng thay thế Cửu Ngục Chi Chủ, vì thế làm ra âm mưu cùng quỷ kế nhiều vô số kể, nhưng là tại bọn chúng chân chính thành công trước đó đều sẽ nghe theo cửu ngục chi chủ hiệu lệnh cũng là dựa vào loại này cầu thang thức trên giới có thứ tự chi phối hình thức chín tầng địa ngục ma quỷ mới có thể cùng ác ma đánh có qua có lại nhưng nếu là ác ma quân vương sinh ra nhất thống vực sâu cùng ác ma huyết chiến vô số kỷ nguyên ma quỷ sẽ thành cái thứ nhất muốn bị ác ma quân vương quét sạch đối tượng Mấu chốt nhất là lấy hiện tại vượt sâu xương vương chi chiến phát triển tư thế ác ma đại công tức cùng vương tử không thành quân vương thể không bỏ qua liên quan thái độ cuối cùng thật có thể muốn có ác ma quân vương ra đời bây giờ cửu ngục chi chủ thu nạp binh lực đại quy mô tiến quân vạn nguyên bình nguyên Hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp, mong muốn dẫn đầu làm ra hành động. Vực sâu không đáy bên trong vốn là đục lỗ nước, bây giờ trở nên càng sâu không lường được, ám lưu hung dũng. Mạng mượn đặt chân trong đó, không cẩn thận liền sẽ phân thân sơ vỡ. Hôn loạn không chịu nổi vực sâu còn có chen chân trong đó ma quỷ. Tại chủ vật chất vị diện gần như đã mở ra chiến tranh toàn diện chư thần cùng hung thần. Đây thật là một cái loạn kỳ nguyên. Gã Lệ Ông lắc đầu, thở dài một tiếng. Hắn đang suy nghĩ, chính mình nếu là sinh ra ở hòa bình thời đại, an an ổn ổn vượt qua thời gian tuế nguyệt liền có thể lên đỉnh lá thứ cường đại thực lực, tại vung ngần dị thời không bên trong tiêu diêu tự tại, thật là tốt biết bao. Về phần hiện tại, Gã Lệ Ổng cũng đã cuốn vào loạn thế vòng xoáy. Thậm chí có thể nói, vòng xoáy này sinh ra có một bộ phận hắn nguyên nhân. Gần nhất đa nguyên vũ trụ cục diện hỗn loạn bắt đầu là lòng cùng tinh linh vinh quang chiến tranh, mà vinh quang chiến tranh chính là lấy Gã Lệ Ổng vì lý do mở ra. Mặc kệ vực sâu vẫn là trước thật tốt ứng đối hoang thần A. Trong vực sâu loạn, là chư thần bằng lòng nhìn thấy cảnh tượng. Nếu như không phải có hoang thần ngóc đầu trở lại, chư thần hiện tại đã đang thử dẫn đạo tham dự vực sâu chiến tranh rồi. Giống nhau, thần linh cùng hoang thần chiến tranh, Ác Ma Linh Chủ nhóm đối với cái này cũng thích nghe nóng, sẽ vì mỗi một vị thần linh vẫn lạc mà chúc mừng gọi tốt liền trước mắt mà nói, song phương đều không có muốn đúng tay không thuộc về mình chiến trường ý tứ. đem thời gian hổ phách tạm thời an trí ở chỗ này sau, gã lệ ống rời đi kim loại thế giới, trở về vĩnh hằng anh linh chi điện. trong tổ rồng, ngân sắc cự long long rực mở ra, bao trùm tại tầng tầng lớp lớp tài bảo phía trên. gã lệ ống đem chính mình cất giữ rất nhiều thời gian hổ phách đều đem ra, cũng xếp tại tài bảo ở giữa. thần linh thánh giả, chủ vật chất thế giới bên trong vũ trụ cự thú, dị thời không quái vật, chân quý thần khí, hình thái kỳ dị hoang thần. từng mai từng mai thời gian hổ phách bên trong lưng trệ dừng lại đồ cất giữ, đều không ngoại lệ, đều là chân quý đồ vật. Gối lên vàng bạc tài bảo cùng tài bảo đều mua không được thời gian hổ phách, gã lệ ổng ngủ mười phần thoải mái ảo tưởng. Đồng thời, thời gian trường há nước sông còn có anh hùng trong lĩnh vực sinh mệnh năng lượng, cả hai giao hội cùng một chỗ, liên tục không ngừng rót vào ngân sắc cự long thân thể, vì hắn khôi phục trạng thái, đồng thời lớn mạnh thể phách. Đang kịch liệt chiến đấu sau, thân thể của gã lệ ổng thường thường có thể càng hiệu suất cao hơn cao tốc trưởng thành. Kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đổ ạ so một mực ngủ ngon càng có thể nhanh chóng trưởng thành. đương nhiên, tiên đề tối thiểu nếu những là thế lực ngang nhau, sinh tử chém giết, không lưu dư lực kịch chiến mới được. Mà tại gã lê ổng thông qua giấc ngủ khôi phục trạng thái đồng thời. Hoang Thần cùng Thần Linh tại chủ vật chất thế giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đồng thời càng thêm kịch liệt. Chủ vật chất vị diện dung nạp thế giới vô cùng vô tận, nhưng là, nguồn gốc từ rất nhiều vĩ lực điên cuồng công kích, cũng lệnh chủ vật chất vị diện bị phá hư càng lúc càng lớn, vị diện quy tắc biến bất ổn, dần dần thoát ly không chế. Chương 521, cường đại mà không giống bình thường dị thể Hắc Long, một Bởi vì chiến sự căng thẳng, hơn nữa có thời gian chi lực cùng sinh mệnh năng lượng song trọng bổ sung. Lần này, Gắc Lệ ổng cũng không ngủ say thời gian rất lâu. Ngắn ngủi hơn 1 tháng về sau, trong tổ rồng ngân sắc cự long liền mở ra kia đối thâm trầm mênh mông như tinh không bạch kim long đồng. Thư Dãn Long rực, đồng thời đỡ lấy thân thể, cái mông mân mê kéo về phía sau xé, mở rộng một cái to lớn lưng ngòi. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời sinh vật đẳng cấp còn cất cao đột phá không ít. Cảm giác một phen mình bây giờ tình huống sau, gã lễ ửng mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. 100 sinh vật đẳng cấp đại biểu thứ cường đại thần lực cánh cửa. 16 thần cách đẳng cấp là cường đại thần lực tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn bản tôn sinh vật đẳng cấp, hiện tại đã đạt đến 95, so với thần cách đẳng cấp mới vào 15 thần linh, dần dần tại trạm đến thứ trung đẳng thần lực đỉnh điểm, khoảng cách thứ cường đại thần lực lại tiến một bước. Giống như là trước kia lời nói Gã lệ ổng một lần thời gian dài ngủ say, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua một cái sinh mệnh cấp độ, mà không phải mấy cái sinh vật đẳng cấp đột phá. Chỉ là tới gã lệ ổng hiện tại cấp độ, sinh vật đẳng cấp đột phá không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Lần này cùng Nguyên Sơ Thái Dương chi thần tại chủ vật chất thế giới trăm giết, ngược lại để gã lệ ổng đạt được không tệ kích thích, tại thời gian chi lực còn có sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng bổ sung hạ, có rất tốt tăng lên. Lấy Hoang Thần là rèn đao thạch, lấy Lệ Nghị lần bình minh chiến tranh là lò luyện, dùng lần lượt chiến đấu rèn luyện tự thân. Ta có lẽ có thể tại chiến tranh kết thúc sau, trở thành thứ cường đại thần lực. Ánh mắt gã lệ ổng hơi sáng nội tâm mặc sức tưởng tượng. Trên thực tế, hắn biết cái này sát suất không lớn. 400 tuổi trong vòng, đang tráng niên long giai đoạn, nếu như có thể tấn thăng làm thứ cường đại thân lực, coi như cùng tất cả dị thời không chính mình so sánh, cái này tốc độ phát triển cũng coi là chạy a. Gã Lệ ổng nghĩ như vậy nói. Hiện tại gã Lệ ổng, tại chủ thời gian tuyến đã có 298 tuổi, khoảng cách trở thành lao long chỉ kém hơn 100 năm. Lần này liên tục tăng lên sinh vật đẳng cấp, ngoại trừ có chiến đấu kịch liệt kích thích bên ngoài, cũng là bởi vì gã Lệ ổng trước đó tích lũy Hán phần lớn thời giờ đều chờ tại anh hùng lĩnh vực hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng thời gian chi lực, nhưng là có một đoạn thời gian tương đối dài không có tăng lên qua, cùng Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần chiến đấu là trận kiếp nổ, là chất xúc tác. Nếu như là tình huống bình thường lời nói, liền Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần loại trình độ này chiến đấu mà nói, gã Lệ Ẩng tại chiến đấu kết thúc sau, ngủ say một đoạn thời điểm, có thể tăng lên một cái sinh vật đẳng cấp đã coi như là rất không tệ kết quả. Dựa theo dạng này mà tính, tốt nhất dưới tình huống, gã Lệ Ẩng tối thiểu cũng cần lại giết chết hoặc là phong ấn trọn vẹn 5 cái thứ cường đại thần lực hơn thần. Hơn nữa, còn ít nhất là Nguyên Chương Sơ Thái Dương Chi Thần đẳng cấp Cái này độ khó thật là khá kinh người. Thằng đến gã lệ ông tỉnh lại, đến nay vẫn là chỉ có Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần cái này một cái được thành công phong ấn thứ cường đại thần lực hoang thần. Hắn đang ngủ say thời điểm, cũng đang tiếp thụ đến từ chủ vật chất thế giới tình hình chiến đấu tin tức, bởi vậy biết rõ đệ nhị lần bình minh chiến tranh tiến triển. Loại trung đẳng thần lực cùng thứ nhược đẳng thần lực hoang thần cũng là đã bị thần linh giết chết hoặc là phong ấn không ít. Về phần thứ cường đại thần lực, thường thường tại phát giác được không địch nổi thời điểm, liền sẽ lập tức rút lui, rời đi chủ vật chất thế giới, tiến vào tầng dưới vị diện, chỉ là so với chúng nó hơi hơi mạnh lên một chút, không có đủ năng lực đặc thù lời nói. Đối phương một lòng mong muốn chạy trốn, tại một đối một rưỡi tình huống, cơ bản không cách nào ngăn cản. Mặt khác, cường đại thần lực thần linh, cùng nguyên sơ hoang thần như thế cũng không có bất kỳ tử vong vẫn lạc. Giống như thần hy chi chủ đồng dạng, đánh không lại liền chạy, lấy cường đại thần lực mà nói, vẫn lạc phong hiểm cực kỳ bé nhỏ. Về phần nhược đẳng cùng trung đẳng thần lực thần linh, cũng có nhất định thương vong. Nhược đẳng cùng trung đẳng cấp độ, thần linh phương diện thương vong ngược lại càng nhiều. Xem như cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau sinh ra, vị cách cổ lão nguyên thủy nguyên sơ hoang thần, tại giống nhau cấp độ bên trong, đơn thể chiến lực thường thường mạnh hơn bình thường thần linh. Sinh ra tự nhất uốn độ nguy hiểm nguyên sơ thời đại. Không có một vị nguyên sơ hoang thần là không quen chiến đấu, nhưng là lại có tương đối một bộ phận thần linh bởi vì nắm giữ quyền hành vấn đề, sức chiến đấu yếu ớt, khó mà cùng hoang thần chống lại. Huống hồ, cùng hoang thần chiến đấu thần linh, chủ yếu nguồn gốc từ vạn thần điện. Vạn thần điện mặc dù tụ tập đa số thần linh, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Rất nhiều ác thần, tà thần, còn có tuân thủ nghiêm ngặt tuyệt đối trung lập, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thần linh, cũng không có gia nhập vạn thần điện. Mặc dù cũng có nguyên nhân làm tín đồ bị hoang thần giết chết mà giáng lâm trụ vật chất thế giới, nên kích hoang thần, nhưng là tại cái này thần linh bên trong chỉ chiếm căn cứ rất ít bộ phận. Coi như cùng hoang thần chiến đấu thần linh, đại khái là đẩy trời thần linh một nửa. Hoang thần ẩn nút vô tận tuyết nguyệt, bây giờ ngóc đầu trở lại, mặc dù vẫn là so ra kém nguyên sơ thời đại đỉnh phong thời điểm, nhưng cứ kéo dài tình huống như thế, tại cái này đệ nhị trận bình minh trong chiến tranh, tổng hợp biểu hiện lại là ở vào yếu đất ưu thế. Chỉ có tại cấp cao nhất trong chiến trường, kinh khủng chi chủ cùng cửu diện long thần ở vào trạng thái răng co. Thâm hải cổ thần bị trên hạo thiên đế đè lên đánh, một đường chẳng chọc rất nhiều chủ vật chất thế giới, vừa đánh vừa lui, ở vào rõ ràng thế yếu. Đỉnh cấp chiến lược là thần linh chiếm ưu thế. Bất quá trên Hạo Thiên Đế cũng khó có thể đánh giết Thâm Hải Cổ Thần, gia hỏa này có thể tại tất cả hải vực hoặc là trong bóng tối di chuyển tức thời, mặc dù sức chiến đấu không cách nào cùng eo, Hạo Thiên, ách diệc chờ đánh đồng, nhưng là cũng mười phần khó chơi, dù sao chính là Thâm Hải Cổ Thần chủ đạo lần này hoang thần khôi phục. Nó thật sự không phải một vị bình thường hoang thần. Đỉnh cấp chiến lực không cách nào lấy được chân chính có hiệu chiến quả. Cường đại thần lực phương diện không chiếm được tiện nghi, mà nhược đẳng cùng trung đẳng cấp độ theo thời gian trôi qua, hoang thần ưu thế đang không ngừng mở rộng. Tình huống không thể lạc quan. Nhưng lại không quan trọng, ta sẽ ra tay. Xem như đa nguyên vũ trụ vô tận thời không nhân vật chính, vĩ đại gã Lệ ổng ô dĩ lý ổng vừa ra tay, lâm vào căng thẳng chiến cuộc đem lập tức thay đổi. Lời này không có thể nói xuất khẩu. Gã Lệ ổng chỉ ở nội tâm bản thân hít hà một phen. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, tính cách của gã Lệ ổng biểu hiện tương đối trầm ổn lý tính, bất quá, tại cao hứng thời điểm, giống như hiện tại sinh vật đẳng cấp nên đón không tệ đột phá, nội tâm vui vẻ, hơn nữa không có gì người ngoài tại tình huống xung quanh hạ, gã Lệ ổng sẽ có chút phấn khởi, cảm xúc biến hóa rõ ràng. Đồng thời, gã Lệ ổng cũng không tính quá khoa trương tự biên tự diễn. Đệ nhị lần bình minh chiến tranh chủ yếu lấy chủ vật chất vị diện là chiến trường mà tại chủ vật chất vị diện luôn luôn là thuộc về gã lệ ổng sân nhà, tại vinh quang chiến tranh thời điểm, vừa mới trở thành bản thần gã lệ ổng ngay tại chủ vật chất thế giới chiến trường phát sáng phát nhiệt, lấy như bẻ cảnh khô dáng vẻ quét ngang tinh linh quân đội, khiến vô số kẻ tinh linh đổi lại chiến hậu thương tích di chứng, cho tới bây giờ lòng tộc trở thành cần tinh linh ngưỡng vọng đi theo bá chủ, dọc lượng không truy cứu nữa tinh linh mạo phạm, loại tình huống này mới có chuyển biến. Tốt. cự nhân diệt tuyệt chiến tranh thời điểm. Bởi vì chủ yếu chiến trường là tại các lớn ngoại tầm vị diện, lúc trước mới vừa vặn thứ nhược đẳng thần lực gã lệ ổng mà tồn, sơ kỳ cũng chỉ làm ra cực kỳ bé nhỏ tác dụng. Tại cuối cùng cũng là dựa vào Đông đảo Long thần mở cơ hội, sử dụng thời Long bị lưu, dựa vào cái khác thời không cường đại gã lẹo chống đỡ trang tử, bản tôn không có gì biểu hiện. Lần này chiến trường lại về tới chủ vật chất thế giới, là thuộc về ta thoải mái dễ chịu vòng. Huống hồ bằng vào ta hiện tại tiêu chuẩn, coi như bên ngoài tần vị diện cũng có thể phát huy lực lượng cường hãn. Nghĩ đến từng vị cổ lão mà Nguyên Thủy Hoang Thần, ngân sắc cự Long đôi mắt bên trong giấy lên từng tia từng sợi chiến ý, làm ta tỉnh lại, Hoang Thần liền nên vì thế cảm thấy e ngại. Chương năm cường đại mà không giống bình thường dị thể Hắc Long hai. Lúc này cung gã lệ ổng cùng nhau chìm vào giấc ngủ du nã. tại cảm thấy gã lệ ổng sau khi tỉnh dậy cũng tỉnh lại, rồi ra chào chào vớt vớt con mắt của mình. du nã nhìn về phía thần võ vi ngạn ngân sắc cự lòng, lập tức thanh tỉnh, kích động, không kịp chờ đợi nói, gã lệ ổng, ngươi đã khôi phục tốt, chúng ta đi đánh hoang thần bá. tại những năm này ở giữa, du nã không phải là không có chiến đấu, thần thường xuyên cùng anh hùng lĩnh vực anh linh luật bản, bởi vì anh linh bất tử, du nã có thể không cần bó tay bó chân, nhưng là, dù sao cũng là cách xa quả lớn, có thể sưng nghiền ép luận bản, cái này vừa mới bắt đầu coi như mới mẹ, khả thi ở giữa lâu nhiều lần về sau liền để dù nạ cảm giác không có ý nghĩa, xem như lực năng long, dù nạ cũng không tính hiếu chiến. bất quá, ngẫu nhiên cũng biết chảo ngứa khó nhịn, khát vọng chiến đấu. lần trước khiến dù nạ cảm thấy tận hứng, vẫn là tại vinh quang chiến tranh thời điểm, về sau liền không có chân chính trong chiến đấu cảm thấy hưởng thụ. hoang thần, là lấy dù nạ cao nạo cũng sẽ không khinh thường đối thủ, nếu là cùng hoang thần chiến đấu, đánh bại hoang thần, dù nạ cảm thấy mình sẽ cảm thấy thắng lợi vui sướng. cho nên, thân còn có chút chờ mong cùng hoang thần chiến đấu thứ cường đại thần lực hoang thần xử lý không tốt, dù nã ngươi thật là đi hiệp trợ lâm vào thế yếu nhược đẳng hoặc là trung đẳng thần lực thần linh tiếp quản chiến trường. gã lệ ông nói rằng, dù nã đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết, cũng không cạnh mạnh, vui vẻ đồng ý, nói, như vậy chúng ta tới so một lần, xem ai giết chết hoặc là phong ấn hoang thần càng nhiều a. ngân sắc cự long nhẹ gật đầu, ôn hòa cười nói, đi. chật. dù nã khép hờ hai mắt, thông qua bao trù nguyên một đám trụ vật chất thế giới vô hình thế giới lưu trường, đi nhìn rõ tìm kiếm thích hợp trụ vật chất thế giới. rất nhanh, dù nã liền đã xác định một chỗ trụ vật chất thế giới, chuẩn bị giáng lâm. Chỉ là, tại thần dáng Lâm trước đó tựa hồ là đã nhận ra chuyện kỳ dị, đột nhiên mở mắt ra, kêu nhẹ, "Gã lệ ổng, ngươi nhìn, cái này chủ vật chất thế giới, tình hình chiến đấu dường như có chút ý tứ." Khóa chặt dấu nạ chỗ biểu hiện ra thế giới tọa độ, ánh mắt của gã lệ ổng xuyên thấu vị diện hàng rào, nhìn ra xa mà đi. Chủ vật chất thế giới một trong, Lan Tần đại lục. Một cái ngoại hình kinh khủng vặn bẹo hoang thần ngay tại mặt đất tứ ngược. Thân thể của nó hình dáng, chấp nhìn cùng loại ô giờ, đều là cùng kềnh lại cường tráng, có tương đối nhỏ đầu, 10 phần trắng kiện to mọng tứ chi, nhưng là cùng bình thường ô giờ khác biệt chính là Cái quái vật này cực kỳ xấu xí buồn nôn, thân thể tựa hồ là từ bất quy tắc huyết đục tạng khí xếp mà thành. Nó cồng kềnh mi lại bụng bự ở giữa có một cái kinh khủng miệng máu, trong miệng tràn đầy từng tầng từng tầng hình dạng xoắn ốc răng nanh, còn có dữ tợn chân nhắn xúc tu. Mặt khác, khó mà tính toán giỏi bò. Con ruồi, huyết mũi các loại giống như mây đen cuốn tại nó quấn thân, tại nó đứng thẳng kéo pha tạp thi màu trắng ra thịt khe hở ở giữa núp ních. Cái này cồng kềnh mập mạp lại huyết tinh buồn nôn hoa thần, thể trạng có chút khổng lồ, tựa như một tôn núi cao. Nó tên là, căm hận tri vương là thứ nhược đẳng thần lực một tôn hong thần, đi theo tại gã lệ ông từng tại vật lần thời không liền nhìn thoáng qua qua, đồng thời tồn tại ở chủ thời gian tuyến thứ cường đại thần lực hong thần, quái vật trí mẫu, trong bất tử sinh vật cam hận, chính là lấy cam hận chi vương làm nguyên mẫu mà sáng tạo. Cam hận chi vương trên mặt đất di động, mỗi một bước xuống dưới, nó dưới chân đại địa, trung quanh quần sơn, rừng rậm, giang hà phương viên phạm vi lớn bên trong tất cả vật chất, đều sẽ bị nó tán phát nguyên sơ vĩ lực chỗ vật mèo, biến thành mi huyết đục cùng tạc khí, không có thần linh ngăn cản nó bộ pháp, bởi vì ngay tại cam hận chi vương phần bụng giữ tận miệng lớn bên trong. Tại hình dạng xoắn ốc răng nanh cắn xé cùng chân nhắn xúc tu trói buộc bên trong, liền có một tôn thần tính quang mang u ám, không cách nào từ đó thoát ly thần linh. Vị này thần linh sau lưng mọc lên một đôi trắng nõn cánh chim, diện mạo hiện ra là không thể bắt bẻ tuyệt mỹ nữ thần, dù là bị buồn nôn căm hận xúc tu quấn quanh toàn thân cũng không mất mỹ cảm. Thần hai nhọn nhọn, khuôn mặt tinh xảo, tứ chi bị chân nhắn xúc tu chăm chú quấn quanh, bị hiện lên hình chữ đại kéo ra, khuôn mặt bên trên mang theo không chịu nổi lăng nhục nổi giận cùng tuyệt vọng. Thân la dược tinh linh chi thần đế đỡ lực, tinh linh thần hệ một viên, chúng đẳng tân lực không quá dành tại chiến đấu. Cùng căm hận chi vương rằng cơ thần linh hiện tại đã bị đánh bại biến thành tù nhân căm hận chi vương tứ ngược tại chủ vật chất thế giới đại địa bên trên không kiêng nhẫn gì cả tàn tử vong cùng tuyệt vọng đối mặt tàn nhẫn biểu tình dữ tợn tiến hành phá hư ma liên tại du chuẩn bị giáng lâm xử lý tôn này buồn nôn xấu xí si hoang thần thời gian một cái hắc long đột nhiên tự một chỗ bị huyết nhục hóa giang hà phá vỡ thịt nhau nước đặc nổi giận đùng đùng bay vút lên khi nhìn đến cái này hắc long trong nấy mắt gã lệ ổng cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ gia hỏa này quả nhiên là hắc long hiện gia tại gã lê ống trong tầm mắt hắc long Hoàn toàn chính xác mang theo thuộc về Hắc Long Long uy khí tức, cẩn thận phân biệt cũng có thể nhìn ra thuộc về Hắc Long bộ dáng, nhưng là ngoại hình của nó thực sự quá đặc thù. Đây là một cái giống cái Hắc Long, nó cực độ mập mạp, đen xỉ vải rồng hiện ra màu mỡ mượt mà hình dạng, thể rộng cơ hồ đồng đẳng với thân dài, một thân quá mập mạp huyết nhục cơ hồ muốn chống ra vải rồng, toàn bộ thân hình nhìn dường như màu đen viên cầu, mang theo ngắn mũi cái đuôi, ngắn ngủi tứ chi, ngắn ngủi long rực cái này mập Hắc Long thậm chí nhìn so Cam Hận Chi Vương mập mạp cổng cảnh trình độ càng lớn. Bình thường hắc long đều là một bộ gầy tới da thịt kề sát tại xương cốt bên trên, đốt xương đều có thể mơ hồ nhìn được bộ dáng. Hắc long nhiều khi lại được xưng hô là đèn khô lâu long. Có thể ăn thành như vậy hắc long, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cơ hồ tất cả long đều khó mà ăn quả béo, bởi vì loài rồng dạ dày tựa như lò luyện, có thể hiệu suất cao chuyển hóa lương thực, thể phách cũng biết bởi vì phong phú năng lượng bổ sung mà trưởng thành. Gã lệ ông xem xét, cái này trên đầu hắc long, còn có một đôi tráng kiện cao chót vót sừng rồng, cũng không phải là bình thường hắc long sừng cấu tạo kiểu dáng. Dị thể long. Thời gian chi lực hội tụ ở đôi mắt của gã lệ ông hình thành thời gian chi đồng. Cái này hắc long một đời, lập tức ánh vào gã lệ ổng đôi mắt. Nó vừa mới ra đời thời điểm, liền xo so trung quanh hắc long con non mập mạp mấy vòng, hơn nữa đối đồ ăn cực độ mê luyến, cơ hồ là chỉ cần có thể ăn, đều sẽ nhét vào miệng bên trong. Hắc long nương không chịu nổi gánh nặng, tại nó mới một tuổi nhiều thời điểm liền đem nó từ bỏ. Dù là tại giã ngoại, gia hỏa này bởi vì không chút gì ăn kiêng, cũng chưa từng đói qua chính mình, hơn nữa tốc độ phát triển rất nhanh, theo sổ long tới viễn cổ bán thần long giai đoạn, hắc long một mực liền không ổn qua, mập dường như một tòa núi thịt, bình thường trừ ăn ra, chính là ngủ. Tại ăn Sạch một cái bán vị diện sau, vị này dị thể viễn cổ hắc long tại phương này chủ vật chất thế giới ngủ say, đã chọn vẹn ngủ mấy trăm năm, thậm chí tại vinh quang chiến tranh cùng cự nhân diện tuyệt chiến tranh đều không có lộ mặt qua. Bây giờ, nó bởi vì căm hận chi vương tác động đến mà tỉnh lại. Bị đánh thức dị thể mập hắc long lửa giận bộc lên, bay thẳng hướng căm hận chi vương. Nhìn thấy một cái bán thần cấp độ kỳ quái hắc long chủ động tới gần, căm hận chi vương lộ ra giữ tợn biểu lộ. Nó ngang nhiên giơ lên thối nát huyết nục cùng tạng khí tạo thành cự trượng, chụp về phía hắc long. Hắc long mặc dù mười phần mập mạp, Nhưng là thân dài chỉ có hơn 50 mét, không cách nào cùng Câm Hận Chi Vương so sánh, đồng thời không có sử dụng lớn hóa năng lực. Tại giống như núi Câm Hận Chi Vương trước mặt, Hắc Long dường như một cái sinh khí phi chim. 3. Câm Hận Chi Vương một bàn tay, đem mập Hắc Long trùng điệp vô xuống, khảm vào đã hóa thành vô số thối nát huyết nhục mặt đất. Nhỏ bé phạm vật, cũng nhu toan ngăn cả Nguyên Sơ chi thần. Câm Hận Chi Vương vừa mới phát ra buồn nôn tiếng nói, liền hơi biến sắc mặt, giơ lên từ huyết nhục cùng tạm khí xếp hình thành, dây đặt rời bỏ cùng con rùa cổng tiền cư trưởng. Chỉ thấy dị thể mập hắc long cắn căm hận chi vương bàn tay, cố gắng đem ngắn mũi cổ rũ dài, a o a o điên cuồng cắn, dường như đang ăn cái gì vô thượng mỹ vị ngạo, cắn xé lấy căm hận chi vương có chút buồn nôn huyết đủ. Căm hận chi vương chấn giận, nó hai tay khép lại, trung điệp chụp về phía dị thể mập hắc long. Văng! Lần này, đủ để đem sơn nhạc nguy nga đánh nát. Dị thể hắc long bị một đôi căm hận cự trường trúng đích, toàn thân thịt mỡ như sóng lớn run lên vậy mà không trốn không né, đối cứng lấy căm hận chi vương trọng kích, dù là bị một bàn tay đập thân thể lõm, vậy rồng phá thành mảnh nhỏ, thịt mỡ lan lộn, nhưng vẫn là như quỷ chết đói đồng dạng. Tâm Vô bảng vụ xé rách Cam Hận Chi Vương bàn tay. Mấy ngụm máu dưới thịt bụng, dị thể Hắc Long bị đánh tổn thương thân thể lại xu doanh. Kế tiếp, dị thể mập Hắc Long liền lấy 10 phần dã man mà đơn giản phương thức, gượng chống lấy công kích, quay trung quanh Cam Hận Chi Vương một đường gặm cắn, say xương nó lành, an như gió cuốn. Nó một thân thịt mỡ, dường như mang theo 10 phần cường hãn lực phòng ngự. Không chỉ là nguồn gốc từ Cam Hận Chi Vương vật lý công kích, còn có Cam Hận Chi Vương sử dụng nguyên sơ lực lượng hình thành kỹ năng ngắt thủ, đều không thể trực tiếp giết chết dị thể mập Hắc Long, chỉ cần không thể giết chết nó, nó ăn cắn Cam Hận Chi Vương thân thể, liền có thể cấp tốc hồi phục. Theo thời gian dần dần trôi qua, cứ kéo dài tình huống như thế, căm hận chi Vương toàn thân bị gặm cắn thủng trăm ngàn lỗ, trái lại dị thể Hắc Long, châu tròn ngọc sáng cồng cành thân thể dường như lại mơ hồ lớn mạnh một vòng. Lê Thẩm Hắc Long, ngươi là cái gì quái thai? Căm hận chi Vương dần dần không chống nổi. Tại bao hiếu một phen sau, nó chuẩn bị rời đi cái này chủ vật chất thế giới. Dị thể Hắc Long bây giờ chỉ là bán thần viễn cổ Long, lấy căm hận chi Vương thứ nhược đẳng thần lực lực lượng, chỉ cần rời đi chủ vật chất vị diện, dị thể Hắc Long không cách nào lại truy bởi vì trong bụng còn chưa ma diệt giết chết tinh linh thần linh là loại trung đẳng thần lực, căm hận chi vương không dám cùng một chỗ đưa đến ngoại tần bị diện, liền đem toàn thân trên dưới dính đầy tanh hôi nước bọn, vẻ mặt hư thoát biểu lộ dược tinh linh nữ thần phun ra, lan trực tiếp kéo đứt cánh tay của mình, căm hận chi vương xa xa ném ra ngoài, cán cánh tay dị thể hắc long mặc kệ căm hận chi vương bản thể, miệng nhét các rồng tiếp tục đuổi lấy gầm ăn tay cụt. đúng lúc này, từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy, giang khắp nơi tại mỗi một tức không gian bên trong, không biết từ đâu mà lên, cũng không biết điểm cuối cùng ở vào nơi nào kỳ dị đường vòng cung hội tụ trùng điệp cùng một chỗ tạo thành thân thể của lực năng long hình dáng. Du Nạ thông qua thế giới lực trường, trực tiếp giáng lâm tại chủ vật chất thế giới. Nhìn qua chuẩn bị chạy trốn căm Hận Chi Vương, lực năng long đầu tiên là thi triển cự thần hóa, chật tròn vẹn hơn 3000 mét dáng dấp to lớn thân thể mở ra miệng rồng, phun ra vô hình vô chất lực năng long hơi thở. Roeng! Long tức chúng đích căm Hận Chi Vương, đưa nó nuốt hết. Tại Du Nạ cường lực trong long tức, căm Hận Chi Vương vặn vẹo xấu xí thân thể từng tấc từng tấc sụp đổ, qua trong giây lát, tại vị mô tầm mắt bên trong dường như hoàn toàn chôn vùi lừng dạng, hài cốt không còn. Gắc lệ ông, ta trước cầm xuống một cái hoàn thần nhà mình bạn lữ nhẹ cấm thanh âm truyền vào gã lê ổng trong hai. gã lê ổng còn tại anh hùng lĩnh vực không có đi hướng chủ vật chất vị diện ngắm nhìn gần như đả thương nặng căm hận chi vương dị thể hắc long trong đầu của gã lê ổng có loại mông lung suy nghĩ cũng không rõ ràng sáng tỏ suy nghĩ suy nghĩ lan lộn chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào cụ thể nghĩ ra dị thể long có thể phát dục lên có năng lực đặc thù dị thể long rất ít dù là không bằng ta thường thường cũng biết có có chút cường han sức chiến đấu gã lê ổng yên lặng thầm nghĩ chỉ là cùng loại hắn tầm mắt bên trong đã trưởng thành viễn cổ bán thần dị thể hắc long tại chủ thời gian tuyến ít càng thêm ít Trương 522, Lôi Đình Chi Sả, 1. Một, một ngụm Long Tức Phun chết căm hận Chi Vương sau. Ju Na hiếu kỳ nhìn một cái dị thể Hắc Long, cái bộ dáng này thân thể cùng bình thường Hắc Long hoàn toàn khác biệt Đại Gia hỏa. Ngay tại say xương ngon lành gặm cắn căm hận Chi Vương tay cụt, không thèm để ý chút nào đầu của mình bị Ju Na đoạn, chỉ là nhìn Ju Na một cái, liền tiếp tục ăn lấy tay cụt. Có thể lớn lên bao lớn Hắc Long, thật sự là hiếm thấy. Ju Na dọt thì thầm một tiếng, thì rời đi cái này chủ vận chất thế giới. Bởi vì tâm tâm niệm niệm lấy cùng gã lưỡi ông giao đấu, hơn nữa căm hận Chi Vương giết rất đơn giản, cơ bản không có lãng phí cái gì lực lượng cho nên dù nạ trực tiếp đi hương cái khác có hoang thần tứ ngược chủ vật chất thế giới cũng không có trở về Long Đỉnh nghỉ ngơi. Tại căm hận chi Vương tử vong, dù nạ rời đi về sau siêu mập mạp dị thể hất Long ăn xong căm hận chi Vương cánh tay còn chưa đã ngứa, lại quay đầu đi an bị căm hận chi Vương huyết đục hóa thế giới khu vực hoàn toàn không chế những này huyết đục cùng tạm khí độ cao bùn luôn. May mắn theo căm hận chi Vương trong miệng chạy thoát tinh linh nữ thần lung la lung lay vung vẩy cánh chim mang theo nghĩ lại mà kinh hồi ức cấp tốc rời đi cái này chủ vật chất thế giới. Long Đỉnh vĩnh hằng anh linh chi điện. Chủ thời gian tuyến bên trong cường đại dị thể Long không nhiều, nhưng là hẳn là cũng không chỉ một cái. Chỉ là, trong cuộc chiến tranh này, cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Gã Lệ ổng chú ý dị thể Hắc Long một đoạn thời gian, tại thần lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, đem căm Hận Chi Vương vận bèo huyết nục cùng tạm khí thổ địa khu vực sau khi ăn xong, gã Lệ ổng phóng thích thời gian chi lực, tại chủ vật chất thế giới ngưng tụ một cái tạm thời hóa thân, dáng lâm mà đi. Cái này dị thể Hắc Long tuổi tác 5000 nhiều tuổi, vừa vận tiến vào viễn cổ Long giai đoạn. Tại nó ăn no rồi về sau, vốn là to mọng thân thể lại khổng lồ hai vòng, hiện tại đang ngửa mặt nằm tại mấp mô đại địa bên trên. Dùng tựa như móng heo mập lòng chảo vướt ve chính mình tròn vo tròn vo bụng bự, đồng thời, một cái khác lòng chảo còn thỉnh thoảng bắt một chút mặt đất đất đá, hướng trong miệng của mình nhét. Bộ dáng này mười phần hài lòng. Cùng lúc đó, thời gian chi lực hội tụ dáng lâm mà đến, ở trên không trung, hội tụ thành gà lệ ổng thân hình. Chiếu sáng dạng rỡ bạch kim long đồng, cao chót vót vốn lượn dường như vương miệng như thế ba cặp sừng rồng, còn có thâm trầm như vũ trụ tinh không giống như mênh mông màu xám bạc vảy rồng, tại lớn long chi thân thể bên trên bất quy tắc phân bố vảy đen chi hoàn bốn. Mập mạp dị thể hắc long ngẩng đầu, một đôi tại trên hai gò má bị thịt chen đến dường như lớn chừng hạt đậu ánh mắt đang nhìn gã lệ ổng, trong tầm mắt phản chiếu lấy vĩ nạn ngân sắc cự long thân thể. Gã lệ ổng trong mắt, ánh mắt cẩn thận đảo qua dị thể thân thể của Hắc Long, cuối cùng rơi vào nó trong mắt màu đen bên trên. Cái này Hắc Long mặc dù là viễn cổ long, nhưng là trí tuệ lại tương đối thấp xuống, thậm chí còn không bằng bình thường trưởng thành Hắc Long, tuyệt đại bộ phận Hắc Long đều am hiểu sử dụng âm nhu cùng kỳ kế, trí tuệ tại ngũ sắc long bên trong cũng là xếp hàng đầu. Dị thể ánh mắt của Hắc Long vô cùng thanh tĩnh, theo gã lệ ổng thậm chí có một chút điểm ngây thơ. Tại ánh mắt của viễn cổ long trông được tới thanh tĩnh cùng thiên chân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhưng là thời gian sử dụng chi đồng đã nhìn qua dị thể Hắc Long quá khứ kinh lịch gạ lệ ở biết, gia hỏa này tuổi tác mặc dù đã có 5000 nhiều tuổi, nhưng là cho tới nay đều là ăn cùng ngủ, ăn cùng ngủ chiếm cứ nó 99% thời gian quy nguyện, lại thêm trời sinh nó trí tuệ vốn cũng không cao, khuyết thiếu kinh nghiệm, đưa đến hiện tại kết quả. Ngắm nhìn dị thể Hắc Long trong suốt, tại mặt nạ bên trên cơ hồ tìm không thấy mắt nhỏ, ngân sắc cự long toàn thân hiện ra gợn sóng huy quang, che khuất bầu trời, thanh âm trầm thấp nói rằng, Hắc Long Kelly, ngươi lấy viễn cổ bán thần Long chi thể, chiến thắng nguyên sơ hoang thần câm hận chi vương, phô bày chân Long xem như đa nguyên vũ trụ bá chủ vĩ lực. Tên ta gã lệ ông ộ dư lý ông, Long đỉnh chi chủ, thời gian Long thần, đem đại biểu Long đỉnh bàn cho ngươi ngợi khen. Mập Hắc Long nháy máy mắt, không có trực tiếp yêu cầu ban thưởng, mà là hiếu kỳ dò hỏi, "Ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi." Cái này Hắc Long ngủ say thật lâu, hiện tại vừa mới thức tỉnh, căn bản không biết rõ gã lệ ông vị này mới Long thần. Ta vì Long thần, tự nhiên đối bản tộc chân long không gì không biết. Nghe được lời nói của gã lệ ông về sau, Hắc Long ke ly kinh hô một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng, cố gắng khép lại chính mình ngắn ngủi mập tròn tứ chi, đồng thời đem đầu thấp xuống cơ hồ đem đầu nhét vào trong đất, làm ra một bộ nhu thuận lại khủng hoảng bộ dáng. Long thần miễn hạ, xin tha thứ ta kiến thức tiệt cận, không có nhận ra ngài, ngài khoan dung độ lượng, không cần trừng phạt ta đầu này nhỏ Hát Long. đơn giản như vậy liền tin tưởng. Gã lệ ông hiện tại mặc dù khí thế bất phàm, nhưng dù sao chỉ là một tôn hóa thân, hơn nữa bởi vì không có cùng thần gã lệ ông dung hợp, quanh thân không có mang theo thuộc về siêu phàm thần lực huy quang. cái này Hát Long chỉ là nghe xong gã lệ ông một tịch lời nói, cảm thụ được gã lỵ ông siêu phàm thoát tục uy nghi khí chất, trực tiếp tin tưởng Hát Long thần thân phận. nếu như là bình thường Hát Long, tiên bát sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng không cần kinh hoàng, ngẩng đầu a. Ngươi đánh bại Hoang Thần có công, ta đem ban cho ngươi ngợi khen, mà không phải trừng phạt." Treo ở không trung ngân sắc cự long ánh mắt thăm trầm, nói rằng. Hắc Long đem đầu theo lòng đất rút ra, ngước nhìn Gã Lệ ổng, ánh mắt hơi sáng, nói, Vĩ đại Long Thần, ta có thể tự mình lựa chọn muôn cái gì đi?" Gã Lệ ổng mỉm cười, "Có thể." Hắc Long gật gù lắc ý, trong miệng bài tiết ra từng mảng lớn nước bọt, đồng thời nói rằng, "Như vậy ta muốn ăn ngon, mong muốn cũng chưa hề nếm qua đồ ăn." Đồ ăn muốn? Nhìn Hắc Long một bộ tham ăn bộ dáng, tại nó nói ra chính mình muốn cái gì trước đó, Gã Lệ ổng liền chắc chắn nó sẽ đòi hỏi đồ ăn. Gã lệ ống duỗi ra long chào, nhẹ nhàng kích thích. Cùng lúc đó, một cái thời gian hổ phách tòng long đỉnh trong sào huyệt biến mất. Thông qua thời gian trường hà xuất hiện tại cái này chủ vật chất thế giới, trôi nổi tại trước mặt gã lệ ống. Hơi mở thời gian hổ phách bên trong, tại hơi co lại vũ trụ sao trời bối cảnh hạ, một cái mini cá mập sinh động như thật, đương chạy bất động. Đây là rùa nã đang tiến hành tinh hạch rèn luyện thời điểm, bị gã lệ ống phong ấn vũ trụ cự xa, ở vào chủ vật chất thế giới, nhưng lại khoảng trường vượt qua vạn mét to lớn hình thể, là một cái bán thần cử thú. Gã lẹo ống trong mắt trực tiếp đem cái này mai thời gian hổ phách tin tức truyền lại tiến vào hất long não hải đồng thời đem thời gian hổ phách đưa hướng Hắc Long. Mập ánh mắt Hắc Long sáng lên, nước bọt như thác nước chảy xuống. Tiếp nhận thời gian hổ phách, như gã con mộ tóc đồng dạng liên tục gật đầu Long Thần Miễn Hạ. Ta liền phải cái này ban thưởng. Ngài thật sự là quá tốt, đưa ta lớn như thế phần đồ ăn. Ngân sắc Cự Long mỉm cười nói, Hắc Long Kelly, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập Long Đỉnh, trở thành Long Đỉnh một phần tử, tương lai còn sẽ có càng nhiều càng mỹ vị hơn đồ ăn chờ ngươi. Cái này dị thể Mập Hắc Long tiềm lực không nhỏ, mặc dù có chút nêm nóc, nhưng gã lẹo ổng cũng không thích quá mức thông minh, thậm chí thuộc hạ lanh chanh, cho nên gã lẹo ổng dự định đưa nó thu nạp nhập Long Đỉnh. Dựa theo Hắc Long bản thân tính cách, coi như biết Long đỉnh tồn tại, tình huống bình thường cũng sẽ không đi gia nhập. Mặt khác, ngươi mưu đánh bại một gã hoang thần, ta đều sẽ tự mình ban cho ngươi ngợi khen. Cái này lớn Hắc Long khó khăn nhất kháng cự chính là đồ ăn dụ hoặc. Tại sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, trên mặt Hắc Long lộ ra rõ ràng ý động biểu lộ. Bất quá nó cũng không có lập tức bằng lòng, mà là hỏi thăm gã lệ ổng gia nhập Long đỉnh sau cần gánh chịu nghĩa vụ. Ở ngoài sáng Bạch Long đỉnh là một cái quản lý rộng rãi Long tộc cao tầng tổ chức, cũng không có thế nào trói buộc nội bộ thành viên sau, lại thêm Long thần quang hoàn ảnh hưởng, Hắc Long Kelly đang nghĩ đến muốn về sau, đáp ứng nói Ta bằng lòng gia nhập Long đỉnh." Gã Lệ Ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nửa hư ảo Long đỉnh chi khế cấu trúc thành hình. Hát Long bóc một cái vậy rồng, khắc xuống thuộc về mình tên thật, đầu nhập vào Long đỉnh chi khế, chính thức trở thành Long đỉnh một viên. "Muốn hay không tại Long đỉnh nội bộ mở một cái chi nhánh tổ chức, chuyên môn thu nạp dị thể Long muốn?" Chương 522, lôi đỉnh chi xả, 2. Gã Lệ Ông tại nội tâm suy tư thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn bác bỏ ý nghĩ này. Dị thể Long không ít, nhưng là tuyệt đại đa số dị thể Long là hướng phía xấu phương hướng biến dị, đang hướng biến dị hơn nữa trưởng thành dị thể Long thiếu chi lại thiếu kế tiếp, tại Hắc Long Kê Ly ngưỡng vọng nhìn soi mói, ngân sắc Cự Long vĩ nạn thân thể chậm rãi tiêu tán ở không trung thượng cung. Anh hùng lĩnh vực, Long đỉnh, vĩnh Hàng anh linh chi điện, thu hồi hóa thân về sau, gã lệ ống không còn đối dị thể Hắc Long ném lấy càng nhiều chú ý. Bạch kim Long đồng bên trong, nguồn gốc từ rất nhiều chủ vật chất thế giới vô cùng vô tận tin tức thác nước ngay tại nhảy nhót lấy. ngắn ngủi mười mấy giây sau, gã lệ ống nhìn rõ cùng sáng trợ, liền khóa chặt một cái hung mi tràn đầy, đã hoàn toàn phá hủy hai cái chủ vật chất thế giới nguyên sơ hoàn thần. Chủ vật chất thế giới một trong, phi ổ đỏ thế giới ở phương thế giới này, đầy trời mây đen tràn ngập như nước thủy triều, đậm đặc lại nặng nề, đen nghịt tụ tập cùng một chỗ, dường như tùy thời tùy khắc đều sẽ rơi vào mặt đất. ầm ầm, tại kiềm chế không khí mười phần nồng hậu dày đặc trong mây đen, lôi minh cuộn cuộn, ngàn vạn hồ quang điện ở bên trong nhảy nhót chạy qua, tựa như sư ngâm hồ khiếu thanh âm bên tai không dứt. Cùng lúc đó, tại bị mây đen bao trùm mặt đất ngưỡng vọng tiên cung, có thể loàn vắng, tại đầy trời trong mây đen nhìn thấy một cái uốn lượn thon dài cử thú. Cho dù là tại chủ vật chất thế giới, nó thân dài cũng đầy đủ vượt qua vạn mét, nhưng là thân thể đường kính cũng chỉ có mấy chục mét không đến, vẻ ngoài hình dáng dài mà mảnh. Theo tại chỗ rất xa nhìn lại dường như một cây tại mây đen bối cảnh bên trong mặc một chút cắm cắm bốn lượn đường cong, chỉnh thể bên trên giống như thế xà. Lôi đỉnh chi xà doãn ngươi hi, nguyên sơ hoang thần, loại trung đẳng thần lực. Mặc dù là tên là Lôi đỉnh chi xà, nhưng nó đầu lâu có chút cùng loại đầu sói, có thể tại trong miệng nhìn thấy từng cây dữ tận giao thoa răng nanh, ở giữa chán ở giữa có một cây lôi quang lập lòe bén nhọn xoắn ốc độc giác. Đồng thời, khó mà tính toán Lôi đỉnh hồ quang điện tại nó thiên lam sắc vân giáp mặt ngoài lưu động, lố bốp, từ từ lập lòe, khiến không gian xung quanh tràn đầy cháy bỏng cảm giác. Tại loại trung đẳng thần lực bên trong, tôn này hoang thần biểu hiện 10 phần cường hãn một vị trung đẳng thần lực thần linh tại doãn ngươi hi lôi đỉnh bên trong vẫn lạc còn có hai cái chủ vật chất thế giới bị hủy lôi đỉnh chi xả đốn lượn lấy thon dài vô cùng thân thể lướt qua hư không tại nó di động đồng thời lôi minh cuộn cuộn chuyển động theo từng đạo tráng kiện vô cùng tiềm điện bắn ra hình thành bên mông mà kinh khủng sấm chớp mưa bão tử địa đem phạm vi lớn không gian khu vực cuốn vào trong đó nó nhấc lên sấm chớp mưa bão không có chút nào thương hại đem bên trong toàn bộ sinh linh vô tình phá hủy Này phương trong chủ vật chất thế giới có một ít bán thần cấp độ sinh vật không nguyện ý ngồi chờ chết nhưng là cũng không dám trực diện hung uy ngập trời hoang thần, bởi vì có liều mạng một lần dũng khí, lúc trước đã bị lôi đỉnh cự xà dễ như trở bàn tay đánh chết, bởi vì quá trên lệch cực lớn, còn lại bộ phận bán thần sinh vật đã đã mất đi chiến đấu quyết tâm. Bán thần sinh vật cơ bản đều có tại khác biệt chủ vật chất thế giới ở giữa xuyên thẳng qua năng lực, mất đi chiến đấu dũng khí về sau, những này bán thần sinh vật bắt đầu chạy trốn, bọn chúng thi triển thủ đoạn mở ra vị diện chi môn, mong muốn thoát đi cái này đang bị tứ ngược chủ vật chất thế giới, nhưng là tại bọn chúng thành công chạy trốn trước đó. Tại Lôi đỉnh cự xà đầu sói bên trên, một đôi tinh hồng sắc đôi mắt nổi lên lạnh lùng qua mang, bên trong phản chiếu lấy từng người từng người mong muốn chạy trốn chủ vật chất thế giới bán thần sinh vật. Cùng lúc đó, Lôi đỉnh chi xà thể biểu từng mai từng mai lân phiến lập loè ra sáng chói chú mục Lôi Quang. Ẩm! Ngàn vạn tiềm điện tựa như ngân xà của vũ, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, khóa chặt mong muốn chạy trốn bán thần sinh vật. Theo tại Lôi đỉnh chi xà bên ngoài thân lập loè tới đánh trúng mục tiêu, chỉ dùng trong nháy mắt thời gian. Từng gỗ hóa thành than cốc thi thể từ trên trời giáng xuống, rơi vào khe hở khe rẽ dày đặc, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Tại giải quyết mục tiêu sau, Lôi đỉnh chi xả thu hồi ánh mắt, tiếp tục khống chế mây đen cuồn cuộn cùng sấm chớp mưa bão, tại bên trong chủ vật chất thế giới hạ xuống vô cùng vô tận lôi đỉnh, không chút kiêng kỵ tạo thành phá hư, huy sái tử vong cùng tuyệt vọng. Đông nhiên ở giữa, Lôi đỉnh chi xả lạnh lùng đôi mắt bên trong lộ ra nghiêm nghị ánh mắt. Ông. Nguyên bản ngay tại không đội không chậm lặng lặng chảy xuôi thời gian trường hạ, đột nhiên nộn nhạo lên nhỏ xíu gần sóng, đưa tới trung quanh thời không nhỏ bé biến hóa. Đây trời nặng nghề kiềm chế lăn lộn bọn bẻ mây đen, còn có ở bên trong lấp lóe lôi đỉnh qua mang, đều đã xảy ra kỳ dị tại biến có giống như là nghệ thuật bức tranh đồng dạng ngưng trệ bất động, có da tốc lưu chuyển, thậm chí là nghịch hướng lan lộn. Thế thế, Lôi Đình Chi xả như gặp đại địch, bên ngoài thân từng mai từng mai lên phiến nhỏ bé chấn động lên. Gã lệ ông Ô Duzi ông bốn. Lôi Đình Chi xả mặt rung giới chuẩn bị, ngắm nhìn dị tướng rõ ràng nhất địa phương, trong miệng nói nhỏ, tự trong miệng sói phun ra thật dài đầu lưỡi, từng tia từng tia rung động. Cùng lúc đó, tại Lôi Đình Chi xả nhìn soi mói, một cái mạnh mẽ mà vi nạn ngân sắc cử lòng, từ vô hình vô chất thời gian trường hà bên trong nhảy lên mà ra, hai cánh mở rộng, ngân quang lập lòe, tựa như một vòng tử tử bay lên ngân sắc mặt trăng, treo cao giữa thiên địa. Không có nửa phần nói nhảm, tại chân thân dáng lâm chủ vật chất thế giới trong đáy mắt, gã lệ ổng liền mở ra cự thần hóa trạng thái, biến thành từ đầu tới đuôi vượt qua 5000 mét, dường như to lớn sông núi giống như cự thú. Một bên khác, Lôi đỉnh chi xà thân dài vượt qua vạn mét, chuẩn xác hơn nói, là tại khoảng 16000 mét, nhưng là hình thể của nó cùng hiện tại cự thần hóa gã lệ ổng bắt đầu so sánh, nhìn ngược lại là ở thế yếu. Không chỉ là nhìn, kỳ thật trên thực tế cũng là. Lôi đỉnh chi xà rất dài, nhưng là chỉ có chiều dài, thân thể cũng không cháng kiện, mảnh khảnh dường như đường cong. Chỉ dài không tô thế xà, chỗ nào có thể cùng hùng tráng cự long so sánh? Siêu phàm thần lực, hội tụ ta thân. Ngân sắc cự long hai cánh mở rộng, thân hình che khuất bầu trời. Một đạo thần tính huy quang từ trên trời giáng xuống, bên trong quả mang theo một cái cùng ngân sắc cự long hình thái cơ bản nhất trí hư ảnh hình dáng, mang theo thần tính quang mang, tựa như sao băng đồng dạng, trực tiếp vọt tới gã lệ ông. Trạm nhau tiếp theo trong nháy mắt, cả hai hòa làm một thể. Oeng! Tại gã lệ ông màu sáng bạc lưng giáp mặt ngoài, một tầng chói lóa mắt thần tính quang huy bao trùm lưu chuyển, lại cấp tốc thu liễm dung nhập, biến thành như ẩn như hiện gọn sóng con trai. Hiện tại lấy Long Thần Hệ làm hạch tâm chúng thần, cùng Nguyên Sơ Hoang Thần tại chủ vật chất thế giới chiến đấu đã tiến vào gây cấn trạng thái, cho nên gã Lệ Ẩng lấy chính mình hoàn toàn thể trạng thái ra tay, nhu đồ cấp tốc giải quyết đối địch Hoang Thần, trong khoảng thời gian ngắn lấy được càng nhiều chiến quả, từ điểm cùng mặt tận lực thay đổi ngược đẳng cùng trung đẳng thần lực thần linh cấp độ lâm vào xu hướng suy tàn tình trạng. Cùng một thời gian, vốn là trùng trùng điệp điểm, như gió lớn gào thét long uy lại lần nữa tăng thêm, nhường không gian xung quanh cơ hội ngưng kết, thật mạnh phi tức. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long gã Lệ Ẩng ồ dữ lý âm muốn, dạ hẹn chính là cắm tới hắn trong tay. Bến mờ Tại ngân sắc cự long trước mặt, vốn là cảm thấy áp lực tràn đầy lôi đình chi xà động lỗ co dù lại, hô hấp hơi dừng lại. Ở trong mắt nó tràn đầy đều là vẻ khiễ rẻ. Hoang thần ở giữa cũng tại giao lưu tin tức thay đổi tình báo. Hơn nữa, gã Lệ ông lúc đầu cũng là nguyên sơ Hoang thần trọng điểm chú ý mục tiêu một trong. Tại gã Lệ ông ngủ say thời gian bên trong, Thứ trung đẳng thần lực Cắt Vàng quân vương A thẻ run, Thứ cường đại thần lực Nguyên sơ Thái Dương chi thần dạ hành 24. Hai vị này Hoang thần toàn bộ bị gã Lệ ông xử lý sạch tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Cắt Vàng quân vương A thẻ run còn không tính cái gì, tại loại trung đẳng thần lực bên trong không tính cường đại nhất cấp độ Hoang thần so lôi đỉnh chi xà còn muốn yếu hơn một chút, nhưng là nguyên sơ thái dương chi thần nhưng là khắc rồi, nó tại bên trong thứ cường đại thần lực cũng chiêm cứ không tầm thường địa vị. lôi đỉnh chi xà đôi mắt chấp động, ngắm nhờ gã lệ ông. lúc này vô hình vô chất thời gian chi lực đang dựa theo ý chí của gã lệ ông phát tán ra, từng kia từng sợi bám vào tại vị diện hàng rào bên trên, biến thành một tầng giống như vậy rồng mạch lạc hoa văn, hình thành có thể ngăn chặn truyền tống thời không phong tỏa, nhưng là ngay tại thời không phong tỏa thành hình trước. Lôi đỉnh chi xả không có một chút muốn giao thủ với gã lệ ổng dục vọng, nó đỉnh đầu độc giác nổi lên xanh thẳm lôi quang, phóng xuất ra vô số hồ quang điện, hồ quang điện xen lẫn hội tụ vào một chỗ, biến thành một đạo lập lòe lôi điện vòng tròn, lạc ấn tại vị diện tinh bích bên trên. Gã lệ ổng thời không phong tỏa, thường thường là trong chiến đấu lặng yên cấu trúc thành hình, chờ địch nhân muốn rời khỏi thời điểm liền đến đã không kịp, nhưng là lần này, Lôi đỉnh chi xả theo ban đầu liền không chuẩn bị cùng gã lệ ổng chiến đấu, cho nên tại thời không phong tỏa thành hình trước, thành công thi triển vị diện truyền tống chi thuật. Gã lệ ổng Ozi ổng, ta hiện tại đối ngươi không có hứng thú, vì thế cảm thấy may mắn a. May mắn ngươi tại hôm nay sẽ không bị Lôi đỉnh thôn phệ hủy diệt. Biết rõ đánh không lại nhưng vẫn là mạnh miệng lôi đỉnh chi xả đâm đầu thẳng vào vòng tròn, vỗ lượn lấy tinh tế thật dài thân thể hướng về phía trước chui vào. Chương 523, nguy. Một. Ngươi đối ta không có hứng thú, nhưng là cái này có thể không thể kìm được ngươi. Muốn giết chết hoặc là phong ấn chỉ muốn chạy trốn nguyên sơ hoang thần, cho dù là đối gã lệ ống mà nói, cũng cần tiêu hao tương đối một bộ phận tinh lực cùng thời gian. Cho nên gã lệ ống đều dự định muốn thả qua Lôi đỉnh chi xả đi xử lý cái khác chủ vật chất thế giới hoang thần, dù sao hoang thần số lượng không ít, cũng không cần chỉ nhìn chằm chằm Lôi Đình Chi Xả không thả. Nhưng là, Lôi Đình Chi Xả sau cùng lời nói thành công khơi gợi lên Gã Lệ Ông chú ý lực. Tựa như như núi cao cự thần hóa Gã Lệ Ông khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt hờ hững, lặng lặng ngắm nhìn nửa người đã chui vào vị diện chi môn Nguyên Sơ hoang thần. Đồng thời, Gã Lệ Ông rơi lên long trảo, xa xa nhắm ngay Lôi Đình Chi Xả, cổ tay nghịch kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động, thể nội thời gian chi lực đổ xuống mà ra, không có vào thời gian trường hà. Nhận Gã Lệ Ông thời gian chi lực ảnh hưởng, Lôi Đình Chi Xả vị trí Nguyên bản ngay tại không đội không chậm bình thường chạy xuôi thời gian trường hà, đột nhiên nghịch hướng lưu động. Thời gian hành lang khởi động thời gian lâu hơn một chút, hơn nữa đối gã lệ ổng tiêu hao không nhỏ, cho nên hắn chỉ là nghịch chuyển thời gian. Ngay tại thời gian trường hà đảo lưu đồng thời, vô hình vô chất nước sông bao trùm tại lôi đỉnh chi xà trên thân thể, phản phất là một cái bàn tay vô hình, đột nhiên chăm chú níu lại lôi đỉnh chi xà thân thể, đưa nó đã hơn nửa đoạn trôi vào vị diện chi môn dài nhỏ thân thể, lại ngược dòng tốn về chủ vật chất thế giới. Tại thời gian ngược dòng tác dụng dưới, lôi đỉnh chi xà cảm nhận được nguy cơ. Trong ngàn vạn nói hồ quang điện tại nó trên lưng phiến nghẻ nhót, còn quần thân thể của nó Tạo thành hàng hà xa số sự vật lôi điện vòng tròn, ngay ngắn trật tự sắp hàng, môi thổi môi khắc đều phóng xuất ra cường đại dòng điện. Tại Lôi đỉnh chi xà phản kích hạ, ngay tại ngược dòng thời gian trường Hà Nội lên gợn sóng gợn sóng, nhận nhất định ảnh hưởng, ngược dòng tốc độ trở nên chậm. Thừa như đánh rằng coi như thế, Lôi đỉnh chi xà tại vô tận điện quang vờn quanh hạ, cố gắng muốn rời khỏi cái này chủ vật chất thế giới, mà thời gian trường Hà ngay tại ngược dòng, nhường Lôi đỉnh chi xà không cách nào đã được như nguyện, trừ phi nó có thể vượt qua ngược dòng tốc độ. Ngay tại thời gian ngược dòng trở nên chậm sau, Lôi đỉnh chi xà càng nhiều thân thể chui vào vị diện chi môn bất quá tại nó còn chưa kịp cao hứng thời điểm tiếp theo trong ngáy mắt treo cao tại thiên khung ở giữa ngân sắc cự long trong mắt phản chiếu lấy điện quang lượn lờ lôi đỉnh chi xả ánh mắt ngưng tụ long chảo trực tiếp tham dò vào thời gian trường hạ liên tục không ngừng phóng thích thời gian chi lực đột nhiên lôi đỉnh chi xả phán kích bị áp chế thời gian trường hạ nhanh chóng mang ngược dòng hô vô hình bọt nước cuộn cuộn gã lệ ống nhất cổ tác khí, ngược dòng thời gian trường hạ đem hơn nửa đoạn thân thể đều đã rời đi lôi đỉnh chi xả toàn bộ túng trở về bị bắt về chủ vật chất thế giới lôi đỉnh chi xả đôi mắt bên trong có chút bất an ánh mắt lấp lóe ta cho phép ngươi rời đi sao Ngân sắc cự long lạnh lùng cười một tiếng, vị trí vị trí độ cao mặc dù cùng Lôi đỉnh chi xà gần như song song, thật là nhìn qua Lôi đỉnh chi xà ánh mắt nhưng thật giống như ở trên cao nhìn xuống quan sát. Đang khi nói chuyện, cũng không có để ý Lôi đỉnh chi xà phản ứng, gã gã lệ ổng hai cánh cao dương, mạnh cháy mạnh vung lên, nhấc lên đủ để cho sơn nhạc đổ sụp gió lớn, thân thể trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Tại gã lệ ổng động thời điểm, Lôi đỉnh chi xà đã mất đi gã lệ ổng tầm mắt, đồng lô đống nhiên tức giận. Lôi đỉnh chi xả kịp phản ứng tiếp theo trong nháy mắt, ngân sắc cự long đã gần ngay trước mắt. Nó hơi biến sắc mặt, cao cao giơ lên đầu lâu của mình. Tại lôi đỉnh chi xả lân rác bên trên, vô số hồ quang điện ngay ngắn trật tự, vạt vẹo nhảy nhót, toàn bộ hội tụ tại nó độc rác bên trên. Sau một khắc, vô cùng vô tận lôi điện lấy lôi đỉnh chi xả làm trung tâm bắn ra, dường như tạo thành một chỗ thể lòng giống như, tràn ngập phá hư cùng lực lượng hủy diệt lôi trạch, lôi đỉnh chi xả bản thân toàn thân quang mang lấp lóe, dường như biến thành từ lôi điện tạo thành năng lượng thể sinh mệnh. Tại trong lúc nguy cấp, bởi vì đại não tư duy cao tốc vận chuyển, thời gian trôi qua dường như biến chậm lại. Đối mặt với đã rơi lên thời gian đứt gãy chi chảo, lực áp bách như là kinh đảo hải lãng ngân sắc cự long lôi đỉnh chi xà đầu tiên là khống chế lấy trung quanh thể lỏng giống như lôi trạch áp xúc tụ lại, tiếp theo trong nháy mắt lại ẩm vang bành trướng bùng phát, tạo thành một quả quang mang lập lòe, bóng mắt sáng chói lôi cầu, trực tiếp đem lôi đỉnh chi xà toàn bộ thân thể bao quạ ở bên trong, tựa như một vòng ở trên không dâng lên lôi quang nhiệt dương, lôi quang ngưng như thực thể, như bệ cánh khô, khuyết tán trào lên hướng cơ hồ đã gần tại chế thức ngân sắc cự long. Trước đó cùng lôi đỉnh chi xà chiến đấu thần linh vô ý bị lôi quang thuần vệ trực tiếp bị thương nặng, đưa đến về sau vẫn lạc. Đối mặt sáng chói chú mực lôi quang, ngân sắc cự long lại mặt không biểu tình, ánh mắt thong dong. Bao trùm lấy tinh mịn ngân sắc vảy rồng long chảo rơi lên lại rơi xuống, lấy không thể ngăn cản dáng vẻ đem lôi quang màn che xé rách, thẳng đến lôi đỉnh chi xà. Đồng thời, ở khắp mọi nơi lôi quang lập lòe, bao trùm tại ngân sắc cự long lân rắc bên trên, ngày nót đi khắp. Cự long người mặc lôi quang, lại tựa hồ như không nhận ảnh hưởng chút nào, mặc cho lôi điện tung hành. Thời không đứt gãy chi chảo xé mở lôi quang, gào thét sắc bén, lôi đỉnh chi xà tận lực né tránh, nhưng là bởi vì nhận lấy ngân sắc cự long đã sớm triển khai thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực ảnh hưởng, động tác biến vô cùng chậm chạp, mặc dù thành công né tránh một bộ phận, nhưng cuối cùng vẫn cắt tới nửa đoạn dưới phần môi. Theo lôi đỉnh chi xà bề ngoài cũng có thể thấy được đến, nó cũng không am hiểu cận chiến, dài mà mảnh thể phách không tính cứng hãn. Vội vã lúc, lôi đỉnh chi xà khống chế lôi quang, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng như thực chất áo giáp, nhưng là bún. Tạp sát, tầng này lôi điện áo giáp dường như giấy trắng, cự long lợi chảo giống như dao rọc giấy, dường như vừa mới đụng vào liền đem nó cắt đứt, cắt đứt áo giáp, mở ra vải rắn, chặt đứt thân thể. Lôi đỉnh chi xà kêu lên một tiếng, đại khái 4 phần mười phần đôi vị trí bị long chảo lướt qua, trực tiếp chặt đứt. Cả hai kỹ năng cường độ căn bản không phải một cái cấp bậc, lôi đỉnh chi xả bị hoàn toàn nghiền ép. Lôi đỉnh chi xà chỉ so với Hoang thần A Thẻ run hơi mạnh một chút. Chỉ có điều, nó hiện tại đối mặt chính là hoàn toàn thể gã Lệ ổng, đây chính là trước đó nguyên sơ thái dương chi thần đánh ngộ, tại xử lý Hoang thần A Thẻ run thời điểm, gã Lệ ổng cũng không có dung hợp siêu phàm thần lực, cho nên còn nhường A Thẻ run cùng chính mình nhiều hơn mấy chiêu. Long chảo tại chặt đứt Lôi đỉnh chi xà phần đuôi đồng thời, trước giải trừ vô kiên bất tồi thời không đứt gãy chi chảo, đồng thời thuận thế níu lại Lôi đỉnh chi xà đứt gãy phần đuôi, long cánh tay chuyển động, đem Lôi đỉnh chi xà dài nhỏ thân thể trực tiếp lượn quanh vài vòng của lấy. Dầm dầm rầm. Bởi vì nhận bị thương không nhẹ, hơn nữa bị gã Lệ ổng bắt được, Dưới tình thế cấp bách, Lôi đỉnh Chi xả Lâm vào nhất định trạng thái điên cuồng, liều chết phản kích. Tại Đinh Thai nhức góc trong tiếng lôi mình, trăm ngàn vạn đạo thiên lôi đánh rơi xuống, tập trung hội tụ, tựa như mưa rơi trời tây, lộp bộp rơi vào trên người gã lệ ổng, nhưng là ngoại trừ nhường gã lệ ổng toàn thân lôi quang lập lòe, quang huy sáng chói, đồng thời tuyết nguyệt hàng rào lượi biếng nhộn nhạo lên tinh tế gợn sóng bên ngoài, không, có cái khác hiệu quả. Thả ta ra. Lôi đỉnh Chi xả bảo hiệu một tiếng, toàn thân lôi quang lập lòe. Gã lệ ổng không hề lay động. Đồng thời thi triển thời gian hổ phách phong ấn thuật, hổ phách kết tinh theo gã lệ ông vòng quanh lôi đỉnh chi xà phần bôi địa phương từng tấp từng tấp hiện hiện, đồng thời hướng phía lôi đỉnh chi xà chỉnh thể thân thể kéo dài mà đi. Nó như cũ dài nhỏ thân thể lượn lờ lấy vô cùng vô tận lôi đỉnh, dường như một cây lôi điện sức xích, bỗng nhiên vòng quanh thân thể của gã lệ ông quấn quanh mà lên, gắt gao dùng sức. Xixi x4. Dính sát thân thể của gã lệ ông, lôi đỉnh chi xà thu liễm lại tất cả lôi quang, toàn bộ tập trung ở chính mình, nhuồn thon dài như đường cong thân thể biến dường như từ lôi quang ngưng tụ, bày biện ra hơi mở trạng thái, thậm chí có thể xuyên thấu qua lẫn giáp nhìn thấy nội bộ xương cốt. Siêu phụ tại vận chuyển nguyên sơ lực lượng lôi đỉnh chi xả, chăm chú quấn quanh ở trên thân thể của gã lệ ông, tán phát lực lượng có một bộ phận xuyên qua tuế nguyệt hằng rào, cho gã lệ ông tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chương 523, nguy. 2. Tê, tê dại dại 4. Bị lôi đỉnh chi xả một vòng một vòng quấn quanh trói buộc nắm chặt, tại dòng điện kích thích hạ, ngoại trừ tê tê dại dại cảm giác còn có một số nhói nhói, nhưng là gã lệ ông cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại có chút thoải mái dễ chịu. Tại hoàn toàn thể trạng thái, thứ nhược đẳng thần lực và thứ trung đẳng thần lực hoang thần biến không chịu nổi một kích. Tại chủ vật chất thế giới, xem ra cũng chỉ có thứ cường đại thần lực hoang thần có thể làm cho ta toàn lực ứng phó gã lệ ống yên lặng thầm nghĩ đồng thời cúi đầu nhìn về phía kẻ sát quấn quanh lấy chính mình lôi đỉnh chi xả hùng vĩ cự long hai cánh cao dương tứ chi dùng sức thân thể cơ bắp cao cao nổi lên thậm chí tại vảy rồng hạ đều có thể nhìn thấy như ẩn như hiện hình dáng cự long thể nội ẩn chứa địa ngục hỏa sơn phun trào giống như vô hạn lực lượng đây là ngang cấp thời điểm thậm chí vượt trên lực lượng cùng dũng khí chi thần cự long lực lượng băng cảm nhận được trong nháy mắt buộc phát bang bạc lực lượng lôi đỉnh chi xả sắc mặt đại biến trước tiên chuẩn bị bước ra rời đi nhưng là nó cuốn gã lê ống quân quá chặt không cách nào trong nháy mắt rút đi. Thế là, thon dài thân thể bị từng tấc từng tấc kéo đứt, phá thành mảnh nhỏ, như là đứt gãy đường cong đồng dạng tứ tán. Hoàng thần sinh mệnh lực cương mạnh, thân thể mặc dù nhiều chỗ vỡ vụn, biến thành rất nhiều tiết, thật là Lôi đỉnh chi xả cũng chưa chết. Tư chép miệng tư chép miệng, nhảy nhót dòng điện theo Lôi đỉnh chi xả vết thương mặt cắt chỗ hiển hiện, hiện đan vào lẫn nhau cấu kết, năm kéo Lôi đỉnh chi xả một tiết một tiết thân thể tụ lại cùng một chỗ. Bởi vì thân thể gặp phải phá hư rất nghiêm trọng, hơn nữa còn ở vào thời gian lĩnh vực cấp chế bên trong, Lôi đỉnh chi xả cũng không biện pháp tại trong thời gian rất ngắn hoàn toàn phục hồi như cũ. Ở trong quá trình này, gã gã lệ ổng đương nhiên sẽ không chỉ thấy. Vừa rồi gã lệ ông kỳ thật có thể giết chết Lôi đỉnh chi xà, nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ là lựa chọn trọng thương Lôi đỉnh chi xà, nhường Lôi đỉnh chi xà khó mà lại phản kháng chính mình phong ấn. Ngân sắc cự long giọ ra long trảo, vốn là tựa như sơn khâu cự trảo lại lần nữa tăng phúc bành trướng cục bộ vô cùng lớn thần hóa, biến che khuất bầu trời, ngang nhiên đem Lôi đỉnh chi xà toàn bộ thân thể cầm nã, nắm ở lòng bàn tay. Tập sát tập sát. Tại gã lệ ổng trong long trảo, thời gian hồ phách từng tầng từng tầng trùng điệp mà lên, bao trùm Lôi đỉnh chi xà thất linh bát lạc từng đoạn từng đoạn đè ép tại một đoạn thân thể lần này lôi đỉnh chi xả không thể phản kháng thành công bị gã lệ ông bóp thành nắm như thế thân thể dừng lại bất động tại thời gian hổ phách bên trong sinh động như thật có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong từng tia từng sợi bị bắt lấy được đến thiểm điện lôi quang còn có lôi đỉnh chi xả vết thương cắt đứt mặt trình thể cấu tạo hiếu kỳ lại có một loại kỳ quái mỹ cảm cắt vàng quân vương nguyên sơ thái dương chi thần lôi đỉnh chi xả bốn ta hoang thần đồ cất giữ càng ngày càng nhiều gã lệ ông nuốt nuốt thời gian hổ phách mặt lộ vẻ nụ cười Gã lệ ổ ngựa thích không giống bình thường cất giữ, vừa lúc mỗi một vị hoang thần chỗ có được năng lực hoàn toàn khác biệt, hơn nữa tạo hình hình thái cũng là hoàn toàn không giống, đúng lúc là gã lệ ổ lý tưởng vật sưu tập. Nếu như là cái khác sinh vật chủng tộc, gã lệ ổng có lẽ chỉ có thể dùng thời gian hổ phách phong ấn một cái hai cái, sau đó liền mất đi cất giữ hứng thú. Đối với hoang thần, so với trực tiếp giết chết, gã lệ ổng càng ưa thích đưa chúng nó phong ấn, xem như chính mình cất giữ chiến lợi phẩm. Tại xử lý rơi lôi đỉnh chi xà sau, gã lệ đồng lô huyết chương dường như đã mất đi tiêu cự. Ánh mắt của hắn hiện tại rơi vào cái khác chủ vật chất thế giới. Trong tầm mắt của gã lệ ông, Zuna đang cùng một cái tạo hình quái dị hoang thần chiến đấu. Cái này hoang thần thoạt nhìn như là một bãi không có cố định hình dạng nước bùn, bao trùm phi thường lớn phạm vi mặt đất, đem lấy ngàn vạn cây số phạm vi khu vực bên trong thế giới biến thành nước bùn chi trạch, sinh mệnh hình thái có chút cùng loại với Á Thẻ Zun, tương đối khó lấy giết chết. Nó cũng không phải là đối thủ của Zuna, nước bùn tạo thành thân thể ngay tại chịu Zuna phá hư hủy diệt, hơn nữa Zuna cũng có cùng loại với thời không phong tỏa thủ đoạn, dùng thế giới lực trường ra cố trụ vật chất thế giới không gian mít lũy, đem chủ vật chất thế giới hóa thành lồng giam. Dựa theo tình huống như vậy, không được bao lâu Dú nạ cầm đến hạ đệ nhị hoang thần, nhìn một chút nhà mình bạn nữ tình hôm sau, gã lệ ổng thu hồi ánh mắt, lại thấy rõ quan sát hướng cái khác chuỗi vật chất thế giới, khóa chặt một vị mục tiêu mới, lập tức giáng lâm mà đi. Cái này đồng dạng là một vị thứ trung đẳng thần lực hoang thần, tính mạng của nó hình thái càng thêm đặc thù, là một chùm ám đạm quang mang, đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ quét sạch chuỗi vật chất thế giới, quang mang những nơi đi qua, tất cả sinh vật đều bị biến hấp hối lao hủ, dáng vẻ nặng nề, chỉ là cũng không có mất đi sinh mệnh, mặc dù nhìn cách cái chết cũng không kém xa. Tuổi xế chiều tinh mang, từng chết tại lần thứ nhất bình minh chi chiến bên trong hoang thần mang theo từ to lớn ngân sắc cự long giáng lâm mà đến thời điểm tuổi xế triều tinh mang phản ứng so lôi đỉnh chi xà nhanh hơn có lẽ là đã nhận được vị thứ ba hoang thần lôi đỉnh chi xà cũng bị gạ lệ ổng phong ấn tin tức tuổi xế triều tinh mang trước tiên liền chọn rời đi chủ vật chất thế giới chuẩn xác hơn tới nói là tại gạ lệ ổng bạn tôn còn không có giáng lâm thành công bởi vì thi triển thời gian truyền tống, thời gian trường hà nội lên nhỏ bé chấn động thời điểm tuổi xế triều tinh mang liền phản ứng rất nhanh chóng bắt đầu muốn rời khỏi cái này chủ vật chất thế giới làm gạ lệ ổng giáng lâm mà đến thời điểm chỉ thấy một đôi lưu quang cơ hồ đã toàn bộ chui vào vừa mở ra vị diện chi môn. Tại truyền tống rời đi đồng thời, tuổi xế chiều tinh mang còn xóa đi không gian chung quanh chấn động, để nó chỗ đi phương vị trong khoảng thời gian ngắn khó mà truy tung. Chạy nhanh như vậy, lôi đỉnh chi xả tại lúc mới bắt đầu nhất, cũng không có trước tiên chạy trốn, thậm chí muốn cùng gã lệ ổng ba vào. Tại trực diện gã lệ ổng cảm nhận được khổng lồ cảm giác gáp bách về sau nội tâm mới này sinh phái ý. Nhìn qua đã quan bế vị diện chi môn, ngân sắc cự long ánh mắt có chút nhao lại, ánh mắt lạnh duệ, đồng thời hóa thành có thể tại có hạn phạm vi bên trong thấy rõ đi qua hiện tại cùng tương lai, không gì không biết thời gian chi động nhìn về phía tuổi xế triều tinh mang rời đi địa phương, ngân sắc cự long hai mắt hiện ra gợn sóng ánh sáng nhạt, bên trong phản chiếu lấy một cái khác chủ vật chất thế giới cảnh tượng. xem ra, ta muốn lặng yên không một tiếng động, không làm cho chú ý trực tiếp giáng lâm mới được, không phải đều muốn đem đối phương vụ chạy. gã lệ ống yên lặng thẩm nghĩ, liền lấy gã lệ ông hiện tại chiến tích mà nói, đoán chừng chỉ có thứ cường đại thần lực cấp độ hoang thần mới có thể thử cùng gã lệ ông đọ sức, thứ nhược đẳng thần lực và thứ trung đẳng thần lực hoang thần, tuyệt đại đa số đều không muốn cùng hắn chính diện chiến đấu, khóa chặt mục tiêu, gã lê ống lại lần nữa thi triển thời gian truyền tống. Chỉ có điều lần này đang tiến hành thời gian truyền tống thời điểm, tại ý chí của gã lệ ổng hạng, thời gian chi lực như là nước chảy bao trùm toàn thân của hắn trên dưới, cùng chung quanh thời gian nước sông hòa làm một thể. Làm gã lệ ổng tại thời gian trường hà bên trong di động thời điểm, thời gian trường hà vẫn là trước sau như một không nhanh không chậm chạy xuôi, chưa từng xuất hiện rõ ràng dị thường. Cùng lúc đó, tại mới trong chủ vật chất thế giới, ám đạm tuổi xế chiều quang mang lấp lóe mấy lần, phản phất là thở dài một hơi. Nhưng là ngay tại một giây sau, im hơi lặng tiếng ở giữa, ngân sắc cự long hùng vị thân thể theo bình tĩnh chảy xuôi thời gian trường hà bên trong nhảy lên mà ra không có mang theo một tơ một hào gợn sóng chấn động, dường như chống rỗng đột nhiên hiện. Tuổi xế chiều tinh mang vốn cho là mình an toàn, tâm thần vừa mới buông lỏng, sau đó hiện tại đống nhiên nhìn thấy gã lệ ổng, cảm thụ được ngân sắc cự long bàng bạc quy thế, tạo thành nó thân thể quang mang sáng tối chập trần, cao tầng lấp lóe, dường như nhận lấy kinh hãi ngay tại sú lông. Gã lệ ổng ngữ điệu lì lòng, ngươi là khăng khăng muốn đối phó ta sao? Quang mang lấp lóe, truyền lại ra đại biểu tuổi xế chiều quang mang ý chí tinh bạo động, phải thì như thế nào? Ngân sắc cự long sắc mặt trầm tĩnh, nói rằng, đã dạng này bốn, vậy ngươi liền đến truy ta thử một chút a nhìn là ta chạy nhanh vẫn là ngươi truy nhanh, lời còn chưa dứt, tinh mang nguyên địa nhất chuyện, đôi ánh sáng phát hỏa ra vị diện chi môn. Ngay tại tuổi xế chiều tinh mang triển khai vị diện chi môn trong máy mắt, gã lê ống thông qua thời gian chi đồng, đã sớm thấy rõ tuổi xế chiều tinh mang muốn đi quá khứ không gian phước vị. Cơ hội là cùng tuổi xế chiều tinh mang tiến vào vị diện chi môn cùng một thời gian, thậm chí càng hơi sớm một chút, ngân sắc cự long hai cánh vung đẩy, nhảy vào thời gian trường hạ. Trong mắt, tại lại một cái chuỗi vật chất thế giới, tuổi xế chiều tinh mang tựa như một tia sáng, lôi kéo chậm chần ra thật dài quan vĩ, vạch phá không gian dáng lâm mà đến. Nhưng là. Nhưng tuổi xế chiều tinh mang chương cảm thấy kinh dị chuyện đã xảy ra. Vừa mới dáng lâm tới chủ vật chất thế giới trong nháy mắt, nó liền phát hiện tại chính mình ngay phía trước đã triển khai thân thể, phảng phất sơn nhạc đồng dạng cự long đang dùng đạm mạc ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ôm cây lợi thọ đồng dạng. Chẳng lẽ ta chạy lỗ chỗ? Không đúng, là hắn so ta càng trước đến. Tuổi xế chiều tinh mang nhìn hai bên một chút, phát hiện mình đích thật đã rời đi trước đó chủ vật chất thế giới. Hiện tại vấn đề là gã lê ống vậy mà so với nó trước một bước đến, cái này vượt ra khỏi tuổi xế chiều tinh mang dự kiến. Lúc này ngân sắc cự long che khuất bầu trời long trảo đã đập đi qua. Tuổi xế Triều Tinh mang tiểu xảo quang cầu như thế thân thể sơ sẩy chuyển hướng, cho dù đã bị thời gian đình chỉ lĩnh vực bao phủ, nhưng là tốc độ như cũ cực nhanh, tại bị Cự Long nắm lấy trước đó, hiểm mà lại hiểm theo lớn Long trảo khe hở ở giữa ghé qua ra ngoài, đồng thời ở hậu phương lập tức mở ra mới vị diện chi môn. Phản ứng cùng tốc độ cũng không tệ. Con mồi theo trong tay của mình lử đi, gã Lệ ổng cũng không đột trí, ngược lại lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Tuổi xế Triều Tinh mang bản thể chính là một trung sáng, tốc độ cùng trình độ linh hoạt là nó cương hạng. Tiếp tiếp, một trận mèo vờn chuột giống như trò chơi bắt đầu. Tại gã Lệ ổng truy kích bên trong, Tuổi xế Triều Tinh Mang tại khác biệt chủ vật chất thế giới ở giữa chuyển đi, ngẫu nhiên sẽ còn rời đi chủ vật chất thế giới, đến ngoại tầng bên ngoài. Trong quá trình này, gã Lệ Ổng như bóng với hình. Tuổi xế Triều Tinh Mang nắm giữ cực tốc hơn nữa nhanh nhẹn, nhưng là tại gã Lệ Ổng lần lượt tiếp cận công kích đến, mặc dù có thể dựa vào thân pháp tránh né đa số, thật lạ như cũ lục tục nhận lấy thương thế. Bởi vì bị thương, Tuổi xế Triều Tinh Mang tốc độ cùng phản ứng đều hơi hạ xuống, bắt đầu càng khó tránh né Gà Lệ Ổng công kích, sau đó nhận càng nhiều tổn thương, càng khó thoát khỏi cơn cảnh, lâm vào một cái nguy hiểm ác tuần hoàn, trong lúc đó Tuổi xế chiều tinh mang dùng hết thủ đoạn mong muốn đánh vỡ loại này ác tuần hoàn, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Ngược lại để cho mình nhiều lần thân hãm hiểm cảnh. Cuối cùng, tại tinh giới vị diện, gã lệ ống treo ở rộng lớn vô ngần ngân sắc chân không, vô số điểm sáng màu bạc sáng tối chập chởn tràn ngập tại chúng quanh mỗi một tấc không gian, nhìn mỹ lệ vô cùng. Cự long trong mắt nhìn về phía mình triển khai long chảo. Trong long chảo, một cái óng ánh sáng long lanh thời gian hổ phách lặng lặng mà đứng. Tại thời gian hổ phách bên trong, có một chùm màu sắc cám đạm quang mang ngưng trệ bất động, dường như ánh mặt trời xuyên qua cảnh lá khẽ hở tại nhỏ vụn trong cho bụi hình thành chùm sáng bị thác ấn đông lại xuống tới cái này hoang thần tại thời gian hổ phách bên trong tạo hình rất đẹp không muốn công ta truy kích lâu như vậy Thưởng thức một lát sau gã lệ ống đem phong ấn có tuổi xế triều tinh mang thời gian hổ phách thu hồi liên tục không ngừng phong ấn lôi đỉnh chi xả cùng tuổi xế triều tinh mang gã lệ ống thời gian chi lực tiêu hao không ít dưới tình huống như vậy lại đi không gián đoạn đối phó vị thứ ba nguyên sơ hoang thần mặc dù không đến mức lật chuyển trong mương nhưng là mong muốn cấp tốc phong ấn đối phương sẽ rất khó khăn bởi vậy gã lê ống không có chỉ vì cái trước mắt trở về long đỉnh bắt đầu nghỉ ngơi liên tục không ngừng hấp thu anh hùng trong lĩnh vực sinh mệnh năng lượng Tại trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục về sau, Gã Lệ Ổng lại lần nữa trở về chiến trường. Hết thề phong ấn bốn vị hoang thần sau, càng nhiều nguyên sơ hoang thần không nguyện ý cùng Gã Lệ Ổng đối đầu, đến mức một khi phát giác được không thích hợp, liền sẽ ngay đầu tiên chuyển di phương vị. Gã Lệ Ổng có khi chi đồng có thể khóa chặt mục tiêu, kiên nhẫn lời nói, có thể giống truy sát tuổi xế chiều tinh mang đồng dạng, chỉ cần nửa đường không có mạnh hơn hoang thần nhún tay, sớm muộn có thể đem đối phương bắt được phong ấn. Nhưng là hoang thần một lòng chạy trốn, ta muốn phong ấn bọn chúng cần thiết tốn hao thời gian tinh lực nhiều lắm. Nguyên sơ hoang thần để không nổi dục vọng chiến đấu. Đây trong đầu nghĩ đến chạy trốn tình huống hạ, gã Lệ ổng rất khó hiệu suất cao kết thúc chiến đấu. Đang dùng không nhỏ khí lực, nhưng là chỉ phong ấn lại một vị tương đối bình thường loại trung đẳng thần lực hoang thần sau. Tại thứ nhược đẳng thần lực và thứ trung đẳng thần lực hoang thần trên thần, nỗ lực thời gian tinh lực cùng thu hoạch có chút không thành có quan hệ trực tiếp. Gã Lệ ổng yên lặng thầm nghĩ. Hiện tại chúng thần cùng hoang thần chiến tranh, đang đứng ở gay cấn giai đoạn, gã Lệ ổng xem như coi như trọng yếu hơn vĩnh hằng cùng thời gian chỉ lòng, cảm thấy mình chiến lược có một ít lãng phí. Ngắn ngủi suy tư sau, gã Lệ ổng làm ra quyết định Bỏ qua thứ nhược đẳng cùng loại trung đẳng thần lực chiến trường, chủ yếu đi tham dự thứ cường đại thần lực cấp độ ở giữa tranh phong a. Giải quyết hết một vị thứ cường đại thần lực, lấy được chiến quả không biết rõ tương đương với nhiều ít cấp thấp hoang thần. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của gã lệ ông lập tức đặt ở rất nhiều khác biệt trên chủ vật chất thế giới, dò xét thứ cường đại thần lực hoang thần tung tích. Thứ cường đại thần lực hoang thần ít, cơ bản tại cùng giống nhau cấp độ thần linh chiến đấu, hơn nữa rất khó phân ra thắng bại, có thậm chí đã chúng đồng ngưng chiến liên chiến mấy lần. Ma Liên tại gã lệ ông lựa chọn phù hợp mục tiêu thời điểm. Hắn thấy được đang cùng thế giới kẻ thôn phệ căng thẳng quan minh thần. Ánh mắt tại cái này chủ vật chất thế giới hơi dừng lại, hơi hơi nhìn mấy lần sau, gã Lệ Ẩng liền phải đi quan sát cái khác chủ vật chất thế giới lựa chọn mục tiêu, tiếp tục tới thứ cường đại thần lực chiến trường ở giữa phát sáng phát nhiệt. Nhưng ngay tại loại thời điểm này, bất ngờ xảy ra chuyện, khiến ánh mắt gã Lệ Ẩng ngưng tụ. Một vị không tưởng tượng được khách đến thăm, đột nhiên giáng lâm nơi này phương chủ vật chất thế giới, chen chân tới quang minh thần cùng thế giới kẻ thôn vệ ở giữa, phá vỡ căng thẳng thật lâu cục diện. Chương 524, mặt trời cùng ác hỏa chi thần, tà ác thái dương thần, một chủ vật chất vị diện, mặc sock dừng thế giới. Quang Minh Thần cùng tên là thế giới kẻ thôn vệ nguyên sơ hoang thần đã chọn chọn tại nhiều cái chủ vật chất thế giới tiến hành chiến đấu, song phương thế lực năng nhau, tạ gã lệ ống đều đã phong ấn bốn vị nguyên sơ hoang thần thời gian bên trong, bọn hắn còn không có nửa phần có thể phân ra thắng bại xu thế, bây giờ đang lấy này phương thế giới là chiến trường. Giống như ngày thường, Quang Minh Thần duy tục lấy một bộ nhân loại lão giả hình thái, nhưng là cùng phần lớn thời gian mặt mũi hiền lành hình tượng có chỗ khác biệt chính là, tại hiện tại Quang Minh Thần bị quang mang bao phủ trên mặt, khuôn mặt uy nghiêm mà thông trầm, ánh mắt trang nghiêm, hai mắt bên trong giường như bước lên lấy một đoàn hung manh thái dương chi hỏa, ngay tại cháy rực rực lóe mắt chú mục nồng đậm bạch sắc quang mang vây quanh Quang Minh Thần, lưng tụ như thật, tạo thành tròn trịa hình dáng, giống như một vòng màu trắng liệt dương, hào quang rực rỡ mà chói mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Tại gã lễ ổng trong vấn tượng, Quang Minh Thần luôn là một bộ cười tủm tìm cười ha hả người tốt bụng bộ dáng, khuôn mặt tường hòa mà dịu dàng, quanh thân tán phát quang mang nhu hòa ấm áp. Nhưng là, giống như ánh nắng có thể là ấm áp cũng có thể là nóng rực dữ dằn cùng loại. Tiến vào trạng thái chiến đấu, Quang Minh Thần cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Nàng bây giờ, phản phất là tại chói chang ngày mùa hè mùa, giữa chưa thời gian mang nhất trướng mắt mặt trời, ánh nắng huy hoàng mà lăng nhiên không thể xâm phạm có thể quét dọn tất cả hắc ám cùng ủ hái vô ngần sát trời bàn tay quang minh thần dương lên thiên cung ở giữa trong nháy mắt triển khai một cái to lớn hình tròn trận pháp che khuất bầu trời phía trên điểm suyết lấy lít nha lít nhít kỳ dị phù văn trực chỉ quy tắc bản chất pháp trận uy minh phù văn rung động tiếp theo trong nháy mắt vô cùng vô tận trắng lóa quang mang từ trên trời giáng xuống xua tan tất cả hắc ám nhường bóng ma không cách nào ở trốn dẫn đến trong màn đêm chủ vật chất thế giới sáng như ban ngày đồng thời mang theo nóng dược kinh khủng có thể tịnh hóa tất cả quang minh lực lượng dường như thác nước đồng dạng độc tâm ẩm hạ Vô ngân sắc trời đang phía dưới, là quang minh thần thế lực ngang nhau, đã chiến đấu thật lâu nguyên sơ hoang thần, thứ cường đại thần lực sinh vật, thế giới kẻ thôn phệ tác độ ồ. Thế giới kẻ thôn phệ cùng nguyên sơ thái dương chi thần, thuộc về không sai biệt lắm cùng loại trình độ, bất quá tại lần thứ nhất bình minh chiến tranh thời điểm, thế giới kẻ thôn phệ chiến tích so nguyên sơ thái dương chi thần muốn đặc sắc rất nhiều, đến mức đưa tới sáng thế người án nạn chú ý, bị sáng thế người tự mình ra tay trấn sát. Vị này hoang thần hình thái cũng là cùng loại nguyên sơ thái dương chi thần hình cầu tròn. Tại vũ trụ sơ khai thời điểm, hoang thần nhóm từ trong hỗn độn sinh ra ý chí, ngưng tụ hình thể nhận lấy lúc ấy thiên thể sao trời ảnh hưởng, cho nên tương tự hình thái không ít. trong đó tương đối nổi danh có 4 cái, nguyên sơ thái dương chi thần, thế giới kẻ thôn vệ, quái vật chi mẫu, tử triệu tinh. bốn vị này đều là thứ cường đại thần lực. cùng nguyên sơ thái dương chi thần khác biệt chính là thế giới kẻ thôn vệ bên ngoài thân không có khó mà tính toán ánh mắt súc tù, nhỏ bé mà đa số miệng máu các loại. ở thế giới kẻ thôn vệ bên ngoài thân, bao trùm lấy một tầng hiện ra kim loại cảm nhận lớp biểu bì, phía trên răng các nơi, phân bố từng dãy đâm cức cùng xương nhọn, nhìn rất có lực cát bách. nhưng những này còn không phải làm người khác chú ý nhất thân thể đặc thù. Ở thế giới kẻ thôn vệ thân thể trung ương, có một trương trọn vẹn chiếm cứ thân thể lớn nửa đường kính huyết buồn đại khẩu, bên trong có từng vòng từng vòng hình dạng xoắn ốc tựa như cối xay thịt tinh mịn răng nanh, tại phần miệng phía ngoài nhất một vòng răng nanh đều là vừa nhọn vừa dài, hàn quang lấp loé, rét lạnh như kiếm, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Nó huyết buồn đại khẩu phía trên thì là một đôi hẹp dài bằng phẳng trong mắt màu vàng nóng, bên trong mang theo bạo ngược cảm xúc. Cùng lúc đó, vô ngân sắc trời rơi xuống. Thế giới kẻ thôn vệ chuyển động thân khu, gần như xé rách chính mình đồng dạng, mở ra kinh khủng như vực sâu huyết buồn đại khẩu, đang ngửa mặt nhắm ngay hạo đãng cổ sáng giống như vô ngân sắc trời. Quang Minh Thần Vô Ngần sắc trời gào thét mà đến, liên tục không ngừng đánh vào thế giới kẻ thôn vệ trong miệng. Thế giới kẻ thôn vệ toàn thân đều bị dắt lên một tầng màu trắng lóa quang huy, đồng thời, trong miệng nó từng tầng từng tầng hình dạng xoắn ốc răng nhọn cao tần xoay tròn cấp tốc lên, tập sát tập sát, đem trắng lòa nóng rực, có thể dung kim gang vô ngần sắc trời thôn vệ. Từng cây răng tại dục sắc quang mang bên trong nóng chảy, trong nháy mắt liền ở tại chỗ mọc ra mới răng nanh. Tạp tạp tạp thế giới kẻ thôn phệ đi ngược dòng nước, ngang nhiên thôn phệ hết vô ngần sắc trời, cuối cùng cắn một cái tại bắn ra vô ngần sắc trời thiên khung pháp trận phía trên, đem nó mạnh mẽ vỡ nát cả nước rốt, chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? người quang minh thần lực miễn cưỡng chỉ có thể để cho ta bổ sung một chút bụng, thậm chí không đủ để làm ta chát bụng. thôn vệ hết vô ngân sắt trời sau, thế giới kẻ thôn vệ kỳ thật cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. một phương diện, trong miệng nó cương tiêu thiết chú giống như răng nhọn bị tan chảy hơn phân nửa, chỉ là bởi vì siêu cường tái sinh lực lại mới mọc ra mà thôi. một phương diện khác, ở thế giới kẻ thôn vệ lúc nói chuyện, nó bên ngoài thân hiện ra kim loại cảm nhận lớp biểu bì ngoại giáp phía trên, loan thoáng có thể nhìn thấy rất nhiều gợn sóng khe hở, bên trong để lộ ra trắng loa ánh sáng nhạt, như ẩn như hiện, tựa như da thịt hoa văn. Yên tâm, ta chi thần lực vô cùng vô tận, có thể hài lòng ngươi lớn khẩu vị. Chỉ sợ ngươi ăn không vô, cuối cùng bị chống đỡ chia 5 x 7. Tại Quang Minh chi thần trang nghiêm uy nghiêm khuôn mặt bên trên, lộ ra một cái bình đạm biểu lộ. Đang khi nói chuyện, thế giới kẻ thôn phệ mở cái miệng rộng, đường kính trọn vẹn mấy ngàn mét thân hình khổng lồ tựa như tinh thần lướt qua thiên không, mang theo hung mãnh khí thế ngập trời, cảm giác áp bách mười phần, trực tiếp cắn về phía Quang Minh thần. Thế giới kẻ thôn phệ không có bao nhiêu mầu sắc rực rỡ năng lực. Nó cường đại điểm, ở chỗ có thể thôn phệ vật vật, vô kiên bất tối huyết buồn đại khẩu, còn có chút cường đại lực phòng ngự tái sinh lực trở lấy thể phách làm chủ thuộc tính. Ngay xưa, tại lần thứ nhất bình minh chiến tranh thời điểm, đối mặt còn không tính thành thục chủ vật chất vị diện, thế giới kẻ thôn phệ không biết rõ thôn phệ ăn hết bao nhiêu chủ vật chất thế giới xem như điểm tâm, chết tại trong miệng nó thần linh số lượng đông đảo. Bởi vì có thể thôn phệ tất cả năng lượng, hơn nữa chỉ cần cắn một cái hạm, cũng đủ để chí mạng, nhường thế giới kẻ thôn phệ trở thành một vị tương đối khó giải quyết oan thần. Dưới tình huống như vậy, không có bao nhiêu thần linh, bằng lòng cùng thế giới kẻ thôn phệ cận chiến. Dù sao, cùng thế giới kẻ thôn phệ cận thân chiến đấu, tựa như là tại lưỡi đao bên trên vũ đạo. Nếu như nếu như bị thế giới kẻ thôn phệ một ngụm nuốt hết, coi như trước đó là đẩy trạng thái, cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc với thế giới kẻ thôn phệ trong miệng, chết không có chỗ trôn, hải cốt không còn. Quang Minh Thần cũng không muốn cùng thế giới kẻ thôn phệ cận chiến. Mặc dù Quang Minh Thần năng lực cận chiến cũng không tính yếu, nhưng là không cách nào cùng thế giới kẻ thôn phệ đánh đồng. Quang Minh Thần giơ cao tay phải lên, siêu phàm thần lực liên tục không ngừng hướng trong lòng bàn tay hội tụ, qua trong giây lát, ở trong tay của Quang Minh Thần, liền phản phất cầm nắm lấy một cái hơi co lại mặt trời, quang minh sáng chói mà lóa mắt, tuy hoàng không cách nào nhìn thẳng. Đồng thời, càng nhiều trắng loa quang minh sinh ra hội tụ vây quanh mặt trời nhỏ biến thành một vòng sắc bén hình cái vòng đang lấy cực cao tần suất rung động quang minh thiên luân ong ong ong cánh tay của quang minh thần ném một cái trắng loa mặt trời mang theo thiên luân trên không trung sệt qua một đạo nguy hiểm mà bỏng mắt đường vòng cùng, bắn về phía thế giới kẻ thôn phệ Người lên cũng không tệ lắm điểm tâm nhỏ ta liền không khách khí ăn thế giới kẻ thôn phệ thấp giọng bảo hiếu miệng lớn mở ra cùng lúc đó quang minh thiên luân nhẹ nhàng nhoáng một cái chia ra làm ba ba phần là chín cơ hồ là tại trong chớp mắt bên trong liền biến lít nha lít nhĩ thần tâm lớp lớp tựa như mưa như chút nước mà xuống Mỗi một cái thiên luân chính là một cái giọt mưa, chỉ là cùng bình thường giọt mưa khác biệt chính là nó mang theo mặt trời hạch tâm giống như nhiệt độ cao. Chương 524, mặt trời cùng ác hỏa chi thần, tà ác thái dương thần, 2. Tại ý chí của quang minh thần hạ, đến ngàn vạn quang minh thiên luân giống như nhóm múa, trận bao giống như xét qua vô số đạo trắng lóa đường vòng cùng, tại từng cái phương hướng, bao phủ quét sạch hướng thế giới kẻ thôn vệ, cũng không cực hạn với thế giới kẻ thôn vệ chính diện phía trước. Đối mặt vô số mai quang minh tiên luân, thế giới kẻ thôn phệ trong mắt màu vàng óng bên trong cũng nhiều thêm vẻ thật trọng. Nó đem máu của mình buồn miệng lớn trương tới lớn nhất đường cong, thân thể gần như từ đó sẽ rách, toàn bộ chính diện đều là giữ tận kinh khủng miệng lớn, đồng thời, hít một hơi thật sâu. Hô. Tại áp lực cường đại hạ, gió lớn bộc khởi, mắt trần có thể thấy tựa như long quyển gió lốc. Phạm vi lớn quang minh thiên luân bị cuốn vào trong đó, không cách nào tránh thoát, sau đó lần lượt không ngừng thế giới kẻ thôn vệ ăn vào trong miệng, giống như pháo hoa sáng chói quang minh một cái mắt, chiếu sáng trong miệng nó hung ác cảnh tượng. Bất quá, vẫn là có tương đối một bộ phận quang minh thiên luân, không có bị thế giới kẻ thôn phệ thôn phệ, vây quanh thế giới kẻ thôn phệ phía sau. Ong ong ong bốn. Quang minh thiên luân cao tần rung động, chạm tới thế giới kẻ thôn phệ bên ngoài thân như là như sắt thép lớp biểu bì, bắn ra liên tiếp trắng lóa hỏa tinh, tại ngắn ngủi rảnh cơ sau, đem thế giới kẻ thôn phệ bên ngoài thân lớp biểu bì cắt đứt, khảm vào trong đó. Rất nhanh, thế giới kẻ thôn phệ phía sau liền xen vào nhau cắm số lượng không ít quang minh thiên luân. Một giây sau, không chờ thế giới kẻ thôn phệ đem những này quang minh thiên luân dung ra, từng mai từng mai quang minh thiên luân đột nhiên bắt đầu co vào tập trung, đồng thời quang mang càng phát nồng đậm trước mắt. Cuối cùng, ầm ầm ầm ầm, đinh hai như có, như là lôi trống giống như tiếng vang bạo khởi, ở đây liên tục tiếng nổ đùng đảng bên trong toàn bộ màn trời đều bị nhiễm lên trắng loá chi sắc, thiên hỏa vô tận, quang minh bao phủ. đau như à? quang minh thần, ta muốn ăn ngươi, đem ngươi nhét vào trong miệng, dùng răng xé mở ra thịt của ngươi, đưa ngươi từng tấc từng tấc nai nát. tại vô tận sôi trào thiên hỏa bên trong, truyền đến thế giới kẻ thôn vệ thanh âm trầm thấp. Xuy. toàn thân chập chấn đốt một tầng quang minh chi hỏa, thế giới kẻ thôn vệ thân ảnh lôi kéo ra một đạo đôi lửa quy tích, xông ra thiên hỏa phạm vi, thân thể như hư hóa giống như theo biến mất tại chỗ. tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt quang minh thần, quang minh thần hình thể lớn nhỏ, duy tự tại cùng nhân loại bình thường dường như hình thái. Thế giới kẻ thôn vệ huyết bùn đại khẩu, lúc này đã tràn ngập tại quang minh thần toàn bộ tầm mắt, thần có thể thấy rõ ràng thế giới kẻ thôn vệ trong miệng từng tầng từng tầng răng nanh, nguyệt được nguồn gốc từ thế giới kẻ thôn vệ miệng tối. Siêu phàm thần lực sôi trào, trắng loa quang huy bao vây lấy quang minh thần, phản phất giống như một vành mặt trời phóng lên tận trời, tựa như thẳng tắp, hiểm mà lại hiểm tránh đi thế giới kẻ thôn vệ cắn vào. Sau đó trên không trung một cái chuyển hướng, vượt qua thế giới kẻ thôn vệ đỉnh đầu, mong muốn cùng thế giới kẻ thôn vệ kéo dài khoảng cách. Lúc này thế giới kẻ thôn vệ tròn trịa thân thể xoay chuyển, miệng lớn từ dưới đi lên, lại lần nữa cắn về phía quang minh thần. Cả hai khoảng cách rất gần. Bất quá, tại mặt mũi Quang Minh Thần bên trên, không nhìn thấy Khẩn Trương cùng vẻ kia rẻ. Bởi vì thế giới kẻ thôn phệ tốc độ không tính rất sáng chói, tại Quang Minh Thần tính toán hạ, hóa thành trắng loa quang huy mình có thể hơi nhanh nó một chút, tại thần linh cấp độ chiến đấu bên trong, rất xem thêm dường như hiểm mà lại hiểm cục diện, tại thần linh trong nội tâm, trên thực tế đều là đã tinh trước dự kiến bên trong. Nhưng mà, lần này phát triển, vượt ra khỏi Quang Minh Thần dự kiến. Bởi vì có cái khác tồn tại, ngón tay thần cùng thế giới kẻ thôn phệ chiến đấu. Ngay tại Quang Minh Thần tránh né thế giới kẻ thôn phệ thời điểm. Ầm ầm đại địa gáo vét, nước ra ra từng đạo khe rãnh cùng sâu không thấy đáy khe hở, giăng khắp nơi. Bên trong ẩn chứa như ẩn như hiện màu tím đen khí tức, tản ra thuộc về vương sâu không đáy khí vị. Vương sâu cái nước. Một cái khác trong chủ vật chất thế giới, lúc đầu chỉ là tùy ý quan sát nơi đây ngân sắc cự lòng ánh mắt hứng tụ. Nương theo lấy đại địa hở ra, mặt đất vỡ vụn, lại một vòng đỏ tươi như máu mặt trời, từ trên mặt đất vượt sâu kẽ nước bên trong từ từ bay lên. Hô, như máu thái dương quang huy khép quét mà qua, lướt qua quang minh thần thân thể. Trong chốc lát, quang minh thần bên ngoài thân trắng loá quang huy bị nhuộm thành một tầng màu đỏ tươi chạy, sáng tối chập chờn lất lé. Đồng thời chịu ảnh hưởng sắc mặt quang minh thần đại biến tốc độ thấp xuống một chút thẻ thế giới kẻ thôn vệ miệng lớn bánh không sai khép kín răng cùng giữa hàm răng và chạm thời gian tiếng quanh minh, cơ hồ vang vọng khắp cả chủ vật chất thế giới nghe làm cho người không rét mà run trắng loa quang huy lóe lên một cái rồi biến mất cách xa thế giới kẻ thôn vệ tại một phương hướng khác ổn định lại quang minh thần mày nhăn lại trong mắt mang theo thịnh nộ chi sắc túi đầu quét mắt thân thể của mình bởi vì chịu ảnh hưởng tốc độ hơi hơi hạ xuống dẫn đến lúc đầu có thể bình thường né tránh thế giới kẻ thôn vệ quang minh thần tự phần eo phía dưới toàn bộ nửa đoạn dưới thân thể hiện tại cũng đã không thấy bế mở Thế giới kẻ thôn vệ nhẹ nhàng nai, ánh mắt nhắm lại, mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ. Quang Minh Thần, hạ thân của ngươi thật sự là ăn ngon. Hương vị mỹ rượu, năng lượng phong phú, thật sự là thật tốt. Nửa người dưới của Quang Minh Thần bị thế giới kẻ thôn vệ cắn một cái đoạn, nuốt vào. Nghe thế giới kẻ thôn vệ khiêu khích muôn nữ, sắc mặt Quang Minh Thần hơi trầm xuống. Quang Huy sẽ lẫn, tại dưới người hắn cấu trúc thành mới thân thể, nhưng là ngoài Quang Minh Thần Quan Thượng mặc dù nhìn như hoàn chỉnh khôi phục, có thể thần khí tức lại là nghiêm trọng hạ xuống, ngẫu nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ không tiếp tục đi xem thế giới kẻ thôn phệ, Quang Minh thần chuyển di ánh mắt, nhìn về phía theo mặt đất dâng lên tươi hồng thái dương. Một vòng này mặt trời, cùng người thường nhận biết bên trong mặt trời khác biệt. Nó mang theo huyết tinh, tàn bạo, tà ác khí tức, phát tán ra quang mang đỏ tươi như máu, làm cho người ta cảm thấy thật sâu kinh dị cảm giác, nhưng là, nó hoàn toàn chính xác xác thực, là mặt trời, là một vòng ác chi điển dương. Tại tươi hồng thái dương trung ương, là một tôn dáng người thẳng tắp bóng người. Thân là loại người thân thể, có màu da cam da thịt, trên khuôn mặt không có ngũ quan, thay vào đó, là tại bộ mặt ở giữa có một đám nhảy nhót hỏa diễm. Tại đầu của thân sau lấy hỏa diễm làm nền, phía trên có mở đục khói đặc cứng kết, không có định hình, hướng về chung quanh phiêu giật lưu động, tựa như sợi tóc. Mặt trời cùng hỏa chi thần thái tư thể, chuẩn xác hơn nói là mặt trời cùng ác hỏa chi thần. Đây trời thần linh bên trong không chỉ có một vị thần linh chấp trưởng mặt trời quyền hành, thần hy chi chủ lục ổ sán đạ, quang minh thần tọa ruột. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần thái tư thể, trong đó thần hy chi chủ cùng quang minh thần đều xem như trật tự hiển lành thần linh, nhận rất nhiều tín đồ kính yêu. Về phần vị thứ ba thái dương thần, mặt trời cùng ác hỏa chi thần thái tư thể liền hoàn toàn khác biệt. Đây là một vị chính công ác thần. Thần là cường đại thần lực, chỉ có một ít ác đồ xem như tín đồ, số lượng thưa thớt. Nếu như chỉ là dựa theo tín đồ số lượng mà nói, Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần lẽ gian nên chỉ là nhược đẳng thần lực, nhưng mà, thần là một vị cường đại thần lực. Bởi vì, Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần siêu phàm thần lực bắt nguồn từ sinh linh huyết tế. Thần lấy sinh linh trái tim xem như nhiên liệu, bồi dưỡng chính mình Mặt Trời ác lửa. Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần ảnh hưởng chủ vật chất thế giới bên trong, thần sẽ muốn mang chúng sinh hướng mình định thời gian hy tế một khi hiến tế không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ khiến mặt trời đình chỉ dâng lên, thậm chí khiến thập nhật hành không, nhường vô số sinh linh sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Đối với tôn này ác thần, giống nhau chấp chưởng mặt trời quyền hành quang minh thần cùng thần Hy Chi chủ đều mười phần cam thủ. Nhưng là, các nàng lại không cách nào cầm mặt trời cùng ác hỏa chi thần làm sao bây giờ? Bởi vì mặt trời cùng ác hỏa chi thần thuộc về một cái không nhỏ thần hệ, tên là Ngựa Tư Kệ Trụ thần hệ, bên trong bao quát mặt trời cùng ác hỏa chi thần chỉ mãi nhờ ở bên trong, tổng cộng có 3 vị cường đại thần lực, 6 vị trung đẳng thần lực. Ngựa Tư Kệ Trụ thần hệ đương đại chủ thần Phệ Tâm Chiến Thần Đâm Ngươi Tẹt, cũng là một vị ở tại vực sâu không đáy ác thần, cùng mặt trời cùng ác hỏa chi thần Nưu tầm Nưu, Ma tầm Ma, đều nhu cầu danh lợi mê luyến sinh linh trái tim, lấy trái tim làm thức ăn, tàn nhẫn bạo ngược, dường như mãi mãi cũng đang tức giận cùng đói khát bên trong. Các nàng không thuộc về vạn thần điện. Tại chúng thần trong mắt, loại này tại vực sâu không đáy ác thần, cùng ác ma linh chủ không có gì khác biệt, nhất định phải nói khác biệt lời nói, chỉ có thể nói, uy hiếp của các nàng so ác ma linh chủ còn lớn. Loại này ác thần không những không cách nào là đệ nhị lần bình minh chiến tranh cung cấp hiệp trợ, thậm chí đến công đâm chống cự hoàng thần chư thần thế cục ổn định một lát sau, nhất định phải toàn bộ quét sạch rơi. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, tiến lặng thầm nghĩ. ông ông ông. lấy thái dương cùng ác hỏa chi thần làm trung tâm, bắn ra đỏ tươi như máu thái dương quang huy chiếu dọi bát phương, cho bầu trời cùng đại địa nhiễm lên một tầng máu tươi giống như ám trầm kinh khủng màu sắc, cùng quang minh thần trắng loá quang huy giằng co. Đồng thời bởi vì hiện tại quang minh thần trạng thái không tốt, thần chiếm cứ nhất định ưu thế. Thái tứ hệ, ngươi thân là thần linh một viên, nhưng lại đang cùng hoang thần trong chiến tranh tập kích bất ngờ thần linh. Chẳng lẽ ngươi mong muốn tự mình rời bỏ thần linh thân phận, lựa chọn gia nhập hoang thần trận doanh? Quang minh thần chân mày nhíu chặt. Trầm giọng nói rằng: Mặt trời cùng ác hỏa chi thần mục quang bạo ngược, dùng Thô trọng thanh âm chậm rãi nói: "Thần linh cũng tốt, hoang thần cũng được, đều không liên quan gì đến ta, ha ha, coi như thế giới hủy diệt lại có thể thế nào?" "Đỡ rốt, không cần nhiều lời, ta muốn ngươi mặt trời quyền hành." Xem như Thái Dương thần một trong, hơn nữa còn là nhất số danh tiêuêu lấy Tham Lam Thái Dương thần, Mặt trời cùng ác hỏa chi thần vốn là ngấp nghé quang minh thần cùng thần hy chi chủ có mặt trời quyền hành, chỉ là, cho tới nay đều không có cỡ nào cơ hội thích hợp. Thẳng đến đề nghị lần bình minh chiến tranh của pháp, mặt trời cùng ác hỏa chi thần tìm được cơ hội. Thần Hy Chi chủ cùng Nguyên Sơ Thái Dương chi thần chiến đấu, Mặt Trời cùng Ác Hỏa chi thần cũng trong bóng tối nhìn chăm chú, chỉ có điều, nếu như đi trước tập kích bất ngờ thần Hy Chi chủ, thế tất sẽ khiến Quang Minh thần cảnh giác đề phòng, mà Quang Minh thần muốn so thần Hy Chi chủ càng mạnh một chút. Thế là, Mặt Trời cùng Ác Hỏa chi thần từ bỏ tập sát thần Hy Chi chủ, toàn tâm toàn ý, nhìn chằm chằm Quang Minh thần tùy thời mà động. Ngay tại vừa rồi, Mặt Trời cùng Ác Hỏa chi thần rất gặp thời cơ hội vừa, tại Quang Minh thần cùng thế giới kẻ thôn vệ kịch chiến thời điểm, tiến hành tập kích bất ngờ. Rao ra mặt trời quần hành, nếu không, ta sẽ xé rách thân thể của ngươi, đào ra trái tim của ngươi tự mình lấy ra mặt trời quyền hành. Mặt trời cùng ác họa chi thần lệnh lùng nói rằng, toàn thân quang huy như máu. Chương 525, 3 ngày hoành không, 01. Giao ra mặt trời quyền hành, nếu không, ta sẽ xé rách thân thể của ngươi, đào ra trái tim của ngươi, tự mình lấy ra mặt trời quyền hành. Mặt trời cùng ác họa chi thần lệnh lùng nói rằng, toàn thân quang huy như máu. Đối mặt vị này đến từ vực sâu không đáy ác thần, bởi vì bị tập kích bất ngờ, đã lâm vào trạng thái hư nhược quang minh thần lại không cam lòng yếu thế, thần bên ngoài thân trắng lóa quang huy lưu chuyển, hai mắt tựa như hai cái lãnh dương, nói rằng, thái tứ thể, nếu như ngươi có năng lực như thế liền đến thử một chút ta. Sau khi nghe được lời của Quang Minh Thần, Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần lộ ra hung tàn khát máu ánh mắt. Ngẫm lại tình cảnh của mình, hiện tại đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thần cười nhạo một tiếng. Quay đầu, Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần nhìn về phía Thế Giới Kẻ Tốt Vệ, nói: tác độ Ồ, ngươi ta cùng một chỗ cầm xuống Quang Minh Chi Thần. Ta chỉ cần thần Mặt Trời quyền hành, về phần thần sống hay chết, toàn bộ bằng từ tâm ý của ngươi." Thần linh cùng Nguyên Sơ Hoang Thần liên thủ. Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần cùng Thế Giới Kẻ Tốt Vệ giao lưu không có tí ý Quang Minh Thần, nghe vậy, sắc mặt Quang Minh Thần hơi trầm xuống. Bầu không khí trong nháy mắt biến nghiêm trọng lên. Quang Minh Thần nhất thời không quan sát, tại mặt trời cùng Ác Hỏa Chi Thần ảnh hưởng dưới, bị thế giới kẻ thôn vệ căn chúng thân thể, nhận lấy thương thế không nhẹ, bất quá, nếu là đơn độc đối mặt thế giới kẻ thôn vệ hoặc là mặt trời cùng Ác Hỏa Chi Thần, Quang Minh Thần vẫn là có thoát đi cái này chủ vật chất thế giới khả năng, đơn giản chính là nỗ lực nhất định, còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong một cái giá lớn. Nhưng là, thế giới kẻ thôn vệ nếu như cùng Ác Chi Thái Dương Thần đồng loạt ra tay nhằm vào Quang Minh Thần lời nói, tại hai vị gần như cường thịnh trạng thái cường đại thân lực giáp công hạ, hiện tại trạng thái Quang Minh Thần đem Lâm vào sinh mệnh nguy cơ. Về phần hướng cái khác cường đại thần lực cầu viện, chiến sự căng thẳng, hiện tại không có cường đại thần lực năng dành tay. Bây giờ, không có đang tiến hành chiến đấu cường đại thần lực, cơ hồ đều là bởi vì chiến đấu kịch liệt mà tạm thời rời sân, bởi vì tiêu hao rất lớn mà ngay tại nghỉ ngơi, không cách nào cung cấp quá lớn hậu trợ. Cùng ngươi cùng một chỗ, giết chết Thái Dương Thần cái này trướng mắt lao giả, hắc hắc, để cho ta ngấm lại. Quang Minh thần chỉ cần vừa chết, ta liền có thể lập tức đi gấp rút tiếp viện cái khác hung thần, một điểm một điểm tích lũy ưu thế, đánh tan chư thần nghe là lựa chọn tốt. Thế giới kẻ thôn phệ trong mắt màu vàng nóng có chút lấp lóe. Nghe vậy, Quang Minh Thần biểu lộ nặng nề, Mặt Trời Cùng Ác Hỏa Chi Thần hai gò má ở giữa đám trạng hỏa diễm bắt đầu vặn mèo, Phàm phất giống như hương phấn cười to. Chỉ cần có thể cầm xuống Quang Minh Thần mặt trời quyền hành, Mặt Trời Cùng Ác Hỏa Chi Thần quyền hành hiệu quả đem bay vọt thức tăng vọt, tại thực lực tăng nhiều sau, cũng có thể lại càng dễ, tại ngày sau tìm cơ hội, đi cướp đoạt thần Hy Chi chủ quyền hành. Đem Quang Minh Thần cùng thần Hy Chi chủ quyền hành đều thành công cướp đoạt sau, lại thêm Mặt Trời Cùng Ác Hỏa Chi Thần tự thân quyền hành, ba phần cắt đứt vô tận tuyết nguyệt mặt trời quyền hành hòa vào một thể. Đến lúc đó Mặt trời cùng ác hỏa chi thần tướng trở thành này phương thời không duy nhất thái dương thần chấp trưởng không chế ước vạn hàng tinh hào quang thu hoạch khó có thể tưởng tượng chi vĩ lực trở thành duy nhất thái dương thần ta sẽ có cơ hội đứng thẳng ở thần linh kim tự tháp đỉnh điểm trở thành mạnh nhất thần linh mặt trời cùng ác hỏa chi thần nội tâm có giã hỏa sôi trào bao vây lấy thần ác dương quang huy càng thêm đỏ tươi nồng đậm phảng phất là chậm chậm chạy suôi máu tươi nhưng là ngay tại mặt trời cùng ác hỏa chi thần triển vọng tương lai nội tâm có chút kích động hưng phấn một giây sau thế giới kẻ thôn phệ lời nói xoay chuyển nhưng là ta cử tuyệt thế giới kẻ thôn phệ uyển miệng lớn khép mở ra dọa người giang nhanh nói rằng. Ta cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau sinh ra, trưởng khống nguyên sơ chi vĩ lực là cổ xưa nhất cùng cường đại nguyên thủy tồn tại, không gì không biết, không gì không hiểu. Ta vì nguyên sơ hoang thần, được tôn là thế giới kẻ thôn vệ, mà ngươi, ha ha, sinh ra sau này thế hèn mọn chi thần, dám gọi thẳng ta chi tính danh, như toàn cùng vĩ đại nguyên sơ đánh động. Tại mặt trời cùng ác hỏa chi thần càng phát ra âm trầm vẻ mặt, thế giới kẻ thôn phệ trầm rãi phun ra câu nói sau cùng, thật sự là buồn cười đến cực điểm, ngu muội vô chi. Ngươi, đỏ tươi quang huy phóng lên tận trời, toàn bộ thiên không đều bị nhiễm lên máu tươi giống như màu sắc mặt trời cùng ác hỏa chi thần hung ác ngập trời, toàn thân quang huy cuồn cuộn vẩn bèo sôi trào, cấp tốc bước lên nhiệt độ cao khiến không gian đều vị trí vẩn béo, chống rộng giấy lên màu đỏ liệt hỏa, nhiều đám như máu hỏa diễm múa may của loạn. Tắc độ ô, không nên quên, các người hoang thần bất quá là một đám bị chúng thần dẫm tại lòng bàn chân vật vô dụng. Không biết tại đa nguyên vũ trụ âm vú danh nước bẩn bên trong gần nút nhiều ít thời gian tối nguyệt, như chuột chạy qua đường giống như thấp ba lần khí, hiện tại vừa mới tích xúc một chút lực lượng liền bắt đầu bình trướng, còn tưởng rằng chính mình vẫn là cao cao tại thượng chỗ thể người, khoác lác cổ lão, ngạo mạn mà vô chi. Ha ha, ta bằng lòng cùng ngươi liên thủ, là vinh hạnh của ngươi xem như vượt sâu ác thần, mặt trời cùng ác hỏa chi thần cũng không phải cái gì tốt tính, thần là chính công ác thần, một khi chuyện cùng mình ý nguyện không phù hợp, liền sẽ dùng chính mình ác dương đốt cháy tất cả, nhóm lửa vân vân, thẳng đến lửa giận trừ khử. Thế giới kẻ thôn vệ mang theo khinh miệt chi ý lời nói, trực tiếp chọc giận mặt trời cùng ác hỏa chi thần, Cương giả mới có thể nãm mạng, mà ngươi, hèn mọn gia hỏa, chỉ có thể vô năng cuồng nộ mà thôi. Thế giới kẻ thôn vệ như cũ duy tự lấy cao cao tại thượng thái độ, mười phần kinh miệt, đang cùng quang minh thần thời điểm chiến đấu, thế giới kẻ thôn vệ thái độ vẫn có chút bình thường, bởi vì nó tán thành quang minh thần vị cách. Nhưng là giống mặt trời cung ác hỏa chi thần loại này về sau sinh ra, tại lần thứ nhất bình minh chiến tranh căn bản liền chưa thấy qua thần linh, thế giới kẻ thôn phệ hoàn toàn xem thường, nó là một vị mười phần lấy thân phận của mình làm vinh hoàn thần. Cùng lúc đó, nghe thế giới kẻ thôn phệ cung ác chi thái dương thần giao lưu, ánh mắt quang minh thần khẽ nhúc đích, Lặng Yên điều động siêu phàm thần lực, ngưng tụ chính mình trắng lóa thái dương quang huy, mong muốn thừa dịp song phương lực chú ý không có tập trung ở trên người mình thời điểm, phá vỡ chủ vật chất vị diện tinh mịch, rời đi nơi đây. Đáng tiế là, cùng là thái dương thần, mặt trời cùng ác hỏa chi thần nhạy cảm đã nhận ra động tác của quang minh thần. Vâng mặt trời cùng ác hỏa chi thần toàn thân liệt diễm sôi trào, hóa thành một vòng huyết sắc mặt trời, huy sái ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, đồng thời bao phủ quét sạch thế giới kẻ thôn phệ cùng quang minh thần. Thế giới kẻ thôn phệ mở ra huyết buồn đại khẩu, tạp sát tạp sát, tại đỏ tươi quang huy bên trong gầm gầm căng trống không thông đạo, bên ngoài thân lớp biểu bị một bên nóng chảy một bên tái sinh, đôi cứng lấy ánh sáng màu đỏ ngỏm rửa sạch, thẳng đến mặt trời cùng ác hỏa chi thần. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần nội tâm rất phẫn nộ, cơ hồ bị lửa giận tràn ngập. Bất quá, thần cũng biết thế giới kẻ thôn phệ cường đại, nếu như bị thế giới kẻ thôn phệ miệng lớn nuốt hết, liền xem như thần cũng sẽ trực tiếp vỡ lạc, vô lực hồi thiên. Suy, mặt trời cùng ác hỏa chi thần thân ảnh tại nguyên châu biến mất, chập chân hỏa diễm đuôi ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thế giới kẻ thôn vệ tạm sát một miệng lớn, chỉ cắn chúng không khí, nó không có chút nào dừng lại, thân thể một cái chuyển hướng, lại tập sát hướng về phía quang minh thần. Quang minh thần trạng thái không tốt, lấy 10 phần mạo hiểm, cơ hồ là lao thế giới kẻ thôn vệ răng nanh ráng vẽ tránh đi nó cắn xé. Trước đó hiểm mà lại hiểm, chỉ là nhìn như nguy hiểm, quang minh thần trên thực tế có niềm tin tuyệt đối, có thể tránh thế giới kẻ thôn vệ lô mãng mà hung mạnh lừa cắn, nhưng là lần này quang minh thần không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì trạng thái không tốt nếu là nhiều lần nên đón thế giới kẻ thôn vệ công kích, thần cũng không cách nào xác định chính mình lúc nào thời điểm liền sẽ bị thôn vệ. Huống hồ, hiện tại không chỉ là thế giới kẻ thôn vệ, còn có một vị khác nhìn chằm chằm mặt trời cùng ác hỏa chi thần. Trương 525, 3 ngày hay không, hai. Tại thời khắc nguy cấp, Quang Minh Thần suy nghĩ như điện, cấp tốc chuyển động. Dưới tình huống như vậy, bất luận là thế giới kẻ thôn vệ vẫn là Thái Tư Thể, cũng sẽ không ngồi nhìn ta rời đi chủ vật chất thế giới. Không thể trốn chạy, chỉ có thể thiêu đốt tất cả, liều chết đánh cược một lần. Quang Minh Thần không thiếu khuyết dứt khoát, vừa nghĩ đến đây, quyết định thật nhanh. Ánh mắt thần sáng tỏ, hai tay triển khai thít sâu một hơi, chợt lấy Quang Minh Thần làm trung tâm, dường sát quang mang bay lên, chậm chậm tiêu đốt, như quần mặt trời giống như quay trung quanh Quang Minh Thần mà lưu chuyển, nương tụ như thật, nhường nàng xem ra dường như một vòng vào lúc giữa chưa cường thịnh mặt trời. Quang Minh Thần lấy chính mình thân thể là nhiên liệu, nhóm lửa ra sáng chói bỏng mắt quang Huy, siêu phụ tài vận chuyển siêu phàm thần lực, để đổi lấy thời gian ngắn cường thịnh, không đến mức bởi vì trạng thái quá kém. Tại cuộc hôn chiến này bên trong cấp tốc vẫn lạc, theo vừa rồi tiếp xúc bên trong, thế giới kẻ thôn vệ đã nhận ra Quang Minh Thần suy yếu, thế là thân thể nhấp nô, lại lần nữa áp bách hướng Quang Minh Thần. Mặc dù cũng đem Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần coi là địch nhân, bất quá, thế giới kẻ thôn phệ cũng không ngu muội, cũng biết quả hồng chọn trước mới boss, hiện tại đánh, tự nhiên là lựa chọn trước thôn phệ hết Quang Minh Thần. Ăn hết Quang Minh Thần, nó đỉnh trệ thật lâu thực lực sẽ nên đón trình độ nhất định tăng phúc, liền có thể có cơ hội đem Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần cũng lưu tại nơi này. Với lúc, Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần cũng là cùng loại ý nghĩ. Trước cấp đoạt Quang Minh Thần quyền hành, thực lực tăng nhiều thần, muốn tại cái này chủ vật chất thế giới liền làm thịnh khinh thị thế giới của mình kẻ thôn phệ. Thế là Tại một phương hướng khác, mặt trời cùng ác hỏa chi thần công kích theo sát phía sau, tại ý chí của thần hạ, đỏ tươi như máu thái dương quang huynh ngưng tụ làm từng đầu xiên xích, phía trên thiêu đốt lên nhiều đám xích hồng hỏa diễm, mang theo nồng đậm khí tức tà ác, theo bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng hội tụ hướng quang minh thần. Ác lửa bộ liên. Cùng lúc đó, thế giới kẻ thôn phệ ôm một lần liền ăn hết quang minh thần suy nghĩ, toàn lực ứng phó, nó bên ngoài thân dọc theo từng đạo răng khắp nơi hoa văn, có chút nhô lên tựa như mạch máu, nhúc nhích không ngừng, đồng thời suy suy rung động, khí lưu bốc hơi, lúc đầu lệch màu đen thân thể cũng biến thành nung đỏ như bàn ủi, tốc độ tăng gấp bội, khí thế ngập trời. Đối mặt thế giới như vậy kẻ thôn phệ, sắc mặt Quang Minh Thần trang nghiêm, hai mắt thít chặt. Trắng loại quang huy tại tay phải của Quang Minh Thần bên trong, xoắn lẫn cấu trúc thành một thanh quyền trượng. Trôi này quyền trượng toàn thân trắng loãng, không có chút nào tì vết, ở trên đỉnh khảm nạm lấy một quả to lớn bén nhọn tinh thể, chỉnh thể tạo hình cùng nó nói một chút quyền trượng, chẳng bằng nói là bơ đinh. Đây là thuộc về Quang Minh Thần, chân chính của mặt trời quyền trượng. Đỉnh tinh thể là quang minh thần thiên tân vật khổ, tại ngàn vạn hàng tinh bên trong lựa chọn lấy một cái nhất to lớn hàng tinh chỗ tinh luyện sáng tạo. Gần tại chết trước, Quang Minh Thần vòng tròn quần mặt trời quyền trượng, ra sức vung lên. Tại Quang Minh thần vung lên quá trình bên trong, vô tận quang huy sáng chói, quân mặt trời quyền trượng chống rông tăng vọt, trong nháy mắt biến thành vạn mét sự cao to, tựa như to lớn sơn nhạc nguy nga. Đông, nương theo lấy vang vọng thiên khung tiếng va đập, quân mặt trời quyền trượng rơi vào thế giới kẻ thôn vệ trên thân, lập tức đem nó xa xa đánh bay ra ngoài, thậm chí đem thế giới kẻ thôn vệ bên ngoài thân cứng rắn lớp biểu bì đánh nát, lưu lại thật sâu long khe rẽn, hơn nữa phía trên còn lưu lại ánh mặt trời diễm, nhường thương thế khôi phục tốc độ trở nên chậm. Chỉ là, tại bị quân mặt trời quyển trượng đánh trúng trong nháy mắt, thế cặp giới kẻ thôn phệ cũng cắn một cái tại quân mặt trời quyển trượng trượng thể bên trên tập sắt một chút, đem nó cắn thành hai đoạn, đồng thời quyển ra một cây thần dài, tràn đầy gai ngược đầy đặn cự lưỡi, đem quần mặt trời quyển hành đỉnh hạch tâm an. Quần mặt trời quyển hành bị phá hư, quang minh thần lộ ra một vết đau lòng chi sắc. Đây là thần yêu thích nhất thần khí, mười phần tiện tay, nếu không phải là gặp thế giới kẻ thôn phệ, sẽ không như thế dễ dàng bị phá hư. Thế giới kẻ thôn phệ bị đánh bay, ven đường đụng nát rất nhiều ác lửa buộc liền, nhưng là còn có tương đối một bộ phận ác lửa buộc liền khỏe mạnh, tiếp tục cuốn quanh hướng quang minh thần. Quay đầu nhìn về mặt trời cùng ác hỏa chi thần, ánh mắt quang minh thần lạnh lẽo, im lặng không nói nửa đoạn dưới quần mặt trời quyền trượng bay tứ tung mà đến ầm vang bạo tạc Vang! trắng loa thái dương quang huy bắn ra trên không trung tạo thành một vòng sáng chói lựu dương đem từng đạo ác lửa buộc liền cuốn vào trong đó đốt cháy nóng chảy từ đó quần mặt trời quyền trượng hoàn toàn phế bỏ quang minh thần ô yếm thần khí bị hủy không có gì tốt biểu lộ cánh tay vung lên nương tụ ra một cái đường kính mấy vạn mét trắng loa lưu tinh kéo lấy thật dài quang vĩ từ trên trời ra xuống uy thế tuyệt luân đánh tới hướng mặt trời cung ác hỏa chi thần mặt trời cung ác hỏa chi thần cũng không cam chịu yếu thế đột nột từ mặt đất bộc lên lấy nàng làm trung tâm đỏ tươi quang huy hình thành tròn trịa hình dáng, tựa như một vòng màu đỏ liệng dương, ngang nhiên cùng trắng lóa lưu tinh đụng vào nhau. Bang, toàn bộ chủ vật chất thế giới kịch liệt lắc một cái, mặt đất khe hở răng khắp nơi, núi cao sụp đổ, đại địa vỡ nát, bầu trời lật tuốt chủ vật chất thế giới lảo đảo muốn ngã. kế tiếp, mặt trời cùng ác hỏa chi thần, quang minh thần, thế giới kẻ thôn vệ. ba vị này cường đại tồn tại hỗn chiến với nhau, thần uy cuồn cuộn, điện đãng không nứt. bởi vì hình thái hoặc là khống chế quyền hành, các nàng chiến đấu, thoáng nhìn là một vòng trắng loá mặt trời, một vòng tươi hồng thái dương cùng một cái thực thể sinh vật giống như mặt trời tại chiến đấu va chạm, tựa như ba ngày rồi không, quang huy sáng chói, chỉ là chiến đấu dư ba liền là chủ vật chất thế giới mang đến to lớn tai nạn hạ kiếp. Bởi vì quang minh thần là nhóm lửa thần thể, đổi lấy hiện tại cường thịnh. Theo thời gian trôi qua, thân chậm rãi mở ra bắt đầu lâm vào xu hướng suy tàn, tại lúc đầu buộc phát sau, khí tức từng bắt chượn, thần thể phía trên từ trong ra ngoài vết rạn trải rộng, mười phần bất ổn, dường như tùy thời tùy khắc đều sẽ bạo thể vỡ lạc. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần, thế giới kẻ thôn vệ. Thế thế, các năng tại công kích lẫn nhau đồng thời, càng nhiều tần suất nhằm vào quang minh thần bởi vậy càng đưa đến quang minh thần trạng thái trưởng tại sau một khoảng thời gian suy một thanh lấy đỏ tươi quang huy cấu trúc ngưng tụ thành hình trường mâu xé rách bầu trời xuyên qua trắng loa quang huy chúng đích quang minh thần bả vai cắm vào vốn là khe hở trải rộng thân thể quang minh thần ngưỡng mày trên bàn tay quang huy phun ra nuốt vào vung vậy cắt đứt đỏ tươi trường mâu tại thân bả vai vị trí một đám màu đỏ tươi ác lửa đang thiêu đốt hừng hực xâm nhiễm ăn mòn càng tăng lên hơn quang minh thần thân thể ra bị nè đỡ ruột không muốn giao ra mặt trời quyền hành nơi này chính là nơi trôn thầy ngươi cùng là thái dương thần ta bằng lòng cho ngươi thêm một cơ hội bóc ra mặt trời quyền hành giao cho ta ta sẽ lập tức liền đi đồng thời hiệp trợ ngươi rời đi nơi đây không có mặt trời quyền hành ngươi vẫn là quang minh thần đơn giản chính là yếu hơn một chút nhưng lấy ngươi nội tình còn có thể duy tự cường đại thần lực vị cách mặt trời cùng ác hỏa chi thần chậm rãi nói rằng quang minh thần trầm mặc không nói không có trả lời tại vị này ác thần nói trong lời nói thế giới kẻ thôn vệ cắn một cái hướng mặt trời cùng ác hỏa chi thần đồng thời hung ác nói hên bọn sinh vật ngươi làm ta không tồn tại sao ba vị thần linh tiếp tục giao thủ lẫn nhau là địch cảnh tượng một lần mười phần hỗn loạn đồng thời Thời gian Trường Hà không nhanh không chậm chảy xuôi, chứng kiến lấy. Sau một thời gian ngắn, Quang Minh thần tao ngộ càng nhiều thương thế, lấy nàng tình trạng trước mắt mà nói, một khi thụ thương liền tựa như tuyết lở, tình huống chỉ có thể càng thêm ác liệt, khó mà bản thân thay đổi thế cục. Dao ruột, tiếp tục dây dưa à? Ngược lại ngươi sẽ nên đón kết thúc tử vong, có ta ở đây, ngươi sau khi ngã xuống, đem không có phục sinh khả năng. Giao chiến quá trình bên trong, Quang Minh thần thương thế càng thêm nghiêm trọng, mặt trời cung ác hỏa chi thần lại lần nữa nói rằng, vậy sao? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Lạc vào hiểm địa, nhưng là mặt mũi Quang Minh nhỡ cũ trầm tĩnh, không có rõ ràng. Bởi vì lâm vào tuyệt cảnh khẩn trương hoặc là đối vẫn lạc tử vong e ngại. Bởi vì ngay tại Vĩnh Hằng Anh Linh Chi trong điện, một cái ngân sắc cự long chậm chậm mở mắt ra. Chương 526, Vĩnh Hằng ngày lại xuất hiện, cầu mật phiếu, một. Sớm tại mặt trời cùng ác hỏa chi thần vừa mới hiện thân thời điểm, gã Lệ ổng phát giác được dị thường, liền lập tức quay trở về Long đỉnh, tiến vào Vĩnh Hằng Anh Linh Chi điện. Anh hùng lĩnh vực trong trung tâm, gã Lệ ổng vị này Anh Linh Chi chủ liên tục không ngừng hấp thu sinh mệnh năng lượng, lấy đem trạng thái của mình khôi phục lại toàn thịnh thời điểm. Dù sao lúc trước hắn một đường phong ấn lôi đỉnh chi xà cùng tuệ sét triệu tinh mang, chính mình hao tổn không nhỏ. Nếu như là lấy không tốt trạng thái dáng lâm tới chủ vật chất thế giới, biến số quá lớn. Hơn nữa Quang Minh Thần cũng không phải không có chút nào sức chống cự, cho nên Gã Lệ Ẩng không có lập tức dáng lâm đi hiệp trợ Quang Minh Thần. Tại Vạn Thần Điện bên trong, Gã Lệ Ẩng lưu lại hóa thân, cũng cùng Quang Minh Thần hóa thân giao lưu câu thông qua rồi, nhường Quang Minh Thần tận lực kéo dài thêm một đoạn thời gian, nhường Gã Lệ Ẩng hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung trạng thái. Quang Minh Thần biểu thị có thể làm được. Hiện tại, khoảng cách Quang Minh Thần hoàn toàn mất đi sức phản kháng còn kém một chút thời điểm, Gã Lệ Ẩng bởi vì có vô tận sinh mệnh năng lượng có thể hấp thu thu nạp, hơn nữa chính mình không có thương thế, Cho nên tại không lâu lắm thời gian bên trong, tinh khí thần đã khôi phục được đỉnh phong, chủ vật chất thế giới. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần bất thiết mong muốn cầm xuống quang minh thần, thay nhau sử dụng chính mình quyền hành. Ngoại trừ mặt trời quyền hành bên ngoài, vị này ác thần còn chấp trưởng lấy rất nhiều cái khác quyền hành, trong đó, hỏa diễm cùng dung nham cũng là thần chủ yếu phát triển quyền hành. Siêu phàm thần lực sôi trào, đấu đá mà ra. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần hô hấp thô trọng, giơ cao cánh tay. Dung nham quyền hành, dung nham chi lô. Ông. Tại mặt trời cùng ác hỏa chi ý chí của thần hạ, một tòa tử thâm trầm dung nham chế tạo lò luyện tử trên trời giáng xuống đem thế giới kẻ thôn vẹt trấn áp thu nhập tùng tung đông, tựa như mây đen ở giữa lôi mình, tiếng vang trầm trầm bên tai không dứt, lò luyện mặt ngoài tạp sát tạp sát. ở thế giới kẻ thôn vẹt gầm căn xuống, nguyên một đám lôi hồng lần lượt hiện hiện, mơ hồ có thể thấy được ở bên trong hoang thần thân thể. đồng thời, đỏ tươi như máu quang mang bao trùm bao phủ thiên cung, đồng thời tại liên tục không ngừng tụ lại ngưng hợp, cuối cùng biến thành 10 vòng đường tính mấy vạn mét huyết sắc liệt dương, bọn chúng chỗ huy sáng ra quang mang, là toàn bộ chủ vật chất thế giới đều dắt lên một tầng hào quang màu đỏ ngỏm, để trong này chợt nhìn lại là tựa như vực sâu, mặt trời quyền hành mười ngày sát trận. Mười vòng huyết sắc liệt dương lấy cố định quỹ tích vận chuyển, nương tụ như thật đỏ tươi quang huy lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái to lớn pháp trận, dung nham chi lô chính vị tại trung ương. Hỏa diễm quyền hành, ác hoa đầy trời. Một gốc thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực siêu cự hình đỏ tươi đóa hoa chống rông nở rộ, kéo lên dung nham chi lô, sau đó hoa bao hàm lên, liệt hỏa cuộn. cuộn. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần dùng áp đáy hồng năng lực, khác biệt quyền hành chi lực phối hợp cùng một chỗ, ngắn ngủi khốn trụ thế giới kẻ tôn phệ. Trên thực tế, Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần chân chính thực lực, là muốn so Quang Minh Thần cùng thế giới kẻ thôn phệ hơi yếu một bậc, nhưng là bởi vì Quang Minh Thần cùng thế giới kẻ thôn phệ vốn là chiến đấu thật lâu, tràn chọc tại nhiều cái chủ vật chất thế giới, trạng thái không tại đỉnh phong, cho nên hiện tại Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần có thể có qua có lại cùng thế giới kẻ thôn phệ đối chiến. Vây cuốn thế giới kẻ thôn phệ, là bởi vì lấy bây giờ Quang Minh Thần suy yếu trình độ, Mặt Trời cùng Ác Hỏa Chi Thần đã có lòng tin trực tiếp cầm xuống nàng. Vì không cho thế giới kẻ thôn phệ quá nhiều ảnh hưởng chính mình, cũng là phòng ngừa quang minh thần bị thế giới kẻ thôn vệ ăn hết, cho nên mặt trời cung ác hỏa chi thần trước dùng đại lực khí khốn trụ nó, vây khốn thế giới kẻ thôn vệ trong ánh mắt, mặt trời cung ác hỏa chi thần liền quay quá mức, nhìn về phía quang minh thần, thanh âm trầm giọng nói, ta ruột, hiện tại liền chỉ còn lại chúng ta, ta sẽ dựa theo trước đó ước định, lấy ra trái tim của ngươi, tại ngươi trong thống khổ bóc ra người quyền hành, bởi vì khốn không được thế giới kẻ thôn vệ thật lâu, thời gian cấp bách, đang nói chuyện đồng thời, mặt trời cung ác hỏa chi thần liền lần nữa lại vận dụng mặt trời quyền hành, mặt trời quyền hành ác dương hành không. Lấy Thái Dương cùng Ác Hỏa Chi Thần làm trung tâm, Thái Dương quang huy lượn lở lấy thân thể của thần cấu trúc thành tròn. Qua trong giây lát, lại một vành mặt trời từ từ bay lên, treo ở thiên khung không trung. Cái này vầng mặt trời đường kính vượt qua 10 vận mét, quang huy như máu, ở giữa có một đám vực trạng thiêu đốt nhảy nhót hỏa diễm, dường như chính là mặt trời cùng Ác Hỏa Chi Thần kỳ dị khuôn mặt, là đôi mắt của thần. Nếu là bên ngoài tầm vị diện, chân chính mặt trời tại vị này ác thần biến thành mặt trời trước mặt, cũng sẽ như lại rối trí thất sắc, vô pháp so sánh. Phía dưới, tại ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ xuống, đã vết thương chống chất, thần thể ra bị nẻ trải rộng khe hở quang minh thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt bên trong phản chiếu lấy màu đỏ ác dương. Hiện tại quang minh thần không cách nào chống cự mặt trời cùng ác hỏa chi thần cường lực quyền hành kỹ năng. Thuộc về quang minh thần mặt trời quyền hành dễ như trở bàn tay, mặt trời cùng ác hỏa chi thần nội tâm hương phấn lên, biến thành màu đỏ ác dương quang huy sáng chói, ánh sáng màu đỏ tiết, giống như tận thế chi cảnh. Tung tung đông. Thế giới kẻ thôn vệ ngay tại chánh thoát dung nham chi lô, ác hỏa cùng 10 ngày chi trận đều không ngừng rung động. Đồng thời, mặt trời cùng ác hỏa chi thần khống chế lấy màu đỏ ác dương từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là Quang Minh Thần. Tấm rửa lấy ánh sáng màu đỏ ngọn, Quang Minh Thần toàn bộ tầm mắt đều bị liệt diễm hừng hực màu đỏ ác dương chỗ lấp đầy, phản phất là hỏa diễm tạo thành bầu trời lật út rơi xuống, đè ép xuống, gã lệ ổng, ta đem tính mạng của mình phó thác với ngươi. Quang Minh Thần lộ ra một cái gợn sóng bình tĩnh mỉm cười, nhắm mắt, đồng thời giang hai cánh tay, thật giống như là muốn ôm ấp màu đỏ ác dương. Ta đem không phụ nhờ vả. Trong chốc lát, tại ánh sáng màu đỏ bao phủ thiên địa, ác dương hoành không lúc, thời gian trường hà đình chỉ chảy xuôi, thời gian là chi tạm dừng. Tại nhỏ vụn thời gian gợn sóng bên trong, một cái vĩ nạn ngân sắc cự long theo thời gian trưởng hà bên trong nhảy lên mà ra, đồng thời, lúc rời đi quang trường hà đồng thời, thân thể liên tiếp tăng vọt. Làm hoàn lệnh toàn dáng lâm tại chủ vật chất thế giới thời điểm. Ngân sắc cự long đã triển khai cự thần dáng vẻ, từ đầu tới đuôi thân dài đạt tới hơn 5000 mét, tựa như như núi cao to lớn, toàn thân hoa dâm lân giáp quang trạch thâm trầm, tài hoa xuất chúng như quan, mang theo quần quần long uy cùng thần uy, bình thiên mà đứng. Quang minh thần vết thương chồng chất thân thể bị bao phủ tại cự long hai cánh phía dưới. Đồng thời, màu đỏ ác dương lại lần nữa vận chuyển, chống lại lấy thời gian đình chỉ lĩnh vực, rơi xuống phía dưới. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần, ngươi thân là thần linh, lại vì bản thân chi mang, tại đệ nhị lần bình minh chiến tranh thời khắc mấu chốt tập sát thần linh, cùng hoang thần làm bạn. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ bị vạn thần điện coi là địch nhân. Xem như chấp trưởng bá quyền long thần, gã lệ ở tại vạn thần điện địa vị tương đương với người chấp pháp, có quyền đem mặt trời cùng ác hỏa chi thần định vì vạn thần điện truy náu mục tiêu. Ác dương hành không, hỏa diễm mãnh liệt. Nguồn gốc từ mặt trời cùng ác hỏa chi thần bảo hiệu vang lên, các ngươi long thần tụ lại chút yếu đuối hèn nhát thần linh, dùng cái này thỏa mãn mình hư vinh còn chưa tính, còn muốn đứng ở tất cả chúng thần phía trên. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngay vậy, ánh mắt gã lệ ông lạnh rựa. hiện tại long thần hệ đã đúc thành bá quyền, nhưng là bá quyền cũng không có nghĩa là có thể khiến tất cả thần linh phục tùng. cùng loại mặt trời cùng ác hỏa chi thần thần linh số lượng không ít, nếu không phải hoang thần đột kích, vạn thần điện đầu tiên phải xử lý chính là bọn gia hỏa này. chỉ có chân chính thống hợp chư thần, có thể hiệu lệnh chúng thần, vạn thần điện mới xứng với vạn thần điện chi danh. chờ đệ nhị lần bình minh chiến tranh kết thúc, bọn gia hỏa này đừng mong thoát đi một ai. gã lệ ông yên lặng thầm nghĩ, long thần hiện tại là chúng thần lãnh tụ, dẫn đầu chống cự hoang thần đương nhiên, bởi vì hoang thần muốn phá hư chính là long thần địa vị cùng lợi ích. Nhưng là tại Long Thần dẫn đầu chúng thần cùng Hoang Thần thời điểm chiến đấu, có chút thần linh trốn ở sau lưng Vạn Thần Điện không xuất lực, canh trường hiểm gánh vác toàn đặt ở trên Vạn Thần Điện mặt. Chương 526, Vĩnh Hằng ngày lại xuất hiện, cầu một phiếu, 2. Vạn Thần Điện vừa xây thành Hoang Thần liền ngóc đầu trở lại, tình huống bây giờ khẩn cấp khó mà quán thúc, nhưng ngày sau đều muốn từng cái thanh toán. Gã Lệ ông ngẩng đầu, trong tầm mắt phản chiếu lấy tiếp cận màu đỏ a dương. Hắn có thể nhìn thấy, cái này mai thái dương quang huy như máu, ác lựa sôi trào, đã ngưng tụ thành thực thể. Hô. Ngân sắc cự long ngẩng đầu, đứng thẳng người lên, hai cánh cao dương. Đồng thời Vốn là thân thể cao lớn lại lần nữa tăng vọt, thẳng đến thân dài vượt qua 1 mét, giống như dây đuối, lân giáp cao chót vót đá lồng chởm, dương cánh che khuất bầu trời thời gian vừa rồi đình chỉ. Loại này thân thể, kỳ thật cũng không tốt dùng cho chiến đấu, bởi vì sẽ ảnh hưởng gã lệ ổng linh mẫn trình độ. Nhưng là, cực lớn hóa thân thể có thể vì gã lệ ổng mang đến càng bàng bạc vĩ lực. Một giây sau, màu đỏ ác dương rơi xuống mà đến. Ngân sắc cự long hai cánh che trời, manh cháy mạnh vung dậy, một đôi long trảo hướng lên kéo lên. Băng! Đình thai như cốc, dường như tiên băng địa liệt tiếng vang bản ra. Tại tiếp xúc đến màu đỏ ác dương cái thứ nhất trong nấy mắt, thân thể của gã lệ ổng gánh chịu lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, bị áp bách lấy cùng nhau hạ xuống. Trong khi rơi, dãy núi giống như vạn mét cự long trong miệng gầm nhẹ bảo hiếu, bắp thịt cả người hở ra đem hoa dâm lân giáp đều chống lên hình dáng, đồng thời, thời gian chi lực cùng siêu phàm thần lực đan vào một chỗ, tại cự long bên ngoài thân dắt lên một tầng rực rỡ quan huy. Bằng bạc vĩ lực theo thể nội hiện lên. Màu đỏ ác dương hạ xuống tốc độ bắt đầu trở nên chậm, thẳng đến hoàn toàn đình chỉ, sau đó, bắt đầu bị cự long kéo lên từ từ đi lên. Ở trong quá trình này, đã tại khoảng 2 vạn mét dương cánh lại lần nữa tăng trưởng. Tựa như che khuất bầu trời ngân sắc màn che, từ dưới mà lên, muốn đem cả viên màu đỏ ác dương bao quạ bao trùm, trong lúc đó, phía trên nguyên một đám vòng vòng giống như đồ án bắt đầu xoay tròn, nhường thời gian trường hà cũng bắt đầu có lên, xuất hiện càng lúc càng lớn lớp xoáy. Thời gian hành lang lại xuất hiện. Nguy hiểm. Màu đỏ ác dương nơi trọng yếu, mặt trời cùng ác hỏa chi thần đồng lỗ co rụt lại. Gã Lệ Ổng cùng Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần chiến đấu, có một ít thần linh đang âm thầm chú ý, mặt trời cùng ác hỏa chi thần cũng là một trong số đó. Bởi vậy, thần biết gã Lệ Ổng chính là dùng một chiêu này thành công phong ấn Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần không có lòng tin, có thể phá vỡ gã lệ ổng thời gian hành lang. Bất quá, thần cũng biết thời gian hành lang cần thời gian chuẩn bị dài, mình bây giờ trạng thái cũng rất tốt, không giống nguyên sơ thái dương chi thần lúc trước đã bị đả thương nặng, bởi vậy, chỉ cần một lòng chạy trốn lời nói, gã lệ ổng không cách nào phong ấn thần. Ánh mắt rơi vào trên thân thể của Quang Minh thần, mặt trời cùng ác hỏa chi thần cảm xúc mười phần táo bạo. Còn kém một chút, còn kém một chút, còn kém một chút. Ghê tầm a, kém một chút liền có thể cầm xuống Quang Minh thần. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần tại nội tâm bảo hiếu, trong đầu lửa giận bốc lên. Bất quá, nỗi giận thì nỗi giận không cam lòng về không cam lòng, thần không có mất đi lý trí của mình. Coi như quang minh thần gần ngay trước mắt, thần cũng không cách nào đột phá tại trước quang minh thần phương gã lệ ổng, thậm chí lại dừng lại lời nói, vô cùng có khả năng đem chính mình góp đi vào. Wen, màu đỏ ác dương giấy lên quần quần liệt hỏa, phóng lên tận trời, tại thời gian hành lang tuần hoàn cố định trước, theo gã lệ ổng hai cánh phía dưới tránh thoát ra ngoài, rời đi thời gian trường hà hành lang vòng xoáy phạm vi bao phủ khu vực. Đợi chút, chờ xem, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ cùng ta hòa làm một thể. Thả câu ngoan ngoại đồng thời, mặt trời cùng ác hỏa chi thần đâm đầu thẳng vào mặt đất, đụng nát đại lục bản khối. Đồng thời cơ cấu ra vực sâu cái nước, rời đi chủ vật chất thế giới, trở về vực sâu không đáy. Gã Lệ ổng không tiếp tục truy. Tới vực sâu không đáy, mặt trời cùng ác hỏa chi thần tướng khôi phục cường đại thần lực, cũng không phải là hắn có thể đối phó. Kết quả này, vốn là tại gã Lệ ổng dự kiến bên trong, dù sao mặt trời cùng ác hỏa chi thần trạng thái bảo tồn hoàn hảo, nếu là không nguyện chiến đấu, gã Lệ ổng cũng không cách nào lưu nàng lại. Wen, thế giới kẻ thôn phệ căn nát dung nham chi lô lại xuất hiện. Ngắm nhìn hình thể to lớn ngân sắc cử long, cảm thụ được đối phương gần như định phong khí tốt sau, thế giới kẻ thôn phệ lại nhìn mắt khí tức yếu ớt quang minh thần, dự tận miệng lớn khép mở nói, ta lần này đã ăn no rồi, liền tha các ngươi một mạng. lần sau gặp lại, chuẩn bị đi vào trong bụng ta. kinh nghiệm thời gian dài kịch chiến, thế giới kẻ thôn vệ cũng không tại trạng thái đỉnh phong, mà gã lệ ông vừa mới đến, tinh khí thần mười phần tràn đầy. đối với thế giới kẻ thôn vệ mà nói, tạm thời rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Hú hồ, nó cùng Quang Minh Thần chiến đấu, xem như lấy được thắng lợi. bởi vì bất luận quá trình như thế nào, Quang Minh Thần hiện tại bị trọng thương, tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều đem khó khôi phục toàn thịnh thời điểm, trừ phi tới thời khắc nguy cấp nhất, không phải đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện tại đệ nhị lần Bình Minh Chiến tranh sân khấu. Tập sát, tập sát. Thế giới kẻ thôn phệ đem vị diện tinh bích khai ra lỗ hổng, tiến vào bên trong. Bởi vì đã thời gian sử dụng chi đồng đoán được kết quả, gã Lệ ổng giống nhau lười nhác ngăn cản. Quay đầu nhìn về Quang Minh Thần, ngân sắc cự long khuôn mặt trầm ổn, nói rằng, "Ta đưa ngươi về Thiên Đường Sơn tu dưỡng, ngươi thần thể nhanh hỏng mất." Trạng thái của Quang Minh Thần rất kém cõi, bên ngoài thân trải rộng khẽ hở, dường như một cái sắp vỡ vụn đồ sứ, thậm chí liền siêu phàm thần lực đều tại từng tia từng sợi tiết ra ngoài, khí tức bại bại, thần tính Quang Minh ám đạm không ánh sáng. Nhẹ gật đầu, Quang Minh Thần không có dáng chống đỡ, nói, "Lần này đa tạ ngươi, gã Lệ ổng" Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chật, gã Lệ Ẩm Thi triển thời gian truyền tống, mang theo quang minh thần cùng một chỗ, rời đi chủ vật chất thế giới, đi hướng Tiên đường Sơn. Cùng lúc đó, vượt sâu không đáy tầng thứ nhất, Vạn Yên Bình Nguyên. Gió lớn khô giáo mà nóng rực, màu đỏ sẫm quang mang chiếu rọi tại Hoang Vu Ô lưới trạng mặt đất Bình Nguyên bên trên, tầm mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là răng khắp nơi khe hở, khe rẽn, phong hóa hải cốt. anh, Tại một cái sâu không thấy đáy, lạnh trời giống như vực sâu trong cái khe, tại rất nhiều ác ma ngải ánh mắt nhìn soi mói, một vòng màu đỏ mặt trời mọc. Nóng rực nhiệt độ khiến không gian vặn méo, đỏ tươi như máu quang huy tư tán đáng chết quang minh thần, đáng chết thời gian chi long, ta mặt trời quyền hành rõ ràng đã gần tại trệ thước, mặt trời cùng ác hỏa chi thần giận dữ không thôi, phát tiết lực lượng của mình, nhường phương viên mấy trăm triệu cây số phạm vi bên trong tất cả vật sống đều bị bông nhiên giấy lên hỏa diễm thôn phệ bao trùm, tại đốt cháy bên trong tiêu diệt, hóa thành thang cốc. Sau một thời gian ngắn, đem một khu vực lớn hóa thành đường cùng sau, mặt trời cùng ác hỏa chi thần tài thoáng thu liễm lửa giận, bình tĩnh một chút, phát tiết xong thần, chuẩn bị trở về chính mình thần quốc. Mặt trời cung ác hỏa chi thần thần quốc liền ở vào vạn nguyên bình nguyên, cùng một vị khác ngựa tư tẻ chỗ thần hệ thần linh cũng là cường đại thần lực ngựa tư kẻ chỗ chủ thần, phệ tâm chiến thần đâm ngươi té ở tại cùng một chỗ. Nhưng là, ngay tại thần muốn trực tiếp tuấn di đến thần quốc thời điểm, chợt phát hiện không gian xung quanh bị phong tỏa. Một loại lánh khốc ánh sáng màu vàng nóng, lặng yên không tiếng động phong tỏa không gian. "Là ai? Lan ra đây." Mặt trời cùng ác hỏa chi thần khuôn mặt bạo ngược, nói rằng, vị này ác thần tâm tình bây giờ thật không tốt, toàn thân quang huy như máu, phản ứng đầu tiên là muốn đem không biết khách không mời mà đến móc tim đào phổi. Đồng thời, Tại mặt trời cùng ác hỏa chi thần ánh mắt nhìn soi mói, một bóng người tự vạn duyên bình nguyên màu đỏ sẫm quang mang bên trong chậm rãi hiện hiện, người mặc kim sắc trường bào, dáng vẻ thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng ngũ quan rõ ràng, có một đầu ngang eo tóc dài màu bạc. Âu âu âu, đây không phải thần hy đại tà thần lũ ổ san đã đi. Ngươi rốt cục chịu dáng lâm vực sâu, là muốn cùng chúng ta những này ác thần sen lẫn trong cùng một chỗ sao? Ta mười phần hoan nên." Mặt trời cùng ác hỏa chi thần cười ha ha, nói rằng, đối diện thần linh chính là thần hy chi chủ. Tại thần hy chi chủ trên mặt mang theo hoàn toàn như trước đây nụ cười như ánh mặt trời, nhưng là, ánh mắt thần lại lãnh tịch như băng giem tục mà làm lùng. Bến mở, thần Hy Chi chủ từng bước một tới gần mặt trời cùng ác hỏa chi thần, đồng thời mỉm cười, ánh mắt băng lãnh, thanh tuyến không có nửa phần trầm trùng, nói: "Thái tứ thẻ, ta muốn ngươi một lần." Từng thuộc về ta mặt trời quyền hành, hiện tại cũng sẽ quay về ta thân. Bởi vì ngốc ngẽ mặt trời quyền hành, mặt trời cùng ác hỏa chi thần quan sát thần Hy Chi chủ thật lâu. Hiện tại thần nhìn ra một chút không thích hợp. "Ngươi không phải thần Hy Chi chủ, ngươi đến cùng là ai?" Mặt trời cùng ác hỏa chi thần trầm giọng nói. "Ta đương nhiên là thần Hy Chi chủ Lục hộ Sanda. Đồng thời, ta cũng là Omen Nita, nguyên sơ cùng chư thần từng tôn ta lạ." Vĩnh Hằng Duy Nhất Ngày. Chương 527: Gạc Lệ Ẩng Mặt Trời Quyển Hành. Thiên Đường Sơn tầng thứ 7, Sảnh Lạn Thiên Quốc, trí Thiện Thiên Đường. Thời gian qua đi khoảng trăm năm, Gạc Lệ Ẩng mang theo Quang Minh Thần, lại một lần tiến vào trí Thiện Thiên Đường. Vào mắt cảnh tượng hoàn toàn như trước đây, vẫn là một bộ quang huy tràn ngập, thánh quang vô ngần cảnh tượng, toàn bộ cảm giác tầm mắt đều bị vô cùng vô tận trí thiện quang mang tràn ngập, không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật chất. Quang Minh Thần Thần Quốc, liền ở vào Chí Thiện Thiên Đường. Tại thánh khiết quang huy nổi lên nhỏ bé chấn động hạ, người mặc thần tính huy quang ngân sắc cự long cùng Quang Minh Chi Thần cùng một chỗ giáng lâm mà đến. Cái này đệ nhị lần đến sán Lạc thiên Quốc, cùng lần thứ nhất khác biệt chính là không có trải qua thiên đường chi cầu, cũng không có cái khác càng nhiều thần linh cùng nhau mà đến, bất quá, tại gã Lệ ổng trong vấn tượng, ngày xưa thiên đường sơn trư thần đối Long thần hệ vân trách từng màn, còn phản phất giống như hôm qua. Dường như, trong lúc vô tình, Long thần hệ liền đã đúc lại bá quyền địa vị. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là Long tộc đoạn đường này quật khởi lần nữa quá trình bên trong, chỗ trải qua trùng điệp chiến đấu, gặp phải ngăn trở hiểm cảnh, gã Lệ ổng cũng đều không có quên. Gác Lệ ổng, lần này thật sự là làm phiền ngươi. Trở về trí Tiện Tiên Quốc sau, trạng thái của Quang Minh thần ổn định rất nhiều. Trung quanh Thánh Bạch Quang Huy Phượng phất có sinh mệnh giống như tựa như nước chảy bắt đầu rung động, hội tụ đến Quang Minh thần phụ cận, đồng thời liên tục không ngừng rót vào thân thể của thần, mặc dù không có sinh mệnh năng lượng như vậy trực tiếp mà hữu hiệu, nhưng là cũng làm cho Quang Minh thần nhìn tốt lên rất nhiều, không đến mức là trước kia một bộ tùy thời đều có thể vỡ nát vẫn lạc tình huống. Nhìn qua cách đó không xa Hùng Vĩ ngân sắc cừ lòng, sắc mặt Quang Minh thần nhu hòa, nói rằng, ta từng nghĩ tới, chúng ta một ngày kia có lẽ có thể sóng vai mà chiến, chỉ là không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này. Hồ thẹn, kém một chút vẫn lạc tại trụ vật chất thế giới, đoán chừng muốn để ngươi che cười. Ai thân làm cao đẳng thần nghị hội một viên lại kém chút trở thành vị thứ nhất vẫn lạc cường đại thần lực bôi nhọ cao đẳng thần thân phận nâng lên kém chút vẫn lạc quang minh thần trên thực tế cũng là lòng có dư quý thở dài nói rằng nếu là gã lệ ổng không đến hoặc là tới chế một chút thần lạc thật muốn tại mặt trời cùng ác hỏa chi thần cùng thế giới kẻ thôn vệ chiến đấu bên trong vẫn lạc chiến cuộc kịch liệt tình huống không thể lạc quan cái khác cường đại thần lực không rảnh nhúng tay bình thường trung đẳng thần lực tiến vào quang minh thần vị trí chiến trường chính là chịu chết cũng chỉ có gã lệ ông vị này đặc thù thời gian chi long khả năng tại dưới tình huống lúc đó có thể vì quang minh thần phá vỡ tuyệt cảnh mang đến quang minh Sẽ không, người đã tận lực. Đồng thời đối mặt mặt trời cùng ác hỏa chi thần, còn có thế giới kẻ thôn phệ, đổi thành cái khác cao đẳng thần, biểu hiện cũng sẽ không so ngươi tốt." Gã Lệ ổng nói rằng, "Đây không phải vì cho Quang Minh thần sẵn tôn, tình huống thực tế chính là như vậy. Gã Lệ ổng chính mình tại chủ vật chất thế giới cũng rất khó đồng thời đối mặt hai vị cường đại thần lực." Hắn lộ diện một cái, mặt trời cùng ác hỏa chi thần trực tiếp rút đi, cũng không phải sợ gã Lệ ổng, chủ yếu là bởi vì biết mình không cách nào thành công cấp đoạt Quang Minh thần mặt trời quyền hành, chờ lâu không có ý nghĩa, thế giới kẻ thôn phệ cũng là tương tự ý nghĩa, Quang Minh thần bị trọng thương, trận chiến đấu này nó đã lấy được thắng lợi. Quang Minh Thần ngắm nhìn bốn phía, trong mắt phản chiếu lấy vô tận thánh quang. Ta thụ thương nghiêm trọng, nhóm lửa thần thể đổi lấy lực lượng, tiếp xuống mấy ngàn năm thời gian bên trong chỉ sợ đều muốn vì thế nghỉ ngơi chữa vết thương. Đệ nhị lần bình minh chiến tranh, ta không thể lại vì chư thần cùng chúng sinh phát sáng nóng lên. Đang khi nói chuyện, mặt mũi Quang Minh Thần tràn đầy đau khổ cùng tiếc nuối. Thân là một vị thiện thần, nhận rất nhiều thiện lương sinh vật sùng kính cùng tin ngưỡng, chính mình cũng mười phần quan tâm vạn vật sinh linh, nóng lòng cứu vãn hai họa, trừ trị tà ác. Lúc trước gã lê ông tại loại đại lục thời điểm, bên trong Quang Minh giáo đỉnh tại gặp phải hoang thần xâm lấn thời gian liền trước tiên đỉnh đi lên mà lại là không tiếc một cái giá lớn, cơ hồ mỗi cái chủ vật chất thế giới quang minh thần giáo hội đều là thiệt lương, không sợ, có can đảm dùng sinh mệnh bảo vệ quang minh. Bây giờ nguyên sơ hoang thần ăn mòn chủ vật chất thế giới, mỗi thời gian mỗi giây cũng không biết tạo thành nhiều ít phá hư. Tại tràng thai nạn này hạo tiếp bên trong, mỗi một giây đều có không biết rõ có bao nhiêu lấy trăm tỷ tỷ số lượng chữ đơn vị sinh linh tử vong, hắc ám cùng tuyệt vọng kinh khủng tràn ngập tứ ngược, quang minh ám đạo. Loại tình huống này khiến tâm địa thiện lương nội tâm quang minh thần mỗi phần nặng nề, nhất là lấy nàng mình bây giờ trả thái, ở sau đó rất khó lại chính diện là chư thần cung cấp trí lực. Dừng một chút, tựa hồ là chọn ra cái gì quyết định trọng đại, ánh mắt của Quang Minh Thần rơi vào trên người Gã Lệ Ông, ngắm nhìn tôn này chính mình một đường nhìn xem theo nhỏ yếu biến khỏe mạnh ngân sắc cự long. Ngân sắc cự long trong mắt, cũng nhìn về phía Quang Minh Thần, cảm thấy Quang Minh Thần dường như nói ra suy nghĩ của mình. Tại cự long nhìn soi mói, sắc mặt Quang Minh Thần trang nghiêm, chậm rãi nói, "Gã Lệ Ông, ta lấy danh nghĩa của mình, muốn xin ngươi trong cuộc chiến tranh này toàn lực ứng phó, che chở vạn vật sinh linh, vì chúng nó mang đến bình minh, thoát khỏi nguồn gốc từ hoang thần bóng ma sợ hãi." Gã Lệ Ông nhẹ gật đầu, nói, "Cũng là vì đa nguyên vũ trụ vật chuyện, ta tự nhiên sẽ làm như vậy." Vạn Thần Điện dự tính ban đầu chính là duy tự đa nguyên vũ trụ vận chuyển, bất luận là thiện và ác đều là đa nguyên vũ trụ một bộ phận, cho nên Vạn Thần Điện cũng không bài xích ác thần, bao quát phong bạo chúa tể tạ Lọn, thú nhân chủ thần gờ ừn sợ các loại, đều là chính cống ác thần. Long thần hiện tại lên đỉnh bá quyền, gen đúc Vạn Thần Điện, có thể nói là thời gian này tuyến bên trong đa nguyên vũ trụ trưởng cũng giả, tự nhiên muốn giải quyết muốn lung lay chính mình chi phối hoàn thần. Bao quát gã lệ ông ở bên trong, chư thần tham dự chiến tranh cũng không chủ yếu vì thiên hạ chúng sinh, căn nguyên vẫn là vì bảo hộ chính mình lợi ích. Bất quá, cũng có cùng loại quang minh thần loại này, không thèm để ý chính mình lợi ích chủ yếu là vì vạn vật sinh linh mà chiến thần linh. Nghe được lời nói của gã lệ ông lời nói, Quang Minh Thần nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Ta có thể nhìn thấy, ngươi trong cuộc chiến tranh này là không cách nào thay thế chủ cột vương vàng. Dừng lại một chút, Quang Minh Thần trầm giọng nói, "Gã lệ ông, ta hy vọng ngươi có thể mang theo một phần của ta lực lượng, để cho ta lấy một loại khác phương thức, tiếp tục tiếp xuống bình minh chi chiến." Gã lệ ông nao nao, "Ngươi muốn làm gì?" Ngân sắc Cự Long nhìn qua Quang Minh Thần, dò hỏi. Quang Minh Thần khép hờ hai mắt, tại trải rộng khe hở vết thương da bị nẻ thần thể bên trên, Chảy ra vô cùng vô tận quang huy đồng thời hướng về quang minh thần rối ra trong lòng bàn tay phải hội tụ cuối cùng tại trong tay quang minh thần cấu trúc hợp thành một cái quang huy lưu chuyển tròn triệu tinh thể quang nhu hòa nóng ấm áp dữ dằn tại cái này mai tinh thể bên trên gã lệ ống cảm nhận được cùng mặt trời hoàn mỹ an khấp phức tạp thuộc tính thực thể hóa bóc ra mặt trời quyền hành gã lệ ống thấy rõ bản chất yên lặng thầm nghĩ ngươi muốn làm gì gã lệ ống lại lần nữa hỏi thăm lúc này quang minh thần tại tách ra mặt trời quyền hành sau nhìn càng thêm giàn mua trên khuôn mặt khe danh tung hình hai mắt bên trong quang huy ám đạm rất nhiều chợt nhìn dường hồ là một vị hấp hối yếu đối lao nhân trạng thái của thần vốn cũng không tốt lại chủ động bóc ra mặt trời quyền hành đương nhiên sẽ làm chính mình thương thế tăng thêm phần này mặt trời quyền hành ngươi thu cất đi nó sẽ thành ngươi cánh chim vì ngươi sẽ tan bóng đêm mang đến bình minh quang minh thần mỉm cười không nhìn chính mình hư nhược trạng thái nói rằng gã lệ ổng không trả lời ngay bắt đầu ngắn ngủi suy tư nhìn qua quang minh thần bóc ra mặt trời quyền hành cảm thụ được kia phần lực lượng muốn nói không động tâm khẳng định là giả gã lệ ông đối với chân quý đồ tốt đều có tương đối mãnh liệt cất giữ dục vọng thú hồ mặt trời quyền hành còn không là bình thường đồ tốt Phàm là chấp chưởng mặt trời quyền hành thần linh, đều không ngoại lệ, đều trở thành cường đại thần lực. Nó không chỉ có thể dùng đến cất giữ, có thể tức thời là gạ Lệ ổng cung cấp chiến lực. Ngươi là muốn đem mặt trời quyền hành đưa cho ta?" Gạ Lệ ổng dò hỏi. "Quang minh thần hạch tâm quyền hành có hai cái, một là mặt trời quyền hành, hai là quang minh quyền hành, rời đi mặt trời quyền hành, thực lực của thần sẽ hạ xuống, nhưng không hề nghi ngờ, còn có thể duy tự cường đại thần lực cấp độ." Nghe được lời nói của gạ Lệ ổng, Quang Minh thần bên ngoài thân quang huy một cái vật mèo, sau đó ho khan hai tiếng, nói, "Cái này, mặt trời quyền hành đối với ta mà nói quá trọng yếu, không thể trực tiếp tặng cho ngươi." đây chỉ là tạm thời mượn cho người sử dụng nghe vậy gã lệ ổng có một chút điểm phi thường nhỏ không đủ thành đạo nhỏ thất lạc hắn rất nhanh liền sửa sang lại cảm xúc nói có thể đã ngươi như thế tín nhiệm ta ta cũng liền trực tiếp nhận ta sẽ dẫn lấy mặt trời quyền hành mang theo ngươi cái này một phần lực lượng tại bình minh trong chiến tranh phát sáng phát nhiệt mặc dù là mượn cho nhưng là dám mượn bên ngoài chính mình hạch tâm quyền hành cái này đủ để chứng minh quang minh thần đối gã lệ ổng tán thành cùng tín nhiệm dù sao đến lúc đó nếu là gã lệ ổn không nguyện ý còn đối quang minh thần mà nói chuyện liền phiền vãi bất quá gã lệ ổn vừa mới cứu quang minh thần hiện tại quang minh thần tín nhiệm đối với gã lệ ống ở vào đỉnh phong nếu là qua một đoạn thời gian nữa thần có lẽ cũng sẽ không làm ra quyết định này bởi vì nhìn ra gã lệ ống nho nhỏ thất lạc quang minh thần nói đùa mặt trời quyền hành rất cường đại ta cho ngươi mượn tại cần thời điểm ngươi sẽ không không trả ta đi ngân sắc cự long mỉm cười nói làm sao lại thế ta cũng không phải như vậy long dừng một chút gã lệ ống do hỏi ngươi chuẩn bị cho ta mượn sử dụng mặt trời quyền hành bao lâu thời gian bình minh chi chiến trong lúc đó quang minh thần suy tư một chút nói tại thương thế tốt lên trước đó mặt trời quyền hành đều đem thuộc về ngươi nghe vậy Ánh mắt Gã Lệ Ổng sáng lên. Lấy Quang Minh Thần Thương Thế, không có mấy ngàn năm căn bản không tốt đẹp được. "Tốt, tại trong lúc này, ta sẽ thiện dùng Mặt Trời quyền Hành." Gã Lệ Ổng nói rằng. Lấy Gã Lệ Ổng tốc độ phát triển, tại mấy ngàn năm về sau, Gã Lệ Ổng khẳng định đã tấn thăng làm Thứ Cường Đại Thần Lực, hơn nữa còn không phải không phải bình thường cường đại thần lực, đến lúc đó, cũng không cần Mặt Trời quyền Hành, trả lại cho Quang Minh Thần cũng không phải không thể tiếp nhận. "Hú hô." Chờ Bình Minh Chi chiến kết thúc, muốn chỉnh túc không muốn xuất lực, trốn ở sau lưng Vạn Thần Điện chư thần. Mặt Trời cùng Á Hỏa Chi thần cũng có Mặt Trời Quyển Hành, có lẽ Ta có thể từ trên người thần, đạt được thuộc về mình mặt trời quyền hành. Gã Lệ ổng để mắt tới mặt trời cùng ác hỏa chi thần. Đúng rồi, còn có thần hy chi chủ được rồi được rồi, dù sao cũng là cùng một trận doanh thần linh, hơn nữa bị xem như đại tà thần đã rất không dễ dàng, liền không nhằm vào nàng. Gã Lệ ổng thu nạp tâm thần. Đồng thời, hắn rỗi ra Long Trảo, xông quang minh thần mốc ngắc. Hắn đã không kịp chờ đợi, mong muốn thử một chút mặt trời quyền hành. Một bên khác, Quang Minh thần có chỗ chân chờ. Nếu như nói Quang Minh quyền hành là thần thế tử, mặt trời quyền hành thì tương đương với thần nữ nhi hiện tại muốn đem nữ nhi cấp cho gã lệ ổng sử dụng, tới muốn đưa xuất thủ thời điểm cuối cùng có chút không bỏ. bất quá quang minh thần cũng không phải là không quả quyết thần linh. chân trời ngắn ngủi một giây đồng hồ sau, bàn tay quang minh thần vung lên, đem thực thể hóa mặt trời quyền hành ném hướng ngân sắc tử long, nói, cầm đi đi. gã lê ổng ô dưới ổng, nó tiếp đi xuống trong một đoạn thời gian, là thuộc về ngươi, thật tốt sử dụng nó. mặt trời quyền hành tới gần gã lệ ổng, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp cùng gã lê ổng hòa làm một thể. đồng thời một đôi mới tinh, quang huy sáng chói rực rỡ cánh chim, theo gã lê ổng quan vị trí trầm trầm triển khai. Dương cánh so với hắn thời quang long cánh hơi ngắn, nhưng là lóa mắt bằng mắt. Trường Dương vung tay. Dường như mặt trời tạo thành liền hình thành. Không, không phải dường như. Chuyện này đối với cánh chim thật là mặt trời biến thành. Mặt trời quyền hành không tốt không chế. Ta trước vì ngươi đưa nó hóa thành cánh chim, lấy thuận tiện ngươi quen thuộc không chế. Ngày sau ngươi có thể lại đem nó thu lại, hoặc là hóa thành cái khác hình thái. Gã lệ ông quay đầu, ông mò nhìn mặt trời chi dực. Tại mặt trời chi dực bên trên, hắn cảm nhận được mấy liệt, thuộc về mặt trời ánh sáng và nhiệt độ. Đồng thời, dựa theo ý chí của mình, hắn có thể ở một mức độ nào đó thúc đẩy. Bởi vì là vừa mới được hơn nữa mặt trời quyền hành có chút cứng hãn, gã lệ ổng cũng không cách nào trực tiếp tùy ý không chế. chật dường như đạt được món đồ chơi mới hài đồng giống như ngân sắc cự lòng bốn cánh vung dậy, quang huy tràn ngập tại chí thiện thiên đường tung cánh hoành không, nhấc lên tầng tầng thánh quang hình thành triệu thịnh. ta đã rút ra ý chí của mình phần này mặt trời quyền hành vô chủ người sau đó phải thật tốt nắm giữ nó mau sớm hóa thành có thể dùng chiến lược có bất kỳ mặt trời quyền hành phương diện nghi hoặc đều có thể đến thiên đường sơn thịnh giáo ta ánh mắt đi theo có chút hương phấn ngân sắc cự long quang minh thần chậm rãi nói rằng quang minh thần cách cục không nhỏ như là đã cho mượn gã lê ở mặt trời quyền hành liền không có tiếp tục lưu lại thuộc về mình ý chí, này sẽ ảnh hưởng gã lệ ổng đối mặt trời quyền hành sử dụng. Đùa bỡn một phen mặt trời quyền hành sau, gã lệ ổng thu Liễm Long Dực, dừng ở trước Quang Minh Thần Vương. "Ngươi mặt trời quyền hành dùng rất tốt, ta sẽ sử dụng nó, sử dụng chuyện này đối với mặt trời chi dự, là ngay tại gặp hủy diệt phá hư đa nguyên vũ trụ mang đến mới bình minh." Gã lệ ổng nói rằng, "Ta tin tưởng ngươi." Quang Minh Thần cười cười, nói, "Ta muốn trở về thần quốc vì chính mình chữa trị thương thế, tiếp xuống bình minh trong chiến tranh, ta hy vọng ngươi có thể lấy được tốt hơn chuyến quả, sử dụng mặt trời chi dự, là chúng sinh che đậy mưa gió." Tại đơn giản cáo biệt sau, Quan Minh Thần quay trở về Thần Quốc, ngủ say tù dưỡng. Gã Lệ Ổng chuẩn bị lại lần nữa giáng lâm chủ vật chất thế giới, trước không đi nghị thứ cường đại thần lực hoang thần, lấy loại trung đẳng thần lực hoang thần. Trong thực chiến tôi luyện vận dụng cùng quen thuộc khống chế mặt trời quyền hành. Bất quá, nhưng vào lúc này, thứ nhất tiếp thụ lấy tin tức, nhường Gã Lệ Ổng khuôn mặt nghiêm một chút. Anh hùng lĩnh vực Vạn Thần Điện, một vị gia nhập Vạn Thần Điện Thần Quốc tại vực sâu bình thường ngất thần, thần hóa thân mở mắt ra, bức thiết nói nhiều một tin tức. Tại Vạn Nguyên Bình Nguyên, mặt trời cùng ác hỏa chi thần vẫn lạc. Thần chiến tại vực sâu buộc phát thời gian, tứ phương không gian bị phong tỏa che đợi. Khiến Mặt Trời Cùng Ác Hỏa Chi Thần vẫn lạc sinh vật, thân phận không biết, là thần linh, vẫn là hoang thần, hay là ác ma linh chủ, ma quỷ đại công tước, chư thần cũng không hiểu biết. Mặt Trời Cùng Ác Hỏa Chi Thần ở thời điểm này vẫn lạc, hẳn là vừa trở về vực sâu liền bị phục kích. Thân tại chủ vật chất thế giới cũng tiêu hao không ít lực lượng, mong muốn đối phó thần, cái này đích xác là thời cơ tốt. Gã Lệ Tổng Nghiên lặng thầm nghĩ. Mặt Trời Cùng Ác Hỏa Chi Thần thừa dịp quang minh thần cùng thế giới kẻ thôn vệ thời điểm chiến đấu, tùy thời mà động, ý đồ cướp đoạt Mặt Trời quyền hành. Lại không nghĩ rằng, chính nàng cũng là cái khác tồn tại trong mắt con người, không nghĩ tới có hoàng tộc ở phía sau. Vô luận như thế nào, có thể khiến cho mặt trời cung ác hỏa chi thần tại trong địa bàn của mình vẫn lạc, coi như thần trạng thái không tốt, vị này tồn tại bí ẩn, cũng tuyệt không đơn giản. Sẽ là ai chứ? Bởi vì khuyết thiếu manh mối tin tức, gã Lệ ổng cũng không nghĩ ra sẽ là ai ra tay, giết chết mặt trời cung ác hỏa chi thần. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, không muốn bị thấy rõ thân phận. Bất quá, có thể giết mặt trời cung ác hỏa chi thần, đồng thời còn có thể không bị cảm thấy thân phận của mình, lại tiến một bước nói rõ vị này không biết tồn tại cường hãn. Chậm, gã lẹo sử dụng thời gian chi động, nhìn ra xa hướng vực sâu không đáy, nhìn rõ tương lai. Đáng tiếc là. Trong tầm mắt mô hình mô hình hồ hồ, chỉ có mấy sợi kim quang mơ hồ có thể thấy được, không cách nào nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn. Đối với kết quả này, gã Lệ Ẩng đã có chỗ dự liệu, có thể giết chết mặt trời cùng ác hỏa chi thần, khẳng định cũng là cường đại thần lực cấp độ, hắn không nhìn thấy cường đại thần lực liên quan đến tương lai. Chỉ là, mặc dù không có cụ thể tin tức, có thể gã Lệ Ẩng trực giác nói cho hắn biết, đây cũng là một vị khách không mời mà đến. Chương 528, cùng quang minh thần nữ Nhi ban đầu thể nghiệm, cầu nguyện phiếu. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần vẫn lạc tại vực sâu không đáy, hạ thủ tổn tại thân phận không biết. Khi biết tin tức sau, Chư thần có chút chú ý chuyện này, bất quá, bởi vì hiện tại cùng hoang thần Bình Minh chiến tranh vẫn còn tiếp tục, cũng không có quá nhiều chú ý, chỉ là hơi hơi cảm giác một phen, không có thấy rõ tới quá nhiều hữu hiệu tin tức sau, liền tạm thời đem nó ném sau. Cũng rất nhiều thần linh cùng loại, gã Lệ ổng cũng là như thế. Hắn không có tại mặt trời cùng ác Hỏa Chi thần chuyện bên trên truy đến cùng, dù sao hắn hiện tại dù nói thế nào, cũng là mới loại trung đẳng thần lực, không tốt lắm lẫn vào tới chủ vật chất vị diện bên ngoài cường đại thần lực cấp độ sự kiện. Thời Quang Long cánh cùng mặt trời chi rực cùng một chỗ múa, quang huy lưu chuyển, sáng chói bóng mắt. Gã Lệ Ẩm cảm thụ được thuộc về mình mặt trời quyền hành, ánh mắt đảo qua nguyên một đám chủ vật chất thế giới, kích động. Thu được mặt trời quyền hành hắn, hiện tại rất muốn thử một chút mặt trời quyền hành hiệu quả. Hiện tại vừa mới thu về được, sử dụng không tính rất quen. Vậy trước tiên tìm kiếm một cái nhược điểm hoang thần, luyện tay một chút." Gã Lệ Ẩm nghĩ như vậy nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào một phương trên chủ vật chất thế giới, khóa chặt một cái thứ nhược đẳng thần lực hoang thần. Chủ vật chất thế giới một trong, một gã thân thể như lang, bao trùm lấy hỏa diễm tạo thành liền lông tóc, con vị trí có thật dài hỏa diễm dây lửa lưu chuyển phiêu dật mên sơ hoàn thần, ngay tại tứ ngược phá hư bởi vì tại nhược đảng thần lực chiến trường cùng chung đảng thần lực trong chiến trường, thần linh một phương đã xảy ra thế yếu, có một số nhỏ hoang thần không có thần linh đối thủ, có thể không chút kiên kỵ huy sáng lực lượng, tạo thành hủy diệt thiên hai. vị này nguyên sơ hoang thần chính là như thế. viêm ma hung lang phân nạp nguyên sơ hoang thần thứ nhược đảng thần lực. tại lần thứ nhất bình minh chiến tranh thời gian, vị này hoang thần chiến tích là không có bất kỳ cái gì chiến tích liền bị thần linh chém giết, xem như tương đối yếu ớt hoang thần. bất quá liền xem như tương đối yếu ớt hoang thần, giáng lâm tại bình thường chủ vật chất thế giới, tại không có thần linh ngăn trở giữa tình huống cũng là gần như vô địch. huân chi nó biết mình nhỏ yếu, lựa chọn chủ vật chất thế giới là cùng loại với loại đại lục, liền bán thần đều không có một cái nào tiểu thế giới. ở chỗ này quét ngang bát phương, đưa mắt vô địch. lúc này, viêm ma hung lang đứng thẳng ở một tòa đỉnh núi cao, tại vô số sinh linh e ngại ánh mắt nhìn soi mói, ngẩng lên thật cao đầu lâu. sau đó, phun ra trùng trùng địa điệp, những sông trường giang và hoàng hà quần cuộn hỏa diễm, những ngọn lửa này dường như có sinh mệnh, tại trên nửa đường hóa thành vô số hỏa diễm bát lang, tung hành tứ ngược, cắn xé đốt cháy sinh linh cùng vật chất. ngao bởi vì phá hư dục nhìn đạt được khó được hài lòng. Viêm Ma Hung Lang cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ, ngừng cái cổ thét dài lang âm. Đột nhiên, nội tâm của nó hiện lên một tia cảm giác bất an, liền xem như thứ nhược đẳng thần lực cấp độ nguyên sơ hoang thần, đối mặt nguy hiểm thời gian trực giác cũng là tương đối nhạy cảm, tại phát giác được cái này xóa bất an thời điểm, Viêm Ma Hung Lang động tác dừng lại, trước đỉnh chỉ thét dài, sau đó nhìn trung quanh, nắm nhìn bốn phía, có thần kỳ dáng lâm. Viêm Ma Hung Lang mong muốn hiểu rõ cảm giác bất an nơi phát ra ở đâu. Một giây sau, nghi ngờ của nó đạt được đáp án. Thiên cung ở giữa, một đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên nở rộ, xua tán đi hắc ám giả mạc, huy hoàng mà loa mắt bốn phía lưu quang tựa như một đôi che khuất bầu trời quang chi cánh chim viêm ma hung lang mặt lộ vẻ cảnh giác sừng sững tại đỉnh núi cao ngửa đầu ngẩn đầu nhìn về phía thiên cung đồng thời che khuất bầu trời cánh chim thu nạp cuối cùng tập trung tại một cái trống rông hiện hiện dáng lâm tại chủ vật chất thế giới ngân sắc cự long trên lưng như cũ huy sái ra hao quang lộng lây trói mắt chiếu rọi tại cự long màu xám bạc lân rác bên trên hòa lẫn cái này cự long thân thể vĩ ngạ đỉnh đầu ba cặp cao chót vót tuấn lượn như mũ miệng sừng rồng sừng rông ở giữa còn có một đỉnh xoắn hoa tạo thành vương miện tại thân thể nó bên trên thượng đạo thần bí huyền ảo vậy đen chi hoàn bất quy tắc phân bố bây giờ tương đối làm người khác chú ý, còn có tại cự long cong hai đôi long rực. Một đôi trên long rực mặt trải rộng vòng vòng giống như đồ án, trong lúc huy động khiến thời gian trường Hà nổi lên tầng tầng lớp lớp nhỏ vụn lượn sóng, mang theo xa xăm thời gian tuyến nguyệt cảm giác. Một đôi khác mới tinh, trước đó chưa bao giờ những sinh vật khác thấy qua long rực, từ sáng chói bóng mắt quang mang đúc thành hình thành, rọi sáng ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, phảng phất giống như lễ dương, tựa hồ là một đôi mặt trời chi rực. Gắc lệ ông ngũ dữ lý ông. Khi nhìn rõ dáng lâm tới trụ vật chất thế giới sinh vật thời gian, vi ma hung lang đồng lỗ co rút lại, hỏa diễm tạo thành lông tóc chuẩn bị nổ lên. Ngân sắc Cự Long mặc dù nhiều ra một đôi mặt trời chi rực, nhưng là chỉnh thể bộ dáng cũng không có quá lớn biến hóa, cho nên bị trước tiên nhận ra được. Vì cái gì ta gặp được gã lệ ông ô dưới lỗ không xong, vị này nguyên sơ hoang thần, nội tâm lâm vào thật sâu bất an. Nó cũng có quan hệ với gã lệ ông tin tức, biết gã lệ ông ít ra cũng biết lấy thứ trung đẳng thần lực nguyên sơ hoang thần làm mục tiêu, cho đến trước mắt, cho tới bây giờ không có tự mình ra tay đối phó một vị thứ nhược đẳng thần lực. Ta tựa như là cái thứ nhất, trong lúc nhất thời, Viêm Ma Hung Lang không biết nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là không may. Mặc dù tại bên trong chủ vật chất thế giới. Có vị diện quy tắc áp chế, song phương trên thực tế đều ở vào đỉnh cấp bán thần cấp độ, theo lý mà nói không cần quá sợ hãi, thật là, coi như đều bị áp chế tới bán thần cấp độ, cũng căn bản không cách nào đánh động. Gọi so sánh, tại chủ vật chất thế giới bên trong, sử dụng nhất định siêu phàm thần lực, nhược đẳng thần lực có thể phát huy ra các loại hiệu quả là người, nhưng là tại sử dụng giống nhau chất lượng siêu phàm thần lực dưới tình huống, chung đẳng thần lực có thể đạt tới 100. Tại dưới tình huống bình thường, liền xem như tại chủ vật chất thế giới. Cường đại thần lực cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan trung đẳng thần lực, trung đẳng thần lực năng nhẹ nhõm chiến thắng nhược đẳng thần lực, bởi vì bản thân có thể đạt tới sinh mệnh cấp độ ở mức độ rất lớn đã đại biểu tự thân vị cách. Gã lệ ổng sở dĩ có thể ở chủ vật chất thế giới vượt cấp đánh bại thứ cường đại thần lực hơn thần, là bởi vì hắn vốn là đã định trước sẽ trở thành thứ cường đại thần lực, nắm giữ năng lực hoàn toàn không thua gì bình thường cường đại thần lực. Bản thân là nhược đẳng thần lực, tại chủ vật chất thế giới vượt cấp đánh bại trung đẳng thần lực, có thể làm được, đều là không phải bình thường tồn tại, thí dụ như gã lệ ổng cái này còn chưa hoàn toàn trưởng thành thời gian chi long. Thật là, cùng loại với thời quang long sinh linh Toàn bộ đa nguyên vũ trụ lại có bao nhiêu? Trốn. Viêm Ma Hung Lang quyết định thật nhanh, quả quyết chạy trốn. Nó toàn thân hỏa diễm tạo thành lông tóc trương dương, đồng thời ngẩng đầu lên, hư không khẽ cắn. Hô. Một cái hỏa diễm tạo thành đầu sói chống rông sinh ra, hỏa diễm cháy hung hực, chuẩn bị lông tóc có thể thấy rõ ràng, răng nanh giữ tợn, hung tợn cắn về phía vị diện tinh bích. Thấy thế, dưới ánh mặt trời uy bao phủ xuống, đồng thời cũng đang tỏa ra thái dương quang uy ngân sắc cự long lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, thế nào thấy một lần ta liền muốn chạy trốn đâu? Vạn nhất ta là mang theo thiện ý mà đến. Tập sát. Hỏa diễm đầu sói cắn lấy vị diện tinh bí bên trên. Nhưng mà, vị diện tinh bích không có vỡ nước, ngược lại là hỏa diễm đầu sói từng cây răng sói, phản phất là cắn được không thể phá vỡ tường đồng vết sắt, bị từng tấc từng tấc vỡ nát. Vị diện tinh bích phía trên, từ thời gian chi lực cấu thành, như vậy rồng giống, giống như hoa văn như ẩn như hiện. Nội tâm trầm xuống, viêm ma hung lang ngẩng đầu. Tầm mắt bên trong, ngân sắc cự long bốn cánh cao dương, che khuất bầu trời, long uy cùng thần uy tràn ngập bát phương, cảm giác gấp bách như là núi kêu biển gầm, làm nó theo đáy lòng liền sinh ra một loại không cách nào chiến thắng đối phương cảm giác. Bắt ngươi xem như mục tiêu, thử đốt ta mặt trời quyên hành. Đối ngươi mà nói, đây là một loại vĩnh hận. Ngân sắc cự long khuôn mặt trầm tĩnh, lặng lặng nói rằng. Cùng lúc đó, tại ý chí của gã lệ ông hạ, mặt trời chi rực cao cao mở rộng, dương cánh qua trong dây lát vượt qua thời quang long cánh, đạt đến trọn vẹn vạn mét, lóa mắt vô cùng, phóng xuất ra vô cùng vô tận thái dương quang huy. Thái dương quang mang phô thiên cái địa, chiếu sáng mặt đất. Viêm ma hung lang thân thể, tự nhiên cũng bị thái dương quang huy bao phủ. Hô! Màu trắng lóa hỏa diễm chống rông dấy lên, đem viêm ma hung lang bao quạ ở bên trong, liền nó bên ngoài thân hỏa diễm lông tóc cũng bị dẫn đốt, tại trắng lóa quang diễm bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nó chạy. Viêm ma hung lang kêu rên lên, nó không chế chính mình nguyên sơ lực lượng bên ngoài thân hỏa diễm điên cuồng sôi trào cố gắng cùng nguồn gốc từ mặt trời chi rực trắng lóa quang diễm chỗ chống lại gã lệ ống nhìn qua rễ rủa viêm ma hung lang mặt trời chi rực manh cháy mạnh một cái suy suy suy từng cây màu trắng lóa, từ thái dương quang huy ngưng luyện đúc thành lông vũ từ trên trời giáng xuống biên giới sắc bén như kiếm đồng thời mang theo khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao tản ra gợn sóng quang trạch phô thiên cái địa toàn bộ tinh chuẩn quét sạch hướng viêm ma hung lang trước đó huy sai trắng loá quang huy chỉ là thuộc về mặt trời quyền hành cơ sở nhất năng lực thậm chí không tính chân chính quyền hành chi lực muốn phát huy ra quyền hành chân chính hiệu quả cần có thể thuần thụ khống chế quyền hành, hình thành có thể hiệu suất cao lợi dụng quyền hành kỹ năng. Đối quyền hành trưởng khống trình độ càng cao, sử dụng càng thuần thụ, khai phát ra quyền hành kỹ năng mới có thể càng mạnh. Gã lệ ông vừa mới đạt được mặt trời quyền hành, tự nhiên tính không được thuần thụ. Bất quá, dựa vào 10 phần phong phú nghiên cứu ma pháp kinh nghiệm, còn có đối thời gian chi lực thăm dò kinh nghiệm, hắn vẫn là đơn giản, trước không một cái bình thường quyền hành kỹ năng. Mặt trời quyền hành, dược sát kiếm vũ. Nó mặc dù rất bình thường, không cách nào cùng lúc trước quang minh thần sử dụng quyền hành năng lực đánh đồng, nhưng là cũng so cơ sở nhất thái dương quang huy mạnh hơn một chút. Viêm Ma Hung Lang toàn thân đốt ánh mặt trời diễm, thấy lại lấy đầy trời rực sắc kiếm vũ, cục đôi liền chạy, tứ chi đốt hỏa diễm, đặt chân không gian bên trên lưu lại từng mai từng mai vết ảo, phi nhanh thân hình tựa như một đạo hoạt tuyến, chằn chọc xê dịch. Nhưng mà, nó tất cả vận động quy tích, ở trong mắt Gã Lệ Ẩng đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, tại Viêm Ma Hung Lang chính mình cũng không hiểu thời điểm, Gã Lệ Ẩng liền đã xác định nó bước kế tiếp muốn đi ở đâu. Động tác của nó không chỗ che thân, từ đầu đến cuối bị Gã Lệ Ẩng thấy rõ, đương nhiên không cách nào hất ra Gã Lệ Ẩng khóa chặt. Xuy xuy xuy. Phí công chạy trốn mấy giây sau, từng cây mặt trời chi vũ cắm vào Viêm Ma Hung Lang trên thân sẽ rách nó bên ngoài thân hỏa diễm giống như lông tóc, trực tiếp xâm nhập thể nội. Viêm Ma Hung Lang thụ thường, động tác biến chậm một cái trước mắt, sau đó càng nhiều mặt trời chi vũ từ trên trời giáng xuống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rơi xuống người nó. Trong nháy mắt, Viêm Ma Hung Lang liền bị cắm rường như con nhím, toàn thân đều là dục sắc sắc bén lông vũ. Nó khí tức bị bại, lung la lung dòng lay, thể nội dường như cũng đều là trắng loa quăng diễm, phòng vô cùng, hơn nữa khó mà loại trừ, trạng thái biến suy yếu vô cùng. Thiên khung ở giữa, gác lệ ổng rôi ra long trảo, vỗ tay phát ra tiếng. Tạp tạp tạm thời gian hồ phách chống rống hiện hiện từng tập từng tập kéo dài trung điệp, đem toàn thân cắm mặt trời chi vũ nguyên sơ hoang thần bao khỏa phong ấn lên. Chợt, thời gian hổ phách thu nhỏ cũng bay về phía gã lệ ổng lông trảo, bị gã lệ ổng ngắt méo. Vút vút thời gian hổ phách, mặt trời long dục khôi phục lại bình thường dương cánh, gã lệ ổng như có điều suy nghĩ. Mặt trời quyền hành quả nhiên tương đại, chỉ là vừa mới thu hoạch được, lấy lần đầu không đơn giản quyền hành kỹ năng, liền có thể đánh bại nguyên sơ hoang thần. Mặc dù cái này nguyên sơ hoang thần cũng không tính mạnh, nhưng là ta đối mặt trời quyền hành sử dụng cũng không thuần thục. Đáng tiếc là, khống chế quyền hành cần siêu phàm thần lực, ta siêu phàm thần lực còn chưa đủ lấy phát huy ra mặt trời quyền hành chân thực lực lượng. Thần Gã Lệ Ổng hiện tại thần cách cấp bậc là 14, còn không có đạt tới 15, khoảng cách đỉnh cấp trung đẳng thần lực còn kém một chút. Đương nhiên, Gã Lệ Ổng chính mình sinh vật đẳng cấp cũng không đạt tới thứ trung đẳng thần lực đỉnh phong, 8 lạng nửa cân. Lần này bình minh trong chiến tranh, ta biểu hiện đủ tốt lời nói, chờ chiến tranh kết thúc, thần Gã Lệ Ổng có lẽ có thể nhờ vào đó đạt đến đỉnh cấp trung đẳng thần lực. Lại thêm mặt trời quyên hành, có cơ hội đụng chạm đến cường đại thần lực cánh cửa. Cùng Hoang Thần chiến tranh, cũng không phải là bình thường, hai cái chủng tộc ở giữa tồn vong chi chiến. Đây là toàn bộ đa nguyên vũ trụ cấp nguy cơ, tất cả sinh vật chủng tộc đều tại Hoang Thần tứ ngược bên trong e ngại tuyệt vọng dưới tình huống như vậy, mỗi một vị tại bình minh trong chiến tranh biểu hiện chát tuyệt thần linh đều đem thu hoạch không tầm thường tín ngưỡng, tín ngưỡng chưa từng cực hạn tại cố định sinh vật chủng tộc. chỉ có điều, thường thường là bản tộc sinh linh tín ngưỡng tỷ lệ nhiều nhất dày đặc nhất. long thần hệ hiện tại là chư thần lãnh tụ, chư khử rơi sinh vật có trí khôn chủng tộc đối long tộc thành kiến sau bá quyền địa vị mang đến quan hoàn, vốn là lại càng dễ thu hoạch được phàm vật tín ngưỡng. trên thực tế, bởi vì long thần hệ đúc thành vạn thần điện, lãnh đạo chúng thần đối kháng hoang thần. Duy Tự Đa Nguyên Vũ trụ vận chuyển biểu hiện, còn có tại chư thần dẫn dắt Hạ Dư luận hướng gió thay đổi, đã khiến rất nhiều sinh vật có trí khôn trùng tộc đối Long Thần ấn tượng đổi mới, cho rằng Long Thần xứng đáng bá quyền chi vị. Gã Lệ Ổng có thể cảm thấy, chính mình bị tín ngưỡng ngay tại tăng nhiều. Đây là tại rất nhiều chủ vật chất thế giới gặp phá hư, phàm vật phạm vi lớn tử vong tình huống hạ, chờ chiến tranh kết thúc, tình huống ổn định chuyển biến tốt đẹp sau, đối của hắn tín ngưỡng càng đem liên tục không ngừng, càng ngày càng tăng. Chiến tranh mang ý nghĩa nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cho cơ hội. Thần Gã Lệ Ổng thành tựu cường đại thần lực, ta khoảng cách thứ cường đại thần lực cũng không coi là xa xôi. Đến lúc đó ta đem chân chính đứng thẳng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh, nội tâm gạ lệ ổng chờ mong, nho nhỏ mong đợi một hồi, gạ lệ ổng tập trung ý chí, chuẩn bị tiếp tục trong thực chiến tôi luyện khai phát mặt trời quyền hành. hắn ê tiếp chuẩn bị trực tiếp lựa chọn thứ trung đẳng thần lực hoang thần, thứ nhược đẳng thần lực hoang thần hoàn toàn không đủ để khiến gạ lệ ổng thật tốt khai phát mặt trời quyền hành, bởi vì quả thực là có chút yếu đi. hiện tại gạ lệ ổng bản tôn đều là loại trung đẳng thần lực, thế là hắn lại lần nữa tiến vào loại trung đẳng thần lực chiến trường. sau một thời gian ngắn, tạm tạm tạm thời gian hổ phách tụ lại, đem một cái bị ánh mặt trời cầu bao phủ cầm tù. Bộ dáng hình dáng cùng loại đại giáp trùng hoang thần phong ấn lên. Chạy trốn chạy, liền biết chạy. Không thể có điểm dũng cảm dũng khí sao? Gã Lệ Ổng thở ra một hơi, đem thời gian hổ phách thu vào. Vừa mới bị hắn phong ấn, là gã Lệ Ổng sử dụng mặt trời quyền hành trô đánh bại vị thứ nhất loại trung đẳng thần lực nguyên sơ hoang thần, vì khai phát mặt trời quyền hành, bởi vì rất ít vận dụng thời gian chi lực, đánh bại nó quá trình quả thực phí hết gã Lệ Ổng một phen khí lực. Nhất là, nó cùng trước đó hoang thần cùng loại, căn bản liền không muốn cùng gã Lệ Ổng chính diện chiến đấu. Vừa thấy được gã Lệ Ổng giáng lâm, trước tiên liền bắt đầu chạy trốn. Tại đối phương toàn tâm toàn ý chỉ muốn chạy trốn tình huống hạ, liền xem như gã lệ ổng cũng muốn tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới rất đem nó bắt được phong ấn. Mặc dù có chút phiền toái, bất quá gã lệ ổng tại bình minh trong chiến tranh đã là chiến tích nổi bật. Thứ cường đại thần lực nguyên sơ Thái Dương chi thần, thứ trung đẳng thần lực cắt vàng quân vương lôi đỉnh chi giả tuổi xế triều tinh mang, còn có vừa rồi đại giáp trùng thứ nhược đẳng thần lực viêm ma hung lang bị gã lệ ổng thành công phong ấn nguyên sơ hoang thần đã đạt đến chọn vẹn sáu vị trị án chiếu đánh tan hoang thần số lượng mà nói lời nói gã lệ ổng tại chiến tích đã là số một đứng hàng đầu. Tại trong lúc này, Bình Minh Chiến tranh tiến vào gây cấn tình huống, chiến cuộc càng thêm kịch liệt. Tại cường đại thần lực cấp độ trên chiến trường, hoang thần cùng thần linh đều có thương vong. Thinh linh chủ thần có giữ lòn chém, giết nguyên sơ hoang thần phá hủy chủ quân. Chính nghĩa chi thần tí bị hỗn độn ma quỷ cắn đứt cái cổ, an sống nuốt tươi, vẫn lạc tại chó miệng. Thú nhân chủ thần cùng tử triệu tinh lưỡng bại câu thương. Trương 529, gã lệ ống áo rưới ổi tan, trở thành hoang thần a. Một. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ tình hình chiến đấu đều biến mười phần kịch liệt, không ngừng dừng là cường đại thần lực chiến trường. Tại bên ngoài gã lê ống, trung đẳng thần lực cùng nhược đẳng thần lực. Cụ thể thương vong chỉ nhiều không ít, cho dù có gã lệ ổng vị này tại cường đại thần lực phía dưới đánh đâu thắng đó vĩnh hằng cùng thời gian chi long, chư thần một phương vẫn là ở thế yếu. Bọn gia hỏa này, là nhận lấy chỉ thị gì sao? Không có một cái bằng lòng cùng ta chính diện chiến đấu. Phàm là đối mặt gã lệ ổng Nguyên Sơ Hoang Thần, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn chính diện chiến đấu, một lòng chạy trốn lấy kéo dài gã lệ ổng thời gian. Liền xem như bị vây lại cái nào đó thế giới, cũng không tuyển chọn cùng gã lệ ổng liều chết đánh cược một lần, mà là toàn lực chạy trốn, tận khả năng nhiều rẽ rủa, lãng phí gã lệ ổng thời gian tinh lực. Tương tự mèo vờn chuột tình huống nhiều lắm, nhường gã lệ ổng có chút phiền chán. Về phần thứ nhược đẳng thần lực hoang thần, thực sự không coi là bao nhiêu trọng yếu, ngoại trừ thí nghiệm mặt trời quyền hành thời điểm phong ấn một cái, gã Lệ ổng liền lười nhắc lãng phí nữa tinh lực đối phó bọn chúng. Bỏ ra rất nhiều sức lực mới phong ấn lại một cái loại trung đẳng thần lực hoang thần sau. Gã Lệ ổng cảm nhận được rõ ràng mọi mệt. Truy sát một lòng chạy trốn nguyên sơ hoang thần, so chính diện chiến đấu còn muốn càng tốn sức. Nhưng là không truy lại không được, bởi vì bọn chúng cơ hồ đều tại chạy trốn. Loại trung đẳng thần lực một mực chạy trốn, nhưng là thứ cường đại thần lực hoang thần, tổng sẽ không cũng không dám cùng ta chính diện chiến đấu. Nghĩ tới đây, Gác Lệ ổng chuẩn bị lại đi đối phó thứ cường đại thần lực có thể xử lý sạch một vị thứ cường đại thần lực mang đến ích lợi so với hắn hiện tại chỗ phong ấn loại trung đẳng cùng thứ nhược đẳng toàn bộ cộng lại cũng cao hơn về phần thu hoạch được không lâu mặt trời quyền hành gã lệ lão cũng không muốn tiến hành theo chất lượng cùng thứ cường đại thần lực chiến đấu đối gã lệ lão mà nói mới là sẽ cảm thấy nguy hiểm cùng gấp gáp cần toàn lực ứng phó hết sức chăm chú sử dụng chính mình mỗi một phần lực lượng chiến đấu đang kịch liệt tình hình chiến đấu bên trong cũng có thể tốt hơn càng hiệu suất cao hơn trưởng khống mặt trời quyền hành chỉ là hắn không có khả năng chỉ sử dụng mặt trời quyền hành. Thứ cường đại thần lực hoang thần, đối gã lệ ổng mà nói cũng là tương địch, cần sử dụng chính mình nắm giữ tất cả thủ đoạn. Tại đối phó nguyên sơ Thái Dương Chi Thần thời điểm, hắn mặc dù thành công phong ấn nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, nhưng là mình cũng bị thương không nhẹ, tu dưỡng hồi lâu. Trở về anh hùng lĩnh vực, hấp thu sinh mệnh năng lượng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong sau. Ngân sắc cự long trong mắt, ánh mắt đảo qua nguyên một đám chủ vật chất thế giới. Rất nhanh, một cái hắn quen thuộc nguyên sơ hoang thần xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong. Một cái trong chủ vật chất thế giới, mây đen tràn ngập, lôi minh cuồn cuộn, thời tiết tầm u. Mưa như chút nước mà xuống, đang gào thét trong quần phòng, màn mưa bao trùm thiên địa. Tắm rửa lấy mưa to, thế giới kẻ thôn phệ huyết buồn đại khẩu không tách ra hợp, tùy tiện tung hành, trên mặt đất ở giữa lưu lại từng đạo kéo dài vô hạn thật sâu khe rẽ, nhai nát dây núi, nuốt giáng hải. Lấy cực nhanh tốc độ, gam nuốt lấy chủ vật chất thế giới tất cả vật chất. Đại địa dung động phảng phất giống như gào thét. Tại cùng quang minh thần chiến đấu bên trong, thế giới kẻ thôn phệ cũng không lo ngại, không bị tới rõ ràng tương thế. Chủ động rút lui sau một thời gian ngắn, nó lại lập tức giáng lâm tại chủ vật chất thế giới, an như gió cuốn, vĩnh viễn không thôi, thôn phệ hết trong tầm mắt tất cả sinh linh cùng vật chất cái này chủ vật chất thế giới bên trong bán thần sinh vật bất luận là dám tại phản kháng vẫn là mong muốn chạy trốn hiện tại cũng đã ở thế giới kẻ thôn vẹt tròn vo trong bụng đột nhiên thế giới kẻ thôn vẹt miệng rộng kép kín đình chỉ động tác một đôi tròng mắt màu vàng lóng nhìn về phía bầu trời đã triển khai cự thần hóa tựa như như núi cao to lớn ngân sắc cự long dáng lâm mà đến long uy cùng thần uy đan vào một chỗ như giang hà lửu nhật quang phủ chiếu lũ ống cuồn cuộn tại ngân sắc cự long sau lưng một đôi quang huy sáng chói mặt trời cánh chim lóa mắt mà bỏ mắt nhẹ nhàng vung lên hô lấy ngân sắc cự long làm trung tâm nung như thực thể trắng loá quang huy bắn ra Hợp thành tròn trịa hình thái, phảng phất giống như một vòng từ từ bay lên trắng lóa mặt trời, bởi vì cự long mà sinh ra, cũng sẽ cự long bao khỏa trong đó. Liên tục không ngừng ánh sáng và nhiệt độ chiếu rọi bát phương. Là Thế Giới kẻ thôn vệ bên ngoài thân lạnh lẽo cứng rắn lớp biểu bì dắt lên một tầng ánh sáng nhạt. Đồng thời cũng xua tán đi mây đen cùng bạo vũ cùng phòng, nhu âm u thiên khí thay đổi sáng tỏ, ấm áp tính mịch. Mưa to không còn, thế giới kẻ thôn vệ ngắm nhìn ngân sắc cự long, mở cái miệng rộng, lộ ra một cái có chút giữ tận nghi hoặc nụ cười. Mặt trời quyển hành. Thuộc về quang minh thần mặt trời quyển hành, thế nào tới ngươi trong tay? Nói: "Thế giới kẻ thôn phệ lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nói: "Chẳng lẽ ngươi thừa dị quang minh thần trọng thương, đoạt thần mặt trời quyên hành?" Gã lệ ông từ trên cao quan sát thế giới kẻ thôn phệ, không có trả lời. Thế giới kẻ thôn phệ tả hữu lung lay thân thể, nhìn gã lệ ông phản ứng cảm thấy mình suy đoán không quá chuẩn, bất quá cũng không có lại truy vấn. Thời gian chi long gã lệ ở ổng đối với ông, ngươi mặc dù không bằng chúng ta hoang thần cổ lão, nhưng ta tán thành ngươi vị cách." Thế giới kẻ thôn phệ nhấp nhô thân thể, bay đến bầu trời, cùng gã lệ ông nhìn thẳng, nói: "Ngươi cũng không phải là thần linh, không dựa vào chúng sinh tín ngưỡng, vì sao muốn khăng khăng cùng trừ thần làm bạn?" cùng Vĩ Đại Nguyên Sơ là địch. Nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể vì ngươi đảm bảo để ngươi gia nhập Hoang Thần, trở thành Vĩ Đại Nguyên Sơ một viên. Đối mặt thế giới kẻ thôn vệ lôi kéo, gã Lệ ổng khuôn mặt trầm tĩnh, lẳng lặng nói, thời đại trước dư tận cho dù chết sám phục nhiên, cũng chỉ có thể giấy lên thời gian ngắn ngủi, không cách nào trường tồn. Hắn đầu góc có nước mới có thể đi gia nhập Hoang Thần. Gã Lệ ổng cũng không thích Hoang Vu không thú vị Nguyên Sơ thời đại, đặc sắc xuất hiện đa nguyên vũ trụ mới là hắn hi vọng nhìn thấy. Cũng chỉ có Nguyên Sơ Hoang Thần những này, lão cổ đồng mới có thể cố chấp mong muốn đánh nát vị diện thế giới, nhường đa nguyên vũ trụ trở lại Nguyên Sơ thời đại đích thật là cho tàn lại cháy, nhưng chỉ cần có thể thiêu tận chư thần, chúng ta liền có thể tại nguyên sơ thời đại trung thành là vĩnh hằng. Thế giới kẻ thôn phệ thờ ơ. Chợt, đường kính mấy ngàn mét thế giới kẻ thôn phệ mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bên trong từng vòng từng vòng gối xay thịt giống như xoắn ốc răng nọn, sâu u mà không thấy đáy, thôn phệ cắn về phía gã lệ ông. Quả nhiên, xem như thứ cường đại thần lực nguyên sơ hoang thần, thế giới kẻ thôn phệ cũng sẽ không sợ gã lệ ông. Nếu như bị cắn trúng, ta tuyên nguyệt hàng rảo chỉ sợ cũng chịu không được, sẽ bị trực tiếp xé nát thân thể. Ánh mắt gã lệ ông nhem lại, cảm nhận được nguồn gốc từ thế giới kẻ thôn phệ uy hiếp. Gia hỏa này thủ đoạn đơn nhất, nhưng lại có thể ổn thỏa thứ cường đại thân lực, bởi vậy có thể thấy được năng lực của nó chi là thủ, không thể khinh thường. Nhìn qua chạm mặt tới thế giới kẻ thôn phệ, gã lệ ổng mặt trời long rực cao dương, tràn ngập ra sáng chói ánh nắng. Mặt trời quyền hành, ánh nắng dương diễm. Và anh, Ở thế giới kẻ thôn phệ bên ngoài thân nơi bao bọc quang huy, đột nhiên hóa thành rực sắc chói mắt hỏa diễm, lấy thế giới kẻ thôn phệ làm trung tâm, trung quanh quang mang liên tục không ngừng đổ sụp tụ lại mà đến, xem như ánh nắng dương diễm chất dính rữa, bị bọng thế giới kẻ thôn phệ thế giới kẻ thôn vệ bên ngoài thân hiện ra sắt thép quang trạch cao chốt vót lớp biểu bì tại ánh nắng dương diễm đốt bị thương hạ cũng không có quá lớn phản ứng như thế yếu đối công kích ngươi đối mặt trời quyền hành vận dụng so quang minh thần kém xa thế giới kẻ thôn vệ thực sự nói thật gã lệ ông cũng không không thừa nhận đồng thời gã lệ ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút triển khai thời gian đình chỉ lĩnh vực toàn thân đốt dược sắc hỏa diễm thế giới kẻ thôn vệ im bặt mà dừng bị dừng lại ngưng trệ ở giữa không trung tạp sát tạp sát tại gã lê ông nhìn soi moi nó rất nhanh lại bắt đầu chuyển động miệng rộng khép mở trong miệng răng nanh chuyển động lên lại đem cấu thành thời gian đình chỉ lĩnh vực vượt trước cũng chính là vô hình vô chất thời gian chi lực đều tạm sát cắn nát vạn sự vật vật đều sẽ tại ta trong miệng phá thành mảnh nhỏ thế giới kẻ thôn vệ một đường gặm cắn thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực tốc độ chậm một chút nhưng là khí thế như cũ hung mãnh trực tiếp phóng tới ngân sắc cử long trương 529, gã lệ ống áo rìu đổ tan trở thành hoang thần a 2. như thế thích ăn, ta hài lòng ngươi gã lệ ống hít sâu một hơi một cỗ thời gian nước sông tiến vào thân thể thậm chí liền lồng ngực đều cao cao nâng lên hô tượng như thiên hạ chút xuống thời gian nát bấy chi tức thẳng tiến không lùi bắn về phía thế giới kẻ thôn vệ đối mặt gã lê ống thổ tức Thế giới kẻ thôn vệ không trốn không né. Nó vẫn là thứ nhất như thế chính diện nên đón gã lệ ổng thổ tức, liền xem như trước đó Nguyên Sơ Thái Dương chi thần, cũng cảm thấy gã lệ ổng thổ tức uy lực, tiến hành chống cự. Qua trong giây lát, gã lệ ổng thổ tức liền chạm mặt tới, bắn về phía thế giới kẻ thôn vệ. Thế giới kẻ thôn vệ huyết bồn đại khẩu vỡ ra, gần như theo thân thể trung ương xé rách, mở ra đường cong mười phần khoa trương. Và anh, Gã lệ ổng thổ tức trực tiếp đánh vào thế giới kẻ thôn phệ trong miệng. Thời gian nát bẫy chi tức mang theo lực lượng hủy diệt đồng thời, cũng có được tràn chế lực trùng kích, thế giới kẻ thôn phệ phi nhanh thân thể dừng lại, cùng thời gian nát bẫy chi tức căng thẳng giằng co. Gã Lệ Ổng kìm nén một mạch, long tức không ngừng. Bến mở, thế giới kẻ thôn phệ thôn tính long tức, trong miệng răng nanh từng cây bị nát bấy, trong miệng bích từng tầng từng tầng trừ khử, nhưng là, nát bấy răng nanh trong nháy mắt liền lần nữa lại mọc ra, trong máu thịt bích cũng qua trong dây lắt khép lại, năng lực tái sinh mạnh không thể tưởng tượng. Tại thôn phệ gã Lệ Ổng thổ tức đồng thời, thế giới kẻ thôn phệ thân thể cũng tại bành trướng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn. Thời gian ngắn ngủi sau, gã Lệ Ổng đình chỉ thổ tức, thế giới kẻ thôn phệ thân thể khổng lồ một vòng, chấp nhìn dường như chống lên bóng ra, bên ngoài thân lớp biểu bì đều bị căng nứt từng mảng lớn khẽ hở. Động tác cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Hiện nhiên, chính diện miễn cưỡng ăn hạ gã Lệ Ẩm thổ tức, đối với thế giới kẻ thôn phệ mà nói, cũng không phải một cái mười phần chuyện dễ dàng. Không có ích lợi gì, công kích của ngươi không có hiệu quả chút nào. Thế giới kẻ thôn phệ thân thể lại chậm rãi thu nhỏ xuống dưới, khôi phục bình thường. Thấy thế, ánh mắt gã Lệ Ẩm nhắm lại, ánh mắt lạnh lựệ. Xem ra, nó có một cái tự thân có thể gánh chịu cực hạn. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn cường độ công kích vượt qua cực hạn này, nhường thế giới kẻ thôn phệ không cách nào kịp thời tiêu hóa, liền có khả năng đánh bại nó. Chật, thế giới kẻ thôn phệ lại lần nữa cắn xé hướng gã Lệ Ẩm. Gã lệ lão không cùng nó cận chiến ý tứ, lôi kéo khoảng cách, không cho thế giới kẻ thôn vệ cận thân, đồng thời linh hoạt vận dụng pháp thuật, thời gian chi lực, tự thân nắm giữ quyền hành, đối thế giới kẻ thôn vệ của cuồng lọt tạc. Thế giới kẻ thôn vệ ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn uống thả cửa. Bất luận là cái gì tính chất công kích, nó đều có thể đem nó thôn vệ. Mặt trời quyền hành, mặt trời chi nhãn, từng vòng mặt trời từ từ bay lên, treo cao tại thiên không bên trên, đạm mạc mà vô tình, như cùng thuộc về tại đôi mắt của gã lão. Đồng thời, từng đạo rực rỡ quang huy hình thành ánh mắt khóa chặt thế giới kẻ thôn vệ, theo bốn phương tam hướng như là thác nước cùng một chỗ rơi hướng thế giới kẻ thôn vệ cũng theo nó di động mà di động, như bóng với hình. Cái này vốn là một cái tương đối mạnh hung hãn pháp thuật, cùng mặt trời khá liên quan, bị gã lệ ổng loại suy, cải tiến trở thành quyền hành kỹ năng, uy năng tăng nhiều. Thế thế, thế giới kẻ thôn vệ tròn chiều thân thể cao tốc xoay tròn, trên dưới trái phải cực tốc chuyển động, đem tất cả bắn về phía chính mình thái dương quang huy An Trôi qua thời gian kính tượng. Kính tượng theo thời gian trường hà bên trong nhảy lên mà ra, cũng cao tốc xoay trở lại, không góc chết cắn về phía thế giới kẻ thôn phệ. Một giây sau, hai cái viên cầu đánh vào nhau. Vang. Kính tượng không kịp lại Tại cùng thế giới kẻ thôn vệ chạm đến thời điểm, thân thể mắt Trần có thể thấy từng khối thiếu khuyết, cuối cùng bị toàn bộ ăn. Bởi vì thế giới kẻ thôn vệ là thứ cường đại thân lực, gã Lệ Ông là loại trung đẳng thân lực, tại tình huống hiện tại hạ, trôi qua thời gian kính tượng đối với nó mặc dù có thể thi triển, nhưng là hiệu quả cũng không tốt, triệu hồi ra kính tượng kém xa bản tôn. Thời gian chưa cắt. Tại ý chí của gã Lệ Ông hạ, thời gian chi lực cắt đứt thời gian lưu, hình thành lưới tơ giống như lưới gãy, bao phủ thế giới kẻ thôn vệ. Thời tự bạo phá. Thời gian trường Hàn độ dậy sóng hoa, đánh vào thế giới kẻ thôn vệ trên thân. Thời không đứt gãy chi chào. Gã Lệ Ông Long chảo cách không vung lên, từng đạo vết cào xé rách thời không, bắn về phía thế giới kẻ thôn phệ. Đồng thời, gã Lệ Ông lại lần nữa thổ tức, thời gian nát bấy chi tức trùng trùng điệp điệp. Tại gã Lệ Ông trận báo giống như thế công hạng, thế giới kẻ thôn phệ cũng cảm nhận được uy hiếp. Cao tốc xoay tròn đồng thời, nó bên ngoài thân nô lên từng cây mạch máu gân xanh giống như mạch lạ, hiện ra nung đỏ bàn ủi giống như con trạch, thân thể nhiệt độ cao khiến không gian xung quanh vì đó và méo. Biến thành bàn ủi màu sắc thế giới kẻ thôn phệ, vận tốc quay tăng vọt. Nó cực tốc xoay tròn, huyết buồn đại khẩu khép mở như tảng ảnh. Toàn phương vị thôn vệ đến từ tất cả phương hướng công kích, đồng thời dường như một quả nung đỏ sa băng, phi nhanh như điện, hướng phía Gà Lệ Ông tiếp cận mà đi. Hiện tại nó quá nhanh, cơ hội là trong nháy mắt liền nhào tới trước mặt Gà Lệ Ông. Thật sự là khó giải quyết. Gà Lệ Ông nhíu mày. Hai đôi long dục cùng một chỗ cao dương, dưới ánh mặt trời huy bao phủ xuống, ngân sắc cự lòng phóng lên tận trời, như thẳng tắp giống như hướng lên lại chuyển hướng, thế giới kẻ thôn vệ như bóng với hình, gắt gao truy ở hậu phương. Gà Lệ Ông chần chọp xê dịch, mặc dù khoảng cách đã cùng thế giới kẻ thôn phệ cơ hồ gần tại chết trước, nhưng luôn luôn có thể hiểm mà lại hiểm tránh đi nó xoay tròn va chạm sử dụng năng lực đặc thù thế giới kẻ thôn vệ, tốc độ so hiện tại gã lệ ổng phải nhanh hơn một chút. Nhưng là, gã lệ ổng thời gian chi đồng có thể đối với nó vận động ý tích tiến hành trình độ nhất định dự đoán, bởi vậy có thể sớm làm ra phản ứng, tránh né công kích của nó không tính ra nan, còn có dư lực. Tại bị truy đuổi đồng thời, gã lệ ổng cũng đang phản kích. Bởi vì thời gian chi lực chủ yếu dùng cho cho mình gia tốc, thời gian chi đồng dự đoán, còn có cho thế giới kẻ thôn vệ tiến hành ảnh hướng trái chiều, gã lệ ổng sử dụng mặt trời quyền hành tiến hành phản kích. Mặt trời quyền hành, quang thác nước rủ xuống. Mặt trời long dục cao cao triển khai, theo dương cánh huy sải ra vô cùng vô tận trắng lóe huy quang. Tựa như mênh mông thác nước, lúc trước về sau, ở thế giới kẻ thôn phệ truy đuổi thời điểm, rơi hướng thân thể của nó. Thế giới kẻ thôn phệ cao tốc xoay tròn lấy, ven đường đem quang thác nước thôn phệ, đi ngược dòng nước, đồng thời thân thể cũng đang chậm rãi phòng lớn. Ngân sắc cự long cùng thế giới kẻ thôn phệ, lâm vào căng thẳng. Thế giới kẻ thôn phệ đuổi không kịp gã Lệ ổng, gã Lệ ổng công kích hiệu quả cũng không tốt, không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại gã Lệ ổng chán ghét truy đuổi đánh răng cò, chuẩn bị bước lên nguy hiểm tương đối, khoảng cách gần cùng thế giới kẻ thôn phệ chém giết thử một chút thời điểm. Thế giới kẻ thôn phệ đột nhiên dừng lại thân thể, không xoay tròn nữa. Suy suy suy đại cổ đại cổ hơi nước theo nó thân thể tràn ngập ra, gần như che lậy thiên cùng. Giống như là làm lạnh đồng dạng, nó đung đỏ bàn ủi giống như thân thể khôi phục bình thường, bên ngoài thân mạch máu giống như mạch lạc quẻ bại xuống dưới. Lúc này thế giới kẻ thôn phệ, thân thể đường kính đã đạt đến nhanh và mét, 10 phần giữ tận kinh khủng, chỉ có điều, nó bên ngoài thân cũng xuất hiện như mạng nhện tựa như tia chớp giăng khắp nơi thật sâu cái nước. Nó thôn phệ gã lệ ổng không biết bao nhiêu công kích, hiện tại không chịu nổi. Gã lệ ổng giữ lý ổng, chết không được dạ hẹn sẽ cắm tới trong tay của ngươi thế giới kẻ thôn vệ thô trọng hô hấp lấy nói rằng đồng thời thân thể của nó chậm rãi thu nhỏ ánh mắt gã lệ ống như điện nhìn ra hiện tại chính là trọng thương thế giới kẻ thôn vệ thời điểm tốt thế là nâng lên tinh thần lại lần nữa phát động công kích nhưng là thế giới kẻ thôn vệ phản ứng rất nhanh bất quá ngươi có thể phong ấn giả hẹn không có nghĩa là có thể đem ta cũng phong ấn ngày sau gặp lại a gã lệ ống ô dưới lì ổng. nó quyết định thật nhanh cắn nát vị diện tinh bích liền gã lẹo ống thời không phong tỏa cũng ngăn không được trực tiếp rời đi chủ vật chất thế giới gã lẹo ống giải trừ cự thần hóa sắc mặt có chút mỏi mệt không có sâu truy đối thế giới kẻ thôn vệ điên quần công kích đối với hắn chính mình tiêu hao cũng rất lớn ở thế giới kẻ thôn vệ đạt tới cực hạn sau trạng thái của gã lệ ổng giống nhau không thế nào tốt nguyên sơ thái dưỡng chìa thần đối với ta là có chút khinh thị cho nên mới sẽ một mực cùng ta đánh tới cuối cùng thẳng đến bị trọng thương muốn chạy trốn sẽ trễ bị ta phong ấn nhưng là cái khác thứ cường đại thần lực rất có thể như thế giới kẻ thôn vệ đồng dạng tại cảm thấy trạng thái không tốt thời điểm liền sẽ trực tiếp rút lui tình huống như vậy ta rất khó lưu lại bọn chúng tự đệ nhị lần bình minh chiến tranh bắt đầu đến nay đây coi như là gã lệ ổng lần thứ nhất gặp khó tốn phí hết nhiều như vậy khí lực Lại không, có lấy được chiến quả. Bất quá, Gã Lệ Ông cũng không lựa trí. Hắn quay trở về anh hùng lĩnh vực, một bên hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung tiêu hao, một bên yên lặng suy tư. Chương 530, tại trước tờ mở sáng vẫn lạc thần cùng Nguyên Sơ, cầu một phiếu. Không thể thành công phong ấn thế giới kẻ thôn phệ, nhân vị này hoang thần thoát đi chủ vật chất vị diện, lần đầu tiên thất bại sau. Bởi vì triển khai thế công quá kịch liệt, chính mình tiêu hao cũng rất lớn Gã Lệ Ông, hiện tại đã quay trở về Long đỉnh, cư cứ tại Vĩnh Hằng Anh Linh Chi trong điện. Gã Lệ Ông, ải, ngươi thế nào nhiều hơn một đôi mới long dục. Sau một thời gian ngắn, Dù nạ cũng bay trở về Long Đỉnh. Khi nhìn đến Ngân Sắc Cự Long sáng chói chói mắt mặt trời Long Dực sau, đôi mắt sáng lên, không kịp chờ đợi áp vào Ngân Sắc Cự Long bên cạnh, do hỏi. Lúc này, đầu đội anh Linh Chi quan Ngân Sắc Cự Long đang khép hở hai mắt, trung bênh nhuộn nhạo như chàng Giang Đại Hải thực thể hóa sinh mệnh năng lượng, cùng vô hình vô chất thời gian chi lực cùng nhau liên tục không ngừng tại hướng trong cơ thể của mình dốc vào, nhường Gã Lệ ống cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Đang nghe được chính mình bạn lữ lời nói về sau, Gã Lệ ống mở mắt ra, nói rằng Quan Minh Thần đem Mặt Trời Quyền Hình tạm thời cho ta mượn sử dụng, chuyện này đối với Long Dực là Mặt Trời Quyền Hình biến thành. Ngươi cảm giác thế nào? Dù nạ rồi ra long trảo, vớt ve gạ lệ ông mặt trời chi dực, cảm thụ chuyện này đối với hoa lệ long dực cấm áp nhiệt độ, sờ lấy thật là thoải mái, hơn nữa thoạt nhìn cũng nhìn rất đẹp. Long dực theo màu sắc tới chiều dài, độ dày, số lượn đường con các loại, tại long tộc thẩm mỹ bên trong đều chiếm cứ trọng yếu hơn địa vị. Gạ lệ ông chuyện này đối với mặt trời chi dực, bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều tại bắn ra lấy thái dương quang huy, cấp cao hoa lệ sáng chói, 10 phần phù hợp chân long thẩm mỹ, dù nã cơ hồ là yêu thích không buông tay, đối gạ lệ ông mặt trời long dực lèm mà lèm bề, thậm chí còn bên trên đầu lưỡi tư liệu liềm liếm. liếm. Du Na buông xuống gã Lệ Ẩm mặt trời long dục, nháy mắt mấy cái, sau đó trực tiếp nào tới. Gã Lệ Ẩm, ngươi quá đẹp, chúng ta tới tạo em bé a. Bởi vì sáng chói chói mắt mặt trời long dục quá đáng chú ý, Du Na rất thèm ngân sắc cự long vĩ nạn quang huy thân thể, thẳng thắn. Đối với nhà mình bạn lữ yêu cầu, gã Lệ Ẩm tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Trong tổ rồng bước lên rung động một đoạn thời gian rất dài sau, dần dần hướng tới đình trì. Du Na lười biếng tự ở ngân sắc cự long bên cạnh, một bên vuốt ve ngân sắc cự long đường cong chậm chụt quõng, vừa nói, trận chiến tranh này cũng không biết lúc nào thời điểm có thể kết thúc, ta muốn đi chủ vật chất vị diện chơi. Ánh mắt Gã Lệ ổng trầm tĩnh, nói rằng sẽ không duy trì liên tục thật lâu. "Chờ kết thúc sau, ta lại cùng ngươi đi chủ vật chất vị diện lữ hành." Chủ vật chất vị diện tình hình chiến đấu kết liệt, sinh vật có trí khôn đều sống kinh hồn bạt vía, đã mất đi đặc sắc xuất hiện cảm giác, người người cảm thấy bất an, hiện tại đi lữ hành cũng không có ý tứ. Zuna nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đối Gã Lệ ổng hỏi, "Ngươi giải quyết hết mấy cái hoang thần. Nghe vậy, Gã Lệ ổng quay đầu đối đầu Zuna mang theo một tia lòng háo thắng đạm tự sắp đồng lỗ, khiêm tốn nói rằng, "Không nhiều, ta phát huy không được tốt lắm, hết thệ cũng liền phong ấn 6 cái a." Bỏ đi hai cái đang cùng ngươi ước định trước khi tỉ đấu, cũng chỉ có bốn cái. Cũng liền bốn cái. Nhìn qua một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, mặt ngoài còn ra vẻ thận trọng ngân sắc cử lòng, Dù Na vây đuôi một cái, khẽ cắn gã Lệ Ổng Long rực một ngụm, tức giận nói, "Ta mới giết chết hai cái hoang thần, trong đó một cái còn tính là nhặt nhạnh chỗ tốt, ngươi sao có thể nhanh như vậy?" Dù Na không thích sử dụng phong ấn thủ đoạn. Thần đối phó hoang thần, thường thường lấy đem nó bạo lực giết chết là chấm dứt, mà gã Lệ Ổng Ngư thích phong ấn, xem như chiến lợi phẩm của mình tất giữ. Nói, Du Na lại hỏi, "Ngươi mới phong ấn bốn cái hoan thần, đều là cái gì cấp độ?" ta là một cái thứ nhược đẳng thần lực, một cái loại trung đẳng thần lực. gã lệ ổng thản nhiên cáo chi. ngoại trừ một cái thứ nhược đẳng thần lực viêm ma hung lang bên ngoài, cái khác đều là loại trung đẳng thần lực. nghe vậy, du nã tiết khí, trực tiếp hướng xuống một nắm sấp, chui vào trong tổ dồng xếp tài bảo dưới đáy, nói rằng, được rồi được rồi, ta không cùng ngươi dựng lên, không có gì hay, cùng hoang thần chiến đấu, còn có vừa rồi có chút kịch liệt tạo vật, để cho du nã cảm thấy mỏi mệt. chui được tổ dồng dưới đáy sau, thần lâm vào nặng nề rất ngủ. gã lê ủn khá là yêu thích ở phía trên, cho nên vẫn là ghé vào dậy đặt xếp các loại bảo vật bên trên, lại lấy ra mấy cái mới. Phong ấn Nguyên Sơ Hoang Thần thời gian hộ phách, trôi nổi tại bốn phía xem như tổ rồng tô điểm, bên trong phong ấn Nguyên một đám không giống bình thường Nguyên Sơ Hoang Thần, nhìn mười phần kỳ dị. Cùng thế giới kẻ thôn phệ kịch chiến, khiến gã Lệ Ổng cũng tương đối mọi mệt mỏi. Hắn tiến vào cạn tầng giấc ngủ, khôi phục chính mình trạng thái đồng thời, quan sát đến như cũ đang tiến hành đệ nhị lần bình minh chiến tranh. Chúng thần cùng Nguyên Sơ Hoang Thần tại chủ vật chất thế giới chiến đấu, đã từng bước tiến vào gay cấn trạng thái, càng ngày càng nhiều thần linh cùng Hoang Thần vẫn lạc tại khác biệt chủ vật chất thế giới, thậm chí không thiếu cường đại thần lực tồn tại, trận này quy mô thật lớn chiến tranh làm cả chủ vật chất vị diện rung chuyển không ngừng. Tại trong lúc này, có càng nhiều, không thuộc về vạn thân điện thần linh, là ngay tại chống cự hoang thần thần linh, tạo thành phiền toái không nhỏ. Không ám nữ vương đánh lén hỉ nhạc vương đình yêu tinh chủ thần. Bất quá, bởi vì yêu tinh chủ thần từ đầu đến cuối đối vị này thì mỗi ôm lấy cảnh giác, phản ứng kịp thời, không có lọt vào ám toán. Phệ tâm chiến thần tại thú nhân chủ thần cùng tử triệu tinh lưỡng bại câu thương thời điểm, bạo khởi ra tay, kém chút liền để thú nhân chủ thần vẫn lạc tại chủ vật chất thế giới, nếu không phải là phệ tâm chiến thần quá tham lam, mong muốn đồng thời lưu lại thú nhân chủ thần cùng hoang thần tử triệu tinh, kết quả là nói không chính xác. Thổ nguyên tố chủ thừa dịp Phong nguyên tố nữ hoàng tại chủ vật chất vị diện cùng Hoang thần chiến đấu thời điểm, dẫn đầu Thổ nguyên tố giới nguyên tố lanh chúa xâm lấn Phong nguyên tố giới. Tại Phong nguyên tố nữ hoàng chạy về trước đó, Thổ nguyên tố chủ đã cho gió vị diện tạo thành không nhỏ phá hư. Đặt ở toàn bộ chiến trường bên trên, loại tình huống này không coi là nhiều, có nhất định, không, coi là quá lớn phiến thái. Nhưng là, hoàn toàn chính xác tương đối buồn nôn. Nếu là chúng thần có thể đoàn kết lại, như là lần thứ nhất bình mình chiến tranh thời điểm, đứng tại thống nhất trận tuyến, đối địch Hoang thần, những này cho tàn lại cháy Hoang thần sớm đã bị xử lý xong, cũng không đến nỗi biến thành cục diện bây giờ. Cục diện bây giờ Cùng lần thứ nhất bình minh chiến tranh gần như hoàn toàn tương phản. Gã Lệ Ông nửa ngủ nửa tỉnh, yên lặng thầm nghĩ. Lần thứ nhất bình minh chiến tranh, Hoang Thần Nội bộ phân liệt nghiêm trọng, từng người tự chiến, thậm chí có tương đối một bộ phận gia nhập vào thần linh trận doanh, bởi vậy đưa đến, chứng cứ càng lớn ưu thế Hoang Thần trận doanh bị đánh tan, từ đó xuống dốc yên lặng thật dài thời gian truy nguyệt. Lần thứ nhất bình minh chiến tranh thắng lợi, đặt vững chúng thần đa nguyên vũ trụ chúa tể người địa vị. Hiện tại đệ nhị lần bình minh chiến tranh đã trưởng thành, so ngày xưa mạnh hơn chúng thần trận doanh lại không cách nào cùng lần thứ nhất bình minh thời kỳ chiến tranh như thế lại hình thành thống nhất trận tuyến, ngược lại là hoang thần hấp thu giáo hấn, bắt đầu cường cường liên hợp, lấy yếu kém ở hiện tại chúng thần thế lực, trong chiến tranh ngược lại lấy được nhất định ưu thế. Sau khi chiến tranh kết thúc, những này buồn nôn giá hỏa rất cần nghiêm túc. Gã Lệ ống lại một lần nữa kiên định ý nghĩ này. Hắn hiểu được, không chỉ là chính mình, chư thần ý nghĩ đoán chừng cũng cùng hắn cùng loại, chỉ là hiện tại chiến sự căng thẳng, không rảnh xử lý. Thời gian lặng lặng trôi qua. Tiên tĩnh tổ rồng bên trong, bởi vì sinh mệnh năng lượng đại quy mô hội tụ, cơ hồ biến thành một mảnh trắng sữa đại dương mênh mông. Tại sinh mệnh năng lượng hình thành đại dương mênh mông bên trong, còn có một vòng xoáy khổng lồ, chính là lấy ngân sắc cự long làm trung tâm, sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng tụ lại mà đến. Có toàn bộ vị diện sinh mệnh năng lượng xem như chất dinh dưỡng, gã lệ ống khôi phục rất nhanh. Cũng không lâu lắm, trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, còn có một điểm nho nhỏ đột phá gã lệ ống mở mắt ra, đứng người lên, hơi hơi hoạt động một phen tứ chi. Sinh vật đẳng cấp đạt đến 96, khoảng cách thứ cường đại thần lực lại tiến một bước, vẫn là cùng cường đại tồn tại giao thủ có thể nhất kích thích thành. Cự long trầm ngâm nói, cúi đầu mắt nhìn tổ rồng dưới đáy, dù nạ còn tại ngủ say. Dù nạ nhưng không cách nào giống Gã Lệ Ẩng vị này, anh linh chi chủ bản năng đủ hấp thu sinh mệnh năng lượng, cho nên muốn khôi phục trạng thái lời nói, cần so Gã Lệ Ẩng thời gian dài hơn ngủ say, đương nhiên, bởi vì không có cái gì thương thế, cũng muốn không được thời gian quá dài. Gã Lệ Ẩng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú hướng nguyên một đám chủ vật chất thế giới. Bình minh chiến tranh cũng không kết thúc, chỉ có điều, hiện tại đã vượt qua kịch liệt nhất tàn khốc thời điểm, Song Vương bắt đầu tạm thời chỉnh đốn. Gã Lệ Ẩng ngủ say trong lúc đó, làm thứ cường đại thần lực nguyên sơ cùng cường đại thần linh bắt đầu vẫn lạc hoặc là lưỡng bại câu thương sau, cái khắc còn tại chiến đấu nguyên sơ cùng thần linh bởi vì tiêu hao quá to lớn cũng trong lòng có e dè, lục tục không còn căng thẳng, tạm thời riêng phần mình rời đi chủ vật chất vị diện, nghỉ ngơi lấy lại sức, bổ sung trạng thái. Còn có một số nguyên sơ cùng hoang thần chiến đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng là, vĩ mô phương diện tình hình chiến đấu đã không bằng trước đó kể liệt. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, không sai biệt lắm ngay tại gạ lệ ông sắp thức tỉnh thời điểm. Tại trước mặt Hạo Thiên thượng đế, chống đỡ thật lâu thâm hải cổ thần thân chịu trọng thương, chủ động trốn về vực sâu không đáy bóng ma biển. Trên Hạo Thiên đế gấp rút tiếp viện cửu diện long thần, kinh khủng chi chủ không địch lại hai vị đồng cấp tồn tại, tức hỗn hẹn, nhưng cũng chỉ có thể lui về tính lặng dãy núi chư thần mặc dù tại chống cự hoang thần nhưng bởi vì chủ vật chất thế giới tạo thành phá hư không thể tránh được kinh khủng cùng tuyệt vọng trở tâm tình tiêu cực càng ngày càng tăng trở thành kinh khủng chi chủ lực lượng nguồn suối bởi vậy dưới tình huống như vậy kinh khủng chi chủ cùng cửu diện long thần tranh phong bên trong kinh khủng chi chủ bắt đầu chiếm ưu ưu đớt ưu thế bất quá cái này xa xa không đủ để để nó đánh bại cửu diện long thần chớ đừng nói chi là lấy một địch hai đồng thời đối phó cửu diện long thần cùng trên hạo thiên đế tại cấp cao nhất trong chiến trường nguyên sơ hoang thần vũ lực đảm đương kinh khủng chi chủ cùng lãnh tụ tinh thần thâm hải cổ thần rút lui cái khác hoang thần đều không thể ứng đối trên hạo thiên đế cùng cựu diện long thần tự nhiên là lập tức rút lui ra cảnh hoàng tàn khắp nơi chủ vật chất vị diện đến tận đây đệ nhị lần bình minh chiến tranh tạm thời đình chỉ nhưng là còn xa xa còn chưa có kết thúc không ám nữ vương thổ nguyên tối chủ phệ tâm chiến thần những này tại chiến tranh trong lúc đó kiếm chuyện ra hỏa lúc này nguyên một đám có đầu rút cổ tại thần quốc bên trong bên ngoài không còn hiện lộ mảy may tung tích cùng lúc đó trong vạn thần điện nhằm vào trong lúc chiến tranh đủ loại tình huống chư thần hóa thân bắt đầu một trận thảo luận chư vị Hồi báo trước một chút chiến quả cùng chiến tuẫn a. Vạn thần điện chủ vị, tiểu diện long thần chậm rãi nói rằng, tại chư thần tin tức giao lưu truyền lại bên trong rất nhanh, tại trận này bình minh chiến tranh giai đoạn thứ nhất bên trong cụ thể chiến quả cùng chiến tuẫn bị sửa sang lại đi ra. Nguyên sơ thái dương chi thần phá hủy quân vương, hai vị này thứ cường đại thần lực hoang thần thối lui ra khỏi bình minh chiến tranh sân khấu. Nguyên sơ thái dương chi thần bị vĩnh hằng cùng thời gian chi long gạ lệ ở bộ dưới lì ông phong lớn, phá hủy quân vương bị tinh linh chủ thần có dư chém giết. Ngoại trừ còn có hoang thần tử triệu tinh tao nộ khó mà lịch chuyển lâm nguy trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục về phân thứ cường đại thần lực cấp độ phía dưới, không suy phong bạo, nộ diễm, lôi đỉnh chi xà, hoàng hôn cổ thụ, tuổi xế triều tình mang, căm hận chi vương, huyết sắc ma cá, đói khát người, triều tịch chiếu tể, bị chém giết hoặc là một lần nữa phong lấn loại trung đẳng cùng thứ nhược đẳng hoang thần số lượng xa so với thứ cường đại thần lực nhiều, trở lên là chúng thần lấy được chiến quả, chiến tích không ít. nhưng là chúng thần tổn thất càng là không thể lạc quan. chính nghĩa chi thần tỷ hoàn toàn vẫn là chết bởi hỗn độ ác quyền miệu, quỷ luân chủ thần gộn tránh kim bị ám dạ cự xả thôn vệ, quan minh thần cùng tú nhân chủ thần lâm uy khó mà lại tham dự tiếp xuống chiến tranh tại cương đại thần lực cấp độ phía dưới lực lượng cùng dũng khí chi thần cụ lữ hành chi thần sơn đạc kha nhĩ người lùn nữ võ thần hẻo lạ hải dương nữ thần ẩm mỡ ly học thức chi thần đồ âu người kéo bảo hộ chi thần luyện nữ thần vui vẻ lê ngươi kéo cung tiễn chi thần sổ dâu nhỏ gen đúc chi thần tờ giang nhiều thám hiểm cùng thiểm điện chi thần mã tát ma gián điệp chi thần bạ dị phảng ở đây cấp độ vẫn là thần linh so hoang thần càng nhiều đây vẫn chỉ là trong vạn thần điện ghi lại thần linh còn có chút không thuộc về vạn thần điện thần linh cũng có thương vong không phải tất cả không có gia nhập vạn thần điện thần linh đều ở lương đâm vạn thần điện trên hạo thiên đế lãnh tụ thiên đình thần hệ liền không thuộc về vạn thần điện, nhưng như cũ tại trước tiên liền dáng lâm tại tiền tuyến, nên chiến hoang thần. ở lương đâm vạn thần điện xé chư thần chân sau thần linh chỉ là số ít, cơ bản đều là điên cuồng hỗn loạn, không cân nhắc hành vi hậu quả, làm việc luôn luôn không chút kiêng kỵ ác thần. ngoại trừ thần linh vẫn lạc bên ngoài, còn có khó mà tính toán, lấy trăm tỷ tỷ làm đơn vị vô tận sinh linh tử vong, đại lượng sinh vật chủng tộc diệt tuyệt, hàng ngàn hàng vạn chủ vật chất thế giới phá thành mảnh nhỏ, càng nhiều chủ vật chất thế giới cảnh hoàng tàn khắp nơi, lão đảo muốn ngã. những này đối với chư thần mà nói đều là tổn thất. so sánh không chút kiên kỵ nguyên sơ hoang thần, thần linh nhị lại tin ngưỡng cần cân nhắc tín đồ con dân thế yếu. tại trận này to lớn quy mô trong chiến tranh, hiện tại trần chuỗi bạo lộ ra, cơ bản chỉ có cấp cao nhất thần linh mới có phương thức đặc biệt có thể thoát khỏi đối tín ngưỡng ỷ lại. đem chiến quả cùng chiến tổn cụ thể sửa sang lại sau. trong vạn thần điện không khí có chút nặng nề. lúc này tại cao đẳng thần đế, thú nhân chủ thần hóa thân lên tiếng, nói rằng chúng ta vốn không yếu tại hoang thần, hơn nữa thực lực tổng hợp muốn càng hơn một bậc. thật là có chút đáng chết áp thần ở sau lưng dở trò quỷ, để chúng ta ngược lại xảy ra thế yếu. thần hô hấp thô trọng, khuôn mặt bên trên độc nhãn tràn đầy tơ máu, trầm giọng nói ta đề nghị tựa dịp hiện tại chiến tranh tạm dừng xử lý những này không để ý đại cục các thần công hãm các nàng thần quốc đem các nàng giết sạch thần linh nội bộ an ổn chúng ta khả năng càng chuyên tâm đối phó hoang thần xoay chuyển tình thế thú nhân chủ thần hung tàn mà ngang ngược trên thực tế cũng là một vị ác thần bởi vì bị vệ tâm chiến thần tập kích bất ngờ mà kém chút vỡ lạc trạng thái lâm nguy hiện tại đương nhiên là giận nổi trận lôi đỉnh thần cung vệ tâm chiến thần sớm coi ân oán bởi vì hung tàn táo bạo tính cách tại lên xung đột hai người sau ở giữa không ít buộc phát thần chiến lần này bị cử nhân cũ tập kích bất ngờ thành công nhường thú nhân chủ thần lửa giận bốc lên cùng lúc đó nghe được thú nhân chủ thần luôn nữa sau, chúng thần mắt lộ ra vẻ suy tư, hoàn toàn chính xác, cá biệt cường đại thần lực các thần đâm lương bạn thần điện, nhường trận chiến tranh này đối chư thần biến càng thêm bất lợi. thú nhân chủ thần lời nói không phải không có lý, chỉ là không quá có thể thực hiện. Gơ ủng sơ mặc dù là chủ thần, nhưng là lỗ mãng mà xúc động, trí tuệ cũng không tính cao, ý nghĩ cũng có chút bất chấp hậu quả. lúc này, tại chư thần nhìn soi mói, cùng thú nhân chủ thần quan hệ không tốt lắm, tinh linh chủ thần mở miệng nói, gờ ủng sơ, ý nghị rất tốt. thú nhân chủ thần hơi sững sờ, tại thần cho ngỡ tượng, tinh linh chủ thần đối với mình liền chưa nói qua lời hữu ích. Quả nhiên, tinh linh chủ thần lời nói xoay chuyển, muốn ước trước dương, còn nói thêm, chỉ là, không ám nữ vương những này ác thần, bây giờ trốn ở chính mình thần quốc bên trong không ra ngoài. ngươi hẳn là cũng minh bạch, muốn công hám cường đại thần lực quốc độ, cần nỗ lực bao lớn tinh lực. Dưng một chút, ánh mắt có dưới lò nghiêm trọng, nói rằng, không tiếc một cái giá lớn quét sạch các nàng, hoang thần nếu là thừa dịp chúng ta suy yếu lúc đột kích, tình huống liền nguy hiểm. Nếu như ta là hoang thần, nhất định sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy.